chương 294. điều khiển cơ giáp như cùng một người yêu đương chương 294. điều khiển cơ giáp như cùng một người yêu đương một phần nấm hương nhu nhục diện tại đây ăn giống nhau vậy ta muốn một phần nhân vật chính mặt ngày xưa trong náo n h i ệ t phi phạm thực đường hiện tại đã không nhìn thấy bao nhiêu người lui tới nghiên cứu khoa học người cũng không thấy rồi chỉ có thực đường a di vẫn như cũ canh dự ở trên cương vị nụ cười vẫn là như vậy c h ư a bài nàng gọn gàng làm ba phần mặt lạc tiểu ly mấy người các nàng bưng quá khứ nóng hôi hổi mặt được b ả y tại rồi trên mặt bàn phía trên hiện ra điểm điểm váng g i u đây là nàng nhóm bữa tối hiện tại tất cả liên bang đều giống như thực đường đã biến thành trốn không người nhất là đã đến buổi tối yên t ĩ n h đáng sợ đèn sáng căn phòng không có bao nhiêu thực đường còn tính là tương đối có khói lửa địa phương buổi sáng tiến hành tối khảo hạch cuối cùng giữa chưa mấy người thì mỗi người đi một n g à rồi trừ bỏ bốn thông qua học sinh những người còn lại đều bị vạn hưng nói nghiên cứu khoa học trong tiểu tổ nhân viên mang đi sắp xếp cân đối cơ giác bộ môn rời đến t r ư a văn kiện thẳng t r u y ề n được kha băng cùng triệu tuyết nhu đau lưng như là trước giờ tiến nhập chỗ làm việc mọi thứ đều là như vậy tự nhiên ngay cả cho các nàng bị thương thời gian đều không có thời gian cứ như vậy tiếp tục nữa khoảng tại c h u y ể n văn kiện trong quá trình triệu tuyết nhu trước thời gian bình thường trở lại nàng bận đến không rảnh đi nghĩ vẹn vẹn mấy giờ trước mình bị đào thải sự việc chỉ có ngẫu nhiên dừng lại uống miếng nước lúc suy nghĩ thần du thiên ngoại mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra à buổi sáng khảo hạch ta không có thông qua còn chưa kịp nghĩ thêm nữa bên ấ y nghiên cứu khoa học người lại ôm văn kiện đến đây nàng chỉ có thể thả tay xuống bên trong chén nước nhanh đi nhận lấy mà liên t ạ i mấy mét chi cách một đạo ngoài cửa sổ vạn hưng nói tại giám sát trúc nhất bạch cùng l ạ tiểu ly tiến hành luyện tập bọ luôn luôn lợi tại chiến cơ khoang điều khiển bên trong quen thuộc chiến cơ mỗi cái công năng, mỗi ngẫu nhiên giống như địa chấn khảo thí trong phòng ánh đèn lấp lóe văn kiện theo trên b à n n h m y xuống té khắp nơi đều là triệu tuyết nhu liền biết phía ngoài tuyết nữ đập rồi nàng tại rung động trong suýt nữa ngã sấp xuống ngã chồng vó lúc cầu nguyện hy vọng hai người kia thao tác tốt một chút khác n h ấ t chân đem các nàng khảo thí phòng đạp nát rồi tiên nhiên cứu khoa học người làm việc còn có chính mình chỉ có thể một mệnh ố hô rồi chạy cũng không kịp chạy tận tới đêm khuya công tác không sai biệt lắm kết thúc đến rồi giờ cơm nàng nhóm mới cùng đi ăn cơm kha băng bên cạnh chuyển động cổ tay bên cạnh nói với l ạ tiểu ly buổi chiều luyện tập các ngươi thế nào còn th có phải hay không so với chúng ta tại mô phỏng trong khoang thuyền loại đó vất vả nhiều mấy s á t thực mệt mỏi hơn một chút chẳng qua rất thú vị một khác cũng không muốn dừng lại cái t r ù n g loại kia có hứng đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ta còn muốn đi thêm luyện phải không cố gắng như vậy các người muốn là thông qua khảo hạch liền biết rồi cùng cơ giáp chung sống là cực thành khó được kỳ diệu trải nghiệm dường như đại khái là cùng một cùng giới người yêu vừa mới bắt đầu trung đụng cảm giác t ỉ n h t ỉ n h mê mê đặc biệt thích rất muốn đi hiểu rõ nàng tất cả lại hoặc là như mở ra một bách bảo h ộ không biết m ệ n mọi tìm kiếm bên trong bảo vật đem đầu đều vùi vào đi trước mắt là tỏa ra ánh sáng lung、linh. sáng trói vô cùng dù sao vô cùng mê người là được rồi kha băng cùng triệu tuyết n u nghe nàng hình dung bị thu hút chậm dai đắm chìm vào rồi hình như trước mặt thật xuất hiện bảo hạc nàng nhóm tại não bộ như thế hình tượng đáng tiếc tưởng tượng song song tiếc nối càng thêm sâu nặng nàng nhóm cuối cùng không có trải nghiệm cơ hội lại từ nay về sau sẽ không còn có lạc tiểu ly tiếp lấy còn nói do đó ta không một chút nào tính nỗ lực ngược lại là chút nhất mạch tranh cướp giành giật thêm luyện đến giờ cơm ta đến đây hắn còn tại điều khiển trong k h o n g thuyền đợi đến cơm nước xong xuôi ta lại đi thay hắn kha băng nhìn thoáng qua triệu tuyết n u có chút bất ngờ không ngờ rằng thông qua trắc nghiệm học sinh là như vậy tâm cảnh cùng các nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt vậy mọi người đâu lạc tiểu ly chọn lấy mấy cây mì sợi bỏ vào trong miệng mơ hồ không rõ mà nói hai ta rời đến chưa văn kiện m ệ n h thành chó đúng cao siêu hơn điểm lại tham dự không được chỉ có thể giúp làm một ít thể lực sống không ngờ rằng thời gian dài như vậy huấn luyện thân thể kết quả làm thực sự là việc tốn thể lực triệu tuyết n u không nói bụng giơ lên búa lại bông xuống nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện bốn người các ngươi người sắp xếp thời gian qua tới sao không có không có bốn cái khác hay đâu chỉ có ngươi cùng chúc nhất bạch Vạn viên vương đạo phân công người mang đi, trên ĩ n ngư còn h giữa vượt có Adela qua ta ố tốt, t thấy, bớt đi nàng sớm trước mặt ta từ trong mắt t cuộc cũng lắc nhau, không khó nhìn phiền Hai phương nhìn hoài nghi. nàng lòng. Mang, mang người giải sớm đi đi. đối đáp liếm mà ra r lư, thực tế vương t ĩ n h ngư cùng ạn lạ đã trở thành phượng vũ số một số hai người điều khiển đang tiến hành bí mật đặc hấn nửa giờ dùng cơm thời gian sau khi ăn xong nói không bao lâu lời nói lạc tiểu ly hơi thu thập một chút thì tỏ vẻ chính mình muốn đi rồi không được ta phải nhanh trở lại khoang điều khiển ngày mai giang thành muốn trở về rồi nói không chừng cơ giáp đến lúc đó muốn đi theo bắc cực không có bao nhiêu thời gian huấn luyện giang thành muốn trở về triệu tuyết nhu trong nháy mắt b u ô n g xuống vừa mới dựng trên ghế chân kích động đông chốc muốn đứng lên tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt người vui vẻ như vậy lạc tiểu l y híp mắt đánh giá nàng một chút trong lòng lạnh hừ một tiếng quay đầu bước đi rồi tất cả mọi người đang chờ mong giang thành quay về triệu tuyết nhu biết được tin tức này về sau khẩu vị lập tức thì khá hơn đến tận đây hai cái thời gian tuyến trăm sông đổ về một biển đi vào sáng ngày hôm sau giang thành máy bay đến chương 295, ở trước mặt người ta hát tàu điệu bài hát chương 295, ở trước mặt người ta hát tàu điệu bài hát giang thành nhẹ giọng với vạn hưng nói nói xong câu đó hắn đi về phía trước sau lưng rất nhiều nghiên cứu khoa học người đi theo hướng chiến cơ vị trí chạy tới vạn hưng nói không biết vì sao nhìn chăm chú này cái trẻ tuổi b ó n g lưng đột nhiên cảm giác được trong lòng ổn định rất nhiều có hắn ở đây liền tốt không cần chính mình lại đi quyết định làm quyết định chỉ cần chiếu mệnh lệnh làm việc cuộc sống như vậy thật đúng là thoải mái đại đa số nghiên cứu khoa học người phạm vi năng lực cùng quản lý cũng không liên hệ nói đúng ra có rất ít làm nghiên cứu khoa học còn có thể làm quản lý vạn hưng nói là một nhân tài lại là giang thành thật tín mấy ngày nay coi như là ủy thác trách nhiệm có đôi khi làm bị quản lý người thời gian ngược lại dễ dàng không ít hắn hiện tại thì là cảm thấy như vậy các nàng đâu vạn hưng nói đang nghĩ ngợi lúc giang thành đột nhiên đặt câu hỏi lạc tiểu ly nàng nhóm sáng sớm lên liền đi rồi tuyết nữ khoang điều khiển phượng vũ bên ấy cũng đang huấn luyện vậy thì tốt giang thành nhẹ gật đầu đảo mắt liên bang một phía hắn không khỏi cảm thán một câu rất yết tĩnh lưu thủ tại người nơi này chưa tới một thành đi thực đương ăn cơm vật tư bộ và m ạ lệnh quét dọn vệ sinh cơ giáp bộ lại không có những người khác vậy chúng ta cũng thu thập một chút đi giang thành nói xong câu này vạn hưng nói bước chân đột nhiên đình trệ hắn há to miệng đi làm cái gì điều khiển cơ giáp tiến về bắc cực một giây đồng hồ đều không cần cho ta chỉ hoãn thế nhưng lạc tiểu l i n à n g nhóm mới huấn luyện một ngày không đến loại nào nói cho ta biết tiến độ nó cảm thấy có thể là được rồi giang thành vân đạm phong khinh dùng một ngón tay điểm một cái huyện thái dương hắn mấy ngày nay không tại liên bang thế nhưng một ọ i tại loại nào video giám sát phía dưới, thậm chí Giang thành còn bí mật kết nối rồi thứ sát thậm Thành mật kết trong phía chí khu đều nào còn này vực bí b phận camera. nhưng camera, kia r ọ học n hắn toàn nhìn Không lãnh băng đồng g điểm đều ai tại thể chăm Một kế khoa kỹ hoạch chú. thuật hạ có tử bộ quỷ. dở ưu tú nghiên cứu khoa học người bình thường mà nói đối với trong tay hạng mục thường thường có biến thái k h ô n g chế lớn chúng nó sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư vốn có tiến độ nếu xảy ra loại tình huống này như vậy nghiên cứu khoa học người tuyệt đối sẽ phát điên cuối cùng đi tới chiến cơ giới chân giang thành ngẩng đầu hướng lên nhìn mấy trăm mét thiết không h ắ tại đây đông đảo trong ánh mắt có hai hai trong ánh mắt tâm trạng là ẩn ý đưa tỉnh nàng nhóm xuyên tấu qua cửa sổ tầm mắt một mực khóa tại rồi cái này người mặc áo khoác người trẻ tuổi trên người nhưng ma quét quá giang thành gò má hắn mong đợi rất lâu quay về trên mặt tự nhiên mang theo nụ cười là như thế khí phách phân t h ấ n khảo thí trong phòng hai nữ nhân ngay cả áo khoác mao dẫn nhung mao tại trong gió sớm bay múa ngẫu nhiên mơn trớn hắn gò m á chi tiết đều không công tha nàng nhóm cắn môi x u ô i theo có chút một tia khiếp sợ nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng người cuối cùng quay về rồi như thế ăn ý trong lòng các nàng cộng đồng hiện ra một câu nói kia do đó phần này tâm trạng thái lý chỗ ứng cầm cố ban đầu là vì ai đến như vậy hiện tại chờ mong chính là vì ai khảo thí trong phòng không chỉ nàng nhóm nghiên cứu khoa học đám người cũng cộng đồng dừng lại b u n g xuống g õ đánh máy tay đẩy cái dương người cũng dừng ở bên cửa sổ mới từ ngoài cửa đi tới người cửa còn không đóng chỉ huy q a y về đến rồi ngươi nhìn xem tại vạn bộ trưởng bên cạnh đấy ngay cả gió sớm cũng ngừng kính viễn vọng đâu cho ta giang thành hiểu rõ lạc tiểu ly tại điều khiển hắn ngửa đầu vươn tay ra cố thanh n g u y ệ n đem một bên nhân viên công tác đưa tới kính viễn vọng phóng trên tay hắn giang thành mím môi một cái nhận lấy không biết sao chiến cơ vừa mới đang động hiện tại cũng dừng lại nguyên lai à lạc tiểu ly đã sớm biết giang thành hôm nay sáng sớm liền đến nàng dậy thật sớm luyện tập quá trình trong một mực nhìn chăm chú sân bay phương hướng bởi vì chiến cơ hơn ba trăm mét tầm mắt k h ó n đạt nhìn cũng xa tại như vậy tỉ mị quan sát dưới máy bay vừa từ phía chân trời tuyến lộ di trên mặt lập tức nhiễm lên rồi một tầng ý cười nàng thao túng cơ giáp quay đầu lúc cũng là có chút lưu luyến nghiêng đầu đi cách một hồi lại nhìn quay về không phải sao giang thành vừa xuống phi cơ đi tới lạc tiểu ly lập tức tạm dừng rồi tinh thần kết nối mở ra cửa khoang chạm tại nơi này xuống dưới nhìn chỉ tiếc nàng quên rồi chết chiến cơ tầm mắt chỉ bằng mắt thường nhìn xuống dưới là cái gì đều nhìn không thấy nàng trong tầm mắt một mảnh trăng xóa có đ â y móng tay còn nhỏ màu xám phòng ốc bày ra trên mặt đất băng vào ký ức nàng một căn phòng một căn phòng tra nhìn cuối cùng xác định tại cách mình gần đây hai trong kiến trúc ở giữa giang thành ngay tại đứng cái này kinh diễm vô song thiếu nữ mặc trên người lưu loát chiến thuật lưng phía dưới một cái q u ầ n đùi chân dài lại bạch lại thẳng trên mặt nét mặt phần lớn là ước mơ chờ đợi nhìn thấy người tâm đều say rồi nàng ốn lượn hạ chân dài nhường trọng tâm xuống dưới không biết nghĩ như thế nào vươn tay hướng hướng thiên không dùng sức vung hình như muốn cho giang thành trông thấy nụ cười càng thêm sán lạc độ cao này để người đầu váng mắt hoa không bằng phần này yêu thương càng để người đầu váng mắt hoa lúc này giang thành cầm trong tay kính viễn vọng vừa vặn nhìn thấy hắn khống chế không nổi câu lên khỏe miệm của mình trên mặt xuất hiện một cái đẹp mắt nụ cười c à n đường cong lại có hơi hiện ra nam nhân màu xanh mới vừa vặn mấy ngày không có gặp mặt lại như qua một thế kỷ giống nhau dài r ằ n g dặc hắn thật cảm thấy rất lâu rất lâu không nhìn thấy lạc tiểu ly rồi cái này khiến hắn sinh ra một loại vô cùng mê h u y ế nào r ẫ n đến nhất là nhìn chăm chú tấm k i a đẹp mắt không như người tốt loại gò má nàng sao có thể đẹp thành bộ dáng này bay múa sợi tóc ngón tay trắng nón mắt ngọc mảy m ả i môi hồng răng tráng quả thực cùng trên tuyết sơn đột n g ộ t sinh ra một đoá tuyết liên giống nhau mà đoá này tuyết liên tràn ra đoá đoá trong cánh hoa bên trong là một vòng tiểu diễm màu đỏ nay thật là bạn gái của ta chúng ta ở chung được hơn một năm đã trải qua rất nhiều việc ngủ chung ở trên giường lớn ngay cả mộng đều lẫn nhau g i a o h ò a nàng ăn quả dâu lúc lại đút cho ta không khoái giày bên cạnh ta đang đọc sách ánh đèn yên tĩnh nàng cũng vô cùng yên tĩnh nàng xinh đẹp như vậy lại biết điều như vậy toàn bộ thiên hạ tươi có người có thể so với nàng càng yêu ta cái này người yêu vĩnh viễn sẽ không phản bội đem toàn thân tâm thì đều giao phó đến nàng thậm chí nói tính mạng của nàng đều vì ta mà tồn tại nàng thật không phải là ta nằm mơ giang thành nhìn một chút nàng p h t tay dáng vẻ như vậy rõ ràng không mang theo một tia trong mộng mơ hồ cảm giác mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà hữu lực h ắ nàng là thê tử của ngươi hiểu rõ ngươi tất cả cũng tiếp nhận ngươi tất cả nếu nàng tồn tại ngươi tìm được rồi nàng như vậy cuộc đời của ngươi đều rất hạnh phúc đơn độc trung đụng lúc có thể tháo mặt nạ xuống hiện ra chân thực mà xấu xí bản thân nếu nàng tồn tại ngươi có nàng sau đó mất đi nàng như vậy nàng đem ngươi chân thực bản thân cùng mang đi ngươi cả đời chỉ có thể mang mặt nạ đời sống đáng tiếc rất nhiều người tìm không thấy thế con chỉ tìm được rồi một cùng dưới mái hiên người lạ giang thành cảm thấy hắn không thể nghi ngờ là may mắn trong mắt ngoại nhân nghiên cứu khoa học lãnh tụ hoàn mỹ không một tí vết có thể chính hắn hiểu rõ có khi chân thực bản thân ngây thơ như cái không có lớn lên hài tử hắn đem những thứ này ngây thơ nhất, nhất chia sẻ cho lạc tiểu ly mà lạc tiểu ly nói ngây thơ ngươi ta cũng vô cùng thích trong n g á y mắt đó lòng của hắn muốn hòa tan cảm nhận được bị một cả cái thế giới ôm vào trong ngực cảm giác an toàn mà trên chiến cơ vung vấy hai tay lạc tiểu ly nghĩ tới điều gì nàng lập tức tạm dừng rồi động tác hướng phía cửa khoang trong đi tới lần nữa tiến hành rồi tinh thần kết nối nàng t h u ầ n thục điều khiển mấy trăm mét cao s á t thép thân thể ở giữa phiến thiên địa này q u a y người đi lại nhảy vọn n ắ m chặt trong tay cự nhận giơ lên cao cao thu hồi lại nàng đem trải qua mấy ngày nay tất cả nỗ lực đều bày ra cùng cho bạn trai nhìn xem như là cho đại nhân khoe khoang chính mình được giấy khen trẻ con theo nhà trẻ cửa trường học đi ra dưới ánh mặt trời dùng sức vung lấy và ngóng ánh vinh dự ư n giang 296, chúng ta bay đ q u ư 296, chúng thành a bay, đi qua. Giang đi t tất nhiên đã quay về như vậy cơ giáp rời vào bắc c ự c sự việc việc này không nên chậm trễ chỉ là cái này cơ giáp làm sao đi tới vấn đề n h ư ờ n g mọi người hơi nghi hoặc một chút cơ giáp có phi hành công năng chẳng qua cần có nguồn năng lượng động lực phi thường to lớn lại tại trên bầu trời thời gian rất ngắn trên địa cầu hiện nay không có có thể khiến cho cái này trọng lượng cơ giáp kéo dài phi hành phương pháp nguyên bản mọi người suy nghĩ phương án là cơ giáp tự động hướng dẫn đến bắc cực phòng tuyến khu vực còn lại cơ giáp bộ thành viên cưỡi tàu phá băng đi qua đồng thời mang lên những thứ này dườm dạ văn kiện cùng với thiết bị bọn họ đều đã làm xong lặn lội đường xa chuẩn bị có người thậm chí trong túi sắp xếp gọn rồi x a y x o n g dược chỉ là giang thành bác bỏ cái phương án này mặt mũi tràn đầy thần bí khoảng hiện tại người của liên bang chỉ có chút ít mấy người hiểu rõ bọn họ làm sao vượt qua vạn hưng nói là bên trong một cái chẳng qua hắn cũng thần thần bì bí, bí. mãi đến khi trước khi đi mấy phút sau giang thành mới hạ mệnh lệnh đem tất cả mọi người triệu tập đến trong đó thì bao gồm triệu tuyết nu cùng mọi người cùng nhau tụ tập tại rồi chiến cơ dưới chân đất c h ố n g trước chỉ là đến rồi chỗ này lại không người nhìn thấy thân ảnh của hắn chỉ có vạn hưng nói một mực kiểm tra tài liệu trong tay mọi người không khỏi trâu đầu ghé thai ai cũng không biết tại sao muốn tại nơi này đứng không phải cái kia thu thập một chút đi đi máy bay sao triệu tuyết n u hai tay ôm ngực nhìn chung quanh tìm kiếm giang thành tung tích chẳng qua nàng đợi rồi một hồi không có chờ đến người đến lại tại cách đó không xa trên đường nhìn thấy mấy chiếc vật tư bộ sợi tổng hợp xe chậm rãi được lai tới không phải sẽ không để cho chúng ta ngồi tạp trong cốc sau xe một đống mang đến tàu phá băng lên đi kia nhiều lắm bị tội a trong nội tâm nàng đ ố n g nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy không thể tin được chừng mắt nhìn xe tải cứ như vậy l á i tới ngừng đến rồi trước mặt mọi người phía trước nhất một chiếc xe mở cửa rang thành thân ảnh dần hiện ra tới hắn mặc vào một thân đặc biệt giả dặn trang phục l à màu xanh mực nhìn lên tới có điểm giống sửa chữa công nhân tay nơi ống tay áo còn có mắt cá chân chỗ tất cả đều có buộc chặt dây lưng trang phục trước ngực hai dùng phóng bút túi nếu không phải là hắn khí chất xuất chúng một chút trên mặt cũng không có tràn dầu bằng không mọi người thực sẽ đem hắn ngộ nhận thành vật tư bộ công nhân viên t r ư ớ rồi chớ ngẩn ra đó động thủ chuyển đi đem thảo thí trong phòng văn kiện còn có thiết bị toàn bộ chuyển đến trên xe tải đi. giang thành đi xuống xe muốn hướng trong phòng đi lại quay đầu khoát khoát tay ra hiệu tại nguyên chỗ xứng sở mọi người cùng làm việc sinh chuyển a nhiều như vậy thiết bị triệu tuyết nhu trận mắt há h ố c mồm vật tư phó bộ trưởng đi điều khiển cánh tay máy cần cầu rồi chúng ta t r ư ớ c thu thập một chút rời rạc thứ gì đó từ trong nhà lấy ra này trên xe có xe đ ờ y nhỏ nói xong giang thành xuất chức vào trong nhà mà tối làm người ta giật mình một màn vừa mới bắt đầu diễn dịch tại hắn vào nhà trong c h ư ớ c mắt ấy vài trăm mét chiến cơ đột nhiên bắt đầu chuyển động hai bước vượt qua đến rồi khoảng cách mọi người rất gần vị trí vài mét chi cách một khổng lồ âm ảnh cứ như vậy bao phủ tiếp theo có thể đem tất cả d ọ a cho bồi dối ngay cả chạy ý nghĩ đều không có manh sinh ra sau đó chiến cơ đưa lưng về phía mọi người tráng kiện như là lòng trụ cất bộ giáp phiến hướng vào phía trong lòng xuống một cái cự đại chữ vật không gian cứ như vậy thể hiện rồi ra đây như liên ban g đại hạ nửa cái chính sảnh giống nhau đại nguyên lai、like, s ớ m g tại sơ bộ thiết kế lúc giang thành liền chuẩn bị tốt rồi vật tư di chuyển kế hoạch toàn bộ đóng gói do chiến cơ phi hành trạng thái đem bọn hẳn cơ, cơ giáp một cơ giáp chính là một kín đáo quân đoàn mắt thấy giang thành đã động thủ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi xưng sờ mọi người tỉnh táo lại nhao nhao vào phòng dọn nhà chuyện này mặc kệ từ lúc nào đều là cực kỳ phiền phức nhất là nghiên cứu khoa học người không có quân đội binh sĩ như vậy thống nhất hóa quản lý bọn họ văn kiện phóng khắp nơi đều là muốn sửa sang lại quả thực phí hết một phen công phu nay một bận đ i ệ u thì bận rộn mấy giờ nhân lực máy móc lực toàn bộ đều đã vận dụng mới miễn miễn cường cường thu theo xong máy khảo nghiệm giáp thiết bị rất quý giá d ọ ó đ ư ờ n g tuyệt đối không thể có hại hỏng may mắn bên trong cơ giáp có rung nạc khoang thuyền đợi đến làm xong giang thành cùng những người khác đều mệt đầu đầy là mồ hôi trên người cũng nhiều hơn rất nhiều cho đùi chỉ là triệu tuyết nhu bén nhạy phát hiện một chút nên đi bắt cực tiền tuyến người đều ở nơi này rồi kia thông qua khảo hạch đ ạ là còn có ông tính ngư sao chậm chạp không nhìn thấy như là từ ngày đó giữa trưa nàng nhóm thì hoàn toàn biến mất lại cũng chưa từng nhìn thấy rồi nàng càng phát hoài nghi lại tìm không thấy đáp án bọn họ đem tất cả mọi thứ mang lên đi sau đó giang thành tựa ở bên cạnh xe từ ngược từ ngược uống hết mấy n g ụ m nước nuốt xuống sau đó xa xa hướng phía vạn hưng nói hô phượng vũ bên ấy chuẩn bị xong chưa vạn hưng nói sau khi nghe được giơ lên cao cao tay phải bày ra một đầy đủ ok thủ thế lại sau đó giang thành ngầm đầu nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào chiến cơ lại như là cùng hắn có tâm linh cảm ứ n g giống nhau theo khoang điều khiển phía dưới cũng là lồng ngực chỗ nơi tim chậm rãi lôi ra một cái cự đại nền tảng phía trên kia lóe lên ánh sáng màu đỏ nhìn qua lại cùng tiểu quy mô sân bay giống nhau tinh xảo này vô cùng kỳ tích về loại não và giang thành có tinh thần kết nối sự việc trên đời này không có mấy người hiểu rõ nói cách khác chiến cơ hoàn toàn là hắn vật phẩm tư nhân chỉ cần hắn nghĩ có thể để cho chiến cơ cự tuyệt bất cứ người nào điều khiển đồng thời có thể hoàn thành rất nhiều động tác đơn giản nhưng những hình ảnh này tại trong mắt của người khác nhìn lên tới liền có chút thần kỳ kỹ năng khoang điều khiển lý căn bản không có người ồ n g hắn chỉ cần một ngẩng đầu nhìn có thể nhường nền tảng đỡ ra cửa khoang đóng lại khoa học kỹ thuật có thể để cho một tay không tấc s á t huyết nhục chi khu biến thành thần minh cũng đúng thế thật khoa học kỹ thuật một loại mỹ lực càng để người rung động sự việc sau đó xuất hiện cách nơi này chỗ rất xa đột nhiên chuyển đến một hồi đinh thai nước góc máy móc c ầ m thanh hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang lại là liên bang tổng bộ đại h ạ n ó t r u n g đoạn tầng lầu chính đang chậm dai hướng lên trên bốc ra nội bộ gì đó bạo lộ ra một đôi giản dị màu xám đen cánh một lộn cùng người ngũ q u ă n có chút tương tự đầu vào một chiếp như cơ giáp cũng không phải cơ giáp ngược mãi đến khi bộ này phượng vũ an an ổn ổn rơi xuống tuyết nữ trên bình đại nó lập tức thu hồi như là đem nó cất đặt tại rồi trái tim trong giang thành đi vào kho chứa vật mang theo tổng cộng hơn bảy mươi người cưỡi nội bộ bay bậc thang bước vào tuyết nữ quan sát con thuyền hắn đứng ở phía trước nhất nhìn theo chưa từng vào quan sát khoang thuyền đánh giá chung quanh các học sinh nghiên cứu khoa học người ngược lại là yên t ĩ n h một ít tập hợp một chút mọi người nghe được câm thanh lập tức có thứ tự đứng chung với nhau xếp một đội hình sát cánh nhau có chức quan cao nhất mấy người tại phía trước nhất chúng ta hiện tại tiến về bắc cực khoảng không đến thời gian hai tiếng liền có thể đến đại bộ đội sau đôi vạn hưng nói phát báo cáo nhanh cho tiền tuyến quan chỉ huy đi thuyền lộ tuyến đã định chế lạc tiểu ly giang thành đột nhiên điểm danh ra khỏi hàng đúng lạc tiểu ly sau đó từ trong đám người đi ra sắc mặt bình tĩnh chẳng qua trong ánh mắt mang theo từng chút một x ả o q u y ệ t ý cười hai người đối mặt tất cả đều không nói trong người đi điều khiển chiến cơ phi hành nhiều làm quen một chút Tốt. lạc tiểu ly bị ủy thác trách nhiệm lập tức đi khoang điều khiển do loại não hiệp trợ nàng tiến hành phi hành cũng sẽ không có khó khăn quá lớn giang thành mang theo cả đám cứ như vậy bước lên hành trình mục tiêu đúng vậy liên bang hàng trước nhất phòng tuyến thứ nhất lúc này sớm đến rồi bắc cực thạ lì tiếp thu được giang thành bên này thông tin hàn chính trong điện thoại với giang thành tiến hành giao lưu t u t kế hoạch kia ta trước với ngươi nói như vậy cái khoảng chờ ngươi sau khi tới họp cùng nhau đã định đem các cao tầng gọi tới Có trợ h nhưng mà ta nghĩ bất kể thông không thông hoạch ể kể này, ngươi cũng mà ta bất t qua kế lý theo i p thạ lì nhiều năm tất nhiên hiểu rõ hắn làm việc có nhiều sấm rền giọt quấn nhận được mệnh lệnh trước tiên liền hướng hạ truyền đạt chương hai trăm chín mươi bảy đem pháo tợ lạt mạ cho ta kéo qua chương hai trăm chín mươi bảy đem pháo tợ lạt mạ cho ta kéo qua t r ư ờ n g quan giang chỉ huy đến cái khác cao t ầ n g thông chi không cùng thông chi sau năm phút số hai mươi tám trong doanh trướng ta đã vì danh nghĩa của mình phát báo tin thạ lì sau khi nghe được nhẹ gật đầu b u ô n g xuống trong tay bút với một bên binh sĩ nói kia trước như vậy n g ư ờ i chiếu sắp xếp của ta hướng xuống áp dụng ta đi triển khai cuộc họp vâng t r ư ờ n g quan nói xong thạ lì phụ thêm chính mình áo khoác thì ra rồi lều vải hướng phía số hai mươi tám doanh trướng đi tới đi lại nhẹ nhàng hùng hùng hồ hồ hắn đến lúc đó trợ lý cực có ánh mắt có thể cho liên bang quan lớn nhất trước người đích thân tin tự nhiên cũng không phải người tầm t h ư ờ n g hắn đi đầu hai bước trực tiếp đem lều vải trầm trọng thông khí màn nhấc lên vào bên trong ấm áp hơi thở đập vào mặt vừa rồi tại phía ngoài hàn phong gào thét cảm giác cũng tăng mất mọi người đã ngồi xuống n h a u n h a u đứng dậy hướng quan chỉ huy vân an chỉ có giang thành một người tại địa đồ chỗ đứng hình như đang suy tư điều gì vấn đề ngồi là được t h á luy khoát khoát tay chào hỏi một chút hướng giang thành bên ấy đi qua đến rồi ừng vừa tới ra bên ấy tình h ố n thế nào c o tốt đã thoát ly nguy hiểm thời buổi dối loạn a chúng ta trước học đi được hai vị chỉ huy mặt đối mặt ngồi ở bàn hội nghị hai bên đồng thời đều là thủ vị thực ra theo ngồi xuống cái này trình tự thì nhìn ra có một phen chú ý tại thạ lụy bên này toàn bộ là sĩ quan giang thành bên này đâu đều là nghiên cứu khoa học siêu cấp đại lao chẳng qua phụ trách bộ môn khác nhau chức quan lớn nhỏ đại kém hay không t h ứ xưa văn võ không phân biệt tại giang thành cùng thạ lụy cân đối dưới liên bang bộ môn cao tầng mỗi người quản lý chức vụ của mình thật không có tranh luận qua sự tình gì duy nhất có một kiện là â kỳ lúc trước biến dị bị trở về lần kia hội nghị làm cho người cảm t h ắ n là âu、okay, kỳ và một đám biến dị người cùng thuộc khoa nghiên bộ môn có thể sẽ nghị thượng luôn luôn cường điệu nghiên cứu bọn họ biến dị thân thể có thể thu hoạch càng nhiều tài liệu đúng rồi giải xâm lấn sinh vật rất có ảnh hưởng là khoa nghiên bộ môn bọn họ có vẻ có chút lạnh băng vô tình người đều tại đau khổ t r a t ấ n trong còn đang suy nghĩ nhìn nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học làm trái lại yêu cầu người bị thương người chết thành lớn người phản cũng không phải một bộ môn những quân nhân bọn họ càng có tình cảm căn bản lý giải không được vì sao người cũng đã hy sinh thành như vậy còn bị dùng để làm nghiên cứu đây cũng quá tâm địa sắt đá chuyến đi để người khác thấy thế nào nghiên cứu khoa học người căn bản không quan tâm những thứ này. bọn họ chỉ biết là đây là một lần khó được tìm kiếm chân tướng cơ hội chỉ có lần này còn lại trong kế hoạch mọi người phối hợp cũng không tệ v ề đến chuyện này đến đòi luận hai phe đều không có sai chỉ là một phương càng thêm lý tính một phương càng thêm có tình cảm thác lỉ vây vây tay điểm rồi cái tên gờ g i t người đi lên giảng một chút kế hoạch đại khái sắp đặt để cho chúng ta tìm hiểu một chút bị điểm đến tên người lập tức theo lều vải góc chỗ đi tới hắn là vũ khí hạng nặng tổ tổ trưởng có phong phú kinh nghiệm thực chiến lần kia đánh trúng ngoài hành tinh cự hạng binh sĩ chính là dưới tay hắn gờ g i t đi đến hàng đầu dội ra ngón tay điểm tại trên bản đồ trải qua tối binh lính tiền tuyến dò xét chúng ta tìm được rồi bước vào tử vong c h i ề u không gian người kia thi thể hắn chết bởi chủng du công kích đồng thời cổ linh khôi phục rất nhanh chóng hiện tại đã có tất cả lưng trồi lên màu xá mặt b ă n g kế hoạch của chúng ta là thừa dịp nó đầy đủ chui ra mặt đất trước đó dùng pháo tợ l ạ t mạ đến một lần dò xét tính công kích gián đoạn nó khôi phục tiến trình hỏa lực vang lên sau đó binh sĩ mang theo pháo tợ l ạ t mạ lập tức rút khỏi tử vong c h i ề u không gian nếu thành công khiến cho nó rời khỏi mặt đất như vậy tử vong triệu không gian liền giao cho tuyết nữ nếu không thể chúng ta đem hai lần công kích đánh tới nó ra đây mới th vì pháo tỡ lạt mạ cơ cấu chúng ta có thể trong nháy mắt rút lui tránh thương vong sao giang thành đặt câu hỏi nếu chỉ có một đài như vậy đầy đủ có thể lại nhiều lại không được vì để tránh cho xâm lấn sinh vật đã bám vào địa cầu mặt đất thông tin khuyết tán lợi hại chúng ta chỗ chọn binh sĩ đều là các quốc gia trong bộ đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn họ có phong phú trí thức trí thông minh cùng khả năng đều là nhất đẳng chết một cái đều là thứ bị thiệt hại tận lực dẹp than toàn bộ thành thứ nhất tiền đ ể đi cũng đúng thế thật chúng ta tạo cơ giác mục đích không phải sao thác lỵ Từ giang thành quay đầu nhìn về phía hai bên nghiên cứu khoa học người hắn mắt cà mị xạ tổ mang theo hỏi mọi người cảm nhận được sau đó cũng là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi kế hoạch vô cùng thô giáp nhưng mà vô cùng trực tiếp ta đồng ý làm việc nên như vậy có cái gì hiệp cùng chúng ta v ậ t tư bộ toàn quyền phối hợp cái khác ta là hữu tâm vô lực ta đồng ý ta cũng đồng ý nhìn thấy không ai phản đối t h ạ c lì sờ lên cái cằm chỗ nào có thô giáp gốc d â u cằm dễ hắn kiên nghị như sắt trên khuôn mặt hiện ra có hơi y cười vậy liền cho nó điểm màu sắc xem xét t h ạ c lì trong nháy mắt đứng dậy trong vòng một giờ làm tốt hiệp đồng quay một pháo thử một chút đồng thời đánh điện thông báo các đại quốc chúng ta muốn động thủ giang thành n g h i ê n đi thần đến đồng thời an bài cơ giáp công việc người bên cạnh không ngừng gật đầu tại tất cả bộ môn động giám sát thiết bị chuẩn bị hoàn tất pháo t ợ lạt mạ sắp đẩy vào từ vòng chiều không gian thác ly ở tiền tuyến nhìn chằm chằm tiến độ lúc vốn nên cái kia tại chỉ trong chiến đấu giang thành lại không thấy bóng dáng thật nhiều người đến tìm hắn nhưng đều bị cố thanh luyện báo cho biết tạm thời chờ một chút mười mấy phút liền trở lại rồi hắn đi làm mà đây giang thành ra hiện tại cơ giáp bộ đống kia học sinh trong lều vải hắn đến quả thực nhường trúc nhất bạch bọn họ lấy làm kinh hãi tình huống lúc đó là trúc nhất bạch với những người khác nói nhỏ nói sự hưng phấn của mình hắn khoa tay múa chân lên trước mặt gã đeo kính học trưởng lại đột nhiên đứng dậy người còn lại cũng vội vàng đứng lên khuôn mặt trang nghiêm t r ú c nhất bạch xứng sở sau đó có chút buồn cười sao làm gì khẩn trương như vậy những người khác không nói lời nào hay là cho thông hào tâm chỉ chỉ phía sau t r ú c nhất bạch nghi ngờ xoay đầu lại đã nhìn thấy gian g thành hắn giật mình t ê u lên vội vàng nhẹ ra vội vàng chỉnh lý tốt y phục của mình không còn cả lơ phất lơ trưởng quan cũng không trách tiểu t ử này h o à n thành như vậy dù sao hai người trước quan kém mười mấy cấp giang thành làm bộ hắn g dọn g một tiếng khụ khụ có quan hệ với tuyết nữ nhiệm vụ cái đó ai lạc tiểu ly ra đây một chút lạc tiểu ly nhẹ nhàng hô một tiếng đến theo sát lấy hắn ra cửa chỉ để lại trúc nhất bạch còn có những người khác đầu vóc mù mịt trúc nhất bạch và tiếng bước chân biến mất tại trắng xóa trong gió tuyết lều vải rèm đóng lại hắn mới nhỏ giọng với cho thông nói không đúng à ta cũng vậy tuyết nữ người điều khiển tuy nói là dự bị sao không đem ta cùng nhau kêu lên đi t i ế n ai mà biết được một nhóm người này trong chỉ có triệu tuyết nhu cùng kha băng hiểu rõ tiểu nhu nàng thơ ờ lại nhạt trong lòng không khỏi chua chua thật hận không thể đem hai người sự việc nói ra hảo hảo âm dương một chút trúc nhất bạch tiết cho hà giận hứ một tiếng nàng ngồi vào trên ghế không ngừng mắt cho trắng kha băng nhìn ở trong mắt không còn gì để nói chương hai trăm chín mươi tám mà ngươi là của ta vương minh chương hai trăm chín mươi tám mà ngươi là của ta vương minh giang thành cùng lạc tiểu ly hai người xuyên rất dày nhiệt độ của nơi này quá thấp phong lại t h ấ u xương với c ạ o xương đ a o giống nhau không mặc thông k h í t r á n g phục lưu không được một chút nhiệt độ như thế huyết dịch tuần hoàn không được mấy giờ thì bị chó rồi bọn họ ra màn cửa một trước một sau tại trên mặt tuyết đạp cái này đến cái khác dấu chân cũng không nói chuyện vô cùng ăn ý đi lên phía trước bay xuống đông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống trên tóc đính vào trên cổ áo chỉ chốc lát sau thì lấy mái tóc bí mạch từ trong miệng thở ra xương trắng trong khoảnh khắc trong không khí tiêu tán lỗ mũi của hai người không bao lâu thì còn đến h ư n g hồng cuối cùng đi tới hơi chết đi liên bang đóng quân phương hướng chỗ nơi này là một tiểu tuyết đồi chỗ cao g i a n g thành dưới chân có cái rất cao sườn núi phía dưới là một mảnh trắng x ó a tuyết nhìn lên tới rất dày như chăn bông giống nhau rơi xuống có thể biết hiểu rõ tuyết rốt cục dày không dày có lẽ sẽ quẳng cái chém thành muôn mảnh hắn nghiêng đầu lại theo trong túi lấy ra khăn tay gọi đến là tiểu ly thận trọng sắt nàng trên cổ áo tuyết hai người dựa vào rất gần hắn nhẹ nói dựa cùng tiểu di nếu hiểu rõ rồi ta đồng ý ngươi làm những thứ này chuyện nguy hiểm có thể ta vĩnh viễn cũng không thể gặp hắn hai gặp một lần muốn đánh ta lần đó lạc tiểu ly ngầm đầu lên đến nhìn nàng một cái trên gương mặt nét mặt hết sức chăm chú nàng khẽ mở môi nói ba ba mụ mụ của ngươi nếu hiểu rõ thân ngươi ở trước tuyến cách đủ để uy hiếp địa cầu an nguy quái vật vẹn vẹn chỉ cách một chút mà ta ngốc ngây ngốc giả ngu an ổn thượng chính mình đại học vậy ta cũng vinh còn lâu mới có thể gặp bọn họ rồi nàng nói xong giang thành xoa tóc nàng động tác đột nhiên dừng lại như là bị ế trụ h ắ n không ngờ rằng nàng có thể như vậy nói trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào rồi hắn muốn mang chút ít ý trách cứ không muốn lạc tiểu ly khư khư cố chấp đến hiện tại đã không có đường bay về rồi tạo thành cục diện hôm nay nàng nên bị cờ mắng chẳng qua vừa mới nói câu đầu tiên đối phương phản bác hắn thì không cách nào tiếp chiêu rồi giang thành muốn nói k i a không giống nhau ta là nam nhân được rồi nam nhân nữ nhân có cái gì khác nhau k i a không giống nhau ta thân cư cao vị được rồi gia viên an nguy mỗi người đều có nghĩa vụ cho nên giang thành không phản đối hắn m í môi một cái phiền muộn thở ra một hơi trầm mặc thật lâu hắn đột nhiên có chút tức giận như thế tình huống nguy hiểm l ư ớ ngươi ra một chút sự tỉnh ta đều không thể nào tiếp thu được cái này đại giới quá đắt giá vậy ta thì chạm phía sau ngươi nhìn vĩnh viễn nhìn đúng không không có thanh kiếm kia n g ư ơ i giống nhau có thể tiêu diệt quân địch giang thành đột nhiên bị lạc tiểu ly trong miệng bay ra tới những lời này chọc cười hắn nhớ tới đến hồi nhỏ nhìn qua phim truyền hình trắng cảnh long q u ỷ đối với vương huynh nói long q u ỷ tình nguyện cùng vương huynh cùng nhau đổ máu cùng chết long q u ỷ cũng không cần một người canh giữ ở này trong vương cung long q u ỷ thả người nhảy vào lô trong lửa nàng cũng không bị thương ngược lại hơi cởi nói vương h u n h chúng ta tới thế còn gặp lại nhiều thế mỹ một chuyện xưa các loại giang thành b ỗ n nhiên n g â người hắn lúc đó đang đứng ở nhìn xem tình cảm đoạn ngắn thì lúng túng thời kỳ căn bản lý giải không được tâm tư của con gái chỉ cảm thấy làm sao vậy liền bắt đầu khóc có nước mắt đầm địa nhìn thấy chính mình giang thành khi đó yên lặng ăn hết băng côn quay đầu đi nhìn xem long quỳ tan trong nhiệt diễm tràn diện kia vẫn rất hơi cốc do đó giang thành đã hiểu rồi lạc tiểu ly vì sao lại nhớ mãi không quên không có một cái nào cây giống là đột nhiên sinh ra tại thổ địa bên trên nó nhất định có hạt giống đã trải qua thời gian đổ vào chai trẻ tóc dài mầm cuối cùng ngày càng tươi tốt ngôi lai、like, cố sự này là như vậy giang thành đột nhiên có chút cảm động hắn là một m cái càng ngày càng thành quen nam nhân có rất ít chuyện có thể dẫn tới tâm trạng ba động chớ nói chi là sinh ra xung động muốn khóc thật nhiều năm hắn không khóc qua hiện tại cái mũi đã có bắn tiệ toan một thế này hắn là vương minh vậy ngươi có thể tuyệt đối không nên là lòng quỷ giang thành không muốn lên diễn cái gì bi thảm tiết mục hắn muốn bằng hữu cùng người nhà đều hào hào còn sống thuận lợi chiến thắng cổ linh về sau còn có càng vĩ đại sự nghiệp muốn làm nhân sinh khảm nói khó nghe chút ngàn vạn ngàn và cái đại khảm tiếp lây tiểu khảm này một đều không bước qua được thì còn đến đâu kia về sau tác phẩm vĩ đại còn viết không viết làm đồ còn họa không vẽ giang thành đối với nghiên chế cơ giáp rất có lòng tin đối với lạc tiểu ly cũng giống như thế hắn càng nghiên cứu xâm lấn sinh vật càng phát ra hiện thứ này là cái gì vô liêm sỉ đã mềm yếu đến muốn tùy tiện tìm tài nguyên rồi rào điểm tinh cầu ký sinh cầu thả d ậ y thì rồi nó có thể là cái gì b u ồ n từ lúc mới bắt đầu kinh hồn t ă n g đảm đến hiện tại hắn đã đem cổ linh xem làm một loại công cụ một có thể thúc đẩy hoa hạ đi về phía c à n g vĩ đại ngày mai công cụ thiên tứ cơ hội tốt giang thành giúp lạc tiểu ly săn sợi tóc của nàng động tác vô cùng ônu khắp thiên phong tuyết đều không có như, vậy lạnh như băng. lại có không đến nửa giờ chúng ta thì muốn đậu thủ ngươi chuẩn bị một chút đi tuyết nữ khoang điều khiển đi có thể đây là một hồi á c chiến phải cố gắng lên ngươi không là kiếm của ta là người yêu của ta lạc tiểu ly cảm thụ lấy đối phương cách thủ sáu ngón tay đụng vào gương mặt của mình nàng đột nhiên cười rất ngọt vì nàng hiểu rõ ràng thành s á t thực nghe h i ể u vương minh chuyện xưa nhớ lại đã từ n g một màn ngươi biết là được vậy ta thì rất hạnh phúc lạc tiểu ly khỏe miệng xuống dưới ư ớ c chế không nổi vội vàng nhón chân lên đến vòng lấy cổ của nàng tại đồng bền ý u du lạc xuống tuyết màn trong rùng có chút lạnh mép môi nhẹ nhàng rắn một chút môi của nàng x u ô theo sau đó thỏa mãn đem nhón chân đi nhảy bông hướng lui về phía sau mấy bước vậy ta đi trước nàng vừa nói bên cạnh về sau chạy như trong đống tuyết tinh linh biến mất tại doanh t r ư ờ n g t r ư ớ c quay đầu nhìn nhiều lần mỗi một lần nàng quay đầu giang thành thì cùng nàng lưng nhau chương 299, vào vào địa ngục tiền t r ạ n g t r ă c h n mươi chín vào vào địa ngục tiền t r ạ n g dư chu lần này kế hoạch chính pháo thủ đến hai vị quan chỉ huy tốt tiền tuyến cơ động trưởng quan hiệu phòng tuyến người phụ trách cổ linh nghiên cứu tổ phụ trách chiến trường thời gian thực ghi chép hai vị cơ giác bộ sáu vị nghiên cứu khoa học đại lao phụ trách cân đối ba vị pháo thủ bốn mươi chín danh sách binh tác chiến người máy viên còn có phụ trách bảo hộ cao tầng an toàn trọng giác binh sĩ hai mươi cái tuyết nữ người điều khiển lạc tiểu ly dự bị trúc n h ấ t bạch phượng vũ người điều khiển đã lạ dự bị vông t ĩ n h ngư còn lại giải rác cân đối nhân viên tạm không ghi danh cụ thể chúng ta thúc đẩy t ử vòng chiều không gian người chỉ những thứ này danh sách đưa cho ta nhìn một chút thác lì không nói chuyện nhưng bên cạnh hắn trợ lý vô cùng cẩn thận muốn đi qua danh sách kiểm tra rồi một lần tại hắn kiểm tra danh sách đồng thời thác lì tiến lên có chút để người ngoài ý muốn đi tới dư chu trước mặt hắn nhìn trăm chú cái này hoa h ạ người trẻ tuổi nói là trẻ tuổi cũng phải có hơn ba mươi tuổi dư chu bị hắn chằm chằm đến có chút sợ sệt không cầm được tê cả ra đầu vì thả lì ánh mắt bất cứ lúc nào đều có vẻ vô cùng hung hãn không ngờ rằng quan chỉ huy thả lì lại là vươn tay ra dùng sức vô vô bờ vai của hắn tầm mắt rơi xuống trước ngực hắn viên hắn kia vân t r ư ơ n g bên trên ta nhớ được ngươi tiểu tử ngươi pháo đánh vô cùng chuẩn tâm lý tố chất cũng quá cứng lần kia đánh chúng cự hạm chính là ngươi Ta trường quan Dư miệng Chu mím hắn g c h i trưởng quan còn như thế thưởng thức chính mình là quân nhân hắn cảm giác thụ sủng n g ự c kinh hiện nay tất cả liên bang chỉ có một viên huân trường mà này một viên chính là dư chu trước ngực c h ố đeo và láo ánh ngày mai qua vài giây đồng hồ giang thành cũng đi tới hắn thì đây thạ lụy càng ôn h ò a hơi cười nói câu biểu hiện tốt một chút dư chu xứng sở chỉ chốc lát hắn thật cảm nhận được lớn lao vinh hạnh đặc biệt hai vị quan chỉ huy đều tại lâm chiến t r ư ớ c cùng hắn một nho nhỏ pháo thủ tiến hành giao lưu còn cổ vũ hắn cái này khiến trong thân thể của hắn huyết dịch đều sôi chào bất kể như thế nào lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút c hắn đem mặt khác tất cả ý nghĩ quên sạch xanh xanh xoay đầu lại nét mặt nhìn chăm chú bên cạnh nặng nghề pháo tợ lạc mạ màu xám bạc trường họng pháo xông thẳng tới chân trời sắt khí đập vào mặt trong mắt của hắn chỉ có một trận này pháo phải dùng nó lập xuống công lao hắn mã không sai biệt lắm cũng đến thời gian rồi danh sách ngươi kiểm tra xong chưa chúng ta muốn tiến quân tử vong chiều không gian báo cáo trưởng quan ta kiểm tra xong rồi trợ lý đem danh sách đưa trở lại tỏ vẻ không có bất kỳ vấn đề gì t h á l ì hết mắt lẳng lặng nhìn trước mắt màng mỏng chỉ cách một chút khoảng cách hắn thân ở trong gió tuyết mà một tính chi cách chính là hai cái thế giới tầng này màng mỏng chặn loài người hướng ra phía ngoài theo dõi con mắt dùng phát triển văn minh đình trệ mang đến to lớn uy hiếp ngày xưa hắn chỉ là có nghe thấy nhưng chưa bao giờ có tự mình tiến vào tử vong chiều không gian cái này thiết huyết quân nhân hôm nay thì muốn nhìn cổ linh nó rốt cục là cái thứ gì tử vong chiều không gian lại có chỗ kỳ diệu gì trọng t h á o tiểu kế hoạch tổ tất cả mọi người chuẩn bị vâng sớm đã liệt tốt đội trọng giáp binh sĩ đơn binh cơ giáp tác chiến tiểu tổ cùng vì ớ i m tại cơ giác bộ phụ trách cân đối mấy người trong vạn hưng nói là bộ trưởng phía sau lại theo hai cái nữ hải tử triệu tuyết nhu cùng kha băng không biết dùng cái gì quỷ kế thuyết phục lao vạn trà trộn đi vào đúng vậy tia không ký danh nhân viên trong sở thuộc hắn nhũ mày cảm thấy có chút hồi náo vừa muốn ngăn cản nhưng lại nhìn thấy triệu tuyết nhu dường như chú ý tới ánh mắt của mình có chút sợ hãi rụt rè lôi kéo kha băng không ngừng hướng về sau tránh hình như tại mặc n i ệ m ngươi nhìn không thấy ta ngươi nhìn không thấy ta được rồi tùy tiện nàng nhóng đi dù sao trọng pháo tiểu tổ trong kế hoạch mỗi người đều đứng trước đồng dạng nguy hiểm thì coi như các nàng là chính mình hoa hạ đồng học chính mình cũng không thể quá mức có tư tâm muốn thật nghĩ mở mang kiến thức một chút cổ linh kia thì nhìn cho kỹ liên bang một mực đối phó đến cùng là cái gì quỷ gì đó nghe ta chỉ đạo t h á ly bạo hống một tiếng khiến quân tử vong chiều không、gian. Mệnh lệnh được đ ư a ra, trước phía nhất t u y ế t trong nữ lưng đơn pháo t t tợn g dương mang, cơ hiện ra chạm màu xanh dương mang, thôi xanh ra màu quan chiều không、gian. Sau l ư n g pháo ạ t mạ tay chỉ huy hiệp đồng nhân viên theo sát phía sau sau đó là đơn binh tắc chiến tiểu tổ cùng phòng tuyến người phụ trách cùng với bảo hộ lấy người sau lưng viên trọng giáp đoàn sau lưng mấy ngàn doanh trướng phía trước đều đứng thủ trướng nhân viên nghiên cứu khoa học còn có binh sĩ bọn họ dùng trang nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú tiểu tổ thúc đẩy nội tâm bao hàm sùng bái mãi đến khi cuối cùng nhất ghi chép nhân viên cũng biến mất tại r ồ i tầng kia màng mỏng rồi động cơ khởi động trọng giáp thúc đẩy trong nháy mắt thiên địa oanh minh đại đ ị a rung động tựa h như long khiếu trong khoảnh khắc tất cả âm thanh biến mất dường như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống như bị một đầu q u á i vật nuốt vào trong bụng nhất định phải quay về vô số người ở trong lòng cầu nguyện mà tử vong chiều không gian tiểu tổ đi vào trong trước mắt ấy cộng đồng đeo phòng mặt nạ trước mắt của bọn hắn đ ô n nhiên trở nên đủ m vừa mới hay là quang minh vô cùng thế giới trắng x hiện tại ánh nắng đột nhiên biến mất tiến nhập tối tăm mở m ị đêm mọi thứ đều trở nên mơ hồ nhìn xem không rõ lắm chỉ có t ư tán mà bay cho bụi hiện ra phát t r ư ớ n g huy n quang nơi này nhìn qua như là địa ngục tiền trạng như là vừa ra không có màu sắc mặc kịch t r ư ơ n g ba trăm đem họng tháo nhét vào m i ệ n g ngươi. Trưng của ba trăm, đem họng t h á o nhét vào miệng của ngươi là cái này tử vong chiều không gian t h a n ly nhìn bốn phía phong cảnh ở khắp mọi nơi cho bụi tại chiều không gian trong tán loạn không có phong tồn tại chúng nó lại theo gió ma động rơi xuống người trên bờ vai bám vào mặt nạ trên tấm kính đang rơi xuống rồi trên tấm kính trong chớp mắt ấy mọi người có thể thấy rõ thế này sao lại là cái gì cho bụi mà là có xúc i á c có móng luốt trùng du ấu trùng còn chưa dậy thì thành hình t r ò nên n có vẻ rất nhỏ thôi khuôn mặt của nó đã đơn giản trưởng thành trùng du bộ dáng có chút dọa người bộ mặt khí q u a n vạn mẹo cùng nhau mang theo một thật dài rác hút c u n g địa ngục nhận thức trong bình phong t i ể u ác quỷ, có một đôi thương giang giống nhau cánh cơ thể lại là hình sợi dài trạm bén nhọn rác hút có thể đâm vào chỗ t h ị t mềm m y vào tùy não a thực sự là để người buồn nôn thứ gì đó theo ạ lỷ vươn tay ra đ m m ặ này trên không c n h tự chủ được đi theo thì có thể nói rõ rất nhiều thứ giang thành ngay tại thạ lụy bên người cho nên thạ lụy vô vô bờ vai của hắn ngón tay hướng cách đó không xa cái đó nhô lên gò núi nhỏ nó làm màu nâu xám như là loạn thạch dốc đứng núi đồi khắp nơi gập đền ngẫu nhiên còn sẽ có vi d i ệ u phật phồng cái đó chính là cổ l i n h a đúng vậy nó toàn bộ lưng đã trồi lên sông băng chỉ là đầu còn t r ô n ở phía dưới không biết ra hỏa này có hay không có cái mông cũng không lộ ra đến nếu không chúng ta có thể dùng pháo tợ lạt mạ từ phía sau đánh vào có thể có thể từ trong miệng sâu xuyên ra tới cho nó tạm p h ụ đến cái tiểu đồ nướng t h a ly nhìn giang thành khoa tay một chút pháo kích q u ý đạo bị hắn đột nhiên hài hước t r e o chọc cười ra tiếng hắn câu lên khỏe môi sau đó đ ố i nó nói ta nghĩ ra hỏa này có điểm giống cá xấu ngươi biết đạo n g ạ ngư đi vật kia ghé vào trong a o đầm biết bơi đến có ánh mặt chờ chỗ sau đó lộ ra lưng của mình hấp thụ nhiệt độ huệ vải phơi nắng vì trong đầm lầy phần lớn là l ụ bình nó có thể rất tốt tận tàng thân thể chính mình người không biết xa xa nhìn qua còn tưởng rằng là một viên nửa hư thối gỗ bay trong nước vô cùng hình tượng giang thành nói một câu hình như nó phát giác được chúng ta tới vì ngay tại hai người tầm mắt bên trong cổ linh lưng có cảm giác giống nhau hướng nội bộ rụt rụt chẳng qua nó vẫn không có thỏ đầu ra tới giang thành một bên vẫy tay đem phụ trách trắc nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học kêu đến một bên nói với thả ly k i a chứng minh phán đoán của chúng ta là chính xác hắn hiện tại chính thật ở vào khôi phục thời khắc mấu chốt vì phòng ngừa chúng ta kiểm tra nó không biết dùng cái gì thủ đoạn hủy hoại rồi chúng ta công trình dùng cái này đến bí mật tiến hành hoạt động giai đoạn này mấu chốt đến tức khiến cho chúng ta đã chạy tới nó cũng không thể lập tức thò đầu ra tới mà là muốn cùng s ắ p phá kén đĩa giống nhau lại chịu được một quãng thời gian vậy liền thừa dịp nó ốm muốn mạng của nó cơ hội tuyệt vời anh hùng s ở kiến l ự c đ ộ n g báo cáo quan chỉ huy số liệu kiểm tra kết quả hiện ra cổ linh các hạng trị số hiện tại cũng cao hơn bình quân đồng thời nhiệt độ đây bình thường cao mấy phần trăm ta biết rồi giang thành nhìn về phía thạ ly đến giờ sao một phút đồng hồ cùng chúng ta dự tính thúc đẩy thời gian chỉ kém mấy giây rất tinh chuẩn vậy liền nã pháo đi thạ ly gật đầu dỗi ra một cái cánh tay đến thẳng tắp phóng hướng chân trời hắn nổi giận gầm lên một tiếng tiếng vang lên triệt đến n h ư ờ n g ở đây tất cả nhân viên tinh thần chấn động pháo thủ báo cáo tình huống nay không tồn tại âm mưu gì dương hưu vì bất kể là cổ linh hay là loài người đều trong lòng rõ ràng chỉ cách một chút ràng co hiện tại liên bang chính là muốn cho ngươi một van g d ộ i bạc thai muốn ở ngay trước mặt ngươi nã pháo trọng kích thân thể ngươi ngươi có thể như thế nào đây pháo t ỡ l ạ t mạ trạng thái ổn định thêm nhiệt đã hoàn tất chính pháo thủ dư chu chuẩn bị hoàn tất tùy thời có thể vì kích phát t h á lì nâng lên tay kia ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình mặt đồng hồ chầm mặc một hồi không nói gì sau đó âm thanh lại đột n g ộ t v a n g lên ta đến ngược nam bốn ba hai một nã pháo pháo t ỡ lạc mạ màu bạc pháo trong khu vực quản lý bỗng nhiên dần hiện ra màu xanh dương qua mang lại thêm nội bộ ánh sáng phản xạ nó h ỏ n g pháo lối đi ra quả thực như là thái dương giống nhau l ó a mắt laser đem đệ h ữ tệ gì làm nóng trong khoảnh khắc đạt tới mấy trăm vạn độ nóng bỏng theo h ỏ n g pháo chỗ bắn ra điện tương bao vây lại hình cầu hạt chính pháo thủ gân xanh nổ lên n h ắ m chuẩn đúng vậy số liệu trong cung cấp lương chỗ nó tất nhiên dám đem phần lưng dò dỉ ra đến điều này nói rõ đây là nó toàn thân trên dưới phòng ngự mạnh nhất chỗ chỉ tiếc pháo cỡ lạt mã loại vũ khí này đây hay quy lực của đạn còn lớn hơn lại điện tương chỉ cần bám vào giống như như giỏi trong xương căn bản không phải có thể tùy tiện tiếp nhận sẽ kéo dài tiến hành nội bộ phản ứng một đạo trói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tia sáng theo hạng pháo trồng bắn ra giờ khác này đem ảm đạm chết đi chiều không gian triệt để nhóm lửa thế giới bỗng nhiên trở nên đèn đốt sáng trưng ngay cả mặt đất màu xám sông băng xa xa bị t r ù n g du hấu trùng b ắ n vào tất cả đều là t r ứ n g t r ù n g buồn nôn băng sơn đều có thể thấy rõ ràng bắn vào từ, từ trong ừ t đêm tối một đạo ánh sáng mạnh đem này cái thế giới đ â m xuyên dư chu pháo quả nhiên là chuẩn h ắ n công bằng đánh trúng cổ linh phần lưng trong chốc lát một hồi để người lỗ h a i căn bản không chịu nổi điện tương tiếng nổ vang lên đùng đủng không rước tránh thiên kích dường như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ giống nhau này chiều không gian tựa như ẩn chứa lôi vân t h i ề m điện không cầm được rầm rợ mắt thường không cách nào quan sát ngay cả pháo thủ đều cần đeo chuyên nghiệp kính bảo hộ mới có thể cậu đủ phán đoán chuẩn xác mình rốt cuộc có hay không có đánh chúng t i ể u này kính bảo hộ nghiên cứu phát minh rất s a n g quý chỉ một thoáng khói đặc nổi lên b ụ n phía nổ van g qua đi bị che lô thai đều hơi tê tê rồi những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học không biết trong khói dạy đặc bên trong tình huống đến tột cùng làm sao chỉ là trước đây chậm chạp mà bình tĩnh tiếng tim đập đột nhiên thì trở nên rộn rộn rập đồng thời sông băng mặt đất bắt đầu mãnh liệt rung động thậm chí mặt ngoài xuất hiện vỡ vụn chừng ba trăm linh một thoát ly mặt băng cổ linh xuất thế chừng ba trăm linh một thoát ly mặt băng cổ linh xuất thế ban đầu không nhìn rõ bất cứ thứ gì tất cả mọi người gắt gao tập trung vào trong x ư ơ n g khói tối vị trí trung tâm bọn họ bên thai tiếng tim đập càng thêm gấp rút đồng thời kèm thêm thô trọng hô hấp vỡ vụn sông băng trong nháy mắt kéo dài đến rồi quan sát đánh giá nhân viên dưới chân có thể hắn liên tục lũi bước có chút bối trưởng quan nếu dưới lòng bản chân sông b chúng ta có thể hay không rơi xuống, dù sao dưới đấy là ánh、sáng. Không xuống, sáng. ta sao sao, ể đấy rơi dưới i dù đ là một ấy xây vậy tùy ta tiến thể thời rút đã đem sớm màng mỏng m chuẩn cách chính có phòng như lui. dựng gần bị, là vì hồi manh liệt rung động sau đó đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện tê tâm liệt phế thét dài vậy căn bản không phải sinh vật có thể phát ra âm thanh giống như một ngọn núi bị cự phủ chém nước loạn thạch bay tán loạn tần suất cao đến loài người căn bản là không có cách tiếp nhận nghiêm trình huấn luyện trọng giáp các binh sĩ nhanh chóng dùng cơ giáp thượng công trình chế trụ lỗ thai của mình những người khác cũng vội vàng đem chiến thuật lưng sau tránh âm thai ngay đeo cho dù như vậy bọn họ theo bắp chân đến cùng đều tại mánh r u n dày toàn thân phát r u n tùy thời đều m u ố n té ngã chỉ có thể vốn lượn hạ chân đến lấy tay trong đất cách đó không xa trải rộng trứng trùng s u n g băng tối tăm mở mịt một mảnh trứng giường như cũng nhịn không nổi này âm thanh thét dài mang tới kích thích bắt đầu thối giữa vỡ vụn theo không trung rơi rơi đến trên mặt đất thanh â m này cực kỳ dài lâu qua rất lâu rất lâu mới dừng lại rồi lúc đó khói đặc cũng tan hết lộ ra bị điện giật tương bạo tạc vô số lần sau cháy đen mặt đất đầy đủ nhìn không ra nguyên bản màu sắc là loại đó đem huỳnh quan toàn bộ thối vệ tựa như tác động bình thường sắc thái giang thành trong lòng hiểu rõ vũ trụ này cá thần pháo thủ chuẩn đưa cho cổ linh khó có thể tưởng tượng tông h kích làm thành trên cái tinh cầu này hiện nay lực sát thương lớn nhất vũ khí nóng uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường giang thành phục đeo kính bảo hộ cùng thả l ù và cao tầng cùng nhau hướng phía chỗ nào nhìn sang không ngờ rằng khói đặc tan hết sau đó không có lộ ra lưng bên ấy cái gọi là vết thương mà là một cái cự đại đầu lâu n ô ra rồi mặt đất đây là lần thứ hai giang thành trông thấy cổ linh dáng vẻ âm ảnh bao phụ tại nó đầu lâu ở dưới trên mặt đất tựa như giữa thiên địa đột ngột rơi xuống một cái lư bữa màu nâu xám trên da gập đ ỉ n lân phiến như là chịu đủ mưa gió tàn phá nhiều năm rừng đá không chỉ xấu xí còn có tất cả lớn nhỏ lỗ thủng đ ố i đầu hai bên đục ngầu ám nhãn cầu màu vàng cùng nửa gian phong ốc không t r ê n l ệ nhiều bởi vì quá mức khổng lồ mọi người thậm chí có thể thấy rõ bên trong thụ đồng mỗi một cái có u ô i ánh mắt của nó rất giống độc xạ mang theo âm lanh và giảo hoạt một giây sau giường như muốn thoát ra mặt đất lộ ra răng nanh đông đảo nghiên cứu khoa học người và binh sĩ trong đó bao gồm thả ly bọn họ là lần đầu tiên trông thấy cổ linh chân thực bộ dáng không thể nói xấu đến kinh thế hai tụ tối thiểu la băng vào cảm nhận thì có thể làm cho lòng người sinh ra sợ hay sợ cảm thấy kinh khủng pháo tở lạt mạ người thao t thậm chí cảm thấy được trái tim đột nhiên ngừng vài giây đồng hồ đầu góc chống r ỗ n g đầy đủ không biết nên làm những gì đây là không biết giải sinh vật tới chân thật nhất sợ hãi nó không cách nào hình dung nhưng trực kích tâm linh thác lì là quan chỉ huy tâm lý tố chất quả nhiên q u á cứng hắn rất nhanh liền phản ứng lại tại b ạ o tạ cơm thanh cùng tiếng gào thét đều biến mất thiên mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh lúc t r e o tức đối với giang thành nói một câu thứ này đây ta đã thấy xấu nhất thứ gì đó đều xấu vậy ngươi gặp qua xấu nhất là cái gì ta hồi nhỏ nhà bà nội nuôi đấu bò chó không chỉ xấu xí với lại thối không ngự được còn không ra hạ lệnh tiếp tục quanh đi t r i ệ để chọc giận nó t giây. Giây dư chu ngưng thần chằm chằm lên trước mắt bàn điều khiển thượng bình quang tại đến ngược cuối cùng thừa nửa giây lúc tay đã dơ lên nặng nề vô xuống đi họng pháo lại lần nữa bị làm nóng la rẽ nhóm lựa đệ vũ tế di này trói mắt tia sáng lại lần nữa lóe sáng tại ảm đạm trong đêm giang thành có thể thấy rõ ràng cổ linh đục ngầu ánh mắt trong phản chiếu ra pháo tợ l ạ t mạ quan mang đồng thời ánh mắt nó trong mang theo một chút tâm trạng còn cùng trước đó giống nhau ấm lãnh chẳng qua ấm lãnh t r ò n g nhiều một kia phẫn nộ kiến thức qua núi rừng bên trong l á o hổ bị chọc giận thì dáng vẻ sao hung vi bắn ra b ố n phía nhai răng trận mắt nhắm người muốn nuốt mặc dù cổ linh không có m a u nhưng mà giang thành cảm giác nó lân phiến đều muốn nổ tung nhưng dù cho như thế nó như cũng làm ra nhường ở đây tất cả mọi người cố ý không ngờ được hành vi cổ linh vẫn không có rời khỏi chính mình coi là xào huyệt mặt b ă n g mà là cấp tốc xoay thân thể lại dùng bên ngoài thân cứng rắn đến cực điểm lân phiến đến ngăn cản này một công kích nó dây n ô i giống nhau lớn thân thể quay người lúc mang cho người ta rung động phi thường cường liệt hung mánh như vậy cự thú tồn tại ở trên địa cầu đây là để người mỗi giờ mỗi khắc cảm thấy sợ hai sự việc nhất định phải giết chết nó để nó trầm thi cho sông băng dưới nếu không người ở chỗ này chắc chắn hàng đêm không ngủ giang thành thật chặt lông mi liền n h u lại vũ căn cứ phán đoán của hắn pháo cỡ lạt mạ mang tới làm hại tuyệt đối không phải gãi n g ư n g n là có thể cấp cho nó tính thực chất công kích vậy tại sa cho dù bị thương cũng muốn đầy đủ khôi phục sao đầy đủ khôi phục thật trọng yếu như vậy sao kia kéo lấy một bộ thân thể tàn phế cùng phá kén mà sinh chưa hoàn thành có cái gì khác nhau đạo lý giống nhau đồng thời xuyên tấu h qua kính bảo hộ giang thành thanh thanh sở sở nhìn thấy dư chu thứ nhất phát pháo đánh vào nó lưng l o a ở dưới vị trí nơi đó đã là một mảnh cháy đen lân phiến bị bóc ra vô số nổ tung một thảm không nỡ nhìn v ớ i thương tại xoay người sát kia nơi nào còn đang l i ề u lĩnh điện tương phản ứng lấp loe qua mang thứ này thật là có thật tốt cười được chỉ cần ngươi không g i liên bang thì vĩnh viễn gìn giữ khoảng cách an toàn vĩnh viên chỉ dùng một khung tháo từ hôm nay d oanh đến ngày mai phát thứ hai pháo thoáng c h ố c oanh ra cực kỳ tấn manh h ư ớ n g phía mục tiêu vào tới mang theo ánh sáng trói mắt tuyến xuyên qua nguyên một c h i ề u không gian đem cái này tiểu tiểu hôi sắt thế giới bên trong chỗ có đồ vật đều chiều sáng mà giang thành sau lưng cố thanh luyện rỗi da trắng non tay đến lại lần nữa vì hắn mang lên trên thai che đậy giờ khác này loài người có vẻ lạnh băng mà vô tình bọn họ thành nhìn xuống lạnh lùng quan sát bị vũ khí nóng tra tấn khổng lồ sinh vật thân thể chưa bao giờ là quyết định văn minh mềm yếu tiêu chuẩn dường như phương tây trong chuyện xưa người lồn công tượng có thể làm cho nguyên một đế quốc biến thành thế giới bá、chủ. trong mắt cổ linh loài người như sâu kiến thế nhưng hiện tại loài người nhìn nó lại như lại nhìn lưới đánh cá trong vùng vây dây chết cá lớn điện quang lấp lóe lôi đình loại sáng quan g mang quá mức trói mắt dẫn đến mọi người xem không rõ l ắ m đánh c h ú n g sau là tình hình như thế nào nhưng mà bọn họ có thể tưởng tượng đạt được tại dạng này bánh kích phía dưới bất kể lại cứng rắn lân phiến đều sẽ từng mảnh b ố c ra chia năm sẻ bậy theo thân thể nó thượng rơi xuống mà điện tương phản ứng kéo dài đem huyết nhục của nó băng tán như như giỏi trong xương mang cho địa ngục nó đau khổ kia để người cảm thấy màng nhĩ phát run toàn thân run lên tiếng giống lại vang lên rồi cổ linh quả thực phẫn nộ đến cực hạn rồi. nó phảng phất muốn đem trong cổ họng huyết dịch đều hô lên đến muốn đem búa đầu ở dưới trên dưới quai hàm đều sẽ mở hẳn khí âm u theo trong miệng của nó phươn ra cùng đầy trời sương mù s á m rung hợp lại cùng nhau nửa cái chiều không gian trong khoảnh khắc trở nên cái gì đều nhìn không thấy rồi trong trận giờ phút này thật sự vang lên rồi chiều không gian trong tiếng tim đập gấp rút đến để người khó mà hô hấp rất khó tưởng tượng có sinh vật nhịp tim có thể nhanh đến trình độ như vậy tại tiếng văng trong mặt băng cũng tại răng r ắ c răng r ắ c vỡ vụn như chi chu vong vết d ạ giống nhau hướng ra phía ngoài làm chẳn vụn băng bay đến không trung cùng khói bùi hỗn hợp lại cùng nhau không ng sau đó lại rung rinh rơi xuống những thứ này tiểu châm giống nhau vụ băng cho mảnh này bị bóc ra bắc cực thổ địa mang đến một hồi tuyết rất lâu không có tuyết rơi xuống rồi kiểm tra đến trong xương khói có to lớn vật thể hiện nay phán đoán thân thể tại m ộ mươi chín một mét số bốn máy móc tiếng vang lên tại điều khiển trong k h o a n g thuyền đồng thời cũng vang ở giang thành trong óc cổ linh triệt triệt để để từ phía dưới c h u i ra từ i phòng tuyến đẩy về phía trước một chút đơn binh tắc chiến cơ giáp kiểm hộ pháo tợ lạt mạ cùng chính pháo thủ rút khỏi lĩnh vực dự tru nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành tiếp đó giao cho chiến cơ đã hiểu cố thanh n g u y ệ n cùng một đám trọng giáp binh sĩ che chở lấy liên bang cao tầng nhất là thủ lĩnh thạ l ụ cùng giang thành tại tối vị trí trung tâm bọn họ hướng phía phòng tuyến biên giới tới gần khoảng cách màng mỏng vẹn vẹn cách xa một bước đợi đến nhất định phải rút lui lúc một giây cũng không thể trì hoãn giang thành một bên hướng về sau đi một bên meo mắt lại bình tĩnh c h ầ m c h ầ m vào trong khói dày đặc sương mù dần dần biến mỏm n g anh đ i ệ n quan g cũng không bằng vừa mới mãnh liệt như vậy cực lớn đến khó có thể tin âm ảnh ngày càng rõ ràng cổ linh chui ra mặt đất là cái này thân thể nó nó đứng nạo n g h cho giữa trời đất hiện lộ chân dung chuẩn xác mà nói nó không nhiều có thể dùng sinh vật để hình d u n g vì toàn thân trên dưới loại đó cứng rắn cảm nhận lại như thạch đầu lại giống thanh đồng khí nếu lại có một ít màu xanh lá c ỏ x ì rêu sinh trưởng vậy nó nằm trên mặt đất cho dù có người từ phía trên d i ô n qua cũng căn bản không phát hiện được đó là một vật sống nhận lấy thông kích oán hận ánh mắt xuyên thấu qua sương mù dày hung hăng nhìn chăm chú tại rồi liên bang chúng trên thân thể người phàm là chịu đựng nó ánh mắt người đều bị cảm nhận được tòng tâm đ ấ y lên thẳng lên hà khí chỉ có gian thành là dùng loại đó ánh mắt chán ghét cùng nó nhìn nhau như đang xem nhà hàng xóm động một chút lại sửa tró giữ Hắn cũng không cũng m i ệ tuyết thị thế gian, ngược lại tổn thế gian mà sống, cả hai gian, ngược gian sống, đồng căn đồng g lại căn n cả y mà ê n vương. Tương lạnh không ngừng theo cổ linh trong miệng đây đ mới một kia là theo thốt ra ý cổ n nó ạ i d ù nữ g lắng lưng thượng đau khổ, bị lân bao trùn bộ ngực cũng đang không ngừng phòng. hô hấp chính mình khổ, phiến phập lại lân n trùm Tuyết đau bao bị bộ đứng ở tử vong chiều không gian dưới bầu trời nàng làm ộ t cái duy nhất có thể nhìn xuống cổ linh người vì độ cao đây hắn chỉ có hơn chứ không kém khi nó thoát ly sông băng thời khắc đó d ò n g thực sự tranh hổ đấu vừa mới bắt đầu lạc tiểu ly điều khiển cơ giáp tiến về phía trước một bước hai tay nắm ở hợp kim cự nhận xa xa hướng phía cổ linh đối đầu nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra lấm liệt tâm ý nàng cảm nhận được toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào một loại không cách nào hình dung t ú t s á t cảm giác tỏng tâm trong lên thẳng m à lên mặt như hàn x ư ơ n g mấy ngày kiên trì chỉ, chỉ vì giờ khắc này ném lăn trước mặt cái quái vật này quay về hòa bình làm từng bước qua tiếp xuống đời sống chương ba trăm linh hai hỏa hải và trần phong băng nhận chương ba trăm linh hai hỏa hải và trần phong băng nhận nó không nhúc ních đứng ngưỡng tựa như pho tượng chỉ có không trùng phun ra hàn khí còn có trong con mắt lạnh lùng có thể chứng minh nó là vật sống tuyết nữ trong tay cầm c ư ơ nhận g n lạnh lùng nhìn qua nó búa đầu ở dưới con mắt nó trong mắt l ử a giận n g ặ t trời chậm dài ha to mồm s a ngư giống nhau cự s ỉ thử ra đây đúng là lít nha lít nhít dài ra miệng đầy bị như vậy răng c ư a chạm răng cắn một chút tia đau khổ trình độ khẳng định khó có thể tưởng tượng cổ linh tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết nó hung ác chừng mắt nhìn loài người có hơi lung đưa chính mình có chút dẹp búa đầu thoạt nhìn như là lắc đầu lại giống là lâm vào nào đó trạng thái điên cuồng tại chiều không gian trong nhẹ nhàng nhảy múa lên chuyện quái dị đã xảy ra theo nó lay động búa đầu cách đó không xa sông băng thượng những kia chưa vỡ vụn trứng trùng đạt được rồi nào đó chất xúc tác loại sản phẩm giống như bắt đầu phi tốc tốc n g ắ n ngắn trong chốc lát muốn phá vỡ trứng mà ra nay chiều không gian trong ở khắp mọi nơi ấu trùng càng là như vậy trên người cứng rắn sắc giáp nhanh chóng sinh trường thể trạng nhanh chóng trở thành cùng thành thục trùng du giống nhau khỏe mạnh làm lớn ra mấy lần có thửa đồng thời khắp không mục đích du đãng hành vi đình chỉ dường như chính ở giữa không t r ù n g tiếp nhận nào đó tác động đ ố i đầu lay động đình chỉ nay chiều không gian trong đã nhiều đến ngàn vạn thậm chí ức kế trùng du chúng nó cộng đồng thay đổi xúc rác dùng lỗ kim giống nhau lớn con mắt gắt gao tập trung vào liên bang mọi người ước vạn trùng du cộng đồng bay tới là một loại gì cảnh tượng phô thiên cái địa lít nha lít nhít nhìn thấy người trực giác được các hàn toàn thân nổi ra gà lên liên bang trong cảng là hơn có dậy đặc sợ hai chứng người bệnh đứng chết chân tại chỗ có rút giống nhau run run cuối cùng trực tiếp túi người xuống tê tâm liệt phế hói ra tại đây thành một mảnh xương mù xám trùng du sau lưng là bữa đầu lạnh lùng mà tàn nhẫn nét mặt nhỏ hẹp như vậy chiều không gian ước vạn trùng du t r ớ c mắt là tới số lượng nhiều nhường liên bang mọi người kinh hãi một phần trong giáp đoàn đơn binh tác chiến cơ giáp dựa theo chuyện a n bài trước hiệp đồng tiến hành phối hợp bảo hộ chỉ huy vạn hưng nói nổi giận gầm lên một tiếng triệt để đốt lên cuộc chiến tranh này phong hỏa trọng giáp binh sĩ dơ cự thuận h ư ớ n g phía trước chắn phía trước nhất ngân sát tấm chắn giống như một chiếc gương lẫn nhau kín kẽ rán hợp lại tạo thành một đạo khó mà vượt qua hợp kim vách tưởng hiện lên hình vòm vừa khít tại từ vòng triệu không gian màng m ỏ n g lên bảo vệ đúng vậy những thứ này liên bang nhân vật đầu não chúng du khoa trương nhất một chút chính là ăn mòn phân giải trong vũ trụ tuyệt đại đa số vật chất cho đến hiện tại liên bang nhân viên nghiên cứu khoa học cũng thúc thủ vô sách chẳng qua kiểu này ăn mòn cần thời g cái này cho đơn binh tác chiến cơ giáp cơ hội phản ứng bọn họ mỗi cái cơ giáp trên đều thiết trí súng phun lửa chúng du nổi điên giống nhau nhào tới ngân sắc trên t ấ m c h ắ n cứng rắn giáp sắc và k ì m trúc va chạm đinh đinh âm thanh bên thai không rước tần suất chi cao quả thực nhân thể không thể chịu đ ự n g được may mắn là trọng giáp binh sĩ nếu người tay cầm t ấ m c h ắ n vậy khẳng định không có mấy phút sau cả cánh tay đều phế bỏ đơn binh tác chiến cơ giáp cùng trọng giáp làm tốt hiệp đồng tại nó bóp cơ quan bánh răng chuyển động sắt na trên tầm t r ắ n đột nhiên xuất hiện lớn chừng quả đấm một lỗ khảm chúng nó kết nối đường ống từ đó phun ra vụ trạm thứ gì đó chỉ một sau đó nổ đường ống nhét vào hỏng súng bóc cỏ và ảnh nhưng một tiếng ngân sát tấm chắn bên ngoài biến thành h ỏ a hải xương trắng nghiễm nhiên là một loại chất dẫn cháy chất lỏng nhiễm đến rồi mỗi cái nào tới giáp trùng thân bên trên gặp h ỏ a t ứ c đốt lại bám vào tại bên ngoài t h â n căn bản là không có cách loại trừ một nhóm lửa hai hai nhóm lửa b ạ cái vô số trùng du trên người toát ra h ỏ a diễm liên thành một mảnh đây là cỡ nào hùng vi cảnh tượng tất cả chiều không gian đều bị này trói mắt ánh lửa chiếu đỏ lên tính cả đứng vững tuyết nữ bao gồm tuyết nữ trong tay cầm kia cây cương đao đều phản chiếu lấy ánh lửa thế giới bị nh không trung trùng du nhanh chóng nga xuống biến thành từng cỗ thi thể n á m đen thú vị là chúng nó mặt ngoài s ắ c giáp tại dạng này liệt diễm trong vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo như là trên bờ c ắ t màu vàng tinh la kỳ bố vỏ s、so、ò giống nhau rơi xuống màu xám trên mặt băng trong lúc nhất thời khói đặc nổi lên b ụ n phía s ậ c để người mở mắt không ra một chùm một chùm khói đen như là nổ phong đoá hoa giống nhau không ngừng nổ bể ra đến trầu nhìn bên ngoài đêm tuôn tuyết nữ cơ giáp xoay đầu lại nhìn xem bên này phòng tuyến thủ đoạn ứng đối cực kỳ hung hãn cũng có hơi yên tâm quay đầu lại lần nữa đối lập đối đầu chiến cơ tâm n i ệ m k h a động lập tức theo vai vị trí vù vù. bắn ra tổ hòng giống nhau vô số tiểu hình đạn đạo hướng phía trước tấn mạnh bắn ra đụng đến bất luận gì đó lập tức bạo tạc phía trước pháo nổ tung giống nhau tiếng vang không ngừng trong nháy mắt liền m ở mở một con đường nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt vời phía sau c h ạ m màu xanh dương hỏa diễm phương ra động cơ thôi động nàng như mũi tên giống nhau vào tới cương đao dơ lên cao cao thế đại lực c h ầ m rung manh bổ xuống ngàn mét khoảng cách dây nhanh liền tới chỉ nghe giữa thiên điệu một tiếng thanh thúy k e n âm thanh hợp kim cương đao vụ vụ không ngừng chặt chẽ vững vàng chém vào rồi bữa đầu trên cánh tay lâm vào cực tần số cao rung động nhưng lại ngay cả một điểm vết thương đều không thể đủ tạo thành ngay cả khoang điều khiển lạc tiểu ly đều cảm nhận được chấn động cơ thể một hồi lắc lư b ú a đầu n g ử a đầu nhìn cái này cao hơn chính mình ra không ít cơ giáp trong đôi mắt có một ít kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là m ệ t thị nó mánh nâng lên màu nâu s á m cánh tay đem hợp kim cự nhận lật tung ra ngoài lui lại mấy bước nó ngoại giáp thật sự là quá mức cứng rắn kiểu này vũ khí lạnh rất khó cho nó tạo thành làm hại cùng pháo tợ lạt mạ loại đó hiệu quả nhanh chóng hiệu quả căn bản không có cách đây c h í n cơ và bố đầu, đầu nó còn đang không ngừng lui lại giống như là muốn tìm kiếm được một vừa mới nơi thích hợp chiến cơ đang do dự không biết mình là cái kia truy kích hay là cố thủ tại chỗ bởi vì nhân loại đối với xâm lấn sinh vật hiệu rõ thật sự là có hạn tùy tiện công kích rất có thể chúng rồi này âm hiểm ra hỏa cái b ấ y sau nó lui thời điểm chúng du cũng đang đ i ê n c u ồ n g chạy vọt về phía trước tuân giống như là thủy triều không có ngừng chi thế thời gian dần trôi qua vận thành một cỗ như là roi giống nhau rút đánh tới chiến cơ trên bờ vai tổ hong đạn đạo lại lần nữa bắn ra cho thanh mở trước mắt tầm mắt bằng không qua không được một hồi nàng thì bắt giữ không đến cổ linh thân ảnh rồi thế nhưng tiếng nổ nhuồng khói đen nổi lên một phía cũng sẽ rách trùng du thân thể như là mưa rơi giống nhau những mảnh vỡ này không ngừng hướng xuống hay là trình độ nhất định che đậy tầm mắt người điều khiển lạc tiểu ly thao túng cơ giáp đang muốn nhanh lên đem những thứ này đáng ghét thứ gì đó triệt để thanh trừ lúc loại nao số bốn máy móc â m thanh đột nhiên vang lên kiểm tra đến có phi hành vật thể đang lấy tốc độ cực nhanh vòng qua sương ngủ mời kịp thời t r á n h né c h i ế n cơ đột nhiên ở giữa không trung dừng lại cưng nhận b ạ c h ra một hoàn mỹ nửa vòng tròn đang chém thời khắc ở đâu thu ở khí lực nàng trơ mắt nhìn hắc vụ trong quả nhiên có một đoàn chất lỏng bắn tới rồi mang theo sâu kín màu xanh lá mục tiêu đúng vậy đầu lâu của mình chỗ lạc tiểu ly trong đầu, gần như loài người bản năng bình thường ngửa về đằng sau hạ thân thể của mình loại nào đang nhanh chóng phán đoán chất lỏng quỹ tích bay tại không chín một giây thì cấp ra đáp án nhường nàng làm ra nên có động tác có thể con nào là một đoàn lục dịch xuyên qua hát xương mù mông lung nó phô thiên cái địa giống như thành chỉ bên ngoài vạn đại quân người phóng tới mũi tên số lượng c h i cự làm nàng căn bản tránh cũng không thể tránh tại nguy cấp như vậy tình huống phía dưới lạc tiểu ly trái tim đều muốn ngưng loại nào không cách nào cách khoảng cách đi kiểm tra trong chất lỏng chỗ chứa thành phần không biết bị dính qua sau lại có cái gì hậu quả nàng sâu sắc đã hiểu trên người mình chỗ chịu trách nhiệm trách nhiệm vạn hưng nói đã từng nói điều khiển chiến cơ và không hiểu do xâm lấn sinh vật tiến hành tác chiến vạn sự đều phải cẩn thận là hiện tại văn minh khoa học kỹ thuật tối đỉnh phong chiến cơ thua một b ư ớ c thì mang ý nghĩa thua mất loài người ngày mai nàng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp nàng còn nhớ án là cùng c h í n n g u y ệ t lão sư lúc quét đấu á n là dùng b ắ t vực quát đao kiểu này đao thi triển địa phương đao thuật có một chiều thương địch một ngàn tự tổn tám trăm l i n n g muốn thông qua không ngừng luyện tập mới có thể sử dụng xảo kình rừng tránh làm hại nàng tò mò loại này chiêu số. luyện qua mấy lần nhưng không bắt được trọng điểm liền từ bỏ rồi hiện tại xem ra chỉ có dừng lại chính mình trăng tròn chém hợp kim cự nhận ngăn trở này bay vụt mà đến chất lỏng mới có thể thoát ly hiểm cảnh dù sao một vũ khí lạnh tổn thương rồi thì tổn thương rồi cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì vừa nghĩ đến đây lạc tiểu ly k h ẽ cắn răng ngà ngưng thần nhắm mắt dùng mười hai phần khí lực trên cánh tay cơ thể đột nhiên kéo căng như giữ chặt sẽ phải chạy xuống vách núi liệt mã giống nhau kéo lại cự nhận chém động tác bởi vì thực sự quá mức dùng sức nàng bộ mặt cảm tuyến đều cắn hiện ra càng là hơn không cần tự chủ theo trong cổ họng phát ra trầm thấp tiền giống toàn bộ thân thể hướng về sau phương té ngựa gắt gao cầm nằm đấm một tấc cũng không dám tủng chém động tác trước đây tốc độ cực nhanh tại lực hỗ trợ lẫn nhau phía dưới trở nên càng lúc càng chậm chạp lại thật bị nàng kiềm chế rồi tư thế xoay chuyển cổ tay tình cờ tại đây trí mạng chất lỏng đến nửa giây trước nàng cực nhanh vung ra tới một cái đao hoa hợp kim cự nhận tại chiến cơ thao túng hạ nhẹ như không có vật gì cảnh tượng này thật sự là để người sợ hãi thán phục xoay tròn cự nhận chặn tuyệt đại đa số hiện ra ưu quang chất lỏng màu xanh biết đi tới chúng nó bắn ra tại trên thân đao một giây sau hướng nhận rắn cùng vô cự thân đau lạc i t r ự tiểu ế p bị ly vội vàng đem tiêu pha của mình mở đem đao ném xuống đất may mà phán đoán của nàng là chính xác búa đầu cũng thật cấm hiểm thận lực kéo dài khoảng cách nhường không sợ chết trùng du kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bị đạn pháo nổ ra sương mù che đ ậ i tầm mắt nó sử dụng này bắn ra kịch động chất lỏng đến phá hủy chiến cơ phòng ngự tại h ậ t nếu mấy ngày trước đó có một không thể chịu nổi cùng tạo thành viên nghiên cứu khoa học đại lao xin giúp đỡ giang thành bổ ra vũ khí lạnh nghiên cứu phát minh tiểu tổ nhường hắn cùng một vị khắc thàng khốn triệt để tách ra không còn muốn cùng nhau nghiên cứu phát minh h á n trong miệng thàng khốn đúng vậy vũ khí bộ môn siêu cấp thiên tài trần phong băng nhận người thiết kế b ú a đầu dưới mắt chiến cơ đưa tay chèn xung ố băng lại cầm lúc đi ra trong tay đã có thêm một cái ngưng kết băng nhận bước lên sừng xưng hàm khí đồng thời bất kể là lớn nhỏ hay là l ư uy hiếp đều so trước đó cái kia thanh hợp kim cương đào cao hơn ra vô số lần càng làm cho nó i chuyện không nghĩ tới là này trần phong băng nhận có thể vạn lần ngưng kết chỉ cần bắt được nước trong không khí con liền có thể đúc thành một thanh băng lưới lao liên tục không ngừng c h ư ơ n ba trăm linh ba trọng thương đối đầu chiến trường chân chính yêu nhiệt g chương ba trăm linh ba trọng thương đối đầu chiến trường chân chính yêu nhiệt g hàng khí theo m ũ i đao chỗ thân đao chỗ không ngừng kéo lên cao đột nhiên lại biến mất trong không khí nhìn qua một chút đã cảm thấy lành ý đập vào mặt không chỉ như vậy cái đó quái tài nhà khoa học trừ ra cho trần phong băng nhận liên tục không ngừng thiết kế còn đang ở cơ giáp thủ cánh tay nội bộ tăng thêm rồi một loại đặc biệt d ư ợ ể t i ể u này chất lỏng c h ỉ ở âm trong hoàn cảnh đối với trạng thái cố định vật chất hữu hiệu, hiệu dùng nguyên bản phân tử và phân tử ở giữa xa cách thu nhỏ càng chặt chẽ hơn dán hợp lại cùng nhau mật độ càng lớn tình hôn dưới nó độ cứng không kém chút nào hợp kim cương lưới lao càng quan trọng hơn một chút còn muốn tại trong thực chiến mới có thể thi triển đi ra nay trần phong băng nhận sau khi ra ngoài đúa đầu tầm mắt lập tức thì một mực khóa định ở bên trên thật lâu cũng không rời tựa hồ tại phân biệt đây rốt cuộc là một chồng thứ gì sau đó nó hé miệng một hồi thanh â m rất kỳ quái theo trong miệng của nó xuất hiện tối nghĩa khó hiểu k h à n k h à n châm thấp như là liệu dịu giống nhau thẳng vào bộ não người lạc tiểu ly tại chiến cơ khoang điều khiển trong nghe được đúa đầu nỉ non nàng có hơi nhũ mày căn bản là không có cách phân biệt này rốt cuộc có phải hay không n g n ữ hay là đặc biệt chủ ngữ hoặc là nón nô dịch trùng du thả câu thông phương thức không chỉ là nàng chỉ cần là tại tử vong triệu không gian trong người toàn bộ đều nghe được thanh âm này liên bang nghiên cứu khoa học người còn có các binh sĩ hơi xứng sở nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cảm giác giang thành nhanh chóng phản ứng lại trong đầu lập tức và số bốn tiến hành câu thông để nó nhất định ghi chép lại búa đầu chỗ l i ễ u d i ễ u tất cả về sau chuyện này đối với nghiên cứu xâm lấn sinh vật có tác dụng cực lớn nếu nếu quả như thật là ngôn ngữ của nó như vậy búa đầu vừa mới chỗ nói rất đúng cái gì giang thành không kịp ngâm nghĩ nữa thiếu đốt họa hải kéo dài rất lâu Đã nhưng nhìn lên tới bữa đầu đây trùng du cao hơn mấy cái tiến hóa cấp bậc đầy đủ không phải một cái loại hình sinh vật chính cơ trần phong băng nhận đúc thành hoàn thành nàng một khắc cũng không chậm trễ động cơ phía sau xanh thảm họa diễn cùng bắn ra nhường nàng thân thể khổng lồ tấn bánh vô cùng hướng phía bữa đầu mà đi chủ động xuất kích trong nội tâm nàng nghĩ tất nhiên theo búa đầu trong miệng thốt ra chất lỏng đối với cơ giáp thân mình có to lớn uy hiếp như vậy thì nhất định phải thiếp thân đánh tuyệt đối không thể cho nó công kích từ xa chỗ c h ố n g đem trong chiến trường tất cả tiền cơ đều nằm chắc trong tay của mình như vậy mới có thể không hướng không thắng thế là chiến cơ lấn người tiến lên như một đầu căn bản kéo không trở về ngựa hoang tốc độ nhanh đến có thể trông thấy sau người tàn ảnh búa đầu dường như không nghĩ tới tay cầm băng nhận sau chiến cơ quyết đoán như thế nhanh chóng trong nháy mắt đã tìm được ứng đối phương pháp nó nâng tay lên cánh tay há to mồm từ trong miệng hô lên sẽ rách tiếng giống đồng thời dưới cánh tay biên giới vị trí lại đột mộ sinh ra một đứa trạng thứ gì đó nhìn lên tới cực kỳ sắc bén ai cũng không ngờ rằng nó thế mà còn có có thể sửa đổi thân thể chính mình khả năng chiến c ơ ợ ở giữa không trung múa hiện ra một cực kỳ xinh đẹp đa o hoa giống như gió lốc không chậm c h ễ chút nào bổ chém đi xuống mà nó dùng đứa chặt chẽ vững vàng chặn một k í c h này keng một chút kim thạch giao kích âm thanh vô cùng thanh thúy chấn động đến lạc tiểu ly l ô t hai du lên sau đó nàng cảm nhận được một cỗ cường hành vô cùng lực lượng dường như liền phải đem nó hơn ba trăm mét thân thể lật tung ra ngoài thì theo cái đó nhìn như đơn bạc trên đứa tán phát ra loại lực lượng kia là bắn nổ là vội vàng không kịp chuẩn bị đông c h ố c liền để nó ngay cả ngay cả lui về phía sau mấy bước đố đầu trong khoảnh khắc n ắ m chắc quyền chủ động cho con ngươi màu vàng trong xuất hiện tàn nhẫn quan mang n h a răng trận mắt ôm tròn cánh tay cơ hồ là vung chém ra đi mục tiêu đúng vậy chiến cơ đầu như thế thế đại lực c h ậ m nếu như bị đánh trúng mọi người không thể tin được vì cơ giác ngoại bộ tài liệu độ cứng có thể hay không kháng trụ một cách này lạc tiểu ly là căn bản không có nghĩ đến chiến cơ nặng đến không thể tưởng tượng nội cơ thể có thể như vậy bị đẩy đi ra nàng cho rằng chiếm cứ một lần chủ động tiếp xuống lại ngày càng thuận bùm sôi gió điều này sẽ đưa đến nàng lâm vào hiểm cảnh trong bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể nhắc tới băng nhận nghĩ n ạ n h kháng hạ một cách này không ngăn nổi lời nói cũng liền coi như thôi tôi t h i ể u chỉ hoan đối phương tiến công không cho cơ giáp tường ngoài chặt chẽ vững vàng tiếp nhận hạ một cách này mệt m ỏ i ứng đối trùng du đám binh sĩ có đôi khi lại đột nhiên đưa mắt lên nhìn nhìn một chút chiến cơ tình huống bên này khi thấy cơ giáp tại đứng trước hiểm cảnh lúc lòng của bọn hắn cũng không khỏi được nắm chặt lên thoắt bọn họ cũng cộng đồng đi theo t h ở phào nhẹ nhõm sau đó tại t h ở hồng hộp lúc lại hô lên vài tiếng gắt gao nắm lấy tấm chắn bảo hộ lấy phía sau trứng ư quan nay chúng du thực sự là liên tục không ngừng hỏa hải đã đốt đi mười mấy phút ngay cả có giảm nóng công năng tấm chắn cũng bắt đầu trở nên phòng tay nếu không phải mang thủ sáo căn bản cầm không được có thể bay tới ngân sắc giáp trùng lại không chút nào giảm b ấ t s u thế bất luận hỏa hoạn sa o đốt chúng nó đều kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên sông vào hỏa hải tập trung nhìn vào nguyên lai、like, cách đó không xa sông băng thượng lít nha lít nhít chứng trùng một mực gấp hình như một cung ứng khí giống nhau tùy giang thành tại tầm c h ă n phía sau k hít mắt dùng ngón tay điểm một cái sông băng chỗ đồng thời nói với thả ly ta hoài nghi chỗ nào có trùng mẫu điên c u ồ n g sản xuất t r ứ n g t r ù n g tiếp tục như vậy chúng ta vĩnh viễn giết không hết càng cho chiến cơ tạo thành gánh vác như vậy nhất định phải phá đi sông băng doanh hơn mấy pháo chờ tới đây tên lửa tầm trung đi bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao đủ để giết chết trùng mẫu rồi Tốt, ta ố t t hạ mệnh lệnh báo tin người bên ngoài thả ly nói lời này nghiêng đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng lính liên lạc đến bởi vì tử vong chiều không gian trong không có bất kỳ cái gì tín hiệu liên bang bị ép áp dụng tối cổ lao phương pháp đó chính là dùng c h ờ lệnh truyền lệnh binh sĩ đến tầm mắt hai phe cầu thông tại bọn họ kế hoạch làm mấy cái tên lửa tầm trung lúc xa xa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn tiếng vang kia đến không trung bay múa nho nhỏ trùng du đều đánh bay không ít chích hướng rồi nguyên bản quỹ đạo lảo đảo trồng hướng mặt đất lại xem xét chiến cơ đem d à i nhỏ trần phong băng nhận nằm ngang ở trước b ộ n g ự c mặt dùng để ngăn cản công kích mà b ữ a đầu màu nâu xám trên cánh tay biên giới biến hình vũ khí sắc bén đến cực điểm không lưu tỉnh chút nào đập vào băng nhận phía trên nó trong dự đoán này có ánh đao v trực tiếp hóa thành bột mịn cảnh tượng không hề có xảy ra chọc hoàng trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu mặc dù không có trực tiếp phá thoái nhưng băng nhận tối vị trí trung tâm tiếp nhận cường độ cũng không nhỏ trực tiếp xuất hiện rồi mấy đạo vết dạng như chi chu vong giống nhau nhanh chóng hướng phía bên cạnh quyết tán cường độ cũng là trực tiếp chuyển tới cầm đao trên thân người chiến cơ đột nhiên hướng về sau bình di rồi một khoảng cách hợp kim dưới mặt bản chân đ ô n g tuyết bay múa vang lên cao vài thước như là băng đao x ẹ t qua vốn nên cực kỳ trói t a i chi chi âm thanh bị tiếng vang cho che đậy kín rồi sau đó chiến cơ vững chắc thân thể phía dưới đầu gối trong nháy mắt đi lên chặt chẽ vững vàng chống đỡ tại rồi bữa đầu lần phiên phía trên đồng thời dưới chân bắn ra một đạo màu xanh t h ẳ m tia sáng nàng lại phát động rồi chân động cơ nhờ vào đó bắn ra ngoài như lưu tinh búa đầu thụ lực lảo đảo hai lần nó lại không kịp truy kích vì trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện bị v ứ t trần phong băng nhận nó thoát ly chiến cơ bàn tay thẳng tắp hướng phía chính mình v ù n g đi qua b ư ớ c lên sừng sững không khí lạnh mũi lao bộ l o q u o n mang nhìn lên tới thì cực kỳ sắp bén nó muốn cách rời khỏi nghiêng người sang tới lại không nghĩ rằng đao này ở đâu là hướng về phía chém vào tới ngược lại là tại sắp gặ trên bầu trời trợt hiện một mảnh xương trắng tại đây ảm đạm chiều không gian bên trong cực kỳ rõ ràng vô số phân tử tư tán đến trong không khí đang tìm kiếm phụ thuộc mà tối trực quan tiếp cận nhất sinh vật đúng vậy bố i đầu nó dán thật sự là quá gần cũng không nghĩ tới thành chiến cơ đánh l ạ i như vậy bản tính tuyết nữ tuyết nữ bởi vì cái này tên cho linh cảm cái đó vũ khí lạnh thiết kế thiên tài đưa cho nó tùy thời bạo liệt tùy thời ngưng kết khả năng thần bí vật chất một khi tiếp xúc không khí dường như tại không phẩy mấy giây trong liền có thể hóa thành thực chất băng lại nhiệt độ thấp đến khó có thể tưởng tượng bất kể là nóng hay là lạnh tại đến rồi nhất định giới hạn giá trị lúc đối với bất luận cái gì vật chất đều có hủy diệt tính đ ả kích hiệu quả không bao lâu xương trắng phiêu tán sau rơi xuống dính phụ đến lân phiến khe hở bên trong thủy phân tử ngưng kết một tầng băng ra hiện tại búa đầu màu nâu s á m trên thân thể sáng lấp lánh như là cho cũ nát cái ghế soát rồi một tầng dầu búa đầu có thể không còn thời gian thành mặc vào quần áo mới mà vui vẻ nó thụ đồng trong khoảnh khắc có vào vì thì ngay cả này tỏa sáng đ ồ băng đều phản xạ ánh sáng này xóa ánh sáng là kéo ra đầy đủ khoảng cách thậm chí còn tại bắn bay trên đường chưa rơi xuống chiến cơ nâng lên tay trái bắn ra tới một pháo lòng bàn tay của nó nội bộ có vào. cánh tay thẳng tắp nâng lên màu bạc họng pháo theo lòng bàn tay liên tiếp đến cánh tay ở trong đó xuất hiện t r ạ n g màu xanh dương q u a n mang là laser tại đem đệ h ữ tệ di nhóm lửa làm sao có khả năng một đám người thế nào có thể trong chiến cơ bộ xây dựng pháo t ợ lạc mạ chẳng lẽ không sợ cách gần như thế khoang điều khiển vì phân tử trạng thái cực kỳ không ổn định hình cầu hạt bạo t ạ c mà tự hủy sao trên thực tế phát xạ trong n g á y mắt kia lạc tiểu ly tại hình cầu bong bóng trong cũng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng nhiệt độ nhưng này cái bong bóng như là có loại kỳ dị ma lực ngăn cách phần lớn nhiệt độ nhân thể khó khăn l ò n c ó thể thừa nhận được tiếp theo nàng tại điều khiển trong khoang thuyền. nhìn thấy xung quanh trong xuất sắc trong vách tường quan g mang đang điên cuồng tán loạn cho bộ thân thể này chuyển vận không thể thiếu huyết dịch nguồn năng lượng nổ tung tràn vào thành pháo tợ lạt mạ phát xạ thêm nhiệt nàng ở vào một vô cùng kỳ dị trong thế giới này như là giấc mộng cảnh trong vũ trụ điểm trung tâm đi phía trái nhìn nghiêng phía bên phải nhìn xem hai cái tương vọng ngân hà bên trong chạy xuôi nhìn vô số hành tinh mang theo không chân thực n g ô n g lung lại có m ê n ngông minh ngông chính mình chỉ là một hạt bụi cảm xúc theo nơi lòng bàn tay bắn ra tia sáng trong chốc lát đem tất cả hôn am chém giết hầu như không còn mang theo màu vàng v ầ n sáng ở giữa là chói mắt bạch đem đi tới trong quá trình không khí sẽ thành phấn vụn vặn vẹo không gian phản chiếu trên sông băng phản chiếu tại vô số người trong ánh mắt khiến người cuốn quýt tay giơ lên không dám nhìn thẳng tính cả đồ băng đều lóe lên rồi ánh sáng vì ánh sáng thẳng tắp hướng bị tầng băng bao trùm ngoại giáp bàn tới mục tiêu đúng vậy bữa đầu bên ngoài thân phòng ngự giữa không trung còn đang bay múa t r ù n g du trôn vùi tại hỏa lực đường tắt ngay cả bột phấn đều không có lưu lại bạo liệt thành cực thật nhỏ phân tử tán trong không khí thoáng qua tức đạt khoảng cách khống chế vừa đến chỗ tốt trí mạng hình cầu hạ hung hăng đập vào vào vào bữa đầu ngoại gi va chạm khiến cho mấy trăm vạn độ nóng bỏng phản ứng vốn là cực kỳ không ổn định hạt điên cuồng va chạm sau đó vỡ ra sinh ra năng lượng lạnh nóng luân chuyển cực hàn và cực nhiệt lại cứng rắn phòng ngự cũng phải bị xé mở đ ố i đầu trong cổ họng một tiếng thê thảm đến cực hạn tiếng kêu gen văng lên lân phiến bóc ra bên ngoài thân huyết n ụ c văng tung tóe h xuất hiện một cái cự đại lỗ khảm cháy đen một mảnh điện quang kéo dài lấp lóe dính phụ ở phía trên giống như nước thủy chiều một đợt lại một đợt đem lại cảm rất đau tra tấn no sống không bằng chết nay lấp lóe dùng chiều không gian trong thì ám thì minh dường như vĩnh sẽ không dừng c h động l ạ cơ tiểu sinh hợp ư hoàn m ra n động lực nửa giây trong làm ra phản ứng dùng phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng bùng lên tuôn ra vào họng pháo chung quanh tiến hành thêm nhiệt lại dùng laser nhóm lửa đ ể m ủ t n gì đẩy ra hình cầu hạt bắn tại búa đầu trên người n à y tinh diệu vô song tính toán không phải tuyệt đỉnh trí thông minh yêu nghiệt tuyệt đối làm không được biến nguy thành an tá lực đả lực trực tiếp cho bữa đầu tạo thành uy hiếp hắn sinh mệnh làm hại phá hư hết bên ngoài thần cứng rắn phòng ngự đem nội bộ hết u y nhục lộ ra tiếng sấm bạo liệt kết thúc vô số người tại t h ở dốc thỉnh thoảng trong nhìn về phía chiến cơ vị trí tầm mắt lo lắng tìm kiếm được đấy đã xảy ra chuyện gì khi bọn hắn nhìn thấy cơ giáp từ đầu trí cuối đứng tại chỗ trên người chưa có bất kỳ thương tích gì mà ngàn mét chi cách bữa đầu trên người điện quang lấp lóe trên người có một mạng lớn vết thương lúc bọn họ sợ ngây người chiến cơ thế mà chiếm cứ thượng phong đ cái này thực sự làm cho người rất vui mừng chỉ một thoáng thì cổ vũ khí thế nhường các binh sĩ tim đập loạn nhìn về phía lít nha lít nhít trùng du ánh mắt cũng càng kiên định hơn không còn có bối rối cùng mệt mỏi chỉ tiếp tục như vậy chiến tranh thắng lợi ở trong tầm tay bọn họ chỉ cần chống đỡ tranh thủ thêm một chút thời gian không cho khác một bên chiến trường tăng thêm phiền phức là được trọng giáp đoàn trưởng quan nhìn thấy tràng diện này tất cả lớn nhỏ chiến tranh hắn đánh qua vô số lần lập tức thì phản ứng lại gân cổ họng chỗ cổ gân xanh đều phát nổ ra đây quát tầm lên cho ta chống đỡ tranh thủ không gian nhường đơn binh tác chiến cơ giáp các đệ phát huy đã hiểu từng tiếng đáp lại hết đợt này đến đợt khác v a n g ở trầm trọng ngân sắc cự thuận sau không hiểu để người cảm giác được vô cùng nhiệt huyết thực ra bất kể là chiến tranh hiện đại hay là cổ đại chiến tranh hiệp đồng đều là cực kỳ trọng yếu một chút các binh chủng trong lúc đó tiến hành phối hợp trưởng quan và binh sĩ câu thông không trở ngại mỗi cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể được cho đ ị n h tiêm quân đoàn liên bang thì điểm ấy tại chuẩn bị chiến đấu trong quá trình làm vô số lần m ô phòng luyện tập gắng đạt tới đem quan chỉ huy mỗi một cái chiến thuật đều chấp hành đến hoàn mỹ tất cả binh sĩ tính kỷ luật nhắc tới tối cao mới có thể không có gì bất lợi không phải sao tại chiến cơ cùng bữa đầu lấy mệnh tương bắt lúc trọng giáp đoàn cùng đơn binh cơ giáp tắc chiến đội phối hợp thân mật vô gian số liệu video giám sát sư tại khói lửa tràn ngập trong hỗn loạn chiến trường không ngừng tìm kiếm vị trí giám sát bữa đầu số liệu cơ giáp hậu cần tiểu tổ tại phòng tuyến trong chạy tới chạy lui giang thành cùng t h ả lụy và cao tầng hiệp thương nhìn mỗi một cái mệnh lệnh làm pháo tợ lạc mạ theo chiến cơ lòng bàn tay ngân sắc h ọ n pháo bắn ra lúc lính liên lạc chạy ra từ vòng triệu không gian hắn giông to liên bang tổng chỉ huy có lệnh theo đóng quân vật tư trong vận ra một nhóm tên lửa tập trung số mười hai đội ngũ trưởng quân đầu. Tà một người lùn trung niên nhân lập tức theo mong mọi cùng trông mong trong đám người đi ra dẫn người vận chuyển m ộ ư ơ i chiếc máy phát xạ còn có đạn đạo m ộ ư ơ i cái vào chiều không gian trong lính liên lạc nói xong một đám đội ngũ trưởng quan lập tức băng tới rồi ước áo ghen tị ánh mắt bọn họ làm sao không nghĩ cùng nhau bước vào t ử vòng chiều không gian mặc cho chỉ huy phân công phát huy ảnh hưởng lập xuống công lao tại nơi này làm trở lấy nội tâm thực sự là lo lắng m ộ n phần lại không biết tình huống bên trong trông ngọn con mắt ta chỉ tiếc quân lệnh như núi ai cũng không thể chạy với không đợi được ra lệnh cho bọn họ chỉ có thể thành thành thật giữ vững danh c ư ớ n g nơi này là chiến trường chân chính khói lửa tràn ngập tiếng nổ không ngừng trước mặt chính là một mảnh cực nóng hỏa hại quả thực muốn đem nửa cái thiên không đeo n h n m lửa chiếu đỏ lên mỗi người hai mắt mà ở đem không khí đều đốt đến vạn mẹo hỏa diễm về sau loáng thắng có thể trông thấy hai tự nhân sừng sững giữa trời đất dương cung bạc kiếm kịch chiến say x ư a chương ba trăm linh bốn giết chóc dục vọng đang tăng vọt chương ba trăm linh bốn giết chóc dục vọng đang tăng vọt bọn. bọn họ bị một màn này kinh đến ngơ ngẩn ngơ ngác nhìn qua phương xa không ngừng b a chạm nghe được hai cự vật vật lộn thì đủ để chấn nát m à n g nhị âm thanh vê anh ẩm thỉnh thoảng có một đoá đoá mây hình ngấm tại chiều không gian trong bành trướng thứ tàn ra quét sạch tít ngoài rịa phòng tiến chỗ nhân loại nay xác thực rất kỳ tích ngoài r ị h n g t i ế â n l o y c h ự c r c h n g i rịa p h ò g i ế i hay là trưởng quan dẫn đầu phản ứng lại t h ố n mạ rồi vài câu còn phát cái gì Tổng chỉ huy liền tại nơi đó trở lấy kia không thành muốn ta đem đạn đạo cùng phản xạ khí sinh sinh n h ấ t đi qua không đều cho ta tỉnh bọn họ này mới tỉnh hôn lại vội vàng lái xe chạy tới đứng tại ngân s ắ c c ự thuấn hậu phương người lùn trưởng quan nhảy xuống xe một đường chạy chưa dám có bất kỳ trì hoãn đến rồi thả lì bên người quan chỉ huy ta là số mười hai thời gian chiến tranh tiểu tổ tổ trưởng tô lan túc xin phân phó thả lì hướng phía bên kia vươn tay là hương giống nhau ánh mắt sắc bén gắt gao đinh rừng khác một bên băng sơn hắn ung dung không đội bên người trợ lý lập tức phản ứng rút ra một điếu thuốc lại、ba. một tiếng đẩy ra kim trúc cái bật lửa cái nắp nhóm lửa t h á lý đem mặt đến gần có chút tôi trong không gian lửa này miêu chiếu sáng hắn kiên nghị khuôn mặt hắn hít một hơi thật sâu pháo thủ đâu dựa theo chỉ thị của ngài cùng mang tới bên cạnh lại có một người tiểu đã chạy tới trong tay hiện lên nhìn một số vừa mới đánh ấ n ra tới đồ là do bay trên không trung máy bay không người lái quay phim ở dưới hình tượng theo phần này đồ nhường pháo thủ chuẩn xác không sai đem tên lửa tầm trung đánh vào tất cả sông băng bên trên có thể hay không làm được tô lan túc nắm b ư ớ đồ tỉ mỉ nhìn một lần tâm trung đại định hắn lòng tin mười phần giống lên một câu tuyệt đối có thể ta lập tức đi chuẩn bị đối với có hiện đại khoa học kỹ thuật gia trì hạng nặng vũ khí nóng mà nói nắm trộm chuẩn một cố định phương hướng lại khoảng cách không xa vậy đơn giản là dễ như t r ở bàn tay một không sẽ sống di chuyển từ vật không phải liền là bia sống nha đội trưởng cầm đồ đi tìm pháo thủ câu thông một chút nhanh chóng bắt tốt bậy bắn đợi đến thích hợp thời gian quan chỉ huy hạ lệnh đến phát đạn đạo đem đồng thời theo máy phát xạ trong đầy r a đem dấu ở sông băng bên trong trùng mẫu chôn vùi trong hòa diễm giang thành nhìn qua xa xa cùng bứa đầu chiến đấu cùng nhau trên cơ chính như hắn dự đoán liên bắc thời cơ này phi thường tốt tại và x không người video giám sát thiết bị giả thiết búa đầu tuyệt đối có thể phát ra được nó hiểu rõ trên địa cầu sinh vật mật thiết quan sát đến nhất cử nhất động của nó cho nên đang thức tỉnh thời khắc mấu chốt dùng này thiết bị mất linh chiều không gian người bên ngoài loại nhanh chóng phản ứng lại giang thành cũng theo ngoài vạn g i ả m hoa hạ l à m kinh chạy về ngựa không dừng có dựa theo sớm đã chuẩn bị xong phòng tuyến sắp đặt lập tức lại bắt đầu chiến tranh dường như không hề chậm trễ chút nào do đó tình huống hiện tại bên trong chiến trường này liên bang không thể nói chiếm hết ưu thế nhưng cũng nhìn không ra rơi vào hạ phong dáng vẻ càng là hơn tại lạc tiểu ly mấu chốt vừa đánh chúng cho búa thứ nhất sáng chế tổn thương. Tiếp đó, chỉ cần vững bước chiến đấu cho phòng tuyến bên trong quân đội một chút thời gian giải quyết hết này lít nha lít nhít trùng du dành tay trợ rút cái kia thanh đối thủ khốn tử đầy đủ không là vấn đề chỉ cần không có biến số xảy ra thế cục đã rất lạc quan giang thành kín đáo tự hỏi tất cả muốn vì xấu nhất phương hướng đánh coi là hiện nay bữa đầu vẫn không có bất kỳ cái gì ném ra ngoài lá bài tẩy dấu hiệu chiến cơ mang tới uy hiếp không đủ lớn có lẽ phải đợi đến phòng tuyến trong hỏa lực nặng trợ rút đến lúc đó nó mới biết lấy mệnh t ư bắc hậu phương quan trắc viên nhìn chăm chú đúa đầu nhất cử nhất động làm những người này phát giác được không đúng dấu hiệu lập tức thì sẽ thông báo cho phòng tuyến phản ứng đây là một không biết tại sao thua cụt tiếng có thể công lui có thể thủ đột phá chiều không gian về sau vẫn có mấy đạo phòng tuyến đó chính là chiến cơ cùng nhân loại toàn quân bị diệt tình huống đúa đầu y nguyên rất khó chạy ra bắc cực loài người thời khắc cũng không quên đây là tinh cầu của chúng ta chúng nó có thể tùy ý tại gia viên trong tiến hành cải tạo thiết lập cạm ấy chiếm hết thiên thời địa lợi do đó đại đa số lúc xâm lấn sinh vật muốn công hãm văn minh khác lấy được thắng lợi là rất khó chỉ có văn minh siêu việt nguyên tinh cầu mấy lần tình huống có thể tùy tiện làm được thì như vũ khí nóng đánh vũ khí lạnh tình huống có thể đầy đủ nghiền ép chỉ cần là văn minh trình độ hơi phát đạt một chút kia thắng lợi liền thành chuyện cực kỳ khó khăn trả ra đại giới cũng sẽ vô cùng thê thảm đau đớn nó vì sao lại lựa chọn địa cầu như vậy một đang đồng bột phát triển văn minh tiến hành xâm lấn đâu giang thành nghĩ đại khái là nó nguyên bản tinh cầu đã không đủ để trèo c h ố n g sinh tồn không còn cách nào khác bất đắc dĩ đưa ánh mắt khóa ổn định ở nơi này đáp xuống tinh cầu màu xanh lam Cái đó, kính. sinh vật lái cự hạm có thể như gieo hạt giống nhau tại đây cái tinh hệ trong xuyên thẳng qua gặp được thích hợp nơi ở thì tiến hành xâm lấn đợi đến búa đầu loại hình binh sĩ đem tinh cầu công hãm về sau chúng nó thì có rồi tiếp tục văn minh có thể lại liên lụy đến một tương đối triết học vấn đề giang thành thường thường sẽ nghĩ đổi vị trí tự hỏi đứng ở kính sinh vật dưới lập trường cá lớn nuốt cá bé vì tự thân phát triển hủy diệt văn minh khác tuyệt đối không phải chuyện sai nếu tương lai có thiên địa cầu không thích hợp sinh tồn mà cấp bách nhiên liệu tình huống chỉ có thể chống đỡ cự hạm đến tinh hệ một góc nào đó mà kia nơi hẻo lánh tình cờ tồn tại nguyên văn minh cùng nhau chia sẻ tài nguyên kia、yeah, giang thành cũng chọn xâm lấn này không quan hệ đúng sai chỉ là một lựa chọn là hắc b ạ c h trong đạo kia tinh xảo cho h u ố n hồ thật đến rồi loại trình độ đó không có người biết đại đàm đạo đức trên bàn cơm trong mâm đạo kia đủ để no bụng v ị t chân mới là sinh tồn chân lý chiến trường bên này phá thoái băng nhận tại chiến cơ tay chạm đến mặt băng trong chốc lát lại lần nữa ngưng kết thành hình sau lưng nàng động cơ thôi động cực tốc hướng phía búa đầu bay qua dùng là trụ cộng nhất đau kỹ đơn giản nhất gai bởi vì băng nhận uy lực trở nên sắc bén đến cực điểm khiến cho đối phương không thể không một tay hóa búa ngăn cản được chiến cơ một k í c h không thành xoay chuyển thân thể chưa hề do dự chiêu thứ hai đã chặt ra đây hẳn khí trong không khí tư tán tại đây một nửa hỏa hải một nửa mở tối chiều không gian trong như thế dễ thấy bố đầu rõ ràng cảm giác được như lôi đình thế công trở nên càng ngày càng thịnh t à n nhận đến cực điểm đ a o đ a o hướng về phía yếu hại gió táp mưa rào giống nhau không có chút nào ngừng ý nghĩa nó mệt mọi ứng đối trái cản phải phòng kéo không r a một thích hợp khoảng cách thu hoạch thở dốc không gian nếu có thể có cơ hội nó liền có thể có các loại phương pháp ứng đối không đến mức bị động như vậy chiến cơ đã nhận ra điểm này vĩnh viên tiếp thân đi đánh điên cùng chiến đấu như ảnh tùy hình đây đối với b ữ a đầu thật sự mà nói là hành hạ lớn lao vừa n ã y kỷ chiêu đã phá hủy hắn dưới lồng ngực phương phòng ngự miệng vết thương ở bụng tại vốn là máu me đầm địa dữ tợn đáng sợ hiện tại càng là hơn trong chiến đấu không ngừng hai lần x é rách đau đớn không nói trước quang đối với vật lộn trạng thái ảnh hưởng nó liền có chút ăn không tiêu màu nâu huyết dịch không giống như là huyết dịch ngược lại cùng một gốc cây già c h ả y ra chất lỏng giống nhau hiện lên nửa hoàng nửa hạn hát vây tại màu xám sông băng mặt đất đang lúc nó nghĩ lập lại chiêu cũ dùng điên quân ấp trùng du đến chế tạo không gian lúc đột nhiên ng hỏa d i ễ m b ố c hơi nhiệt độ trong nháy mắt dâng lên nay màu xám đen bạo tạc xương mù quá thân thiết tập tạo thành một mảnh ngay tại dưới chân hắn vị trí đã là nhìn xem không nhiều thấy những vật khác rồi nó mắt thử m ộ t nước n g â y người một lát không ngờ rằng liên bang sức phán đoán kinh người như thế trực tiếp tìm được rồi trùng mẫu vị trí theo trên căn bản ức chế rồi trùng du liên tục không ngừng lập can thấy ảnh nhất dạng hỏa hải thiêu đốt kéo dài trùng du số lượng một mực suy giảm lại không có đến tiếp sau bổ sung nó lúc này muốn đi điều khiển đã trưởng t r n cơ khoang điều khiển trong lạc tiểu ly cầm nào ánh mắt kiên định nhìn được nhân nàng sẽ không lại cho đối phương cơ hội khẽ cắn răng ngả lấn người tiến lên tấn công mạnh nàng vung ra ngày bình thường tại vũ khí lạnh quán luyện tập vô số lần chiêu thức khi đó tùy ý mồ hôi non mềm tay cũng bị mải ra cái này đến cái khác bọc máu cương đau không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy vì tầm thường nữ sinh viên tay trói gà không chặt vung vấy đều có chút t ố n sức chớ nói chi là cầm nó cả ngày luyện tập có thể liên bang cơ giáp học viên trong không ai bông tha chỉ là bình thường phát cầu nhỏ hô vài câu mệnh được rồi ngày thứ hai như cũ tranh cướp giành giật đi sớm phòng huấn luyện lại cầm chính mình ngưỡ ngộ trong lòng đau vung ra một chi nàng tính cách cứng cỏi so sánh thượng thật từ không chịu thua trong lòng càng là hơn có tín nhiệm chống đỡ lấy thiên phú tuyệt hảo tình huống dưới tiến bộ nhanh chóng chín nguyệt lao sư vô cùng thưởng thức nàng trong âm thầm đã t ừ n g đối nàng nói qua một chút lời nói nàng nói hiện tại chỗ luyện tập kỹ xảo thực ra đến rồi trên chiến trường căn bản dùng không ra bao nhiêu có thể sử dụng đơn giản thực dụng cơ sở chiêu thức cũng đã đủ rồi bao nhiêu người chỉ luyện mấy chiêu lặp lại mười năm liền trở thành đại sư nguyên nhân ở chỗ chân chính chém giết cùng luyện tập thực sự t r a n lệch quá lớn một hoàn mỹ đau khách trong tay tất nhiên là dính từng dính máu tươi nàng thưởng thức qua và lấy mệnh tương bác đối thủ lẫn nhau chém vào thư vị không phải chưa mở l ư ỡ i đao mà là thật sự chỉ cần xẹt qua làn da liền có thể ngăn cách một vết thương ghê giận đ a u lợi khí sở dĩ là lợi khí đó chính là chỉ cần chạm đến liền có thể cho người tạo thành làm hại tháng chín trên người có tất cả lớn nhỏ vết thương nàng đang tranh thủ sống s ó t cơ hội lúc không lưu tình chút nào rạch ra ngày xưa đồng bạn cổ họng trên mặt bị động mạch dâng lên mà ra máu nhuộn đ ỏ qua nàng đã hiểu loại đó kinh tâm động phách cảm thụ thua một chiêu tức mạng vẫn tại t r â ngạt thở cảm giác loại đó cảnh ngộ trong nghĩ phải sống sót dục vọng cùng dần dần đ ồ n g bột giết chóc dục vọng xen lẫn trong ánh mắt nhìn thấy chỗ không có chỗ nào mà không phải là xích mục hồng trong l ô mũi n g i được là máu mùi tanh giác quan bị vô hạn phóng đại tựa như thân ở núi thây biển máu vậy sẽ dùng một người bình thường và mẹo đánh mất tình cảm chỉ cần cầm đao bất cứ lúc nào trong lòng đều phải gìn giữ bồng bột sắc ý như thế mặc kệ ngươi đứng trước mặt cái gì ngươi cũng có bổ ra nó lòng tin có khát máu tâm ý ngõ hẹp gặp nhau mới có thể là bên thắng lạc tiểu ly trong đầu nhớ ra nhất quán lệnh lùng chín nguyệt lao sư nổ ra hai câu này chữ chữ chữ châu ngọ mạnh mẽ sắc ý chẳng thể trách tháng chín nói chân thực chém giết cùng luyện tập trên lệch quá nhiều nguyên lai khác biệt là tại nơi này vô số lần vung đao đến cuối cùng chỉ có thể trở thành một tầm thường đ à o khách tại chính thức trong chiến đấu rèn luyện chính mình mới có thể làm đỉnh tiêm đ à o khách chiến cơ cầm trong tay băng nhận múa r a cực xinh đẹp đau kỹ trên không trung tránh chuyển xê dịch lên nhảy sau nặng nề g h đánh xuống hơi thở tàn nhẫn đến cực điểm nàng linh động như phi yến buôn tẩu như lôi đỉnh mỗi một kích đều cực kỳ nguy hiểm tầng da không n g o công kích nhường bữa đầu liên tục bại lui muốn mạng là nó dùng cứng rắn biên giới biến hình vũ khí mấy l s ư ơ n g trắng c h à n ngập nó không thể không điên cuồng về sau rút lui để phòng ngừa thân thể kết băng không đợi thở một ngụm chỉ thấy chiến cơ đưa tay xuống dưới hung hăng nhập vào tầng băng lại khi nhắc lên lại là một thanh búc lên không khí lạnh vũ khí mới nó i c h u n g quy là vật sống không có cách nào cùng không biết đau đớn không biết mệnh mọi cơ giáp chiến đấu đến trời đất b ù mịt cần thở dốc không gian cần đọ sức lấy hắn hắn cơ hội lúc này lại nhìn về phía bên kia càng nguy hiểm hơn chuyện xuất hiện đạn đạo liên tục không ngừng chờ vào rồi chiều không gian trong máy phát xạ một khắc cũng không dừng lại pháo thủ nhắm chuần trên bản đồ điều tra đến tất cả sông băng tiếng nổ qua đi trùng du xào hiện bị bị th hiện tại dơ ngân t u ấ n trọng giáp áp lực rất nhỏ đã có thể dành tay làm linh hoạt trận thế thay đổi đơn binh tác chiến cơ giáp chế tạo hỏa hải thiêu đốt cũng biến thành không còn nóng như vậy liệt dùng không thêm vài phút đồng hồ chúng du hoàn toàn đối loại người không tạo được uy hiếp rồi như vậy tiếp đó pháo cỡ lạt mạ lại bị đẩy vào chiều không gian hình thành hỏa lực á p chế thêm cái trước quỷ ảnh mê t u n g theo đuổi không bỏ chiến cơ đ bố đầu hung hãn g chọc tròng mắt màu vàng trong nhiều hơn một ít kiến kỵ nó đã hiểu như vậy phát triển tiếp tình thế cực kỳ bất lợi không biết sao nó nhìn thoáng qua xảo huyệt tầm băng trình độ cái đó ôn nhuận xảo huyệt nó đã cách rất xa, rất xa không tiếp tục trở về cơ hội. huống hồ trở về cũng là cá trong chậu pháo tợn lạt mạ đối với phiến khu vực này tiến hành hủy d i ệ t tính đã kích nó tuyệt không thể may mắn còn sống sót dưới mắt chiến cơ lại động động cơ đẩy nàng thoáng qua tức đã đến trước mặt vạch ra một đạo tinh xảo xinh đẹp trằn t r ò n từ dưới trí thượng không khí đều bị chạm vào mẹo hẳn khí lộ ra búa đầu đạp mạnh mặt đất lăng không vọt lên ngăn trở một k í c h này trong lòng quyết tâm đang muốn hai tay biến búa hung manh đánh trả lại không nghĩ rằng theo chiến cơ trong miệng đột một phun ra ngoài một mảng lớn màu trắng sương n g bốn phía trong không khí một lát liền đem phiến khu vực này biến không thể xem nó to lớn th gần như nửa cái chiều không gian đều trở nên sương mù mịt mờ vốn là ướt át không khí càng thêm âm l ã n h rồi nó không biết đối phương tính toán gì chẳng lẽ lại còn cho nó chế tạo thoát đi không gian sao không chắc chắn không phải cẩn thận đúa đầu đứng tại chỗ cảm thấy b ố n phía không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ có thể hay không xem xương trắng trong cả hai hành tung đồng dạng ẩn ấp chiến cơ lại thế nào phán đoán vị trí đáp án tự nhiên tại vừa n ã y mấy lần vùng đánh lên những k i a trong không khí nổ tung dâng lên phân tử chứa có thể khiến cho chiến cơ cảm thấy được vật chất công kích của nó một mực vì thế làm nền đã đến thời cơ thích hợp chiến cơ đứng lặng giữa thiên địa khoa học kỹ thuật trong đôi mắt phán đoán chính xác ra bữa đầu h ư ảnh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh động cơ thôi động nàng bạo bay lên trước tay t r u n g đại đao dơ lên cao cao giận bổ xuống và bữa đầu cảm nhận được quanh mình xương trắng đông nhiên tản ra đã chậm gió tắt cuốn theo sừng sức khí lạnh đã đến rồi đỉnh đầu của nó xinh xinh n i ệ n xuống nó mắt thử mất nước tại đây cơ hồ không cách nào phản ứng không phẩy không mấy giây trong thoáng chốc chết đi một chút đầu lâu cơ giáp thế đại lực trầm một kết quả nhiên có hiệu quả là tiểu ly tại điều khiển trong khoang thuyền đều cảm nhận được khiến người ta run sợ run r u y chiều không gian trong một sương vang lớn thật mù cho tất khói trắng cả băng nhận đánh nát nó bên ngoài thân phòng ngự hết sức hưng xuống theo nó chỗ cổ vị trí luôn luôn chạm đến vai nơi cổ chỗ nào ngưng kết rồi một tầng màu trắng xương màu nâu huyết dịch còn không tới kịp tuân ra thì bị đông lại đ a o khảm vào rồi thân thể của nó nếu như không phải bên ngoài thân phòng ngự tia búa đầu thật muốn bị chém thành hai khúc thắng thắng sao lạc tiểu ly tại một lát trong quang ảnh trong lòng nổi lên ý nghĩ này chiến cơ túi đầu xuống nhìn cái này giữ t ậ n quái vật con lại nhanh chóng đôi mắt chưa thu đao khoang điều khiển bên trong nàng hai tay hiền t h à n h còn lại dùng lực nghĩ muốn giết chóc d ụ c vọng là cường thịnh như vậy nghĩ phải thắng như thế là có thể cùng nhau về nhà chiều không gian trong trong chốc lát biến yên tĩnh lụy khổng còn thanh â m khác loài người lỗ thai còn ông thanh không ngừng bọn họ nhìn về phía trục thưa dần sương mù nội bộ hai cỗ thân thể khổng lộ trầm rãi một màn này ánh vào mọi người trong ánh mắt quả thực muốn đem tim đập đều tạm dừng chương ba trăm linh năm chiến tranh chuyển hướng người điều khiển bị thương chương ba trăm linh năm chiến tranh chuyển hướng người điều khiển bị thương bố đầu cũng không thể tin được nhưng đầu mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm chém vào bả vai thanh kiếm này chiến cơ hai tay nằm ở còn đang không ngừng dùng sức lạnh lùng x ư ơ n g mù theo nàng hai trong lòng bàn tay chẳng hẳn ra theo bả vai vị trí m i ệ n g vết thương chẳng hẳn ra hào kỳ quái thành cảm giác gì không đến đau đớn chỉ có sâu tận xương tùy lãnh ý nó cảm giác theo cái cổ hướng xuống mãi đến khi cánh tay cùng trên lồng ngực phương khối này đục thể đều đông lại muốn dùng một ít khí lực tránh thoát lại không dùng được muốn phát run hàn x ư ơ n g còn đang không ngừng ngưng kết sắp lan tràn đến bộ mặt rồi dựa vào cái gì r ế t chết ta đây đ ú i đầu nghĩ như vậy nó chọc hàng đôi mắt bên trong lập tức l é lên đủ loại tâm trạng có hoài nghi cũng có đau khổ thậm chí xen lẫn vài tia phiền muộn duy chỉ có không có sắp mặt sắp tử vong sợ sệt nó lại chuyển qua mắt đến xem t r ê n cơ cái góc độ này cần ngưỡ ngộ nó nhớ tới có chút không tốt hồi ức tại nguyên lai tinh cầu bên trên được mọi người bằng khi dễ thời gian lúc đó cũng với hiện tại hình tượng tương tự. tại nhận bị thương tổn đồng thời bữa đầu còn muốn hèn m ọ n đáng thương ngẩng đầu nhìn tới kính nhờ ngửa đầu dáng vẻ bất cứ lúc nào đều giống như cầu xin khi đó nó bắt đầu sinh ra ngon ý trực tiếp vung v ề cái cổ cắt đ ứ t đại gia hỏa đầu lâu nặng n g y đầu lộc cộc lộc cộc trên mặt đất cút lúc này nó là có thể túi đầu nhìn đối phương rồi người ở ngoài xa loại vô cùng t h i ề n với chính mình chiến đấu cái này khối cứng rắn đầu cũng vô cùng t h i ề n bọn họ âm hiểm mà kín đáo sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội đã đoán được nó cậy vào đại đa số gì đó bữa đầu túi đầu xuống lại liếc mắt nhìn mặt băng nó như là khát vọng về đến hồ nước con cá lại g ư ơ n g mắt lấy lúc kia xóa hung á c lại lần nữa xuất hiện p h o n g tuyến trong nhân loại đang khẩn trương nhìn một màn này lạc tiểu ly cũng thế nàng chờ mong cố này xâm lấn sinh vật thân thể chậm rãi n g ã xuống thế nhưng g i a hỏa này sinh mệnh lực thực sự có chút t ư ứ ngạnh tiếp nhận rồi nhiều như vậy làm hại sau y nguyên vững vàng đứng nó ngoan cố chống cự trong mắt đã t u ô n ra điên cuồng hơn tâm trạng tới thời khắc này giang thành theo trong đ ấ y lòng cảm giác được chẳng lành có thể chiến tràng thay đổi trong n y mắt chuyện xảy ra trong né mắt không ngừng tiếp nhận công kích bị buộc liên tục bại lui búa đầu trên người đột nhiên có rồi lực lượng khổng lồ nó hoảng động thân thể như một cái vây đôi hộ kinh đem khảm nơi bả vai băng nhận bẻ gãy tia cường độ nhường cầm đao chiến cơ đều hướng một bên nghiêng búa đầu đạp mạnh chiến cơ cơ thể nhờ vào đó bay ngược mà ra rút lui ra một vị trí thích hợp không có làm bất luận cái gì dừng lại động tác bay thẳng đến sau chạy dẫn tới phòng tuyến bên trong trong lòng mọi người hoài nghi nay chiều không gian cứ như vậy rộng lớn ngươi còn muốn đi hướng ở đâu chẳng lẽ lại trốn về lòng đất sao đây không phải lựa chọn tốt loài người đối với cái này vui thấy kỳ thành bắt rủa trong hũ thôi không ngờ rằng búa đầu thẳng tắp chạy một tòa băng sơn chạy tới chỗ nào mặt ngoài còn tràn ngập màu xàm tuyết không có chứng trùng khoảng cách cực kỳ xa xôi chiến cơ lập tức phản ứng lại lần nữa ngưng kết băng nhận động cơ thôi động bắt đầu truy kích chỉ là thứ này tốc độ thật sự là quá nhanh rồi lại mượn quán tính lực lượng mắt thấy liền chạy tới rồi băng dưới chân núi nó thậm chí không quay đầu nhìn truy kích địch nhân một chút dùng bàn tay biên giới hóa thành lưới bữa một mực h ẳ m ở phía trên bắt đầu leo lên phía trên vẹn vẹn mấy g i â y liền vọt tới cao nhất bên trên lạc tiểu ly nhìn những động tác này căn bản không rõ địch nhân muốn làm gì nhưng mà đấy lòng âm thanh nói cho nàng nhất định không thể để cho đối phương đạt được nhưng mà này chưa hề phòng bị cử động xác thực quá nhanh rồi chỉ thấy bữa đầu leo lên băng sơn sau thả người nhảy lên ra hiện tại chiều không gian thiên không tròng nó ngạnh xinh xinh ở giữa không trùng đình trệ mở rộng thân thể ngay cả vết thương bị xé nứt đều không quan tâm rồi theo trong miệng của nó đột ngột xuất hiện một màu đen như mực nửa vòng tròn còn đang ở ra bên ngoài bốc lên cho đến lộ ra một hoàn chỉnh màu đen khối cầu đến bố đầu rơi đi xuống cái đó khối cầu lại ngừng lưu tại không trùng như một bị bóng tối bao trùm mặt trời nhỏ trong bóng chiều treo trực giác nói cho gian g thành khối cầu này cực kỳ nguy hiểm hắn ánh mắt sắp bén gắt gao nhìn chằm chằm hắc cầu đây là hắn từ trước đến giờ đều không có thấy qua vật chất không phải thuộc cho địa cầu văn minh sản phẩm rất có thể và sinh vật ngoài hành tinh liên quan đến tại này nháy mắt trong không ai hiểu rõ trừ ra giang thành ánh mắt còn có một cái người phụ nữ con mắt tập trung vào khối cầu nay đôi xinh đẹp trong ánh mắt có kinh hãi tâm trạng nàng dường như hiểu rõ đây là cái gì đến từ nơi đâu chúng ta nhất định phải lập tức rút lui l ắ o bản một giây đồng hồ cũng không thể trì hoãn cố thanh n g u y ệ n vội vàng kéo lại giang thành cánh tay trong miệng thốt ra một câu như vậy kinh người lời nói tới giang thành xoay đầu lại nhìn luôn luôn bình tĩnh bình tĩnh trợ lý trên mặt lại xuất hiện vẻ mặt lo lắng h ắ n cao mày hỏi một câu vì sao một khi liên bang t u ê n bố mệnh lệnh rút lui theo bắt đầu đến hiện tại làm ra nỗ lực gần như thất bại trong găng t ứ c đã bị trọng thương b ữ a đầu lại sẽ có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian khó mà nói sẽ còn tiếp tục tiến hành chưa hoàn thành khôi phục kia đối với con người mà nói là cực kỳ bất lợi cục diện huống hồ chiến tranh không phải do một người quyết định xuất hiện quyết sách tính sai lầm ảnh hưởng là tất cả quân đoàn cho nên hạ mệnh lệnh trước quan chỉ huy muốn trong lòng châm chức vô số lần không thể nào vì trợ lý một câu thì sửa đổi ý nghĩ giang thành không biết này vài giây đồng hồ do dự nhường liên ban bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới một bên thạ lì chú ý tới cô thanh luyện nói chuyện cũng xoay đầu lại thần xác lạnh lùng quét mắt một chút. Ta quan sát được hắc cầu trong tồn tại nào đó cực kỳ không ổn định vật chất tiếp x u ố n g rất có thể lại bạo tạc bạo tạc cho đến tận này t ử vong chiều không gian bên trong bạo tạc còn ít sao quang tên lửa tầm trung thì nổ vô số mai giang thành vẫn không có hạ mệnh lệnh nhưng mà trong lòng của hắn nói với cô thanh nguyện có một chút để ý lập tức thông qua loại nao báo tin lạc tiểu ly về sau rút lui một ít đừng lại điều k h i ể n chiến cơ tiến hành truy kích qua loa sừng sốt một chút lạc tiểu ly hướng phía loài người phương hướng bên này đến nhưng ánh mắt hay là nhìn chằm chằm bữa đầu động tác nó mình đầy thương tích cố thanh luyện thanh thúy tiếng la lại vang ở rồi giang thành bên t hai mau rời đi chiều không gian nếu ngươi không đi không còn kịp rồi cùng lúc đó tử vong chiều không gian trong trừ da này âm thanh thanh thúy thanh nhâm bên ngoài lại nghe không được cái khắc rồi tất cả mọi người bị khối cầu hấp dẫn thứ này có loại kỳ dị ma lực giống như cành ngộ m ũ i tên công k í c h sau nó vẫn như cũ như thường không có biến hóa chỉ là một lát sau một loại khí tức hủy diệt quét sạch rồi thiên địa từ trong hắc cầu bạo liệt ra đây tuần h bạch sắc tia sáng không góc chết hướng phía trên trời dưới đất bắn ra uy lực khủng bố đến để người ngã tở một nháy mắt chỗ có mặt người trên đều nhiễm lên rồi nồng đậm kinh hãi ánh sáng trước hết nhất tiếp xúc đến mặt băng mặt đất d a n h ra một cự hình cái hố sâu không thấy gáy lại có một đạo cực nóng thuần ánh sáng trắng tuyến bay về phía liên bang ngân bạch cự thuận phòng tuyến phụ trách bảo hộ quan chỉ huy binh sĩ vô thức nhất thuẫn ngăn trở có thể cực độ rung động một màn xuất hiện ánh sáng tiếp xúc đến vật chất trong trước mắt ấy dường như có thể dùng hòa tan để hình dung căn bản nhìn không thấy mảnh vỡ tính cả người mang theo cứng rắn cự thuẫn thành cho tàn tứ tán mà bay giơ tấm c h ắ n bốn vị binh sĩ dường như trong không khí bốc hơi giống nhau biến mất không thấy gì nữa dưới chân bọn hắn vị trí nhiều hơn một hố sâu c ự c h ạ n khí tức hủy diện quét sạch rồi đại địa phàm là bị dư ba liên lụy người trong khoảnh khắc nổ thành rồi một đoàn xương máu người của liên bang loại trong nháy mắt thì mơ hồ rồi tiếng nổ trong nghe không được bất luận người nào la lên thanh âm của người tại đây trồng tiếng vang trong yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy thả l ì tại nổ hống nhìn xem khẩu hình là đang kêu rút lui ngân sát tấm chắn trọng giáp binh sĩ còn có những người khác gắt gao bảo vệ quan chỉ huy hướng phía sau phòng tuyến màng mọng chạy tới bọn họ hiện tại cái gì đều không quản được rồi xe bọc thép còn có vận chuyển vật tư toàn bộ ném ngay tại chỗ tối để người mắt thử muốn nứt là có một tia sáng quét đến rồi tên lửa tầm t r u n g chỗ nào mây hình nấm trong chốc lát trên mặt đất dâng lên người chung quanh ngay cả thi thể đều không để lại đến biến thành trong không khí một sợi cho đùi hắn bị cố thanh n g u y ệ n còn có mấy người lính dắt lấy về sau đi khoảng cách màng mỏng chỉ có chỉ cách một chút nhưng hắn còn đang không ngừng quay đầu về sau nhìn xem ánh mắt tại thuần trắng ánh sáng đâm xuyên nguyên một cho ám thế giới hình tượng trong tìm kiếm lấy cái gì giang thành đang tìm chiến cơ đang tìm lạc tiểu ly hắn chưa từng có như giờ phút này giống nhau bối rối không kịp bi thương chỉ có lớn lao sợ hãi tại t r o n g con mắt phóng đại chiến cơ đâu chiến cơ ở đâu giang thành dùng sức đẩy bên cạnh binh sĩ bạo hống lên tiếng chỉ là thanh âm của hắn triệt để bị nổ tung âm thanh che giấu bên cạnh binh sĩ lỗ thai có thể cũng đã điếp nhưng bị điên mang lấy hắn về sau đi trận chiến tranh này cực đột một bước ngoặt không có bất kỳ cái gì một người có thể đoán trước đạt được một cỗ sợ sẽ tâm trạng tại giang thành trong lòng tràn ngập hắn trong cuộc sống chưa bao giờ như như bây giờ khát vọng khát vọng nhìn thấy chiến cơ thân ảnh như thế là có thể bảo đảm lạc tiểu ly rút khỏi tại đây t r ồ n g sợ hai trong hắn thậm chí quên rồi với loại não câu thông xác nhận lạc tiểu ly tình huống mãi đến khi sắp bị mang ra t ử vong chiều không gian hắn nhìn thấy theo bạo tạc màu đen khói l ử a trong xuất hiện một thân ảnh khổng lộ động cơ thôi động chiến cơ như mũi tên giống nhau rút lui hình tượng này tại giang thành trong ánh mắt không ngừng phóng đại phóng đại mã vầy mắt hắn bông nhiên đ ỏ lên vừa mới hối hận tâm trạng đã chiếm lĩnh trong đầu của hắn giang thành thậm chí cảm thấy mình lấy cái chết tạ tội cũng không đủ t i ế c tại sao muốn cho phép lạc tiểu l y tham dự chiến tranh ích kỷ một chút không tốt sao tống tăng tính mạng của nàng vĩnh viễn cũng hoàn lại không rõ dường như mất đi sống tiếp ý nghĩa cũng may nàng không có xảy ra việc gì nhưng mà trời không toại lòng người tại chiến cơ lúc sắp đến gần rút lui loài người phòng tuyến một khắc cuối cùng thuần trắng cực nóng ánh sáng như một nói thiểm điện t r ợ t hiện ra hiện tại chiến cơ phía sau trực tiếp xuyên qua phần chân của nó kích hủy tất cả động cơ thậm chí đưa nàng sắt thép thân thể đều nổ quẳng hướng khác một bên trong nháy mắt mất đi cân đối động lực ngã sấp xuống tại trên mặt băng gọt ra vô số vụn băng đến đổ đầy trời hậu phương cực nóng ánh sáng đã đến rồi trong bầu trời màu đen khối cầu dường như là chúa tể tất cả ma quỷ nó muốn hủy diệt từ vòng c h i ề u không gian bên trong tất cả băng sơn cũng vỡ vụn mặt đất cũng nổ tung nó như thế khiến người sợ hãi là nhân loại hoàn toàn không cách nào đối kháng lực lượng giang thành hai mắt đỏ bừng bỏ qua quanh mình binh sĩ thì muốn dứt khoác hướng phía chiến cơ tiến lên có thể một người ở đâu ngăn cản được mười mấy người lính. hắn trong khoảnh khắc liền bị ấn xuống ôm cách nơi này địa vô luận như thế nào hết sức đánh chửi chống chọi bên người binh sĩ đều không làm nên chuyện gì chiến cơ không hề từ bỏ một mực cố gắng nhóm lửa cái k h á c nguồn năng lượng động cơ nhưng không có cân đối lại lảo đảo càng ngã xuống bay về phía không trung càng không khả năng thực hiện thoát ly chiều không gian trước một lần cuối cùng giang thành nước mắt bừng lên khắp rồi mặt mũi trần đầy hắn chưa bao giờ có như như bây giờ t h ấ t thố một giây sau thế giới đột nhiên biến thuật thiết yên tĩnh như sau khi chết địa ngục tính thất h ắ n ra hiện tại chiều không gian bên ngoài dưới chân là thuần trắng tuyết bên cạnh là thờ hồng hộ nhân viên y tế trực tiếp dâng lên cho bị thương binh sĩ xử lý vết thương hai cái thế giới bên trong những thứ này chờ đợi người đầy đủ không biết vừa mới xảy ra cỡ nào rung động cảnh tượng bọn họ ngây thơ mà mê man nhìn đầy người cho đ u ổ i đám binh sĩ trên người bọn họ mang theo thai nạn hương vị giang thành đẩy ra bên người binh sĩ như bị điên hướng phía mảng mỏng đi qua vô số binh sĩ lại dâng lên bởi vì tiếng nổ hắn nghe không được bên người trợ lý đang nói ngăn cản quan chỉ huy tuyệt đối không thể nhường hắn lại trở về có người ôm thật chặt ở chân của hắn không cho hắn tiếp tục tiến lên mảy may giang thành điên cùng n g c mạ nhường dưới chân người c ú đi hắn thậm chí hô lên ai lại cản ta dựa theo quân liên bang pháp xử trí mệnh lệnh như vậy nhường dưới chân binh sĩ trực tiếp ngơ ngẩn tiếp thu được liên bang cao cấp nhất hai quan chỉ huy bên trong một cái mệnh lệnh tên lính nho nhỏ làm sao dám tiếp tục ngăn cản đâu hắn chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh vâng giang thành phóng tới màng mỏng lại tại sắp tiến vào một khắc cuối cùng bị cố thanh nguyện l i ữ lại đi. cố ú t đi. c thanh nguyện chạy đến trước mặt nàng cố chấp vươn ra hai tay ngăn cản thần thái trong mắt vô cùng kiên định có loại chết cũng sẽ không có bất luận cái gì g a o động tư thế nàng chưa bao giờ chống lại qua mệnh lệnh của lao bản này là lần đầu tiên nàng sâu sắc đã hiểu vào trong chính là hẳn phải chết không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại loại này vật chất dưới vụ nổ may mắn còn sống sót chỉ cần thân ở cùng một trong không gian giang thành đầy đủ tiến nhập nổi giận trạng thái ngay cả thạ lì giờ phút này đều không thể ngăn cản nàng dưới mắt trừ r a cố thanh luyện cũng không ai dám đi cản phó tổng chỉ huy thế nhưng một giây sau cách giang thành vài trăm mét vị trí tử vong chiều không gian bên trái đột nhiên té ra một khổng lồ bằng dáng hung hăng nện trên mặt đất cái này khiến vô số ngơ ngác nhìn qua giang thành binh sĩ cảm giác mặt đất đột nhiên r u lên có người còn bị chấn ngã xuống trên mặt đất dây đến vài mét tuyết bị n ệ lên một mảnh đông tuyết bay lên đến không trung đi theo vụn băng cùng nhau mấy giây sau lại dì rào mới hạ xuống bay tới cơ giáp trên người giang thành trên mặt phun lên vẻ mừng như đ i ê n nước mắt lập tức cũng mới hạ xuống hắn chạy hướng c h i ế n cơ cuối cùng nhớ ra loại nao tồn tại trong đầu la lên hắn hiện tại cực hy vọng có thể đạt được một tiếng đáp lại hắn như cùng ở tại trong hải dương chết c h ì m người dây r ù ổ i lấy ngạt thở n h ị n chỉ khát vọng trước mặt xuất hiện một sợi dây thừng đem chính mình lôi ra ngoài người điều khiển lạc tiểu ly không nguy hiểm tính mạng nội bộ p ư ợ n g vũ người điều khiển đặt là không nguy hiểm tính mạng mãi đến khi đạt được này sợi dây thừng Ngặt thở cảm giác giống như là thủy chương ả m giác ba trăm h linh sáu ngươi là ta khác một cái thế giới ánh dạng đông chương ba trăm linh sáu ngươi là ta khác một cái thế giới ánh dạng đông thiên quang dần sáng thiệu khí mông lung một vòng chiếu sáng vào lầu một nào đó cái gian phòng trong cửa sổ vớt ve tạ i màu trắng trên giường đơn có bất quy tắc hình thang còn sáng chiếu vào nhộng lên thật cao tới trên đùi mà cái này chân bị băng khỏa quá chặt chẽ nhìn xem kia cứng ngắc dáng vẹ bên trong còn băng thật cao lạc tiểu ly l ặ n g lặng nhìn chân của mình bên hai ngẫu nhiên chuyển đến xôn xao một tiếng lật qua lật lại trang sách âm thanh nàng neo lại mắt đến nhét miệng trên mặt có thêm nụ cười vốn là tinh xảo khuôn mặt càng biến đổi đẹp mắt mặc dù nàng má trái gọ má dán hai băng dán cá nhân nhưng mà cái này cũng không có thể ảnh hưởng dung nhan của nàng làn ra vẫn là như vậy trong nón trong mắt mừng giang thành chuyên chú nhìn văn kiện theo bên cạnh trên bàn nhỏ cầm lên một cây bút tại cuối cùng nhất chỗ ký lên tên sau đó bông hắn theo rất nhiều hoa quả trong chọn lựa ô mai rửa rất sạch sẽ hiện tại chính bày ở trong giỏ sách từng cái như hồng bạo thạch nhất dạng dưới ánh mặt trời bóng ánh sáng long lanh dưới mắt giang thành đang dùng dao gọ trái t cây cắt bỏ phía trên màu xanh lá ký kết sau đó vươn tay ra đưa tới lạc tiểu ly bên miệng nàng hé miệng có hơi ngựa đầu a ô một ngụm n u ố t vào m í m môi dùng hàm phải nhai vì dùng má trái sẽ dính dấp đến vết thương rất đau như thế giang thành kiên nhẫn cho ăn thật nhiều k h ó a sau đó l ạ c tiểu ly trong mắt tâm trạng càng phát ra mừng rỡ rồi vô cùng hưởng thụ cái này i ê n tĩnh quá trình nàng thậm chí nghĩ nếu có thể được đến bạn trai như thế chuyên t r ú lại nghiêm túc làm bạn cái đó cách xạ nợ hẩn ngũ thể nghiệm trải nghiệm đau đớn t h ủ cái vết thương nhỏ cũng tuyệt không phải chuyện xấu một màn này t h ậ p phần ấm áp bình thản dường như bọn họ chỉ là một đôi lại so với bình thường còn bình thường hơn người yêu tại rất nhiều trong bệnh viện đều có thể nhìn thấy này bình thường tràn cảnh chi tiết bọn họ không phải tại bệnh viện phòng bệnh bên ngoài trong hành lang binh sĩ vô số tất cả một tầng cũng không có mấy cái phòng bệnh cho nên có vẻ an tĩnh như vậy nơi này là liên bang chuẩn bị chiến đấu tạm thời bệnh viện lạc tiểu ly là từ vô số ưu tú học sinh trong chọn lựa ra tới người điều khiển vô cùng chân quý mà bên người nàn g duy nhất c ù n g hộ là liên bang quan chỉ huy ngay tại hôm qua hắn vừa mới chỉ huy một hồi phản xâm lấn cỡ lớn vũ khí nóng chiến tranh từ vong chiều không gian trong cái đó màu đen khối cầu bạo tạc bắn ra tia sáng nhường chiếm hết thượng phong liên bang đại bại mà về điều khiển tuyết nữ lạc tiểu ly cũng bị thương cũng may một khắc cuối cùng thành công thoát ly triều không gian tránh khỏi chết sinh mệnh chỉ là gây xương chân đây là ngày kế tiếp giang thành trải nghiệm việc này về sau thức tỉnh rồi cái gì bình thường theo đêm qua vẫn ở tại trong phòng bệnh làm việc cũng rời đến nơi này ngươi có thể hay không nói lại một lần cảnh tượng lúc đó lạc tiểu ly n h a i hết trong miệng ô mai nói ra câu này từ hôm qua đến hiện tại đã nói mười lần giang thành không có thiếu kiên nhẫn mà là cầm trong tay ô mai b ù n g ra kiên nhẫn nói lúc đó ta vô cùng sợ sệt một mực cụ thai không biết là vì tiếng nổ hay là phản ứng sinh lý đi đường cũng vô cùng trôi nổi dường như muốn một cước dấm vào đông gòn trong ngã sắp x u ố n g rồi gọn sóng thủy chiều gói hàng rồi ta toàn thân trên giới đều lạnh băng tàu xương trái tim cũng bị nước lạnh cọ rửa dần dần muốn ngưng đập ta cảm giác muốn hô hấp không tới mãi đến khi nhìn thấy chiến cơ thân ảnh té ra chiều không gian nệ n lên một mảnh bông tuyết hắn nói xong đưa mắt lên nhìn nhìn lạc tiểu ly sau đó lại rủ xuống con ngươi lông mi rơi vào mí mắt bên trên trong nháy mắt đó thủy triều rút đi ta phải vì miệng lớn thở dốc cũng có rồi lực lượng chạy về phía phương hướng của ngươi mở ra cửa khoang ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt ngươi yên lặng nằm ở bong bóng trong còn cầm quyền vô cùng dùng sức tách ra cũng tách ra không ra cái chủng loại kia sau đó ta không khống chế được nước mắt cảm giác dường như tại sinh mệnh mờ nhạt tái nhợt muốn mất đi lúc đột nhiên sống lại tiếng gió cũng có rồi s á t thái cũng phong phú ảm đạm thế giới s ô n g tới một vệ ánh sáng chiếu rọi tại quỳ lệ cầu nguyện trên người của ta giang thành rút ngăn cái ghế gấp lương tựa đã vành mắt đỏ lên nàng mỗi giảng một lần nàng dường như muốn khóc một lần cũng không biết làm sao biến được yêu ớt như vậy rồi nước mắt không cần tiền giống nhau nhỏ tại trên giường đơn nàng ra gia hiệu giang thành giàn đến bởi vì hành động bất tiện nàng chỉ có thể dùng một vô cùng cứng ngắc tư thế ôm đối phương dùng sức dùng cái mũi cùng cơ thể cọ trông hắn n à y rất giống một con lạc đường mẹo con thật lâu mới tìm được ra mở cửa nhìn thấy chủ nhân dùng sức đi cọ giống như là muốn đem nhân loại trên thân cọ toàn bộ làm ù i của nó mới bỏ qua. khóc khóc chít chít rồi có một hồi nàng với giang thành nhìn nhau đột nhiên nín khóc mỉm cười cong xuống khoe miệng nhăn lại khéo leo cái mũi kia đó là tất cả mọi người nhìn thấy ngươi ô m ta sao nên đi, phần lớn người đều thấy được mọi người đều biết ngươi cái đó biểu hiện khẳng định lại để người hoài nghi có thể hiện tại đã có tin tức tại lưu truyền lạc tiểu ly trợn tròn mắt mang theo hỏi ý nghĩa với giang thành nói không sao hiểu rõ liền biết rồi d i ấ u dếm cũng không có cái gì ý nghĩa giang thành chẳng hề để ý hắn không biết mình nói một câu nói kia đối diện rồi bạn gái tâm ý không có chú ý tới nàng sau khi nghe xong lập tức thì mừng thầm khoe h mắt đều cười ư ớ luôn luôn nàng g x u hiện n tại đã đem kinh khủng búa đầu quên sạch sành xanh rồi hôm qua để người can đảm cố run dày cỡ lớn vũ khí nóng chiến tranh tựa hồ tại trong đầu của nàng mai danh nhận tích rồi khói lửa tràn ngập liên thiên hỏa lực đây hết thể để ẩn hình hình như xưa nay chưa từng xảy ra qua giống nhau ngắn ngủi một đêm nàng bị bạn trai ba chữ này lấp kín yêu đương não s á t thực đáng sợ chỉ không quá giang thành lại không thể quên hắn không ngừng hồi tưởng đến cuộc chiến tranh này chi tiết cuối cùng dẫn đến thất bại nguyên nhân những kia sắp đặt có nào không hợp lý chỗ làm sao chấn an lòng của binh lính lại như thế nào cổ vũ lên mới chiến ý hắn không thể nào với lạc tiểu ly giao lưu những thứ này vì hiện tại nàng duy nhất cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt đêm qua suy nghĩ thật lâu giang thành cuối cùng đem những lời này nói ra lần sau vây khốn b ú a đầu kế hoạch cấp bách t h á lì cùng ý kiến của ta thống nhất cũng sẽ không để nó có cơ hội thở dốc bất quá ngươi điều khiển tư cách tạm thời bị tức đoạt rồi từ hôm nay trở đi nhiệm vụ của ngươi chỉ có nghỉ ngơi cái gì lạc tiểu ly không thể tin được khắp khuôn mặt là kinh ngạc nét mặt đây là mệnh lệnh còn không phải thế sao ta một người ý kiến đây rõ ràng là một mình ngươi ý kiến đã trải qua hiệp thương rồi giang thành theo trong đống văn kiện lấy ra một phóng tới bên tay nàng cái này đề nghị cao tầng cũng thông qua mệnh lệnh cũng truyền đạt mệnh lệnh hoạt tất chuyện chắc như linh đóng cột ta phụ trách báo tin ngươi lạc tiểu ly bắt tới văn kiện tỉ mỉ từng câu từng chữ đọc một lần nàng càng tức giận xoay đầu lại có chút hung nhìn giang thành mà giang thành giả bộ như nhìn không thấy ánh mắt của nàng ta liền biết ta liền biết ngươi không muốn để cho ta điều khiển cơ giáp tham dự nhiệm vụ ngươi chỉ nghĩ để cho ta an phận thủ thường ở lại chuyện nguy hiểm toàn bộ do ngươi tới làm liên bang mệnh lệnh nào có nhanh như vậy truyền đạt mệnh lệnh khẳng định có ngươi thêm dầu vào lửa lực bài chú nghị n g cũng đừng nói như vậy thái quá thân thể của ngươi trạng thái không phải h o à n mỹ còn không bằng nhường chờ xuất phát trúc nhất b ạ c h đến liên bang nghiêm cẩn kín đáo trải qua nặng nề suy xét ngươi hiện tại xác thực không bằng hắn giang thành nhìn tức giận nhưng không có biện pháp bạn gái hắn gắt gao nắm bóp nhìn đối phương sớm đã tại nàng tỉnh trước khi đến liền đem tất cả mọi chuyện sắp xếp xong xuôi ta luôn, luôn kiên định ý kiến của ta từ vừa mới bắt đầu ta thì không nghĩ để ngươi tham dự điểm ấy ngươi cũng biết. Nàng quay đầu. đem tấm kia c h e kín con dấu giấy ném qua một bên cũng không nói lời nào hiện lên một ngạn giang thành đã sớm dự liệu được lạc tiểu ly sẽ là cái phản ứng này hắn bất động thanh sắc tiếp tục đọc qua văn kiện cứ như vậy thời gian tí tách tí tách đi qua qua nửa giờ khi hắn lại ngẩng đầu lên lúc giật mình lạc tiểu ly nhìn chằm chằm hắn thật lâu rồi hừ hai người nhìn nhau nàng lạnh hừ một tiếng giang thành cầm lấy quả tàu đến chậm rãi dùng dao g ọ t trái cây gọn n h ì bình tĩnh lại giàu có từ tính tiếng vang lên tại yên tĩnh trong phòng bệnh nguyên lai、like、ta không hiểu hiện tại ta đã hiểu biết cái gì ta biết rồi ngươi đối với ta mà nói là cái gì giang thành thành công hấp dẫn bạn gái yên lặng nghe hắn giải thích người sống thường thường cảm giác được đau khổ và dễ ruộng đại đa số người đều là như thế đó là bởi vì bọn họ vẹn vẹn chỉ có một cái thế giới hiện thế bên trong đồng loại dối trá quần thể cũng lạnh lùng cốt thép bê tông thành thị không thú vị đời sống cũng tầm thường cho nên chúng ta mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác bị mệt mỏi vậy lúc nào thì không lại cảm thấy mệt đâu khai quật một cái khác thế giới lúc thi nhân theo đổi thơ tác giả theo đổi sách vở cơ giới sư theo đổi bánh răng người trẻ tuổi theo đổi hai thứ nguyên bọn họ làm không biết m ệ t tại cuộc sống bình thản trong phát hiện mỹ hảo chuyện này đối với bọn hắn mà nói là hiện thế bên ngoài một cái khác tiểu thế giới có lẽ theo người khác cứng rắn hợp kim chuyển động bánh răng và sẽ nói người giấy không có bất kỳ cái gì thú vị không bằng đáng yêu tiểu động vật cũng không bằng một kiện xa xỉ trang phục nhưng nó đối với người theo đuổi mà nói là đặc biệt là một mảnh mỹ lệ thần bí tinh không đắm chìm trong đó phương có thể cảm nhận được còn sống truy cầu yêu cũng là như thế từ nhỏ đến lớn ta không có kiên trì nhiệt tình yêu thương qua cái quái gì thế chỉ có nghiên cứu khoa học của ngươi cả hai hợp thành tiểu thế giới của ta ngươi là trong đó thái dương nếu như ta mất đi ngươi tia thế giới từ đây biến s xà ám ta cũng thành rồi hành thi tẩu đ ụ n g đáp ứng ta đừng để ta chết ngươi giang thành nhìn chăm chú lạc tiểu ly đẹp mắt con mắt nội tâm nổi lên vô hạn ôn nu hắn từ trước đến giờ không có cảm thấy mình không hạnh phúc vì có đối phương làm bạn năm tháng kéo dài xa xăm càng phát ra đáng để mong chờ đại khái là lời nói này nàng thật nghe trong lòng đi hết giận hơn phân nửa quyết định không còn trách cứ đối phương đang lúc hai người n u tình mật ý chuẩn bị hôn hôn lúc tiếng gõ cửa đột nhiên văng lên nhường lạc tiểu ly trong khoảnh khắc xạ mặt lại rốt cục là không nên khách không n g i mà đến hỏng rồi chuyện tốt của hắn giang thành nhẹ giọng trả lời một câu đi về phía cửa phòng bệnh mở ra cố thanh n g u y ệ n ánh vào nhìn màn ở sau lưng hắn còn có hai tịnh lệ thân ảnh lại là kha b a n g cùng triệu tuyết nu nàng nhóm mắt thấy tử vong t r i ề u không gian bên trong tất cả cũng biết lạc tiểu ly bị thương lo lắng một đêm sáng sớm lên tới thì tới chuẩn bị chiến đấu bệnh viện giang thành cùng các nàng đều là người quen cũ tự nhiên sẽ không cần sao hàn huyên trực tiếp phóng trong tay cầm quả rổ hoa tươi hai nàng đi vào rồi không có việc gì à? kha b a n g vô cùng ung dung hỏi một câu trái lại triệu tuyết nu có chút vật ba không biết sao với giang thành nói chuyện chờ mặc tầm mắt cũng có chút t r ồ n tránh còn tốt gãy xương chân rồi k h o ả người muốn tu d ỡ n quang g một t h gian xuống mới có thể xuống đất đi ấ t đ đi ư ờ giang là tốt h thành nhõm, n đi đi. gật đầu đóng cửa lại đến rồi trong hành lang lão bản liên bang cao tầng triển khai cuộc họp rất trọng yếu chúng ta cùng đi đi thác ly cũng có ở đây không ờ ta biết muốn thảo luận cái gì lần này kế hoạch giai đoạn trước tiến hành cực kỳ thuận lợi tiến hành đến hậu kỳ lại t ố n thất nặng nề g h nguyên nhân căn bản còn là nhân loại đối với xâm lấn sinh vật không hiểu rõ trên chiến trường mỗi qua một giây như là đem tiền giấy ném vào trong biển lửa t h i ê u đốt đại quốc nhóm hiểu rõ rồi tình huống tự nhiên lòng nóng như lửa đốt khẳng định là cho thạ l ụ còn có cái khác cao t ầ n g làm ép mục tiêu tiếp theo chính là dứt khoát đại giới tăng tốc giải quyết đối đầu lão bản phán đoán đúng nay tèn du đạo đã đánh cho ta qua điện thoại tới nói hôm qua nửa đêm đại quốc các thủ lĩnh video hội nghị bàn bạc chuyện này trong bóng tôi ý nghĩa đều là cho liên bang lại thêm một chú phải có thực tế hồi báo lấy ra nếu không tài chính bên ấy không có cách nào bàn giao được ngày hôm qua thương vong báo cáo ra không có đã thống kê xong tất rồi tử vong đến q u a nửa còn sống người bị thương không nhiều nói xong nói xong hai người ngồi thang máy đến rồi cửa phòng hội nghị giang thành sắp đẩy cửa vào trong quay đầu nhỏ giọng nói với cô thanh nguyện rồi m ộ t câu hội nghị hôm nay ta có suy xét để cho chúng ta người tận lực ít nói chuyện không muốn đem trách nhiệm ôm đến trên người mình t h á lì không phải từ chối trách nhiệm người nhưng dưới tay hằn đắm kia láo ra hỏa am hiểu nhất chuyển di trách nhiệm trọng tâm đã hiểu rồi ta hiện tại thì gửi tin tức giang thành nhẹ gật đầu đẩy cửa vào lại là những kia biết rõ đã nhìn xem g h é t cao tầng gương mặt cùng nhau xoay đầu lại bọn họ đến đều đặc biệt sớm xem ra giang thành hẳn là cái cuối cùng chẳng qua cũng không ai dám nghẹn cái hỏng cái dám phóng xuất đối với hắn cái này phó tổng chỉ huy có ý kiến gì dù sao toàn bộ liên bang không có mấy cái đây giang thành càng có lòng trách nhiệm rồi những ngày này vùi đầu gian khổ làm ra tất cả mọi người nhìn ở trong mắt hung chi đã trải qua một lần thất bại hiện tại là cần có nhất ổn định quân tâm lúc nếu có người dám vào lúc này cố gắng kích thích mâu thuẫn phân liệt liên bang t i ê thả lì trước tiên thì quân pháp xử trí sẽ không mặc cho hắng mẹ nhót giang thành vẫn như cũng ồ i vào nghiêng đầu vị bình thản xem xét phương nào dẫn đầu phát biểu tốt hiện tại người đều đến đ ô n g đủ hội nghị chính thức bắt đầu ta trước nói một chút hôm nay không nói trách nhiệm chỉ nói sắp đặt t h á c ly lạnh lùng vung ra đến những lời này không trưởng quan ta có trách nhiệm nếu như chúng ta đơn binh tác chiến đoàn có thể mau sớm giải quyết chủng du không cho chiến cơ tứ cố vô thân kia tranh đấu kết thúc sẽ nhanh hơn một ít không đến mức kéo dài đến nó xử suất quỷ kế đại bại c ủ â ta ta xấu hổ không chịu nổi t h a c ly ngồi bên kia một láo giả cọ một chút đứng dậy tình cảm giản dạo lão lệ tung hành trực tiếp lại bắt đầu chính mình biểu diễn giang thành lật cái bạch nhãn liền biết ngươi làm trò này chương ba trăm linh bảy và cố thanh n g u y ệ n ở giữa ngăn cách chương ba trăm linh bảy và cố thanh n g u y ệ n ở giữa ngăn cách không ta cũng có trách nhiệm chưa thể nhường hai binh chủng ở giữa hiệp đồng làm được tốt nhất nhân viên nghiên cứu khoa học đã cấp ra hoàn mỹ phương án chúng ta nhưng không có chấp hành hoàn mỹ có khác một một t r ư ở n g quan cũng đứng ra mặt mũi tràn đầy đều tại co cap rõ ràng tại thành lần thất bại này cảm giác được đau khổ trước mặt một vị so sánh tình cảm của hắn thì chân thành tha thích nhiều điểm ấy theo hơi nét mặt liền có thể nhìn ra Bọn hai ọ không phải g i n Thành thân tín, g g a n Thành cũng không muốn nói quá khó nghe, hắn g khó quá vị này trưởng quan đột nhiên cảm giác được bị giang thành nhìn xem tâm lý phát lệnh vội vàng ngồi xuống lúng túng là hai vị binh sĩ ngồi xuống nhưng không ai dám lại lên tiếng mọi người cũng nhìn ra được ai làm cái này chim đầu đàn ai liền phải bị phê bình im lặng sụp mi thuận mắt trầm mặc trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt được không nói ta thì điểm danh nói giang thành rất giống cái đó cao trùng sơ trùng trên lớp học lao sư những người này là giả chết không trả lời vấn đề học sinh vạn hưng nói nói một chút n g ư ờ i ý nghĩ khâu khục chiến thuật của chúng ta sắp đặt thật là hoàn chỉnh tại tử vong chiều không gian trong chấp hành lúc tin tưởng mọi người cũng cảm giác được cũng không có bất kỳ cái gì không ổn đối với trùng du cùng b ố i đầu chúng ta chuẩn bị vô số loại phương án đoạn trước một lần chiếm cứ thơ phong vì sao cuối cùng thất bại đâu vì chúng ta phán đoán chính xác rồi bữa đầu hạt cuối lại không cách nào đoán chừng nó hạn mức cao nhất loài người văn minh hạn mức cao nhất là vũ khí hạt nhân pháo tợ lắc mạ vũ khí nóng tập hợp cơ giáp mà băng vào chúng ta đối với xâm lấn sinh vật hiểu rõ cái này hạn mức cao nhất hoàn toàn là mơ hồ chính như vạn tổ trưởng nói để cho chúng ta tổn thất nặng nề g h là bữa đầu bò lên trên sông băng sau theo trong miệng nôn ra tới cái đó hắc cầu trong đó bắn ra tia sáng nhiệt độ cao tới mấy trăm vạn lại hiện lên hình tròn hướng xung quanh phạm vi k h u ế t tán chúng ta đại khái có thể đem nó hiểu thành một bị kích mặt bom nó không cần thêm nhiệt nội bộ trạng thái cực kỳ không ổn định có thể tùy ý kích phát một cái khác nghiên cứu khoa học người tiếp nhận vạn hưng nói, nói tiếp còn có cái gì phát hiện giang thành gật đầu ra hiệu nó nói tiếp phụ trách ghi chép chiến trường số liệu mấy người vô cùng đáng tin cậy bọn họ mãi đến khi cuối cùng chạy chối chết thời khắc cũng không có vong bản mất t r ư ớ c công tác theo tư liệu của bọn hắn cung cấp bố đầu tại hắc cầu bạo tạc lúc rút về sông băng đồng thời dùng kiến tạo tử vong chiều không gian phương thức chế tạo một tầng mới màng mỏng nói cách khác tử vong không gian trong lại tăng thêm khác một không gian như thế phán đoán bố đầu không khống chế được hắc cầu lực lượng nó chỉ có thể rất bạo mà không thể sử dụng cho nên tại đây cái hạn mức cao nhất trong chúng ta muốn đổi cái định nghĩa một cái nữa vì có rồi hai tầng không gian tồn tại hiện tại không thể lại dùng trước đó đối xông băng phát xạ đại pháo phương thức buộc nó ra đây ở đây tất cả mọi người yên lặng nghe có chút t h ả l ủ thủ hạ trong lòng người bỗng cảm giác rõ ràng là cái này nghiên cứu khoa học người ảnh hưởng đem trước mắt hình thức phân tích ra được nội tâm không khỏi có chút bội phục giang thành nghe trong đầu một mực tự hỏi cái đó hắc cầu đến cùng là cái gì vật chất vì sao bên trong có thể bao gồm có to lớn như vậy lực lượng hiện nay loài người biết vật chất trong không có có một loại là có thể bắn ra như vậy ánh sáng vậy chúng ta trước muốn dồn định một mối kế hoạch không muốn cho búa đầu phóng thích loại vật chất này cơ hội nó cần thời gian mà chúng ta muốn bóp chết nó cần thời gian nếu lại có vật chất mới phóng thích đâu vậy liên chấp hành lần thứ ba kế hoạch lần thứ tư lần thứ năm thác ly lạnh lùng quét mắt một vòng mãi đến khi người ở chỗ này toàn bộ chết mất do mới người tới nhận chức liên bang thác ly nói xong phòng họp lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trang nghiêm này không khí tại rộng rãi trong phòng tràn ngập b ó p chặt rồi tim của mỗi người tiếp đó ta lại theo binh sĩ trong điều mới nhân viên phó tổng chỉ huy sắp đặt cơ giáp tu sửa công tác một khác cũng không ngừng đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị kỹ càng chúng ta lập tức liền tiến vào liên bang không cho nó một tia thở dốc không gian đuổi đánh tới cùng đã hiểu hội nghị kết thúc nên đi người đều đi rồi đi thành vừa ra lệnh mà bận rộn chỉ có hai vị quan chỉ huy còn lưu tại trong phòng họp giang thành vô cùng kiên nhẫn chờ đợi hắn mới vừa nghe thạ lì nói một câu hội nghị xong rồi đơn độc trò chuyện liền cầm văn kiện lên bình tích nhìn hiện tại này trong chính sảnh chỉ còn lại có bốn người theo thứ tự là giang thành cùng trợ lý của hắn còn có thạ lì và trợ lý chẳng qua tiếp xuống thạ lì nói chuyện nhưng lại làm cho bọn họ đều sửng sốt hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng giang chỉ huy đơn độc trò chuyện hắn điểm một cái hai người phụ tá cái cảm hướng phía hội nghị thất môn chỗ nào dương một chút nói xong lại không người phản ứng cố thanh n g u y ệ n thậm chí vô cùng kinh ngạc chỉ chỉ chính mình ta giang thành cũng vô cùng hoài nghi là thân mật nhất tối người tâm phúc tồn tại bất kể việc lớn việc nhỏ trợ lý đều bị mang theo bên người có rất ít kiểu này ngay cả bọn họ cũng trở về tránh tình huống không nói đúng ra cho tới bây giờ chưa từng có một tên khác trợ lý gãi đầu một cái suy tư vài giây đồng hồ lập tức liền hướng nơi cửa đi tới cố thanh n g u y ệ n không làm chủ được chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía giang thành ra ngoài đi được rồi lắp bản theo hội nghị thất môn bị quan bế g ọ n g hạ l ụ cũng vang lên ngươi cũng chú ý tới một chi tiết đi tại cái k i a màu đen khối cầu bị bứa đầu nôn lúc đi ra cố trợ lý từng yêu cầu chúng ta lập tức rút lui lúc đó nói cái gì ta không nhiều còn nhớ bất quá ta muốn biết nàng là làm xảy ra điều gì phán đoán hay là cố trợ lý thực ra biết đạo nhất chút ít thông tin vậy ta muốn chia hưởng ra đây vạn nhất hữu dụng lại đối với chúng ta tiêu diệt xâm lấn sinh vật có giúp đỡ kế hoạch có thể hoàn thiện từng chút một vậy liền lại chết ít rất nhiều người ta không hy vọng nhìn thấy chúng ta đáng yêu bộ hạ chết vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi kia đơn độc thảo luận là vì sao giang chỉ huy ta luôn luôn vô cùng kính nể ngươi phát ra từ nội tâm chắc chắn không phải lấy lỏng ta đây ngươi tuổi tác lớn thượng rất nhiều nhưng này không trở ngại ta đem ngươi coi là bằng hưu cố trợ lý cấp bậc cùng phụ tá của ta cấp bậc là giống nhau bọn họ tại liên bang chức vụ cũng không cụ thể phần lớn là k i ê m nhiệm cũng không thuộc về ta hạ hạt ta nghĩ tùy tiện hỏi có thể có chút không thích hợp hay là do ngươi tới đi giang thành rất tán thành nhẹ gật đầu cảm thấy thạ lì thật tâm tư tỉ mỉ ngay cả phương diện này đều suy xét đến rồi có thể đối phương chìm đắm quan trường nhiều năm nguyên nhân có thể chú ý đạt được những chi tiết này hắn đáp ứng về sau đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đến rồi muốn k h ẩ cố thanh luyện ở đâu nhu thuận trợi đợi đến giang thành thân ả n h sau khi xuất hiện yên lặng đi theo hai người cùng nhau hướng lạc tiểu lý phòng bệnh chốt đuổi trong thời gian này giang thành quay đầu nhìn thật sâu nàng một chút cố thanh nguyện không biết là có ý gì nhưng luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng thực ra hắn biết đạo nhất vài thứ về cố thanh nguyện thân phận không chỉ là một phục vụ cho hoa hạ nghiên cứu khoa học sự nghiệp nhân tài đơn giản như vậy nguyên lai nhìn qua kia phần ngăn nắp x i n h đẹp lý lịch cũng tuyệt đối là giả vật kia chỉ cần hoa hạ nghĩ vài phút có thể tạo ra ra một đến liền sinh ra chứng minh cùng từng đã học qua tiểu học sơ trung cao trung đều có thể an bài tốt quyết không thể tin sớm chiều trung đụng trong quá trình vì giang thành nhạy bén phát hiện rất rất nhiều không đúng chỉ là hắn không dám hướng một ít cấp độ càng sâu phương diện ý. cũng không có cái đó thiết yếu hắn đối với hoa hạ là trăm phần trăm tín nhiệm truy đến củng cố thanh nguyện thì có ý nghĩa gì chứ lẽ nào nàng còn có thể là gián điệp không thành tiệc càng không khả năng dấu diếm khẳng định có dấu diếm lý do chỉ l à việc hiện tại liên quan đến liên bang hắn không thể không hỏi mấy câu lên một cỗ xe dịp cố thanh nguyện phụ trách lai xe giang thành thái độ khác thường ngồi xuống tay lái phụ vị trí trong ngày thường hắn đều là ngồi ở phía trước động cơ khởi động xe hành xử hai đầu người phát bị gió thổi tán hai bên đường kiến trúc cực nhanh không khí có một ít lạnh lẽo mở c h ậ m một chút không nóng n ả y đã hiểu lão bản giang thành giật giật chính mình vừa nãy vì chính thức trường hợp thắt chặt cả vạt thả lỏng vừa thích dí nằm trên ghế ngồi yếu ớt hỏi lên tiếng ngươi còn nhớ ngươi đang tử vong triệu không gian thảo luận câu nói kia sao lúc đó vì sao nói muốn rút lui một hồi yên tĩnh nghi mắng nàng trầm mặc thật lâu mới trả lời trực giác lúc đó trong lòng có cực kỳ dự cảm bất tưởng phải không giang thành trợn nụ cười cũng không biết là loại nào ý vị dù sao tại cố thanh n g u y ệ n nghe tới rất trói thai nàng mím môi một cái nghiên mặt qua đến không dám nhìn l a o bản bên này lại là tốt đại hội yên tĩnh bên hai chỉ có tiếng gió vụ vụ sáng sớm rất trong sáng thời tiết đến t r ư a không biết sao tầng tầng lớp lớp vân tràn vào thiên không ta đang nghĩ là dạng gì tình huống ngươi sẽ đối với ta nói dối vì cấp bậc của ta cũng phải bị giàu dếm ngươi được trao tặng mệnh lệnh nhìn tới thật rất trọng yêu à. nói dối cố thanh n g u y ệ n đồng tử mạnh phóng đại nàng cảm giác được tâm trạng phun lên trong óc đột nhiên có một loại cảm giác t y náy n à n g tại trong lúc lơ đãng lại đối với lão bản nói hoang dị vãng nàng cực ít xuất hiện tình huống như vậy. nói một muốn vì vô số để đền bù thật có l ỗ i lão bản nàng thấp túi đầu ta thật không thể nói việc quan hệ ư chúng ta liên bang tiêu diệt xâm lấn sinh vật trước người là dùng thân thể cản trở trùng du binh sĩ phía sau là ngàn ngàn vạn vạn đồng bào ngươi không biết trong đó tầm quan trọng giang thành trao mày vũ giọng nói đã kinh biến đến mức có chút phiền cái này khiến cố thanh n g u y ệ n đột nhiên vô cùng sợ sệt nàng đang sợ cái gì ở chung rồi thời gian lâu như vậy nàng sợ là chết giang thành tín nhiệm sợ giữa hai người sinh ra ngăn cách có lẽ nàng sợ giang thành từ nay về sau chán ghét không chịu thẳng thắn thành khẩn đối đại chính mình loại tình huống kia chỉ là nghĩ liền để nàng cầm tay lái tay bắt đầu run rẩy rồi rất kỳ quái chẳng qua là một trợ lý làm tốt bản chức công tác như người máy thi hành mệnh lệnh chăm sóc sinh hoạt thường ngày thì đầy đủ trợ lý lao bản chán ghét cùng thích có cái gì trọng yếu lòng của nàng trong khoảnh khắc trở nên rất loạn một câu cũng nói không nên lời rồi chỉ cúi đầu đem giang thành đưa đến bệnh viện ở phía sau yên lặng đi theo n h ư n g cố thanh nguyện khổ sở nhất là vào bệnh viện đại s ả n h nháy mắt kia nàng rõ ràng theo giang thành trong mắt nhìn thấy thất vọng sau đó nàng tim như bị đau cắt có chút đau khổ không cách nào nói rõ nàng cũng không đáng thương giang thành cảm thấy mình mới là đáng thương rõ ràng xem nàng như tối người tâm phúc tồn tại mặc kệ cái gì trường hợp cái đó bí mật cũng không có đem nàng sách xảy ra chuyện bên ngoài theo phát giác ngày đó trở đi cũng cho đầy đủ thời gian nhường nàng thẳng thắn có thể cố thanh nguyện coi như người không việc gì giống nhau trở mặc m một cho tới hôm nay còn không chịu nói thật hắn vốn đem lòng hướng minh n g u y ệ t làm sao minh n g u y ệ t bất đắc dĩ minh n g u y ệ t sau này hai ba ngày giang thành không còn có nhắc tới chuyện này hắn chán ghét nghiên cứu kỹ không bỏ liên bang hai lần tiến công cũng một mực khua chiếng õ chống chủ bị nhìn trong thời gian này giang thành luôn luôn đợi tại trong phòng bệnh bồi tiếp lạc tiểu ly đồng thời viễn trình điều khiển công vụ quan sát thương thế của nàng khôi phục thế nào cũng may gãy xương tình huống không nghiêm trọng t r ú c nhất b ạ c h là dự bị điều khiển tuyết nữ một khác cũng không có nhàn rỗi điên cuồng luyện tập hắn mang theo đã qua đời bằng hưu ý chí kiên định không thay đổi tiếp tục đi tới đích luồng gió mát thổi qua liên bang mỗi một cái góc ngã nát tại cao vút trong mây kiến trúc bên ngoài thổi khô cơ giáp tu sửa nhân viên mồ hôi trên mặt như thế bước vào hàng o hôn lũ ăn trong lại đổi một ngày mới cơ giáp thuộc cấp mới chân và tuyết nữ tri giới t r ụ thể khẳng hợp đem hư hao giáp phiến tháo rỡ kiểm tra tất cả vấn đề hoàn bị sau đó lại tiến hành mấy vòng chắc thí đêm ngày đẩy nhanh tốc độ ngay Hắn nhìn ô i h u qua mặc áo khoác thon gầy bóng lưng nội tâm không khỏi có chút khẩn trương vì hai nhân gian cấp bậc cái hào rộng quá sâu chưa từng có cái gì giao lưu mặt đối mặt cơ hội nói chuyện càng ít húng chi hôm nay chỉ có hai người bọn họ tại nguyên chỗ chủ trừ một hồi t r ú c nhất bạch hay là đi tới tại giang thành bên cạnh nhẹ giọng hô một câu chỉ huy đến rồi chỉ huy ngươi tìm ta có chuyện gì không có gì muốn hỏi một chút ngươi ngày mai sẽ phải tự mình thao túng cơ giáp cùng bữa đầu đối kháng rồi tâm trạng thế nào Ngậy. có chút khẩn trương còn vô cùng hưng phấn đoán chừng buổi tối không ngủ yên giấc t r ú c nhất bạch gãi đầu một cái không có dấu diếm chính mình chân thực trái tim lý trạng thái căng thẳng không thể tránh được dù sao bữa thủ trưởng cái dạng kia rất có lợi uy hiếp chẳng qua muốn thả ổn tâm tính ngươi nên cảm giác được áp lực nhưng không muốn áp lực quá lớn hết sức đi làm là được rồi dù là ngươi một thân một mình ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền cũng có thể nghĩ đứng bên cạnh là vô số đồng bạn có ta có tha lì có ngươi đạo viên chúng ta cùng bờ vai của ngươi là dựa chung một chỗ sứ mạng của chúng ta là cộng đồng lại duy nhất ta hiểu rồi nhất định hết sức làm được tốt nhất ừ m lúc trước cùng nhau vào t ử vong chiều không gian ngươi cũng đúng đ ú a đầu có rồi hiểu một chút giang thành chỉ chỉ phương xa có thể thấy rõ ràng núi tuyết nó cũng không phải một tòa không thể vượt qua cao phòng thậm chí có chút bình thường u á m giữa trời chiều phát sinh mọi thứ đều tại ngươi trong ánh mắt như vậy do tay của ngươi mở màn mới ngày mai làm sao chúc nhất bạch mí môi một cái Đột bởi vì tình thế khẩn trương thay quá đại quốc nhóm năm lần bảy lượt điện báo hỏi tình huống cho áp lực liên bang không thể không làm ra rồi một cái lựa chọn bọn họ nhất định phải như tử sĩ giống nhau kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên săn giết búa đầu mau chóng giải quyết xâm lấn sinh vật nghiên cứu khoa học thứ này đúng là một thôn kim thú giống như tuyển qua giống như đem cấp phát tiêu hao hết sau đó tiếp tục trình báo không dứt giống nhau kéo dài rồi thời gian lâu như vậy đại quốc nhóm không nhìn thấy thực tế hiệu quả trong lòng có rồi thành kiến còn không bằng trực tiếp dẫn xuất búa đầu đạn hạt nhân phá hủy bắc cực địa vực dùng tự đoạn một tay phương thức nhanh trong chấm dứt trận chiến tranh này vì sao kiến tạo liên bang chính là hy vọng thông qua tiếp cận hoàn bị phương thức giải quyết vấn đề có thạ ể lủy tại sắp tiến công tử vong t h i ề u không gian một ngày trước buổi tối tiếp video hội nghị vài vị lãnh đạo thái độ rất là cường ngạnh cho thạ lủy cuối cùng thời hạn lại kết thúc không thành liên bang muốn lập tức thoát ly bắc cực hy sinh biết nữ dẫn xuất búa đầu phía trên bắc băng dương dẫn bạo tên lửa xuyên lục địa hàn quốc điện thoại sau sắc mặt thiết thanh trước tiên tìm giang thành hiệp thương cuối cùng tiến công kế hoạch thì d ư ớ i loại tình huống này thành lập lần này liên bang xuất động so sánh lần trước gấp hai mươi lần binh lực tập kết một ư ơ i tiểu tổ theo thời gian kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bước vào tử vong c h i ề u không gian t r o n g mãi đến khi giải quyết đối đầu liên bang dự định liều chết đánh cược một lần mệnh lệnh được đưa ra rồi bất kể là cao tầng hay là binh sĩ đều bị căng thẳng đè nén không khí bao vây bọn họ ngồi cùng một chỗ không nói một lời l a o sạch lấy vũ khí của mình nhân viên nghiên cứu khoa học chiếu thường ngày gấp rút khảo thí những người lãnh đạo chạy tới chạy lui sắp đặt công việc một xe một xe vật tư bị kéo đến chiều không gian phía trước giang thành cũng không tại trong phòng bệnh cùng lạc tiểu ly rồi tại ánh nắng hết sức nhiệt liệt buổi sáng bốn phía băng tuyết phản xạ quang thiên mà trở nên rất sáng triệt nhìn xem quá lâu sẽ có đầu váng m ắ t hoa cảm giác chiến cơ tuyết nữ chạm tại trước mặt mọi người phía sau nàng là trọng giáp binh sĩ lại phía sau là đơn binh tác chiến bộ đội hỏa lực nặng pháo thủ với tổng chỉ huy cùng nhau đại bộ phận chuẩn bị tiến quân tiểu tổ đều là cái này sắp đ hắn ở đây và kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ không một người nói chuyện tất cả mọi người chuyên chú chằm chằm vào tử vong chiều không gian chỉ cần thạ lì ra lệnh một tiếng lần thứ hai đối với b ữ a đầu tiến quân liền nhanh chóng bắt đầu phải biết chỉ trải qua rồi năm hơn mười giờ nghỉ ngơi lấy lại s ứ c liên bang thì ngóc đầu trở lại cái này hiệu suất cũng là thực sự khủng bố chiến cơ đã đổi người điều khiển hiện tại do trúc nhất m ạ c h phụ trách điều khiển thay đổi thứ nhất người toàn bộ do tầng cao nhất lãnh đạo tự mình chọn lựa trừ ra pháo thủ dư tru dường như không có lần chức thành viên xa xa cách thật dạy mấy tầng cơ giáp nôn nao đầu người chỉnh tề đội ngũ sau triệu tuyết nhu cùng kha băng đẩy xe lăn t ư ợ n g lạc tiểu ly dưới ánh mặt trời đứng nàng nhóm m ặ c đất tuyết dày chân đạp trắng toát tuyết kỳ nào ngại ngại nhìn hướng về phía trước tâm không tự chủ được nhiễm lên bi thương không hiểu cảm thấy có xung động muốn khóc nàng nhóm không có bị sắp xếp tiến công đội ngũ chỉ có thể ở hậu phương chờ thông tin triệu tuyết nhu biết rõ tử vong chiều không gian bên trong tính nguy hiểm lần trước vào trong người biến mất hơn phân nửa ngay cả bộ thi thể đều không có lưu lại trực tiếp đã trở thành chiều không gian bên trong cho bụi phiêu lạc đến màu xám trên mặt băng âm dung tiếu mạo không còn chỉ để lại tính danh nàng không biết vì sao đến rồi ngày này đã từng cao Lợi nàng tan học giả vờ giả vịt với những nam sinh khác lúc nói chuyện đợi vụ trộm liếc nhìn nàng một cái nam h à i tử hiện tại đứng ở vạn người phía trước đã trở thành người khoác thiết giáp cầm trong tay lãnh đ a o tướng quân hắn ở đây liệt phong khiếu rít gào trong lạnh lùng báo cho biết bọn thuộc hạ không chết không thôi cũng không quay đầu lại nhìn một chút mong mọi cùng trông mong chờ hắn khải toàn nữ tử một chút hắn thay đổi quá nhiều cách làm kinh phố lớn ngõ nhỏ rất rất xa cùng cái đó bừa bãi vô danh bình thường cao trung càng là hơn cách trường hạ rõ ràng không có quá nhiều thiếu thời gian cũng không có phơi gió phơi nắng tồn tại lẫn nhau trong đầu ký ức lại trở nên như vậy cổ xưa cổ x mất đi màu sắc như cũ cái bàn thủy tinh dưới đáy để ép một tấm hình cũ phía trên chiếu ở dưới là rốt cuộc không thể quay về năm tháng triệu tuyết nhu thâm tình ngắm nhìn giang thành bóng lưng trong một giây lắt thì đỏ mắt cái m ũ i chua chua nhịn không được nước mắt theo khuôn mặt vạch xuống đến nàng hy vọng nhiều tất cả chỉ là một giấc ngộng dù là giữa lẫn nhau không có quá nhiều liên hệ chỉ ở lắm kinh tiên tĩnh tầm thường trong sinh hoạt giang thành cùng mình là dây dựa không ngừng đô thị nam nữ không có quá nhiều phiền não cả ngày vây quanh ngạ của bạn cùng con cá sự việc cãi nhau không hiểu tình cảm vụ sáng trận diện triệu tuyết n u nghĩ thầm sinh mệnh quỹ đạo hào kỳ quái k h ô nếu g b i t c trong à y thì c dạ mạc treo viên kia minh tinh vẫn luôn không thể đụng vào kia đi đêm đường người vẹn vẹn muốn ngẩng đầu nhìn nó lấp lóe yêu cầu này cũng không quá phận nghĩ đi nghĩ lại triệu tuyết nhu đã khóc không thành tiếng nàng có dứt khoát chạy đến giang thành trước mặt nói cho hắn biết nhất định phải quay về xúc động này vô cùng sống động tình cảm kẹt ở cổ họng của nàng ép nàng tức giận nuốt không trôi cũng thở gấp không được kha băng chăm chú ô m bà vai nàng ở một bên nhỏ giọng an ủi không sao nói giang thành lại bình yên vô sự trở về lạc tiểu ly không nói một lời nàng ánh mắt thành kính mà kiên định nàng vĩnh viễn tin tưởng giang thành là người yêu của nàng có thể đánh thắng mỗi một cuộc chiến tranh cho dù kinh cức con đường tràn đầy quỷ ảnh tay trái là xạ tạm tay phải là lũ xải ở sa đọa thiên sứ triển khai hai cánh cũng không thể che đậy quang huy của thần có tín ngưỡng người sẽ không bao giờ cảm giác được sợ hãi nàng có nàng thần trong lòng đã đến giờ t h ế đội thứ nhất chuẩn bị giọng thả lùi truyền khắp băng tuyết bao trùm mỗi một cái góc các binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay thấy c h ế t không sờn nhìn qua phía trước mìm chặt miệng giữ nguyên kế hoạch từng nhóm tiếp viện bước vào tử vong chiều không gian nghe rõ chưa đã hiểu Tốt, thế đội thứ nhất, theo ta tiên Trúc nhất bạch thần, hắn thao túng tuyết thi bạch hắn nghệ đội đứng giữa quân. ngưng nữ ngạo phía sau động cơ lam sắc quang mang trợi hiện xông vào chiều không gian trong khói lửa đây là giang thành cùng với các người cảm thụ trực q u a nhất n vừa mới đi vào gây mũi chiến trường hương vị liền điên cùng tràn vào rồi mọi người xoăn mũi bằng vào hương vị thì có thể tưởng tượng ra hai ba ngày trước tại nơi này tiến hành chiến đấu đến cỡ nào khoa trương dùng con mắt chỗ nhìn thấy đồ vật càng không cần nhiều lời trên mặt đất lít nha lít nhít bị đốt thành cặn bã trùn g du cứng rắn nhưng vẫn như cũ cháy đen r ắ p phiến xa xa sụp đổ s ô n g băng trên mặt băng từng cái sâu không thấy đáy cái hố đúng là thảm liệt chiều không gian vẫn như cũ ảm đạm chẳng qua cùng lần trước không giống nhau là tuyết nữ trên bờ vai nhiều một ống trang vật thể đây là hỏa lực nặng bộ cố ý chế tác cách đó không xa dưới chân búa đầu nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ cự hố to đọng chỗ đã nhiều hơn một đạo màn mỏng chính như ghi chép chiến trường tình huống người nói đố đầu không khống chế được màu đen khối cầu bạo tạc lực lượng ngay cả nó cũng chỉ có thể trốn đi tránh cho bị không khác biệt công kích c h i ế n cơ muốn làm chính là xâm nhập tầng hai màn mòng tròng vào sông băng x à o h u y ệ t đem trên bờ vai đạn đạo phát sạn b ư ớ c bách địch nhân chính diện đối địch tại mọi người bận rộn dựng phòng đến lúc phụ trách ghi chép chiến trường nghiên cứu khoa học người không biết phát hiện gì rồi vội vã chạy tới bám vào giang thành bên thai nhỏ giọng nói chỉ huy ngươi nhìn xem cái này hắn đưa qua một trong suất cái túi còn có một cái bội số lớn kính lút giang thành nhận lấy trong túi giả bộ là một ít cho bụi không biết có cái gì đáng giá chú ý nhưng hắn hiểu rõ dưới tay mình nghiên cứu khoa học người chắc chắn sẽ không không sao tìm ắ n g thế là dùng b ộ i số lớn kính nhìn kỹ một chút này xem xét nhưng rất khó lường trong túi giả bộ là trùng du thi thể c ặ n bã có thể rõ ràng nhìn thấy bị hỏa diễm thiêu đốt không còn hình dáng tư chi giang thành có ấn tượng này là trước kia nghiên cứu qua xúc giác bộ phận trừ r a c ặ n bã bên ngoài còn có một cái tinh thể hơi man g nhỏ đến mắt thường căn bản nhìn không thấy sen lẫn trong cháy đen thi trần trồng như thế trứng mắt quả thực như là bị long đong l a n bạo thạch hã tử trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tinh thể kết cấu không chỉ phức tạp với lại thần bí đây cũng không phải là giang thành biết bất kỳ một loại vật chất nào nói cách khác phát hiện này tinh thể hơi mang tại trên địa cầu tuyệt đối không tồn tại giang thành trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì trịnh trọng việc đối với tên này nghiên cứu khoa học giả thuyết đem cái này cái túi lập tức đưa ra c h i ề u không gian giao cho khoa nghiên bộ lý lý bộ trưởng nhường hắn kỹ càng nghiên cứu một chút đã hiểu ghi chép chiến trường này trên mặt người khó nén hưng phấn hắn biết mình phát hiện cực kỳ trọng yếu gì đó vội vàng hướng màng mỏng chỗ tiến đến ai cũng không có thấy đi theo giang thành bên người cố thanh luyện ánh mắt vô cùng phức tạp chằm chằm vào cái đó cái túi trên mặt nét mặt rất bất an túi đầu xuống trầm mặc chương ba trăm linh chín búa đầu thân thể vỡ vụn chương ba trăm linh chín búa đầu thân thể vỡ vụn liên bang chiến cơ người điều khiển trúc nhất bạch tới gần tầng hai màn mỏng đem búa đầu theo dưới nền đất bước đi ra chúng ta sẽ tại thời cơ thích hợp cho hỏa lực nặng trợ giúp đã hiểu trưởng quan động cơ thôi động cầm trong tay trần phong băng nhận trúc nhất bạch bay hướng cái đó sâu không thấy đáy cái hố chiến cơ rơi vào cách màn mỏng chỉ cách một chút trên vách đá nó bình tĩnh túi đầu xuống nhìn hai tầng không gian g ơ lên tay trái tráng kiện cánh tay thượng dọc theo một hợp kim tự thuẫn ngăn tại trước người của mình chiến cơ chuẩn bị hoàn tất mời trưởng quan ra lệnh đề xuất bước vào t r ú c nhất bạch tràn ngập thiếu niên cảm giác tiếng vang lên tại tổng chỉ huy quan thả l ụ trong lỗ thai xuất phát chiến cơ ngưng thần cự thuẫn cao cao phi hướng thiên khung phải tay cầm đao tay trái cầm t u ẫ n nhắm ngay phía dưới hai tầng không gian màng mỏng chậm dại xuống dưới lạc nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các binh sĩ khẩn trương nhìn chăm chú chiến cơ mỗi một cái động tác bọn họ tất cả mọi người ngưng thần mà đối đãi chỉ chờ bữa đầu bị bước ra tới sắt na phát động công kích cho tiếp viện thế nhưng còn chưa chờ bước vào chiều không gian m à n mỏng vậy mà bắt đầu biến mất theo tối vị trí trung tâm hiện lên như là có người tại bình tĩnh nước hồ mặt ngoài quăng vào r ồ i một cục đá cửa hàng chậm rãi mở rộng có thể nhìn thấy sâu không thấy đáy mơ hồ sương m ụ s á m tràn ngập trong đó liên bang không có bất kỳ cái gì động tác tình h n giới hai tầng không gian tự động tan giã căn bản không ai có thể dự liệu được đây là tình huống thế nào quan sát được có biến cho nên n chỉ huy lập tức thông chi chiến cơ người điều khiển chúc nhất b ạ c h hiện tại ngươi lui về v á c đá kế hoạch thay đổi chúng ta lại làm bàn bạc hiểu rõ sao tốt ta lập tức lui về hắn trả lời qua đi ngưng thần điều khiển cơ giáp lam sắc quang mang ra hiện tại trên bầu trời phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng kéo dài cung cấp nhìn tiếp đó Theo ư ơ nếu g mù sám t như n bị vứa đầu cứng rắn đầu lâu đánh trúng chiến cơ tuyệt đối sẽ thụ vết thương trí mạng không ngờ rằng chúc nhất mạch phản ứng thần kinh nhạy cảm như thế không hổ là loại não tuyển ra đến thích hợp nhất hai người điều khiển một trong số đó hắn trực tiếp v u n g qua ngân sắt t ấ m chắn trên không trung đáng xuất một mỹ rượu độ cong chắn dưới thân thể phương ngăn cản bữa đầu công kích chiến cơ không tránh không né chính diện l i n kích này lựa chọn đồng dạng kinh người nửa giây phút sau như là sao trổi đụng địa cầu bình thường một tiếng vang thật lớn làm cho cả chiều không gian đều run lên ba lần bữa đầu và ngân thuận va chạm cọ sát ra trói mắt hỏa hoa thiểm điện giống nhau ở giữa không trung oanh tạc bữa đầu xung kích cường độ quá lớn tầm chắn tiếp nhận công kích nhưng tất cả hợp kim cự thuận từ ở giữa và mẹo dường như muốn bẻ gãy vết dạn bầy khắp hai bên lửa giáp chiến cơ giống như đạ tháo bị đụng bay ngược hướng chiều không gian thiên không. vô số cho bụi hướng bốn phía tràn ngập qua trong giây lát nó thân ảnh khổng lồ bị che khuất liên bang mọi người cũng che mắt ngăn cản cho bụi bối đầu cũng không tốt gì hướng xuống như thiên thạch rơi xuống hung hăng ngã tại tầng băng bên trên ném ra một cái cự đại long xuống chẳng qua nó ra dày thì béo nghĩ nhất định là không có bị tổn thương gì một hồi tiếng ho khan qua đi giang thành lại lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng thiên không cao mày vũ có chút khẩn trương tìm kiếm lấy chiến cơ chỉ là một hồi yên tĩnh i mắng nó tăm hơi cứ thế biến mất rốt cuộc tìm kiếm không thấy số bốn chúc n h i ế bạch nghe được sao hắn la lên một tiếng không có trả lời nay đến cùng là thế nào chuyện liên hệ bị cắt đứt sao giang thành trong lòng còn đang n g h i hoặc đột nhiên cực kỳ trói mắt một tia sáng vòng qua sương mù s á m đem lộ tuyến bên trong không khí q u ấ y vỡ nát đem đùi đất từ ở giữa oanh ra một xe rách gió lốc tráng kiện giống như long trụ đứng lặng tại chiều không gian trung ương pháo t ờ l ă n mạ đùng đùng không dứt điện quang lấp lóe đem mặt băng cái hố đầy đủ bao trùm hình cầu hạt điên cùng tiến hành phản ứng bạo liệt trong không khí dao động ra ánh sáng thánh khiết bó tay dư ba chấn động đến mặt băng không ngừng r u n động chiến cơ theo trên bầu trời ném vặn vẹo không còn hình dáng tâm chắn không sợ chết hướng xuống mặt p h ó n g đi nó cầm trong tay băng nhận giống như từ trên trời giáng xuống thần minh động cơ ba độ gia tốc suy kiệt lại bạo trùng cái trước tàn ảnh còn loang thoáng lưu tại n g u y ê n chỗ chiến cơ sắt thép thân thể đã đến rồi một vị trí khác giang thành trong mắt lóe lên kinh diễm tri sắc hắn chưa bao giờ từng nghĩ phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng động cơ còn có thể như vậy sử dụng chúc nhất b ạ c h xảo rượu tâm tư mở phát ra mới thứ gì đó thực sự là để người cảm thán trần phong băng nhận như một v ầ n g loang nguyệt mang theo lẫm liệt khí lang hướng phía dưới chém xuống mục tiêu chỉ đúng vậy cuốn quít tránh né điện tương bạo liệt bỡ đầu nó tại mấy trăm vạn độ nóng bỏng trong trái tránh phải tránh nhưng này lôi đỉnh một kích đánh tới quá khiến người n g o à i ý vừa nay công kích không có đối với trúc nhất b ạ c h tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn triển khai phản kích m á n h liệt b ố i đầu hai tay giao nhau cắt xuống một viên to lớn băng nổi lấy tay nâng đỡ mà lên chân như hết xanh giống nhau ố lượn tại nguyên chỗ xoay tròn vài vòng đem băng nổi vung lên trên trời đồng thời lại theo trong miệng t h ố t ra chất lỏng màu xanh lục bắn về phía chiến cơ này yếu ớt tầm băng ở đâu chống đỡ được trăng khuyết tung tích trong chớp mắt bị cắt ra vỡ vụn thành vô số vụn băng mạng thiên phi vũ chỉ là này sau đó mà đến màu xanh lá độc như như giỏi trong xương nhiệm đến băng nhận phía trên ăn mòn trí bạch tiên l o e sáng đao coi trọng nhất là thế này t r a n g khuyết kích từ trên trời gián xuống chỗ mang theo chi thế lôi đình và quân chỉ là đao đã không trọn vẹn này thế lại như thế nào tiếp tục đâu t r ú c nhất bạch cấp ra đáp án của mình hắn dùng ra làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chiêu số nhiệm u u nhất xóa màu xanh lá băng nhận thình thịch vỡ vụn và vừa mới chỗ chém xuống băng nổi sen lẫn hút tạc đã trở thành mang theo một đoàn bạch làm chi sắc vụ khí lang trong nháy mắt muốn biến mất sắt a chiến cơ vòng qua sương mù một tay hư không một nắm trong tay lại n h i ề ra một thanh băng lưới đao lại đem vừa mới chém xuống khí lãng không có chút nào xu hướng suy tàn nặng nề bổ xuống nay biểu diễn quá để người mê muội liên bang những người này cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi chỉ vì hắn ngộ ra đào kỹ có chút thần hồ k ỳ kỹ bố i đầu cũng không ngờ tới nửa cánh tay tiếp nhận này nửa vầng loan nguyện vê anh một tiếng nó cánh tay nện ở trên mặt băng miệng vết thương màu nâu hết dịch còn chưa trào lên mà ra một tầng nóng ánh băng liền ngưng kết hỏa lực nặng trợ g ú t chiến cơ về sau rút lui phản ứng bén nhạy thả lì tất nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội tuyệt hảo bạo hống một tiếng nhường n â y người pháo thủ chỉ một thoảng ứng dư chú ứng hạ mệnh lệnh vội vàng thêm nhiệt pháo đỡ l ạ t mạ quản người còn lại cũng nhanh chóng điều chỉnh nhắm chuẩn quỹ đạo mấy chục đỡ đạn đạo máy phát xạ đã xa xa nhắm ngay bữa đầu phương hướng trúc nhất bạch tại điều khiển trong khoang thuyền giọng nói dồn dập nói tiếp xuống ta với pháo thủ tiến hành phối hợp cung cấp một phần thích hợp điểm rơi lại tiến hành rút lui cái này điểm rơi chính là hỏa lực nặng muốn công hướng quỹ đạo đích đang nói chiến cơ đột nhiên n h ấ p chân một cước đá vào rồi bữa đầu phần bụng không thể không nói thủ đoạn của hắn tàn nhẫn công chỗ đúng vậy tổn thương mắc chỗ bởi vì liên bang hai lần tiến công hành trình nhanh chóng búa đầu tại đây mấy chục tiếng lý căn bản không có thời g thân thể nó thượng vẫn như cũ có lân phiến bốc ra máu thịt be bét b ụ c động nhìn lên tới dữ tợn đáng sợ chiến cơ vừa vặn thì đá vào rồi cái đó miệng vết thương ở bụng bên trên ngang nhiên một cước đem nó vênh ra chiến cơ chân động cơ lóe ra chạm màu xanh dương quang mang n g u ồ năng n lượng từ trong đó phun ra ngoài trực tiếp đem đối phương chẳng mét thân thể v a n h bay ra ngoài loại não căn cứ cường độ cùng với phương hướng tính toán điểm rơi phương hướng gửi đi cho quan chỉ huy đã hiểu máy móc trung tính n ê m thanh tạ điều khiển trong khoang thuyền vân lên bữa đầu thân thể còn ở giữa không trung chưa rơi xuống lúc cường đại loại não thì tính toán ra nó điểm rơi cái này cũng với chút nhất bạch đạp suất lực độ còn có động cơ phóng ra có thể mức đo lường tường quan đạt được rồi phương hướng về sau những thứ này ưu tú pháo thủ phát xạ thủ cũng thêm nhiệt hoàn tất không chút do dự trực tiếp đánh ra đạn đạo trong khoảnh khắc ánh sáng chói mắt tuyến vang vọng tại chiều không gian trong chiếu sáng ảm đạm âm t r ầ m góc bắn về phía phương xa đinh hai nhức góc tiếng nổ tại mấy giây sau vang lên hơn mười phát đạn đạo đan vào một chỗ hình thành mây hình nấm quần c u ộ n bốc hơi cực nóng hơi t h ở từ nơi đó chuyển tới lao thẳng về phía rang thành đám người gò má khói lửa từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài k h t trường che đậy loài người tầm mắt làm cho không người nào có thể xác định hiện tại bữa đầu tình huống đến tột cùng là thế nào chiến cơ cầm trong tay băng nhận quần quận cực nóng hơi thở v à chạm đến sắt thép thân thể sau đó tự động phân tán ra đến cái này cự nhân nằm ngang ở hát vụ trước chỉ chờ bữa đầu lộ diện một s á t na tất cả tử vong chiều không gian bây giờ cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi đều là cháy đen sông băng trên mặt đất hô to vô số mất đi nguyên bản mênh m ô n g cảm giác hiện tại lộ ra rách nát không trọn vẹn bạo tạc đưa đến khí lưu đánh lấy xoáy té tới té lui nện vào những t i ê phần không phân rõ được là địch hay bạn cho bụi khiến cái này sụp đổ rủ xuống hơi sinh mạng tiến hành một lần cuối cùng cồn u g loạn cồn u g hoan cử hành một hồi mở ra mặt khác tăng lễ theo những thứ này thật nhỏ b ù i bằng trong có thể nhìn thấy sinh mệnh ẩ n chứa lộng lây sắc thái nha đại khái là không thấy được người đã chết và hiện thế tất cả lại không tương quan bất kể là phong phú gốc cặt bòn sinh mệnh vô tận rộng lớn ý thức hay là hoặc chống rông hoặc tâm h thúy linh hồn cực nóng huyết dịch khiêu động trái tim những thứ này đều không thể lộ ra rồi phong hướng cái nào thổi cho đi nơi nào không đúng cũng không đúng cho dù là còn sống chúng ta có kể trên nói tới những kia cũng tại nước chạy bẹo trôi đời sống bị thôi động đi lên phía trước nhìn không thấy đích rơi vào cái nào thì dã man sinh trưởng dường như không có lựa chọn quyền lợi còn sống cho bụi cùng chết đi cho bụi cũng không khác biệt tiên năn nỉ phong đem chúng ta thổi tới trên bầu trời đi chí ít có thể rung rinh rơi xuống như vô c h i h ả i đồng t h ừ a n g ồ i xe tắp treo giống nhau tiến hành một lần cuối cùng chơi trò chơi chờ đợi rơi xuống mặt đất nghe cho bụi đang thì thầm nói chuyện chúng nó đang nói cái gì lại mang ta bay một lần đi b ư ớ c lên hàn khí âm ú băng nhận phía trên dính đầy thật nhiều màu đen cho như là vô số binh sĩ anh linh bám vào mà đến giống nhau hợp thành vũ khí một bộ phận dường như muốn theo hắn mà chiến sương mù tàn đi Đúa đầu đã vô chương á t h ba trăm h n thể hắn một bộ phận mươi thiêu đốt không biết phân tử chương ba trăm một mươi thiêu đốt không biết phân tử nó chất phác nhìn dưới mặt đất tựa như kiệt sức không còn có rồi vung vẫy cánh tay nên đón lực lượng của bệnh nhân thế nhưng bất kể là đứng ở trước mặt nó chiến cơ hay là cách đó không xa liên bang binh sĩ trong bọn họ không có bất kỳ cái gì một người dám thả lòng cảnh giác tại b ữ a đầu sinh mệnh đặc thù hoàn toàn biến mất trước đó dọn xong đội ngũ vĩnh viễn sẽ không loạn trọng giác binh sĩ phương trận là một vô tình thúc đẩy máy móc san bằng t ử vòng c h i ề u không gian trong tất cả còn sống định nhân hành trình mới tính kết thúc quan sát đến b ữ a đầu nhất c ử nhất động thời gian tại giây phút chúng trôi đi giang thành nội tâm có chút khẩn trương đến n ư ợ c nhìn trong lòng của hắn có một rõ ràng số lượng cái số này là pháo tợ lạt mạ hạ nhiệt độ thời gian đợi đến này cái thời gian trôi qua liền có thể tiến hành lần thứ hai bạo liệt đà kích hạ nhiệt độ quá trình là rất lâu dù sao mấy trăm vạn độ nóng bỏng cho dù trải qua một ít thủ đoạn đặc biệt cũng không có như vậy mà đơn giản khôi phục lại trạng thái tốt nhất nói cách khác bố đầu kéo dài càng lâu phản mà đối với liên bang bên này càng có lợi t r ú c nhất mạch tại điều khiển trong khoang thuyền đứng cũng tiếp thu được quan chỉ huy mệnh lệnh hắn đứng tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám hành động thiếu suy nghĩ cảnh giác một khắc cũng không có thả lòng qua c h ờ một chút còn cần một chút thời gian giang thành báo cho biết thả ly t h á lý lâm tràng phát ra mệnh lệnh đứng lặng tại dưới bầu trời khổng lồ sinh vật cùng liên bang cứ như vậy đứng ở chiều không gian thực ra giang thành rất hiểu rõ bất luận cái gì sinh linh tại tử vong trước đều sẽ bắn ra kinh người cầu sinh dục loại dục vọng này lại thôi động yếu đối bản thể khống chế đã không có lực lượng thân thể khiến cho tại kích thích tối nhất thời tác dụng d ư ớ i thực hiện tân sinh rơi xuống nước người là như thế cho nên thường xuyên nghe người ta nói một ở trên mặt nước kịch liệt dãy rủa người không nên tùy tiện tới gần vì không chỉ là thôn phệ n ụ c thể thủy dãy rủa người tại đại não truyền đạt mệnh lệnh cầu sinh chỉ lệnh tình huống d ư ớ i cũng biến thành vô cùng nguy hiểm sinh vật lại không tiếc bất cứ giá nào để cho mình sống cũng đúng thế thật ngoan cố chống cự tồn tại t r ú c nhất b ạ c h không có nhiều như vậy khoa học căn cứ hắn cẩn thận lý do rất đơn giản đánh qua game online người đều biết đồng dạng tại bột sắc bị chém giết lúc có một cơ chế sẽ để cho bột bước vào bạo huyết trạng thái tại dưới loại tình huống này sức chiến đấu của nó lại vượt lên gấp đ ộ i người chơi sơ ý một chút rồi sẽ bị tươi sống chụp chết thực lực mạnh hơn một chút người có thể lựa chọn trọi cứng yếu một ít thì là lựa chọn của nhau đợi đến nó khí huyết tiêu hao không sai biệt lắm lại cho cho một kích trí mạng tại game online còn chưa thành thục lúc đầu có rất nhiều người chết tại bạo huyết phía dưới thời gian dần trôi qua năm tháng biến thiên đây cơ hồ thành trò chơi vòng trư nhiều dân số miệng tương truyền thiết yếu kinh nghiệm một trong rồi chúc nhất b ạ c h hết sức cẩn thận nhìn bữa đầu hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương trạng thái đang không ngừng biến hóa bên người khí áp cũng ngày càng khác nhau rõ ràng nhất là bữa đầu kia chọc màu vàng vô cùng có mang tính tiêu chí con mắt hiện tại trong đó thần chí đang chậm rãi trôi qua màu sắc cũng biến thành xích h ồ n g sắc thụ đông ở trong đó điên cuồng co rút lại nhanh chóng trở thành to bằng lỗ kim lại mở rộng nó tuy là dựa vào tàn chi c h ậ vật c h i lực mang cho người ta cảm giác lại là ngày càng nguy hiểm thậm chí gần như điên cuồng dĩ vãng liên bang đối với b ú a đầu nhận biết là giảo hoạt lại âm hiểm nó nhìn về phía loài người lúc phàm là tiếp xúc đến nó ánh mắt người đều sẽ có một loại bị độc x à để mắt tới loại đó cảm giác giận cả t ó c gáy tâm thần bị chịu c h ấ n nhiếp cực không thoải mái b ú a đầu tại phản kháng lúc cũng là như thế này mọi chuyện cẩn thận chặt chẽ liên bang phải vô cùng chú ý mới có thể tránh miễn một bước đi nhầm đầy b à n địa vua có thể hiện tại nó trong mắt cẩn thận toàn bộ đều biến mất thay vào đó là vô tận phẫn nộ như cùng một cái chân chính quân vương nhận lấy sâu kiến công kích cảm giác được vương tôn nghiêm nhận xâm phạm tiến nhập nổi giận trạng thái t h á ly vội vàng ra lệnh nhường trúc nhất bạch cùng các binh lính liên bang chuẩn bị đủ mười hai phần tinh thần lại trước tiên phái lính liên lạc đi ra chiều không gian kêu gọi tiếp viện tiếp xuống nín thở ngưng thần quan sát đến búa đầu phản ứng z o m bi e giang thành trong lòng hiện ra như vậy một từ ngữ mất đi t h ầ n chí luôn địa ngục thành trong ma quỷ người hầu thấy đến bất kỳ vật sống đều sẽ nhào tới mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cắn xé đoạn lạc giả đầy đủ không thể dùng sinh vật đến định nghĩa thứ gì đó bọn chúng linh hồn đã tử vong chỉ có nhục thể còn đang ở máy móc vận hành hiện tại búa đầu n g h i nhiên chính là trạng thái này hấng từ vong chiều không gian trong truyền đến một tiếng đít hai nhức góp tiếng giống búa đầu rộng dẹp đầu lâu s ô n g thẳng tới chân trời nhai răng trợ mắt tung t ù n hắc khí theo nó trong miệng thốt ra dường như một con mở rộng vô số lần ô nha giống nhau sông hướng thiên không đồng thời thân thể hắn mấy cái bộ vị nhiều từng đoàn từng đoàn m ỏ n mực theo khí lưu điên cùng đung đưa nhìn lên tới cực kỳ quái dị giang thành nhữ chặt lông mi cẩn thận phân biệt bên hai truyền đến quan sát viên hội vàng âm thanh quan chỉ huy giám sát đến búa đầu nhiệt độ kịch liệt lên cao hiện tại đã là nguyên lai nhiệt độ mấy chục lần giang thành trong đầu anh một tiếng giờ mới hiểu được đây không phải là mặt đoàn cũng không phải vụ mà là một ít nhân loại chưa quen thuộc phân tử tiếp xúc không khí bắt đầu tiêu đốt tạo thành màu đen liệt diễm cùng lúc đó liên bang tiếp viện tiến nhập chiều không gian trong mọi người đều biết sẽ phải tiến hành cuối cùng quyết chiến thực r ư ờ n gần g ư Trường như liên cuồng. gần như liên cuồng. t h ra khi tiến vào chiều không gian trước quan chỉ huy thì an bài một khi nhìn thấy cái đó cái gọi là hắc cầu liền lập tức rút lui tại búa đầu ngửa mặt lên trời thét dài lúc giang thành bọn họ thật rất sợ lại trải qua cùng lần trước cảnh tượng giống nhau tất cả chiều không gian đều trở thành nhân gian địa ngục nơi lúc à t này t h bước đầu chỗ o giẫm trên mặt đất trận trận xương trắng bốc hơi mà lên vì nhiệt độ quá cao mặt băng bị hỏa tan thủy từng tầng từng tầng ra bên ngoài tuôn giao động ra gợn sóng hướng ra phía ngoài kéo dài tại tầm mắt bị che đậy tình hướng giới chiến cơ cùng liên bang lại có thể phán đoán chính xác vị trí của nó nóng thành như dưới đúa đầu hình dáng vô cùng rõ ràng thế nhưng tại x ư ơ n g mù tràn ngập càng lúc càng lớn đem một phần ba cái chiều không gian đều đóng đầy lúc chiến cơ có chút xứng sở c h ầ m c h ầ m vào vừa mới x ư ơ n g mù vị trí trung tâm cao mấy trăm thước đúa đầu thân ảnh lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa b ú c hơi khỏi nhân gian liên bang cũng phát hiện lập tức tiến n h ậ p độ cao cảnh giác trạng thái tìm kiếm nhìn bữa đầu tung tích chiều không gian tổng cộng cứ như vậy đ ạ i nó có thể trốn đi nơi nào giang thành nghĩ chẳng lẽ lại lại cùng lần trước bạo tạc giống nhau nó tự động kéo ra rồi không gian màng mỏng sau đó đem chính mình triệt để che giấu sao hiện nay nhìn tới biến n n mất khả ă giang tính chỉ h có a loại.、Một、loại là Một h i t ầ không gian, m ộ thành loại k á c thì l xâm ậ p sông băng nội bộ, thông băng đến nẻ tránh nóng thành như, tạo thành bước hơi giả tưởng. Giang giả bộ, bích bước hơi tạo thành khỏa qua dùng giày bước lên mặt đất khiến cho đầu góc của mình tỉnh táo lại tự hỏi hắn quan sát đến màu sáng tuyết tại nguyên chỗ đi qua đi lại đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì trên mặt nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc đồng thời hô to hướng liên bang phòng tuyến nào đó một cái phương hướng thiết bị đo lường cho ta nhắm ngay dưới chân mặt băng ta hoài nghi công kích của nó mục tiêu là chiến cơ sau chúng ta lời mới vừa vừa nói xong mặt băng một trận rung động t h á lì không để ý quan chỉ huy tối cao thân phận trực tiếp ghé vào trên mặt b ă n g dũng tâm lắng nghe lòng đất âm thanh hắn trong khoảnh khắc cảm nhận được đinh thai nhức góc xung kích có thể hay không khóa chặt đúa đầu vị trí trường quan không thể mặt băng quá dày liên bang bên này khẩn cấp giao lưu trong thân t ạ i điều khiển trong khoang thuyền trúc nhất bạch dùng sức hô hấp lấy hắn nhìn dưới chân mặt b ă n g n ư ơ n g thần đang suy nghĩ cái gì linh quang lóe lên tiếng vang lên tại rồi liên bang các vị cấp cao trong lỗ thai ta biết rồi không người giám sát trúc nhất bạch lập tức và loại nao tiến hành câu thông vai hợp kim sắc giáp mở ra theo bên trong bay ra hai mươi mấy đỡ máy bay không người lái hướng thiên không phân tán đồng thời chiến cơ nâng lên nằm đấm hung hăng đập vào trên mặt băng vốn là cái hố vô số to lớn t ầ n g băng càng la h ơ n tại cùng cụm cùng cụt tiếng vỡ vụn trong sụp ra xuất hiện chi chu vong giống nhau vết dạng trên bờ vai xuất hiện mấy chục đài to bằng đầu người nện máy dọc theo chiến cơ cánh tay h ư ớ n g xuống tiến nhập mặt băng trong k h e nước điên c u ồ n g xuống dưới chui thông qua thấp nhất nhỏ bệ rung động để phán đoán búa đầu vị trí tiếp cận búa đầu sau một lát trúc nhất mạch kinh hô một tiếng tìm được rồi khoảng cách phòng tiến chỉ cách một chút rút lui cho dù giao lưu cùng hiệp đồng phối hợp hòa mỹ liên bang c h ú n g tốc độ của con người cũng thật nhanh có thể đoạn trước nhất trọng g i á p binh sĩ là đạo thứ nhất bức tường người hay là gặp rồi công kích bọn họ tại cảm giác được dưới chân tầng băng rung động một nháy mắt đại nào trong không một giây sau to lớn đầu lâu thì theo dưới đáy ló ra theo cực kỳ chói thai băng bạo âm thanh lúa đầu vươn tay ra quét ngang nhân loại trước mắt còn chưa tiếp xúc đến màu đen diễm hỏa chỉ là cách rất gần loài người lượng nước trong người con liền bị nhanh chóng bốc hơi hoạt bắt cơ thể biến héo rút làn ra mắt trần có thể thấy phát nhăn huyết dịch tại trong mạch máu khô cạn trực tiếp thành một bộ đáng sợ thấy khô ẩn chứa vô số con mắt thần bí cũng chót ra trở thành vàng và giòn phiến mỏng theo khí lưu bay múa chiến cơ từ phương xa băng băng mà tới c h ạ m lam sắc quan g mang tại trên bầu trời lõe lên một cái nó thoáng qua đã đến b ú a đầu phía trên cầm trong tay băng nhận hung h ă n g n g n xuống kích thích một mảnh tuyết màn trong không khí mùi cực kỳ khó ngửi nguyên lai nhân thể bị đốt cháy lại sinh ra dạng này hương vị giang thành nhìn chết đi trọng giáp binh sĩ sắc mặt tâm trầm nội tâm phẫn nộ đã đã đến đỉnh điểm bữa đầu cho dù mình đầy thương tích còn đoạn mất một cái chân sinh mệnh lực hay là cực kỳ ưỡng ạ n h không thấy chút nào xu hướng suy tản với chiến cơ vật lộn vẫn như cũ có đến, có trở lại. có thể chúc nhất b ạ c h cũng không phải ăn chay trải qua chiến đấu qua đi hắn đã đem một thanh băng nhận cắm vào bữa đầu phân bụng không lưu tình chút nào theo lương thượng vòng qua bị nặng như vậy sáng tạo bữa đầu giống giận chiến đấu ngược lại càng thêm dũng mãnh giang thành hiểu rõ nay c u ồ n g loạn biểu tượng đại biểu xâm lấn sinh vật đã làn ỏ mạnh hết đà nó hiện tại chính là căng đến chặt chẽ một cái dây cùng chỉ muốn tiến công đầy đủ sắc bén liền có thể lập tức chặt đứt tính mạng của nọ tuyến thế là giang thành báo tin loại nào hắn nói một câu nói như vậy báo cho biết p ư ợ n g vũ chuẩn bị một cách cuối cùng lập tức liền phải kết thúc rồi chương ba trăm mười hai hy sinh đổi lấy thắng lợi Trường khi bởi ú a tay đầu phần n thành giới búa vì cách quá gần đạn đạo cùng pháo t ọ n lạc mạ không có cách nào phát xạ tùy tiện xạ kích dư ba có thể biết dẫn đến loài người cũng thụ tác động đến loại tình huống này t h á lì hạ lệnh n h ư ờ n g đơn binh tác chiến bộ đội phân tán ra đến hiện lên cung trạng tại mặt bên dùng đại đường kính súng ống tiến hành xạ kích tiếp viện c h i ế n cơ cốc cốc cốc tiếng súng bên thai không dứt, đ búa đầu cứng rắn trên thân thể l ó e ra cái này đến cái khác hỏa hoa bạo huyết sau búa đầu sức chiến đấu đây trước kia đâu chỉ mạnh một cái cấp độ nó tại cùng động lực toàn bộ triển khai chiến cơ tranh đấu lúc ngẫu nhiên hướng bên cạnh vùng cánh tay công kích trục thương giang giống nhau đập vào đơn binh tác chiến cơ giáp trên người cứng rắn tiểu hình cơ giáp lập tức thì biến thành một đoàn vặn vẹo k i ế trúc bên trong người càng là hơn máu thịt bé b é đã không có rồi màu đỏ huyết tương theo bốn lượn thiết giáp bên trong chạy ra đến nhỏ tại màu xám trên mặt băng t i ê n d i ễ m có chút trứng mắt giang thành nhìn từng cảnh tượng ấy hắn không ngừng trong lòng khuyên bảo chính mình tỉnh táo lại con mắt nhìn chòng chọc vào bữa đầu nháy mắt cũng không nháy mắt hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đậm dối loạn tràng c ả n h trong hai vài trăm mét cự vật công kích lẫn nhau nhường mặt băng vỡ vụ n rung động tiếng súng cùng tiếng giống xén lẫn bên thai tín hiệu điện báo âm thanh tích, tích thác ly nổi gân xanh tức giận hô hào cách đó không xa phòng tuyến đội trường xuất ra tiểu hình bắn pháo đỡ trên bờ vai đem đạn hỏa tiễn hưu một tiếng đang chờ đợi một đủ để đưa nó thành chết thời cơ chiến đấu đến kịch liệt nhất lúc búa đầu hướng phía vai phải của nàng bàng chỗ bắt tới trên tay mang theo diễm hỏa s ắ c bén nhọn bộ trong nháy mắt đâm xuyên qua chiến cơ tất cả cánh tay theo mặt khác xuyên ra tới cánh tay trái bị thương cơ giáp cân đối hư hào ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền trúc nhất b ạ c h trước mặt trôi nổi màu lam nhạt màn ảnh đột nhiên biến đỏ xuất hiện nguyên một chuỗi dấu chấm than báo cáo hư hao hơn mười cái bộ vị nhưng hắn cái gì đều không có quản ngược lại sách băng nhận lấy mạng đổi mạng đâm về bữa đầu phần bụng xoe xẹt một tiếng đâm vào trong bụng của nó bởi vì dùng s cả hai đánh v ỏ mắt ai cũng không nguyện ý tùy tiện bung tay cứ như vậy tại dưới bầu trời kiềm chế nhìn đối phương viễn trình trợ giúp đám binh sĩ cũng tạm dừng rồi hỏa lực chiến cơ cùng đ a đầu chồng chất vào nhau dưới tình huống như vậy không biết sao không nộ g thương cơ giáp chỉ có giang thành đồng tử có vào hắn hiểu rõ cơ hội tới phượng vũ người điều khiển đã nghe chưa chính là hiện tại đánh khai khai quan thôi động động cơ giết đ a đầu đã hiểu á mặt mặt sau đó p trên người t bụi bẩn giáp phiến dần dần bong ra từng màng lộ ra bên trong diễm lệ vô cùng màu và nóng như là mặt trời trói trang màu sắc phượng vũ cánh khổng lồ tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn mấy giây thì biến mất tại rồi trên bầu trời lúc này ý thức được không đúng đã chậm búa đầu muốn tránh thoát tuyết nữ kiềm chế nhưng vô luận là chèn đối phương nơi bả vai tay hay là kia một thanh trăm trú đâm vào phần bụng băng nhận đều để nó không cách nào tránh thoát đã là tình huống tuyệt vọng nó sâu sắc cảm nhận được sắp lạc ở trên đỉnh đầu kim đao phong mang đến cỡ nào sắp bén dựa vào bên ngoài thân phòng ngự trèo trống hoàn toàn là thiên phương dạ đàm nó đồng từ đột nhiên có vào địa quan hòa thạch trong lúc đó túi đầu xuống nhìn thoáng qua xa xa mặt bằng chỗ nào là xào h u y ệ t của nó búa đầu phun ra một n g ụ m hà n khí vẹn vẹn là một cái trước mắt trong mắt thì lõe lên điên cuồng q u a n mang đỏ tươi thụ đồng xoay đầu lại gắt gao tập trung vào gian g thành nó đại trương miệng lớn trên dưới quai hà muốn m chật khớp giống như tách ra phun ra một màu đen khối cầu chậm dài hướng phía thiên không hiện lên lại là cái này không biết vật chất có thể cách gần như vậy bạo tạc sau búa đầu tuyệt đối tránh cũng không thể tránh giang thành tâm thần run lên đối phương lẽ nào làm lớn lấy mạng đổi mạng biết rõ chính mình tuyệt vô sinh còn cơ hội tia chết cũng muốn làm cho nhân loại trả giá đắt không biết vật chất mọi người mau bỏ đi lui thác lì đột nhiên hô lên một tiếng có thể theo thiên không hạ xuống phượng vũ vẫn tại không sợ hai chút nào chém vào bay thẳng nhìn bữa đầu đầu lâu, kiềm chế nhìn đối phương tuyết nữ không có chút nào ý buông tay tại thời khắc này bọn họ suy nghĩ cái gì giang thành dường như trong chốc lát muốn thoát ra không m u ố n không kịp nói không ai nghe mệnh lệnh của hắn rồi cố thanh n g u y ệ n cùng binh sĩ dắt lấy hắn hướng chiều không gian đi ra ngoài giang thành vẫn như cũ xoay đầu lại c h ầ m c h ầ m vào trên bầu trời cơ giáp một k í c h cuối cùng bọn họ không e ngại hy sinh đao đã xuất vỏ không giết địch nhân tuyệt sẽ không thu hồi p h để người m sợ vỡ mật run dày tiếng nổ vang lên tia thuần ánh sáng trắng tuyến vẫn như cũ khủng bố như thế điên cuồng tạo xạ tất cả chiều không gian trọng giáp binh sĩ、si、giơ ngân sắc tấm chắn ủng hộ mọi người rút lui không có một chút rời đi ý nghĩa dựng thành rồi một đạo kiên cố vết tưởng mặc dù một giây sau bọn họ thì biến thành cho bụi giang thành tại thoát ly chiều không gian trước nhìn thấy lóa mắt đến cực hạn ánh lửa ngút trời m à lên tuyết nữ theo lồng ngực chỗ từng khúc bạo liệt giáp phiến bay tán loạn cùng b ú a đầu giống nhau cơ hồ là bị tặc thành mảnh vỡ nem tới màu xám trên mặt băng hắn đầu góc c h ố n g dâu ù thai dưới ánh mắt một khắc bị màu trắng ánh sáng đâm đến cái gì đều nhìn không thấy tại đây một g i â y trái tim giống như đều muốn đình chỉ trong thăng trốc hắn bị túm ra chiều không gian tỉnh táo lại về sau đã đến rồi chiều không gian bên ngoài bên người tất cả binh sĩ đều thở mấy cái cao tầng mở mịt nhìn trước mắt tầng này màn mỏng t h ả lì thoải mái thở gấp ra một hơi tất cả mọi người hiểu rõ tại dạng này dưới vụ nổ b ú a đầu tuyệt không có khả năng may mắn còn sống s ó t đồng dạng thao túng tuyết nữ cùng phượng vũ trúc nhất bạch cùng ăn lạ cũng thế tổng chỉ huy tình huống thế nào chờ ở bên ngoài cao tầng lo lắng hỏi đợi thêm m ộ ư ơ i phút đồng hồ bước vào chiều không gian xác nhận b ú a đầu chết đi trận chiến tranh này chúng ta thắng một lát sau băng tuyết dưới doanh chướng bên cạnh tiếng hoan hô đột nhiên nổi lên chương ba trăm m ư ơ i ba chiêu cao toàn cầu thắng lợi của chúng ta chương ba trăm một mươi ba tuyết trắng bao trùm dây núi thượng gió táp gào thét khí tức lánh liệt lại không một chút nào ảnh hưởng liên bang mọi người tại gieo hò đã trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực cuối cùng bay qua tòa này c ự sơn để mọi người sao có thể không cảm thấy hưng phấn thế nhưng cùng danh o t r ư ớ n g bên cạnh hoan hô những thứ này nghiên cứu khoa học người và binh sĩ khác nhau theo tử vong chiều không gian trong r a tới người cũng không có nhiều mừng rỡ nhất là hai vị quan chỉ huy khuôn mặt nhìn lên tới vẫn như cũng nghiêm túc tại mấy tiếng hô to về sau mọi người thấy mặt mày xám xịt lông mày trên đều dính đẩy cho bụi không kịp xoa thả ly trầm da im tiếng chiều không gian bên ngoài bình tĩnh lại vẫn chưa hoàn toàn xác nhận b ữ a đầu chết đi đ ừ n g cao h ư n g sớm như vậy tha lì hay là vô cùng nghiêm túc lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người không một chút nào cố hình tượng ngồi trên đất bên cạnh trợ lý tức thời đưa qua một đ i ề u thuốc hắn nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi căng thẳng lưng hơi đã thả lỏng một chút tay kia đâm vào mặt đất tuyết trong vô ý thức tóm lấy cái gì theo lý thuyết là nên vui vẻ chuyện sao có thể không vui lấy đại khái là vì hy sinh quá nhiều người đi những kia vạn dặm chọn một ưu tú binh sĩ chính vào tuổi thanh xuân sinh viên cúc cung tận tụy nghiên cứu khoa học người cứ như vậy biến thành táng tại dồi chiều không gian trong đã trở thành một năm có l ẽ n h ụ c thể cùng sắt thép trộn lẫn ở cùng nhau làn da và bánh răng lẫn nhau r ố t vào vào đối phương khẽ hở rốt cuộc tách rời không ra giang thành không hút thuốc lá ngồi ở trên xe ngần người hắn một chút cũng không cảm giác được vui sướng ngược lại trong đầu chen trúc thượng rồi rất nhiều ý nghĩ n a y thê thảm đau đớn t ử thương lấy mạng đổi mạng kết cục có phải hay không bởi vì hắn kế hoạch làm được không tốt đối với b ữ a đầu phán đoán sai mới tạo thành cho nên thực ra rất nhiều người đều không cần chết nếu hắn có thể làm được hà o n mỹ kia lại có thật nhiều người có thể theo từ vòng chiều không gian bên trong đi ra đến đi về nhà nghĩ đi nghĩ lại hắn cong xuống khoe miệng vô ý thức vươn tay gai tóc cô đơn đầy tràn nhìn về mắt không có chuyện gì ngay người thời khắc giang thành bên thai đột nhiên t r u y ề n đến nhẹ nhàng một câu âm thanh rất nhỏ giọng nói vô cùng nưu h ò a hắn phân biệt ra được đây là thanh n g u y ệ n nói nhưng hắn vẫn không có ngẩng đầu lên hắn hiện tại mất đi giao lưu tâm tình nếu không phải chiến tranh còn chưa hoàn toàn tuyên bố kết thúc giang thành thật nghĩ một người trốn đi tính một hồi lão bản ngươi thắng lại rất không vui vì chết rồi thật nhiều người giang thành trả lời nàng âm thanh có chút buồn, buồn tựa như tâm trạng tích tụ tại cổ họng lung trong chiến tranh hy sinh không thể tranh lẽ mỗi người đều biết lão bản cảm giác được khổ sở là bởi vì ngươi gánh vác lấy trách nhiệm nắm giữ trí cao vô thượng quyền hành ngươi cảm giác ngươi vì bọn họ lựa chọn vận mệnh thực ra không phải như vậy bọn họ tự nguyện vì nhân loại đi làm một sự t ì n h dùng tự thân đại giới để đổi lấy tại phương tây hắc ám trong chuyện xưa sơn dương ác ma nói cho loài người muốn một phần gì đó muốn cầm tương ứng gì đó đổi lấy nhưng này chút ít dũng cảm người không muốn cùng sơn dương ác ma làm giao dịch bọn họ tự phát đã trở thành thần chính mình vươn tay thu được quang minh lại thủ tín giao gia quý báu nhất tính mệnh cho dù là chết bọn họ linh hồn đắm chìm trong ánh nắng trong hậu đại cũng vĩnh viễn sống dưới ánh mặt trời. cố thanh luyện nói xong dùng n u nhược thân thể ngăn trở ánh mắt của người khác r ồ i r a trắng non tay đến thận trọng sờ lên giang thành đầu cử chỉ này đối với lao bản mà nói quá bất kính rồi ngay cả giang thành đều có chút kinh ngạc nàng lại tiếp tục nói trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ người lao bản sẽ thương tâm là bởi vì lao bản quá mức hiệp cốt nhu ruột cũng đúng thế thật thiện lương ngươi bị chịu mọi người tôn kính nguyên nhân Lao làm loài lại ta nào Bản ngươi thật rất tốt, làm được loài người không cách nào với tới chuyện. Nếu như không có ngươi, vậy chúng được với tới thật rất tốt, cách vậy có nhìn cố thanh nguyện thần tình nghiêm túc nội tâm đột ngạt bị khu trục rồi bộ phận hít sâu một hơi đứng lên vậy được rồi làm xong này một chuyện cuối cùng lại trốn đi cầu nhỏ đi giang thành l ắ c l ắ c tóc của mình bạo tạc sinh ra cho đuổi cho tàn dính ở phía trên này hất lên dẫn đến mảnh vỡ tốc tốc mới hạ xuống hắn x à i bước hướng phía thạ ly bên đấy đi qua chúng ta nhiều gọi mấy tổ người đi qua đi sao đợi chút nữa đem búa đầu thân thể cắt chém một bộ phận mang về nghiên cứu vỡ vụn chiến cơ cùng p ư ợ n g vũ cũng cần thu về quan trọng nhất là ta sợ nó còn không có chết hết tức thì theo giang chỉ huy nói xử lý thạ ly nhìn thấy dưới loại tình huống này giang thành còn có thể gìn giữ bình tĩnh p h ô n g rong đem tâm trạng áp chế ở đáy lỏng ý nghĩ rõ ràng bàn bạc chuyện kế tiếp nội tâm cũng không khỏi được bị cổ vũ hắn lại lần nữa tỏa ra tổng chỉ huy quan q u a n hải vung tay lên mười phút đồng hồ đã qua dẫn người lại lần nữa bước vào tử vong chiều không gian từng chiếc chiến xa trở tính cảnh giác cực cao đám binh sĩ hướng phía cảnh hoàn g toàn khắp nơi chiều không gian xuất phát súng ống đã lên n ò n g pháo cỡ lạt mạ cũng giả thiết tại cự hình xe bọc thép k h a n sau hai vị quan chỉ huy mang theo mấy cái cao tầng thì với tại chiến xa phía sau vừa mới đi vào chiều không gian bọn họ liền bị bách mang tới mặt n ạ phòng vệ khó hát vụ g i ả thiên phương xa liên thành một mảnh hòa hải phía trên không khí bị đốt vặt mẹo s ắ c người hắc in vẩy vào màu xám trên mặt băng thỉnh thoảng văng lên ẩm một tiếng hợp kim giáp phiến nhiệt độ quá cao bạo liệt tâm thanh nơi này không giống như là chiến trường phản giống như là địa ngục ánh mắt chiếu tới dường như không có một mảnh có thể được xưng là hoàn chỉnh mặt đất giang thành nhìn thấy chiến cơ cùng đũa đầu thân thể ngược lại ở cùng nhau vắt ngang tại trên mặt băng là này chiều không gian trong thê thảm không nỡ nhìn nhất một phong cảnh thân thể của bọn họ tuyệt không hoàn chỉnh thất linh bắt thoái phần thành mấy chục bộ phận tán tại các nơi tìm không thấy một hoàn chỉnh khí quan hắn không khỏi buồn phòng tâm đến tiết hầu l ấ p kín không đành lòng lại đi xem giang thành hiểu rõ kia một đống phế tích trong có thi thể của trúc nhất bạch n à y cái trẻ tuổi hoa hạ người điều khiển không có bất kỳ cái gì còn sống có thể khoảng cách gần như vậy loại đó quy mô bạo tạc càng quan trọng chính là loại nao số bốn đã mất đi liên hệ cái này đi qua thiên không chiều không gian vệ tinh dọ thám tại tây bắc sinh ra bị sao chép vô số thể kéo dài đại biểu giang thành đỉnh tiêm kỹ thuật một trong hiện đại phát minh hoàn thành nhiệm vụ cứ thế biến mất trọng giáp binh sĩ tại phía trước nhất cầm trong tay pháo cao xả giáp nhẹ binh sĩ ở phía sau bảo hộ mang mặt nạ nghiên cứu khoa học đám người tại chiều không gian trong c à n quét ghi chép chiến trường người phụ trách thu thập vật hữu dụng một ít binh sĩ tại thu về đồng bạn thi thể còn có hư hao không có nghiêm trọng như vậy vũ khí giang thành cùng thả lì trực tiếp hướng phía búa đầu ngã xuống chỗ đi đến bọn họ muốn đích thân dẫm tại thân thể ấy thượng xem xét vỗ xuống bức ảnh phát cho hậu trường đại quốc chiêu cao toàn cầu dùng cái này cổ vũ lòng người cho dù chết đi búa đầu bị cắt chém thành hai nửa cự đầu to vẫn như cũ thập phần v o người nó trong mắt quang thải đã mất đi theo đồng để không còn co vào, có thể khoảng cách gần quan sát vẫn như cũ để người trong lòng rốn như mộng bình thường, liên bang chiến thắng dạng này quái vật. Giang Thành cùng thả lỷ cùng nhau sẽ sát sợ. thể cách thực thả co có cũ vào, vật. Quả quái lỷ l lên thở ò a này n ư hướng tiểu trong tình. Theo t giống cái bi nhau đầu, xuống đều sơn nửa nhìn, lòng Hây! h là dài một tiếng giang thành con mắt nhìn về phía bữa đầu ảm đạm trọc con người màu vàng chương ba trăm mười bốn chiều không gian trong đều là cho bụi giang thành nhìn cái này căn phòng giống nhau ánh mắt hắn quan sát rất tỉ mỉ còn vươn tay ra cảm thụ một chút lấy tay chạm đến sát kia cảm giác được ướp nhẹp đại khái là nào đó gìn giữ ướt át dính tính vật chất có một rất kỳ quái điểm là từ vật con mắt cùng vật sống con mắt là không giống nhau nó không chỉ giới hạn trong thần thái cùng hoạt động mà là cảm giác một cái tại trên bờ chết k h á c ngư con mắt của nó cùng âm u đầy t ử khí lân phiến không có gì khác nhau là vạn vật sinh linh tâm trạng cửa sổ con mắt một mực là thần bí ngược h ấ lại cảm thấy tầm thường bình thường như một viên khắp nơi có thể thấy được phụ như băng mất đi đáng giá để người thăm dò ý vị hắn lại nhìn một hồi đang chuẩn bị đem ánh mắt dầy lúc lại tại vừa quay đầu đi trong nháy mắt nhũ mày trong đầu thoáng hiện một cảnh tượng hắn đột nhiên xoay đầu lại tiếp tục ngưng thần nhìn bữa đầu con mắt đầu lâu một nửa khác ở đâu lao bản tại chiều không gian bên phải cách nơi này rất xa mang ta tới thế nào phát hiện cái gì sao đang lúc giang thành cất bước hướng một phương hướng khác thời điểm ra đi thác ly mở miệng hỏi một câu ta có một nỗi n g h i hoặc cũng có thể là trời đất xui khiến t r ù n g hợp những thứ này hoài nghi cần muốn tìm tới bữa đầu một nửa khác đầu lâu mới có thể giải đáp chỉ huy trước chờ ta một chút tức thác ly gật đầu vung tay lên lại chào hỏi bên cạnh tổ trưởng mang một tổ đi theo giang chỉ huy đi bảo đảm an toàn của hắn giang thành nhìn một chút lập tức đi theo sau chính mình mười mấy tên binh sĩ không nói gì bước nhanh hướng k h á c một bên đi đến chỉ chốc lát sau nay đội ngũ nhỏ đã đến bạo tạc qua đi k h á c một bên nơi này cũng vắt ngang nhìn nửa cái bị phượng vũ dừng mở đầu giang thành dùng cả tay chân ra sức bỏ lên mục tiêu minh xác thẳng tắp đi đến búa đầu con mắt chỗ nào hắn trong khoảnh khắc giật mình nội tâm bình hồ tựa như đầu nhập vào một khỏa cự thạch nổi lên ba trào giá gợn sóng theo chiến tranh bắt đầu xâm lấn sinh vật búa đầu cực kỳ bức thiết muốn về đến xảo huyện với lại cực kỳ khẩn trương trong quá trình chiến đấu cũng không quên tại đ ư sinh mệnh kết thúc cuối cùng thời khắc sinh vật bản năng xa lớn xa hơn bản thân nó lý trí ánh mắt nó chỗ dừng lại cái chỗ ố kia đối với nó mà nói nhất định trọng yếu phi thường nhiều gọi một ít tiếp viện chuẩn bị cánh tay máy treo đỡ báo tin thạ lì trưởng quan đến bên này ta ngược lại muốn xem xem dưới đ ấ y là cái gì giang thành ánh mắt sắc bén hướng sâu không thấy đ ấ y cái hố trong nhìn phía dưới một mảnh đèn kịp cái gì đều nhìn không thấy n é m đá im ắng quả thực như là thông hướng địa ngục v ư ợ sâu mang cho người ta không thể diễn tả sợ hãi cách trong chốc lát thạ thủy cũng đi tới giang thành cùng hắn trao đổi một chút tình huống đồng thời mấy trăm tên binh sĩ tăng việc đến chiều không gian bên ngoài cũng thông qua một chút người bọn họ lập tức ngay tại cái hố bên cạnh vừa bắt đầu bắt máy móc cánh tay treo dùng hợp kim dây thường đem cơ giáp nem xuống kết nối phía trên màn hình dò xét một chút dưới đáy rốt cuộc là thứ gì đồng thời có nhân viên nghiên cứu khoa học điều khiển máy bay không người lái bay hướng phía dưới máy bay không người lái tốc độ thật nhanh nhưng mà cách rất lâu như c ũ không có đ ã đến dưới đáy bởi vì quá mức h tám phía trên đèn pha ánh đèn quá mức yếu ớt căn bản thấy không rõ có đ ồ vật gì tại sắp đụng đ ấ y lúc một các vị cấp cao vây quanh ở màn hình bên cạnh bọn họ mở to hai mắt nhìn nhìn về phía đột nhiên trở nên sáng ngời màn hình lam sắc q u a n g man g dường như muốn che đậy máy bay không người lái toàn bộ tầm mắt sau đó một nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy rồi giang chỉ huy chết tín hiệu liên hệ không có ph được tối thiểu chúng ta biết dưới đáy có đồ vật giang thành phán đoán quả nhiên chính xác cũng cùng hắn đoán trước không kém bao nhiêu muốn bằng máy bay không người lái thăm dò dưới đáy thứ gì đó là có chút xi tầm vào tường hắn đi về phía bên kia mang theo cố thanh n g u y ệ n cùng đi sắp đặt cơ giáp xuống dưới dò xét công việc đưa lưng về phía cái hố nét mặt cực kỳ nghiêm túc cùng bận rộn cùng các binh sĩ trộn lẫn cùng nhau bất luận kẻ nào đều chuyện không nghĩ tới đã xảy ra k i a máy bay không người lái tựa như là kích hoạt lên dưới đáy nào đó cái nút hoặc là đánh thức một cái quái vật cái hố trung điểm điểm làm sắc quang mang càng ngày càng nhiều nhìn lên tới dường như là cơ giáp khoang điều khiển trong chạy như bay có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng giống nhau giống như thủy triều đi lên tuôn ảm đạm chiều không gian trong những thứ này quan g mang như thế dễ thấy cái thứ nhất phát hiện binh sĩ kinh ngạc trận mắt nhìn cái hố nói không nên lời tay run r ậ y không ngừng nhìn nỗ lực muốn la lên lại kỳ kỳ quay quái đánh mất nói chuyện khả năng hắn chỉ hướng phía dưới xoay đầu lại trên mặt là khó có thể tưởng tượng lo lắng làm sao vậy n g ư ờ i bộ dáng này đồng bạn có chút khó hiểu theo nó chỉ hướng phương hướng nhìn sang đợi đến này sáng ngời đem toàn bộ chiều không gian đều chiếu dọi giống như ban ngày như một đạo tráng kiện xạ tuyến thẳng phó Cái gì đã thác r rồi? ễ t u n như bạch sắc như là n nắng giống nhau h thứ gì đó, h i dọi tại mũi người một người, ế u trên một ly ạ i khiến người cảm giác cũng có cảm được ôn hòa. Thác không ôn thể hòa. l vạn hưng nói phòng tuyến tiểu tổ tổ trưởng chính pháo thủ dư chu trọng giác bộ đội đội trưởng bọn họ tất cả đều đắm chìm trong này ánh sáng thánh khiết tuyến bên trong sau đó huyết nhục bắt đầu bóc ra tóc trở thành cho b ụ i hoặc kinh hoặc sợ trên khuôn mặt nét mặt hoàn toàn biến mất lộ ra s â m s â m bạch cốt cuối cùng ngay cả cứng rắn bạch cốt cũng bị đốt cháy thành cho đùi giữa thiên địa một trận gió loài người vô tung vô ảnh tất cả đều tiêu tán t ử vong tiến đến là đột nhiên như thế loài người cho là mình đã thắng lợi có thể hào phóng b ị ca khải toàn nhìn trở về c ố hương đem búa đầu to lớn thân thể mang ra chiều không gian chiêu cáo thiên hạ lúc những thứ này thân cư tuyến một thành là anh hùng làm vô số chuyện người cứ như vậy t r ô n vùi tại rồi tử vong chiều không gian trong tử vong của bọn hắn không có đau khổ không có đau thương ngay cả sợ hãi đều chỉ có ngắn ngủi một hai giây một người sống sờ sờ thì phá t o á i rơi mất trở thành vô số thật nhỏ phất tử cuốn theo phá t o á i linh hồn tại đây phiến không thuộc cho địa cầu trong không gian du ã n g vĩnh viễn cũng không thể quay về nhận hết vô biên vô hạn chống trải trả tấn không cách nào tưởng tượng hoang đường ly sinh vật hay là t ử vật huyết nhục hay là cơ giáp tính cả bị chém thành hai khúc đứa đầu thân thể trên phiến chiến trường này tất cả mọi thứ đều trải qua thời lễ cũng không nhìn thấy nữa giang thành trong chớp nhoáng này cảm giác được thần kinh có chút rối loạn rồi hắn đầu góc trống rỗng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua biến mất các đồng bạn đồng t ử địa c h â n giống nhau run run y há to miệng nói không ra lời trong khoảnh khắc vành mắt thì đỏ lên có chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì đây là m ộ n g sao hay là mình đã choáng vắng rồi đây hết thệ đều là ảo giác hắn không cảm giác được ánh sáng trống nom sững sờ quay đầu đi lại phát hiện nếu như nói n bình thường thời gian là chạy chầm chậm chạy qua khâu cạn mặt đất biến mất vô tung vô ảnh không để lại bất luận cái gì ấn tượng thủy vậy những này trong nháy mắt chính là khắc vào ai cập cổ đại cự đại trên tảng đá bích họa t chỗ chỗ, sóng i ánh sáng và sóng ánh sáng tiến hành đối với sông lẫn nhau tàn biến điên trào da mà lên năng lượng đường dang thành cảm giác được mang theo vũ trụ ý vị vô tận gốc cắt bọn sinh vật ở trước mặt loại sức mạnh này có vẻ như thế mênh mông cố thanh nguyện vô số nhện giống nhau chân cơ giới bộ bích hợp lại cùng nhau hình thành dày đặc hẳn rào Khuôn một ặ t từng theo mắt tràn, tử tiêu đốt của các cũng ra xanh lang đang nàng hiện ra từng đầu màu xanh dương đường vân, theo phần mắt hướng gõ má các nơi lang tràn, đồng tử cũng như màu gõ đầu đ má n giống như co vào, không g cơ co c hãi h sợ ú nào nhìn trên đạo chăm chú trên bầu trời bầu kẻ i sinh a quang mang hẳn tàng trong quang mang sinh vật. Một k thân thể khổng lồ hình t o i sinh vật lộ ra nó toàn thân trên dưới đều mọc đầy rồi xúc tu trong suốt dịch nhờn bám vào tại bên ngoài thân có tầng tầng lớp lớp n h i ê m mạc con mắt kỳ t i ể u vô cùng quả thực như hai màu xanh dương bỏ túi cúc áo khảm trên mặt nó lạnh lùng nhìn người máy cô thanh luyện hai người một tại trên bầu trời một tại sông băng trên mặt đất lẫn nhau đối lập trong yên t ĩ n h giang thành có thể cảm nhận được sinh mệnh tiên sống rồi vì trừ bỏ hắn bên ngoài tất cả mọi người chết mất rồi hắn cho là mình có thể đoán trước đạt được tất cả lại không nghĩ rằng về xâm lấn sinh vật sự việc chính mình mắc thêm lỗi lầm nữa cuối cùng đưa đến kết cục như vậy trong kinh ngạc giang thành theo sau lưng cố thanh luyện đi ra ánh mắt âm trầm trầm trầm vào cái này kẻ cầm đầu phản ứng ngắn phút chốc trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra hắn thống mạ lên tiếng ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra cái này chiều không gian hiện tại liền xem như ngươi giết ta khu vực này cũng chỉ có thể biến thành ngươi co lại bế lên vỏ bọc loại trình độ này xâm lấn căn bản cũng không có thể có thể khiến nhân loại văn minh gây chiến. Rắc rưỡi. vĩnh viễn trốn ở cái này chiều không gian trong và đợi chúng ta t h ả o phạt vọng tưởng cướp đi chúng ta dựa vào sinh tồn quê hương khắc nằm mơ giang thành dùng cực kỳ ánh mắt chán ghét nhìn nó cái này hình t h o y sinh vật cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu đột nhiên phần miệng kỳ dị chống động như là một năm lâu thiếu tu sửa quạt giống nhau kéo kẹt kéo kẹt lại giống là thâm h ả i biên bức ngư phủ đến rồi trên mặt nước dùng sức hô hấp xem ra rất là buồn cười buồn cười mang theo một tia trêu tức giang thành đã nhìn ra mắt của nó cả mị xạ tổ rõ ràng có đùa cợt ý vị ngôn ngữ thanh âm của nó đột nhiên vang ở giang thành trong đầu lại giống là theo chiều không gian bốn phương tám hướng chuyển tới như ma âm rót vào thai ta có thể thoải mái nắm giữ các ngươi ngôn ngữ nhưng lại một mực không có nếm thử tiến hành câu thông bởi vì các ngươi văn minh quá mức thấp so với chúng ta lạc hậu hơn mấy vạn năm hiện tại phụ trách chỉ huy trận này phản xâm l â n chiến tranh lại nhận bảo vệ ngươi càng là hơn một người chẳng qua là trong vũ trụ mênh mông như biển văn minh tùy ý thì có thể đem nghiền ép một loại kia sớm muộn đều sẽ diệt vong dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi này bị ta dùng thời gian mấy tháng nghiên phát ra tới chiến cơ thoải mái nghiền ép binh sĩ sao giang thành không lùi bước chút nào ánh mắt đối với càng là đối với cáo mượn o a i hùm hình thoi sinh vật càng là hơn xem thường không đúng ta cùng chủng tộc của ta đã tiếp cận suy bại sắp diệt vong cũng chỉ còn lại có một chiếc cự h ạ n mang theo còn sót lại lão nhược bệnh t à n tại tinh hệ trong đi thuyền ngươi không hiểu ta nói ý nghĩa hình thoi sinh vật nói đến đây đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía hối ám duy độ đỉnh chót dường như muốn xuyên tấu h qua tầng này m à n mỏng nhìn thấy đứng lặng tại thiên không thành trì đó là toàn bộ sinh linh khát vọng đạt tới thánh địa là trong g ấ c ngộng nơi ở h u ố hồ ngươi nói nơi này là gia viên của các ngươi sớm tại mấy chục triệu năm trước chúng ta thì d á n g lâm qua nơi này lưu lại tung tích dường như là dân bản địa chúng ta muốn so dê hai chân sớm hơn một chút lúc đó chúng ta chính cường thịnh có thể hiện tại cũng tại trong chiến tranh tinh tế biến thành bia đỡ đạn rồi gần như h é o tản tinh hệ nơi hẻo lánh bên trong gốc cặt b ò n sinh vật không cần tốn nhiều sức liền bị những tia cường thịnh văn minh xóa đi ngươi hiểu chưa không phải ngươi đã từng d á n g lâm qua cái tinh cầu này chính là các ngươi nói đùa cái gì giang thành lạnh lùng hồi p h ủ huống hồ địa cầu tài nguyên và tuổi thọ cũng không phải đầy đủ đến để người nhìn má than thở tại khai phát trong đã tiến nhập thời kỳ cuối chúng ta cũng không có bị trắng trận xâm lấn điều kiện có thể thì là các ngươi kiểu này muốn mục nát tộc đàn mới biết để mắt tới vừa mới bắt đầu đồng bột phát triển nhân loại hình t o i sinh vật lại bắt đầu cười nó không còn cao cao tại thượng nhìn xuống giang thành củng cố thanh luyện vì nó hiểu rõ cái này trên mặt đất người máy có thể thắng lợi dễ dàng tính mạng của nó lại chậm rãi đến gần rồi một ít nó đôi giang thành nói ngươi xác thực vô cùng thông minh có thể có hơi mang người không thể tính toán theo lẽ thưởng như, như lời ngươi nói địa cầu tại khai phát trong tiến nhập thời kỳ cuối nhưng thật sự nhường vô số văn minh mơ đ ước không phải là các ngươi mà là nàng nàng theo nó tầm mắt giang thành nhìn thấy trong con mắt thiêu đốt lên màu xanh dương liệt diễm cố thanh luyện cái gì hơi mang vận mệnh thực sự là đáng sợ à hình coi sinh vật toàn thân xúc tu trong không khí run run n h ư là sứa đủ lắc lắc ung d u n g nó tựa hồ tại dùng ngoại tượng hóa động tác biểu đạt nội tâm cảm thụ một ít vọng tưởng mở rộng tập đ à n không tiếc bất cứ giá nào nhường văn minh đi về phía đỉnh quần thể phí hết tâm tư cũng chỉ có thể ủng có từng điểm từng điểm hơi mang mà suy bại lạc hậu góc lại ẩn giấu đi mỹ lệ bảo thạch này không đáng sợ sao nó như là nói một mình nó nghĩ i loài người văn minh cũng là như thế bị nghiên ép sau đó lấy đi bảo thạch chỉ là vấn đề thời gian một sắc chết tuổi già lão nhân một sắc bị ách sắt con mới sinh nó dù là nói cái gì mang theo cùng một chỗ tử vong cười trên nỗi đau của người khác nói cho loài người tin tức này thưởng thức bọn chúng tuyệt vọng chẳng phải là một chuyện vui thế là hình t o i sinh vật sau đó nói rồi nhường giang thành rung động đến thế giới quan vỡ vụn sự thực về vũ trụ thật sự háo ý nay một khổng lồ sinh mệnh quyển trục trầm trầm triển khai như ngươi chứng kiến thấy tại đây cái m ả n g mỏng chiều không gian trong sinh ra bạo tạc gây nên khiến các ngươi binh sĩ toàn bộ tử vong màu đen khối cầu nó bên trong lần chứa vũ trụ chi tâm mảnh vỡ lại được xưng là hơi mang thứ này là vũ trụ chi tâm mỗi vài ước năm tiến hành quá trình tiến hóa trong rơi xuống mảnh vụn một hạt mảnh vụn sinh ra năng lượng tương đương với các ngươi hiện tại nắm giữ khoa trương nhắc vũ khí nóng gấp mười ta mang theo hai hạt mảnh vụn dẫn bạo hai lần tạo thành thương ngươi cũng có một hạt m ạ n h vụn loài người chiến tranh lãnh tụ ta biết ngươi không thuộc về vị diện này ta nhìn thấy trong đầu của ngươi sinh trưởng một gốc tươi tốt tụ nó sở dĩ có thể tồn tại lại chứa đựng khoa học kỹ thuật cũng là bởi vì hấp thu rồi m ạ n h vụn năng lượng vì ngươi cung cấp trí tuệ năng lượng siêu thoát vũ trụ c h i tâm cũng đúng như tên của nó giống nhau tượng trưng cho vũ trụ trái tim vô số văn minh tại mênh mông như b i ể n tinh hệ trong tranh bá chỉ cần có khối bảo thạch này thì có thể trở thành cường thịnh nhất văn minh k h o ả ngươi m phát hiện thần kỳ của nàng đi thích thương tính chính là thích thương tính nó có thể để cho một máy móc ủng có tình cảm ủng có ý thức có bất tử bất diện khả năng nó có thể biến thành não biến thành gốc cắt bọn sinh vật biến thành một ngọn cây cọc cỏ biến thành một khỏa tinh cầu khu động nguồn năng lượng là cái này vũ trụ tri tâm quân tử vô tội mang ọ c có tội tất nhiên chúng ta như vậy sắp suy bại văn minh đều có thể phát hiện tương lai vô số cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng văn minh cộng đồng trước sông lên nơi này liền trở thành chiến tranh giữa các hành tinh một mảnh chiến trường các ngươi dễ như trở bàn tay rồi sẽ bị diệt tộc ngay cả sâu kiến cũng không bằng bất kỳ một cái nào trùng tộc đều là bữa đầu loại hình vạn lần trở lên các ngươi làm sao tiếp nhận diệt vong đã là tất nhiên kết cục nó tiếp lấy còn nói sinh mệnh h è n mọn mà vĩ đại tồn tại ngươi không thuộc về vị diện này nhưng ngươi trùng sinh đến rồi vị diện này tại vị diện chạm vào nhau lý thuyết nào đó trùng hợp đốt chính là bởi vì ngươi có hơi mang trưởng thành khoa học kỹ thuật thụ có thể ngươi thường thường hoài nghi vì sao chính mình xuyên qua mà đến vị diện này chuyện phát sinh phía sau toàn bộ cùng lúc trước khác nhau đó cũng không phải vì hiệu ứng hồ điệp mà là nơi này căn bản cũng không phải là ngươi lúc đầu thế giới vị diện chạm vào nhau lý thuyết ta giải thích một chút ngươi liền có thể lý giải tinh cầu tại mấy lần trong bạo t ạ c có thể không gian t r h n g chất mặc kệ là sinh vật hay là tử vật bị ép vặn vẹo tiền mặt hư ảnh ý thức tại trong thời gian phân tán sống sót như là tổ o n g giống nhau đã sớm rồi mấy cái có lẽ mười mấy cái mấy trăm vị diện một vị diện khác trong cũng có ngươi tồn tại cũng có những thứ này chết đi, bọn họ là một cá thể lại bằng mặt không bằng lòng ngẫu nhiên ý thức trùng điệp thời điểm liền có giống như đã từng quen biết khái niệm có lẽ ngươi đang nào đó trong nháy mắt nhìn thấy một người ngươi cảm thấy nó đặc biệt quen thuộc đó chính là khác một cái thế giới va chạm có thể ngươi lại hoài nghi có hiệu ứng hồ điệp tồn tại những thứ này vị diện làm sao lại như vậy thống nhất phát triển căn bản không thể nào vị diện chạm vào nhau lý thuyết thì tồn tại ở đây bởi vì vì tất cả vị diện thời gian phát triển đều là thống nhất cá thể không thống nhất nhưng thời gian trôi qua tuyên cổ bất biến nó không phải một đường thẳng mà là một chính phản nằm vật sung s hai s điểm tụ chính là vị diện chạm vào nhau điểm mặc kệ hiệu ứng hồ điệp làm sao biến hóa kết cục đều sẽ s u thế cho cái này điểm tụ sau đó lại lần nữa biến hóa một lần nữa thống nhất nếu ngươi là một tên ăn mày bởi vì cá thể ý nghĩ khác nhau ngươi đã trở thành phu ông nhưng ở điểm tụ ngươi vẫn như c ũ lại bại quang tất cả tài phú thành thành tên ăn mày tiếp tục chính thống mạch xuống cái chủ vị diện là địa cầu không gian chưa từng vặn vẹo trước ban đầu không gian cũng chính là hiện tại cái này không gian ngươi có thể hiểu thành một hiện thực thế giới và đếm không hết m ộ n g thế giới ngươi bị ép trùng sinh đến rồi chủ thế giới trong đây là sự an bài của vận mệnh để ngươi đến tiếp nhận chiến tranh giữa các hành tinh t ẩ lễ cuối cùng tiêu vong suy nghĩ một chút ngươi trùng sinh vào cái ngày đó đi đó chính là vị diện chạm vào nhau lý thuyết điểm tụ hình thoi sinh vật nói xong giang thành giật mình nhớ ra lấy lòng bữa sáng ngày đó hắn ở đây nữ sinh túc xá lầu dưới nhìn thấy đánh xong thần cầu đi ngang qua đ ồ n g học nguyên lai、like, là như thế này ta lại chậm rãi tiêu vong tính cả cái này màn g m o n g chiều không gian ta k ỳ đối đ á i các ngươi văn minh cùng ta cùng nhau chịu chết nó nhìn gian thành thấu qua ánh mắt của hắn dường như nhìn thấy chiến tranh giữa các hành tinh thời điểm địa cầu đạo t ạ n vô số văn minh tranh nhau chèm giết vì đoạt được vũ trụ tri tâm lại có bao nhiêu chủng tộc rơi xuống hoàn toàn biến mất lịch sử là tuyên cổ bất biến mặc kệ là lịch sử loài người hay là vũ trụ thiên trương cương giả sinh kẻ yếu chết đây là vĩnh viễn giọng chính chiến cơ cuốn kết thúc một quyển này khoảng viết ba mươi vạn chữ lệ mà lệ mề cuối cùng làm xong rồi tiếp xuống một quyển gọi nằm mơ thế giới chương ba trăm mười sáu lão bản ngươi không thể làm như vậy chương ba trăm mười sáu lão bản ngươi không thể làm như vậy mộng thế giới t r ư ớ c tự quả thật ta xác thực không có làm được tốt nhất đưa đến rất nhiều đồng bào hy sinh trời tối người yên lúc ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh hướng ra ngoài nhìn ta thấy được từng chương khuôn mặt quen thuộc ta vô thức muốn đưa tay đi đụt vào bọn họ tất cả đều cách ta nguyên lai càng xa cuối cùng toàn bộ biến mất ta thường cảm giác được tự trách và đau khổ loại cảm giác này dày vò lấy ta để cho ta sớm đêm không ngủ ở đây ta đem đối với tất cả liên bang tham chiến hy sinh nhân viên ra thuộc tỏ vẻ hay n ấ y lưng đeo tội nghiệt vịnh thê không thể trả hết nợ để cho ta cảm giác sâu sắc không thể sinh mệnh thành kế ở đây ta dự định từ nhiệm tất cả chức vụ yên lặng ngốc thượng một quãng thời gian tại bắc cực băng dương công viên lăng địa cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng đề xuất mọi người đồng ý phản xâm lân chiến tranh thắng lợi ta sống sót lại làm cho ta cảm thấy buồn ôn gia tăng tại trên người ta tội danh d một thì video xông lên các tin hot trang web đầu đề ba ngày hơn một trăm triệu phát ra lượng không biết bao nhiêu người lặp lại quan sát nhiệt độ kéo dài không hạn quy tắc này video nhân vật chính là diện mạo thanh tú người trẻ tuổi tuổi của hắn c ũ n g rất nhiều vừa lên đại học sinh viên không sai bị lắm nét mặt rất bình tĩnh nhưng trong ánh mắt tơ máu còn có nhiều ngày chưa ngủ đưa đến mắt gấu mèo nhường cả người hắn đều vô cùng tiều tụy một người trẻ tuổi thành cái gì có thể có cao như vậy nhiệt độ lại dựa vào cái gì phát ngôn bừa bãi nói mình phạm vào tội nặng vì một tháng trước hắn là phản xâm lấn chiến tranh chỉ huy phó Tại trí Bắc cực o nhân g c i liên cái đại chiến ế n túng bang này cái cự đại cô chiến tranh đấu thao vào máy cự cô sắp m s i h chiều không vật vòng giết trí tử, từ ngày đó trở tử bắt đầu tăng săn ngày gian đi đó đầu loài mù sáng bị đổi ra ra. Nhân dân đời sống trở về quỹ đạo đè nén không khí bị tiêu trừ, liên bang bên trong sống sót người cũng đều về tới cô hương của mình được trao tặng một viên hiện r a ngân huy cơ giáp vân trường đại biểu bọn họ tại liên bang phục dịch qua Tên của hắn của gọi, Gi Các đại quốc đại địa gia người, dưới sưng, danh phó, bảo vệ người, danh xương, địa vị m ộ tội người trên vàng người, đồng thời đảm nhiệm toàn cầu cơ giáp liên hợp nghiên cứu phát minh tổng công chính、sư. Hắn 20 tuổi, thành vô số người thần trong con giáp sư. thời tuổi, phát mắt. t vô đảm hợp cầu cơ cứu số Kìa, nghiệt lại từ đâu nói đến đâu có chiến tranh thì tất có hy sinh lần này liên bang hiệp đồng phản xâm lấn hy sinh đáng sợ hơn chiến hậu số liệu biểu hiện bị rút điều tới các quốc gia tinh anh nhân viên thương vong tiếp cận một nửa đương nhiệm tổng chỉ huy quan thạ lì đang liên hiệp đại quốc trong chức quan càng là hơn không thấp hắn cũng thành rồi chiều không gian bên trong vong hồn pham la bước vào tử vong chiều không gian tiến hành hai lần chiến tranh n g i chỉ có hai sống tiếp một cái là gian thành một cái là cố thanh n g u y ệ n những người còn lại ngay cả cặn b ã đều không có lưu lại ngay ấy t ử vong chiều không gian trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không có ai biết đại quốc nhóm cũng không muốn lại tìm tòi nghiên cứu bí mật này bọn họ muốn chỉ là thắng lợi kết quả này nhiễm nhưng đã là bọn họ thỏa mãn kết cục chết rồi bao nhiêu người cũng không trọng yếu mặc dù nói đến có chút lãnh huyết nhưng là nhân loại cái văn minh này không thiếu hụt nhất chính là người lại bồi dưỡng chính là đơn giản là tốn hao nhiều một ít tiền tài cái này cùng chiến tranh tiến hành tiêu hao so sánh có thể nói là chín châu mất sợ đông giang thành phát biểu quy tắc này video biểu đạt tay náy của mình đồng thời cũng tuyên bố phản xâm lấn chiến tranh tin tức thắng lợi nhờ vào đó giải tán liên bang giang thành nghĩ tự nhận lỗi nghỉ việc đây là một cái nguy trang đi đến hắn một mức này đã không phải là nghĩ b u ô n g tay thì b u ô n g tay rồi nghỉ việc là một hình thức không có qua mấy ngày về tin tức này hồi phục lượng đã nổ tung bình luận là thuần một sắp phản đối giang thành nghỉ việc ngược lại nhường hắn đi đảm nhiệm cao hơn chức vụ tiếp tục thành cầu phòng đã không thể nói là quốc gia phòng ngự phải nói thành địa cầu phòng ngự làm cống hiến năm này đại học hắn còn chưa tốt nghiệp Tới rồi một nhân loại tại văn bên ngoài dư luận xôn xao chiến tranh thắng lợi thông tin bạo tạc giống nhau dùng các trang ép lớn tê liệt tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này tham dự qua phản xâm lấn chiến tranh triệu tuyết nu kha bằng vự lập hiên về đến cố hương sau đó trước tiên bị trọng binh bảo vệ bao gồm cha mẹ của bọn hắn tại không có bất kỳ cái gì quan phương nhắc nhở tình huống giới không thể ra mặt phát biểu tất cả liên bang cố gắng mai danh nhận tích làm bộ chưa bao giờ xuất hiện qua mà giang thành tại bí mật cấu đồng dạng cái siêu cấp kế hoạch kế hoạch hạch tâm chỉ có một mình hắn sáu chính văn lão bản người chính đang nỗ lực che giấu rơi mệnh lệnh tối cao quyền hạn người biết điều này có ý vị gì siêu cấp tận nấp phòng thí nghiệm dưới đất trong chống trải căn phòng chỉ có giang thành một người trước mặt hắn có một màu bạc luân bản trên đỉnh đầu đèn cũng không m ở ra cho nên tất cả phòng thí nghiệm dưới đất có vẻ âm thầm xung q u n h cho thấy máy móc rất nhiều hình dáng có dài đến mấy chục mét tinh vi cánh tay máy có chưa khởi động có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị có đang bồi dưỡng loại não có kiểu mới vũ khí nóng đổ chẳng qua chúng nó tất cả đều nuốt trong ú ám trong sấn thác không khí có chút khủng bố luân bàn thượng sinh ra mười cái c h ó i buộc vòng tay giữ lại một nữ nhân những thứ này hình cái vòng ngân sắc từ tính trang bị bóp chặt rồi tay của nàng chân eo thoạt nhìn như là khống chế tội phạm dùng công nghệ tiên tiến hợp kim thực ra muốn càng tinh thâm hơn một ít thứ này có thể che đậy nữ nhân phát ra tất cả đối ngoại tín hiệu giang thành ngồi ở một vô cùng dễ chịu trên ghế mang trên mặt thân mật mỉm cười lẳng lặng nhìn bị trói lại cố thanh luyện thân thể của hắn có thể nói không đến sợi nhỏ chỉ có trọng yếu bộ vị bị c ặ lên lộ ra da thịt trắng h o à sau đó nàng kinh ngạc phát hiện cái này trang bị bằng vào nhân loại mình văn minh đỉnh núi nghiên cứu khoa học thân thể lại không cách nào tranh thoát lại dùng không ra bất kỳ khả năng chỉ có thể bình thường nói chuyện cũng không làm được động tác nói cách khác nàng thành mặc người chém giết cựu non đưa nàng cột chắc về sau giang thành nhìn nàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thao túng cánh tay máy cởi bỏ dư thừa ấu phục tiểu tây quần dày ngay cả dây buộc tóc đều không có bông tha hắn bắt đầu lục tục chuẩn bị một vài thứ cánh tay máy qua lại vận hành cố thanh luyện lúc này còn không biết lao bản hắn muốn làm gì hiện tại dù bận vẫn ung dung ngồi thanh tú nam nhân trong đôi mắt mang tới một tia đ ù a cận tâm trạng hắn chằm chằm vào xấu hổ cố thanh luyện lạnh lùng nói ta đã cho ngươi vô số lần cơ hội có thể ngươi từ đầu đến cuối không có hướng ta thẳng thắn qua thẳng thắn hình thoi sinh vật nói những kia sao không đúng lao bản thực ra ta cũng không biết cái gì vũ trụ tri tâm nó lúc nói ta cũng vô cùng kinh ngạc ng không đúng chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nói thật giang thành l ệ n h hư một tiếng từ phía sau bàn điều khiển thượng cầm qua một phần văn kiện hung hăng ném xuống đất những ngày này ta p h ả i phái ngươi đi làm sự t ì n h khác không ngờ rằng á tiểu cố là người máy ngươi vậy mà tại toàn bộ phương hướng giám thị cuộc sống của ta mặc dù không phải là vì hại ta nhưng ta rất không thích cảm giác này vì che đậy ngươi tầm mắt ta làm ra cực lớn nỗ lực tại bí mật điều tra về thân phận của ngươi sự việc hơn một trăm n ă m trước tô vê đúc e g i hai kế hoạch vì bảo thạch màu lam làm khu động năng lượng nghiên phát ra tới người máy phần văn kiện này ngay cả ta tại hoa hạ cấp bậc cũng không có thể đọc hay là vì toàn cầu cơ giáp liên hợp chế tạo tổng công trình sư thân phận theo gián điệp nước khác bộ điều ra tới văn kiện người là tô vê đức e hai thành quả nghiên cứu không tới kịp khảo thí công năng thì bị gặp biên cố bị bí mật tặng cho hoa hạ sau đó những năm này luôn luôn vì giả tạo thân phận tại cao tầng sinh động mãi đến khi biến thành bảo tiêu của ta phụ trách bảo hộ cùng với giám thị ta hành động mắt thấy bị vạch chân rồi thân phận cố thanh nguyện g ò má càng đỏ rồi không có quần áo cảm giác gan toàn càng làm cho nàng tại giang thành trong t ầ n mắt tránh cũng không thể tránh cảm giác sắc bị sắc bén t ầ n mắt đâm xuyên qua nàng yên lặng nhìn rơi trên mặt đất văn kiện phía trên tre kín đỏ tươi, cơ mật, hồng đâm. không nói câu nào là ngươi trái một lao bản lại một lao b ả n ta lại không phải ngươi tối cao phục tùng đối tượng không thể chấp hành toàn bộ chỉ lệnh thậm chí ngay cả biết được ngươi thân phận chân thật quyền lợi đều không có thực sự là làm lòng người r ấ t lệnh ta dự đoán ngươi máy móc vận chuyển chương trình chỉ lệnh chấp hành cách thức dự đoán trước ngươi hiện lên ra báo cáo thời gian thì vào ngày mai nhưng mà ngươi không có cơ hội này giang thành ngân má của mình dùng một loại vô cùng ánh mắt hài hước nhìn nàng khoe miệng chầm rãi câu lên một đường cong nơi nào còn có hai người mới gặp thì cái đó thanh tịnh thiếu niên dáng vẻ đầy đủ thành một tạ ác nhu lực ra chứ nhiều chuyện n h ư n g hắn trưởng thành quá nhiều ngươi tính thế nào ra ta chấp hành phương thức trải qua thập nhị tầng mã hóa thập nhị tầng mã hóa làm sao vậy lại đến thập nhị tầng ta cũng có thể phá giải giang thành nhìn một bên thêm n h i ệ t cái n ú t theo loại đỉnh giảm sốc trở thành trăm phần trăm hắn lại đối cô thanh luyện nói tha thứ ta vũ trụ c h i tâm sự việc liên quan đến quá lớn kẻ có được nó có thể thực hiện bất tử bất diệt nếu tin tức này chuyển đi cho dù là chuyển đến lãnh đạo chỗ nào đều sẽ sinh ra không cách nào dự tính hậu quả tần vương truy cầu trường sinh chuyện xưa không cần ta lại nhiều rằng rồi vì để tránh cho trong nhân loại đấu kích thích do tanh m ư a máu bước vào t ử vòng chiều không gian người toàn bộ đều đã chết ta nhất định phải biến thành duy nhất người biết chuyện dưới loại tình huống này có hai lựa chọn một cái là để ngươi đánh mất ký ức một cái khác là sửa chữa ngươi trải qua mã hóa chương trình để ngươi chỉ thần phục với ta một người dù sao ta muốn vì tương lai chiến tranh giữa các hành tinh làm chuẩn bị giấu d ế m toàn bộ loài người cứu vớt chúng ta văn minh lão bản ngươi chính đang nỗ lực che giấu rơi mệnh lệnh tối cao quyền hạn ngươi biết điều này có ý vị gì ngươi đem ta biến thành ngươi vật riêng tư phẩm đừng nói xấu như vậy ác còn không phải là vì tất cả thiên h ạ n in sên có thể bảo đảm chính mình thuần khiết dơ bẩn hắn có thể bảo chứng cái khác chiến tranh người lãnh đạo sao công thức một khi xuất thế còn không phải dùng tại rồi trong chiến tranh yên tâm ta sẽ không xóa đi trí nhớ của ngươi chỉ là theo hiện tại bắt đầu ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành thuộc hạ của ta đây là một phần không thể trái với khế ước giang thành đứng dậy chịu mến sở lên cố thanh luyện đầu hắn thật vô cùng không nỡ lòng cố thanh luyện càng không muốn nhường n à n g phản bội chính mình như vậy làm như vậy lựa chọn duy nhất chương ba trăm mười bảy thân sinh chương ba trăm mười bảy thân sinh theo người địa cầu văn vượt qua đến vũ trụ lĩnh vực con đường này có chút bí quá hóa l i ề u mặt ngoài giang thành y nguyên như, như vậy diện mạo thanh tú đối xử mọi người thân mật đều đâu vào đấy xử lý chức vụ trong nhất định sự việc thấy không rõ xâm lấn sau khi chiến tranh kết thúc hắn có bất kỳ biến hóa nào không ai đối với cố hữu ấn tượng có hoài nghi như c ũ cho là hắn là một thanh tịnh nghiên cứu khoa học người chưa bao giờ có sửa đổi trừ ra gần đây thực ra không có quá nhìn thấy qua hắn khoảng trong một ngày chỉ có thời gian mấy tiếng có thể nhìn thấy hắn trong phòng làm việc còn lại nhiều thời gian hơn giang thành đang ngồi người nhà cùng bạn gái mang khẩu trang trên đường lớn tự do lui tới không ai có thể phát hiện hắn xuất hiện nhiều nhất chỗ cực kỳ ẩn ấp là vùng ngoại ô một cực biệt thự vắng vẻ giang thành tại kinh đô cái này tấp đất tấp vàng chỗ tốn tiền tích góp mua một tòa nhà tiểu lâu lại khiển trách món tiền khổng lồ bỏ tiền mua thật nhiều máy móc chế phẩm hắn chế tạo ra rồi một tư nhân phòng thí nghiệm này là bí mật của hắn căn cứ nói thật giang thành làm nghiên cứu cần có máy móc thiết bị kim ngạch thực sự quá đắt giá cũng không tính là chi phí chúng tư dụng đi hắn dùng toàn cầu cơ giáp liên hợp nghiên cứu quỹ ngân sách mua mấy phần thiết bị một phần thì bỏ vào bí mật của mình trong căn cứ động một tí mười mấy ước trang bị hắn mu hắn muốn tại nơi này một mình nghiên cứu vũ trụ c h i tâm áo bí để phòng bị chưa đến thời gian trường hà trong có thể phát sinh k ỳ biến hôm đó tử vong chiều không gian trong hình thoi sinh vật t r ỗ nói chuyện quanh quẩn tại hai hắn mở nhường hắn mỗi lần đêm khuya ngủ lúc tự hỏi rất nhiều đây là một cái không ai đã hiểu cô đơn con đường giang thành không thể nói cho bất luận kẻ nào hắn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm sớm đã sóng cả máy liệt một mình gánh vác lấy áp lực tiến lên lạc tiểu ly hiểu rõ hắn gần đây đang bận một ít chuyện đặc biệt nhưng đến tột cùng là cái gì nàng chưa từng có hỏi y nguyên rất vui vẻ trải qua cuộc sống bình thản chỉ là ngẫu nhiên theo thói quen nhìn về ph nàng phát hiện mấy ngày nay như hình với bóng bảo tiêu cố thanh n g u y ệ n mất đi tung tích đối ngoại giang thành cũng tuyên bố trợ lý bị điều động đi chấp hành nhiệm vụ bí mật không dùng đến mấy ngày thì có thể trở về mà ở biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất trong ưu ám trong giang thành điều khiển ngân s ắ c bàn quay k h í a cạnh quang ảnh mông lung chiếu d ọ i người phụ nữ mặt cũng có chút mơ hồ ngân s ắ c bàn quay phía sau có cái hình tròn lỗ khảm chậm rãi lên cao lộ ra cố thanh n g u y ệ n rất có mỹ cảm chân bóng l ư n g đẹp da thịt trắng non mềm nhắn nhìn không ra một chút máy móc tăm hơi rất giống một con người sống sờ sờ giang thành đi qua dùng làm học thuật nghiên cứu ánh mắt t không có nửa điểm khinh n h u n ý nghĩa rụi ra ngón tay đến nhẹ nhàng điểm một cái có chút bộ vị cảm thụ một chút có giãn cùng nhân loại không khác nhiều ngạy ừ m phía trước truyền đến một tiếng có hơi ư n g nàng có hơi cúi đầu gò má càng rõ rệt t h n g hồng sau xác khởi động mở nốt h ở đâu có dùng tay công trình sao lão bản người hỏi ta như vậy ta trả lời thế nào cho ngươi hai lựa chọn một cái là ta bạo lực tháo rỡ một cái khác tự ngươi nói giang thành một bên nghiên cứu một bên dùng sao cũng được giọng nói nói xong tại móc lưng phía dưới có một tròn tay cầm tấn bảo、Nha. giang thành nói xong lấy tay xốc một chút nàng màu đen lót n g ư ợ c móc lưng nhẹ nhàng đâm một cái non mềm r a thịt như kỳ tích hướng vào phía trong co vào mấy chục cái cánh tay máy mất khống chế giống như mở rộng ra đây quả thực như là chi chu nữ mấy cái chân chi chi làm kết nối chỗ sử dụng xào rượu kết cấu triển khai lúc thập phần khổng lồ dường như chiếm hết tất cả mâm tròn lại bóng dáng phản chiếu trên mặt đất càng lộ ra âm trầm kinh khủng cảnh tượng này giống như khoa học m ã i nhân ở cải tạo tuổi trẻ thiếu nữ không ngờ rằng tô cùng hoa kết hợp máy móc nghiên cứu đã đến như thế đỉnh tiêm cấp độ rồi cũng có thể là vũ trụ chi tâm thay đổi một cách vô chi v này công nghệ đã vượt ra hiện đại khoa học kỹ thuật rất nhiều cấp độ giang thành lẩm bẩm tiện tay giật xuống tới một cái màu xanh thẳm đường ống tại mấy chục cái cánh tay máy vị trí trung tâm sờ sờ lấy lấy tìm được rồi khảm hợp vị trí nhét đi vào cố thanh n g u y ệ n cảm giác được phía sau có dị vật k h ẽ cắn mép môi lông mày nhỏ chặt hơn kết nối hoàn tất về sau hắn vô vô tay về đến trên chỗ ngồi dù bận vẫn đ u n g d u n g thở dốc một hơi ngân s ắ c bàn quay cũng chuyển rồi quay về hai người mặt đối mặt ánh mắt đối mặt ngươi không phải vẫn muốn thi hành mệnh lệnh đem thông tin hồi báo cho có tối cao quyền hạn p ư ơ n g người sao hiện tại gửi đi, đi ta cho ngươi cơ hội này Cô ngạc, xúc cơ cáo Thanh nguyện Mỹ mạo trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hoàng hốt sau vội vàng tiếp xúc trong cơ thể、mình. thông tin hiện kinh hoàng mình khuyên sau Nguyễn gương vàng Mỹ Mạo hạ, báo vội loại ạ lại i Giang thành mở ra. Lại không có bất luận cái gì chói thật Thành bất t không luận bị buộc, gì nàng ra, mở r có n khoảnh không bản đến tột cùng muốn làm gì rồi. Chỉ lệnh cũng nên không g gì khắc chỉ hay phát lao do o cục có biết rồi, tột rốt làm l ra. dự cảm giác này giống như bị ác ma trói buộc cầm tù ở phòng hầm thiếu nữ có một ngày ác ma đột nhiên mở ra dưới mặt đất thất môn nói cho thiếu nữ ngươi hiện tại là có thể trốn sau đó sổ sổ soạt soạt giải khai trên người nàng trói buộc mắt thấy thiếu nữ mắt thấy sáng ngời tràn vào đến bên ngoài chính là tha thiết ước mơ rộng lớn t i ê n địa nàng không dám tưởng tượng có chạy đi một ngày nàng nhìn bên cạnh át ma cũng không dám xê dịch một bước rồi cố thanh nguyện cực nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào ngày xưa lao bản nàng vẫn gánh vác sứ mệnh mà tồn tại cho dù không biết lao bản đến tột cùng muốn làm gì nàng hay là trước tiên đem sớm đã chuẩn bị xong thông tin tập hợp thành báo cáo phát ra chỉ một thoáng tầng hầm trong phòng này ánh đèn sáng triệt thậm chí có chút trứng mắt sang loáng chiếu ở trên người nàng tối khía cạnh vị trí màu đỏ báo động đèn sáng lên thông tin bị dễ như chở bàn tay chặn lại căn bản không có Lại nàng k í dần dần phun hoạt l t ra một chữ này máy móc thân thể liền bắt đầu co rút nhịn không được lật lên trên mạch nhãn song quyền nắm chặt tích tích đóng ánh nước bọt theo khỏe miệng chạy xuống rơi xuống mặt đất giang thành thu hồi nụ cười trên mặt không ngờ rằng hiệu quả mãnh liệt như vậy ta tất nhiên để ngươi phát ra chỉ lệnh khẳng định có trăm phần trăm chặn đường khả năng cũng chính là ngươi kích hoạt lên che giấu tối cao quyền hạn ta mới có thừa lúc vắng mà vào cơ hội đem vi rút cắm vào xuyên tạc ngươi chương trình ngươi coi như ta câu cá chấp pháp đi như ta sở liệu bị chỉ định chương trình kín đáo đến đáng sợ sửa chữa là một đại công trình ngươi nhịn một chút nhưng mà cố thanh nguyện đã không thể trả lời lời của hắn đang đối kháng với xuyên tạc chương trình quá trình trong cơ thể của nàng chính tiến hành một hồi lạch băng không có khói lửa đại chiến sau hai giờ giang thành lại trở lại trong phòng thí nghiệm tái nhật suy yếu cố thanh u y ệ n ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được đại thở hồn hện đầu đầy đổ mồ hôi hắn hiểu rõ đang t r ợ rút dưới nàng thu được tân sinh chương ba trăm mười tám nhục thể phi thăng nô dịch máy móc chương ba trăm mười tám nhục thể phi thăng nô dịch máy móc giang thành không cách nào trước bất kỳ ai miêu tả vũ trụ c h i tâm chỗ thần kỳ nó không thẹn với cho hình t o i sinh vật lời nói đối với vĩ mô vũ trụ mà nói mang ý nghĩa trái tim trong đó mênh mông nguồn năng lượng lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn đối với một tộc đàn mà nói nguồn năng lượng là vô cùng trọng yếu gì đó nó đại biểu cho cung ứng tộc đàn sinh mệnh tiếp tục nữa lương thực nó có thể là phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng trên triệu năm để giành năng lượng có thể là vũ trụ co lại tiểu thành bảo thạch lớn nhỏ vi mô thế giới này cái trong thế giới đã bao hàm lực vạn vật hấp dẫn nhân quả luật kệm đỡ lờ định luật thương tăng và chất lượng lẫn nhau biến đồng thời nó có trồng chất tính thích ứng tính không cách nào dùng vật lý khoa học góc độ đi giải thích này cái gọi là thích ứng tính thậm chí có thể đem nó hiểu thành ma pháp có thể giao phó một băng lánh cơ giới sinh vật thức tỉnh gốc cắt bọn sinh vật ứng có ý thức có thể lại hoặc là để người thể nội không thể sửa đổi ổ xỉ hoa trì hoãn gia tốc đại não khai phát chậm lại già yếu tốc độ có thể để cho một chết đi sinh vật lại lần nữa phục sinh tại trồng chất mộng thế giới bên trong tỏa sáng h à o quang nếu nó bị một mèo v ố n có như vậy mèo liền có thể căn cứ vũ trụ biến hóa định luật để phán đoán chưa tới một người vận mệnh hai bên đường phố cây cối khi nào bị c u ồ n g phong suy ngược lại lâu năm thiếu tu sửa nhà mấy tháng sau lại sụp đổ nó có thể để cho một loại vật chất tiến hóa thành một loại khác vật chất có thể thực hiện người cùng máy móc cách phụ tính kết hợp giang thành đợi ở phòng hầm trong hắn đêm ngày dùng con mắt đi quan sát viên này chạm đá quý màu xanh lam vũ trụ chi tâm ảo rượu xa vượt xa ư rồi loài người tưởng tượng giang thành vẽ lên một đồ giả thiếu ph người trên phi thuyền sẽ như mũ dơm đoàn hải tặc một đoàn người phát hiện đoàn tỷ hệ sợ giống nhau kinh hô sau đó nhanh chóng đem tín hiệu trở lại mẫu h ạ m g lòng tham sinh vật ngoài hành tinh lập tức điều động trùng trùng điệp, điệp đội ngũ đến đây muốn đoạt được vũ trụ chi tâm đồng thời đem địa cầu biến thành thực dân tinh nô dịch loài người hoành hành bá đạo nói không chừng thuyền hạng bom thuyền còn có thể ngồi một hiện chuyển ngoài hành tinh t hạng nương nàng có thể đẹp đến để dòng người trôi nứt bọn cũng có thể đục thân giải đầy xúc tu tựa như mạch tuộc nếu vẫn may loài người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới sau có thể đem đối phương đánh lui tại kéo dài hơi tàn thời khắc cái thứ hai tộc đàn đã chiếm lĩnh loài người thiên không dơ cao cờ xí thuyền hạ một mảnh đèn kịt như là mây đen một loại ánh nắng rốt cuộc thấu không xuống đánh lùi cái thứ hai cái thứ ba tùy theo mà đến chỉ cần tay cầm vũ trụ c h i tâm vậy liền chỉ có hai loại lựa chọn một cái là biến thành vô số văn minh ngưỡng vọng siêu cấp văn minh loài người đứng ở vũ trụ sinh vật danh s á c h đỉnh một cái khác chính là tại không có tận cùng bị chinh phạt trong hủy diệt đối mặt những thứ này uy hiếp giang thành duy nhất có thể làm là dùng vũ trụ tri tâm thực hiện văn minh giai nhục thể đạo khảm này không giống với cái gọi là nhục thể đau khổ máy móc phi thăng giang thành muốn làm là nhục thể phi thăng nô dịch máy móc như là phim khoa học viễn tưởng bên trong y dòng man giống nhau hắn không nghĩ tại bảo vệ của người khác hạ bằng yếu đối nhục thể trường cứu nhân loại tối thiểu muốn để tự thân trở nên cường đại xứng với sinh trưởng khoa học kỹ thuật thụ đại não thế là một ngày phòng thí nghiệm dưới đất trong đối với c ô thanh luyện cải tạo cuối cùng hoàn thành trong căn phòng mở tối chương ba trăm m ư ơ i chín chúng ta ý niệm hợp nhất chương ba trăm m ư ơ i chín chúng ta ý niệm hợp nhất tầng hầm căn phòng vẫn như cũ hôn ám trừ ra giang thành có hơi tiếng hít thở chỉ còn lại có cánh tay máy vận hành âm thanh còn có cỡ lớn khoa học kỹ thuật thiết bị bánh răng thảm hợp o n g o n g âm thanh thanh âm này hình như cách hiện thế cực xa theo nhìn không thấy sợ không được chỗ chuyển tới tính cả những thứ này máy móc v ậ thật đều tồn tại ở mơ hồ trong q u a n g ả n h nhường đ ấ y lòng sinh ra không muốn đụng vào khiếp sợ tâm trạng ngân sát bàn quay quang huy lưu chuyển phía trên chói buộc mang tàn ra đã không có rồi cố thanh luyện tung tích cả phòng tính đáng sợ giang thành túi đầu ngồi trên ghế cánh tay gác ở trên hai đầu gối đồng thời lòng bàn tay đối diện nhau giao hợp dùng đốt ngón tay nâng hầm dưới hắn tầm mắt khóa chặt tại chính đối diện lạng lạng nằm ở ngân sắc bàn quay bên cạnh cố thanh n g u y ệ n tại chương trình sau khi kết thúc hắn đã đem trên người nàng tất cả trói buộc giải trừ cũng đưa nàng thích đáng a n trí tại rồi bàn điều khiển bên trên cố thanh n g u y ệ n không đến sợ i nhỏ tuyết ra thị trắng thượng hiện ra điểm điểm ngân quang tựa hồ là có cái gì không biết năng lượng tại nàng dưới da phun trào tóc dài như thác nước bố chút xuống che lại trên người phần lớn bộ phận hai mắt nhắm nghiền hát nha vũ lông mi che ở dưới mắt tại trên má lộ ra loang lộ ảnh nhìn cố thanh chỉ hơi hơi lùi ra sau rồi chút ít thân thể đem bả vai dựa vào lạnh băng trên ghế dựa. hắn cũng không nóng nảy muốn cô thanh nguyện tỉnh lại hắn có nhiều thời gian cả phòng cũng không mở một chiếc đèn tất cả đồ vật chỉ là bao phủ tại một hồi màu xanh thảm trong suốt quang mang trong mà này quang mang nơi phát ra thì là cố thanh nguyện nơi ngược trái giang thành ánh mắt chuyển đến quang mang chỗ mặc dù đây là một tương đối tư ẩn bộ vị nhưng giang thành cũng không né tránh tầm mắt lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào viên kia thấu lam bảo thạch là cái này vũ trụ c h i tâm chỉ là nhìn qua n ó thì có thể cảm nhận được vô số không gian ở tại nội bộ trồng chất tinh thể kết cấu bên trong mỗi một cái phân từ thế giới đại đến vô tận nặng n ề lại mỹ lệ nó màu xanh dương vốn là có thể để người nội tâm ăn tĩnh lại màu sắc nhưng luôn luôn bị bao phủ ở bên trong giang thành nỗi lòng lại gợn sóng không ngừng hắn chờ mong cô thanh nguyện tỉnh lại cũng chờ mong cùng vũ trụ tri tâm tiếp xúc này không biết tất cả đều giống như một cái cự đại như lỗ đen dắt lấy giang thành đi đến xâm nhập mà đối mặt với này vực sâu giang thành cũng vui vẻ chịu đựng mặc dù trước đây cố thanh nguyện cũng rất tốt chỉ là nàng cũng không vì giang thành đầu mục phục tùng mục tiêu cho nên hắn nhất định phải đưa nàng cải tạo hắn muốn là một hoàn toàn trung thành với mình cố thanh nguyện bất kể phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực hắn đều không để ý cùng lúc đó c h ạ m lam bảo thạch có hơi bắt đầu chất động q u a n g mang cũng so trước đó trói mắt không ít thậm chí đều đem giang thành mắt gai có chút hơi đau nhưng hắn cũng không nguyện ý đem tầm mắt rời đi chút nào chỉ là k í n ngồi dậy chậm rãi đi tới lúc đến rồi tại mấy bước này giữa đường trong đầu của hắn phiên giang đảo hải tràn vào hàng loạt tình cảm cùng suy nghĩ vui sướng là vì cố thanh nguyện trùng sinh m à hoan sợ hãi là vì xa lạ nàng sắp đến mà lo kiên định là vì khai triển vũ trụ thăm dò m à nghị cuối cùng tất cả đều yên tĩnh trở lại hắn lần nữa hít vào một hơi t h ậ t dài tại phổi tràn đầy mấy giây sau mới chậm dại phun ra tựa hồ là đem phổi trọc khí bài không về sau giang thành ánh mắt cũng hỏa hoan rất nhiều bất kể tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì lòng của hắn cũng không có khả năng thay đổi nữa đưa tay chạm đến cô thanh nguyện thân thể kia một cái trước mắt giang thành giật mình nhiệt độ của người nàng chính tại từ từ đi lên trên mặt huyết sắc cũng dần dần khôi phục chậm rãi cô thanh nguyện theo một hào không sức sống máy móc dần dần khôi phục thành giang thành trong trí nhớ người kia người máy trợ lý chỉ là trên người nàng nhiều hơn mấy phần nhường giang thành cực kỳ cảm giác xa lạ hắn cũng không nói lên được cô thanh nguyện cụ thể là nơi nào thay đổi nhưng chính là không đồng dạng ôm trong lòng mấy phần căng thẳng giang thành sắc mặt căng cứng ở trong ý thức khẽ gọi cái tia tỉnh rồi cố thanh nguyện trên người sáng ngời đột nhiên n thậm chí chiếu dọi tất cả phòng thí nghiệm đều tươi đẹp vô cùng giống như dưới mặt đất nở rộ ra cái thứ hai màu xanh dương thái dương ách giang thành hơi h í p mắt lại lui lại nửa bước đồng thời đem bàn điều khiển thượng kính bảo hộ tùy ý nắm qua mang lên cố thanh nguyện mạnh mở ra hai con người và ngày bình thường khác nhau là trong con mắt của nàng không mang theo một tia tâm trạng giống như là chống giống người già giống nhau ngơ ngác nhìn chăm chú phía trước giang thành chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng đem ngón tay điểm vào cố thanh nguyện ấn đường nhắm mắt đồng thời đem ý thức giao hòa vào thân thể nàng trong giống như là một máy tính phọ mặt chương trình giống nhau lúc này cố thanh nguyện ở vào vừa khởi động máy trạng thái cho nên cũng không ý thức tự chủ giang thành là nàng tối cao chấp hành tiêu chuẩn chạm đến nàng trong n y mắt tự nhiên kích hoạt lên hoàn toàn mới chương trình cố thanh nguyện thân thể bắt đầu có hơi rung động phát nhiệt đồng thời tuyết bình thường trên da xuất hiện mấy phần mạng lớn đỏ ửng ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên sang trong dần dần khôi phục được giang thành quen thuộc nhất trạng thái nháy mắt sau đó con người của nàng đ ỗ n g nhiên khôi p h ụ giang thành quen thuộc nhất trạng t h á n g mắt sau đó con ngươi của nàng bỗng nhiên khóa gấp giang thạch vừa định muốn nói cái gì lại bị trong mắt của nàng tràn ra màu sắc hấp dẫn lấy rồi á trực kích giang thành l i n hít hồn. cùng Ẩm. Cuối c sâu mùa hơi bình phục tâm tình kích động cũng nhắm mắt lại cảm thụ lấy tân sinh cố thanh nguyện cái ó h này h ắ mắt, cùng trước đó cảm thụ hoàn toàn khác biệt trước kia cố thanh nguyện ước chừng là cái độc lập cá thể nhưng nàng bây giờ đã trở thành giang thành phụ thuộc phẩm nói bọn họ là cùng sinh quan hệ cũng hào không đủ giang thành muốn cũng là cố thanh nguyện đối với hắn trăm phần trăm phục tùng n g ư ơ i cảm giác thế nào đợi nhiều ngày như vậy giang thành chờ không nổi muốn thăm dò một chút vũ trụ c h i tâm áo bí cho nên ánh mắt lại lần nữa nghiêm túc lên trầm giọng hỏi có cái gì chỗ không đúng sao lão bản ta cảm giác rất mềm mại phảng phất là giải khai rất nhiều trói b u ộ c cùng giàn g b u ộ c ta hiện tại rất tốt cố thanh nguyện túi đầu quan sát một chút chính mình chu thân mặt mày còn con theo bản điều hiện tượng đứng dậy mặc dù trên người không có bất kỳ cái gì che chắn nhưng hiện lên hiện tại giang thành trước mặt cố thanh n g u y ệ n thánh k h i ế t để người đề không nổi tàn niệm nàng thân sắc thản nhiên chia xuống đất phóng ra một bước đem xanh nhạt ngón tay chỉ tại rồi giang thành đầu vai lao bản vất vả ngươi rồi nàng theo phần môi mặc dù chỉ là phun ra sáu cái đơn giản chữ nhưng ánh mắt bên trong cảm kích cùng phục tùng đã để giang thành cảm giác được tất cả cả biến lần này kết quả hắn muốn cuối cùng đặt thành cố thanh n g u y ệ n chỉ độc thuộc về hắn giang thành rồi bọn hắn hiện tại lại cũng không cần ngôn ngữ giao lưu chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể cảm giác được lẫn nhau đang suy nghĩ gì muốn làm gì tựa hồ là thăm dò đến rồi giang thành suy nghĩ cố thanh nguyện đem ngón tay theo dưới bờ vai hắn trượt một đường đi tới cánh tay của hắn giang thành cũng thuận thế lật qua bàn tay tiếp nhận cố thanh nguyện trắng loáng tay nhỏ động tác của bọn hắn nước chảy mây trôi giống như một mạch m à thành thật giống như tương hố là bóng dáng phù hợp hai người mời ngón đan sen đồng thời cố thanh nguyện hướng phía trước một bước ủng vào giang thành lồng ngực kỳ tích tại lúc này xuất hiện trong tầng hầm ngầm t r ợ t có thêm từng đợt ánh sáng ngông lưng huy lạnh bạch quang mang tràn ngập trong phòng chiếu dọi tay trở thành vô số thật nhỏ phân tử hướng phía lao bản trên thân bao trùm những thứ này hiện ra lãnh ý phân tử chuyển hóa làm tầng tầng lân phiến rơi vào g i a n g thành trên cổ trên cánh tay trên lưng hướng những bộ vị khác leo lên hợp thành một cái khác tầng cứng rắn làng ra xem ra dường như là chiến cơ tuyết nữ hợp kim giáp trụ cố thanh luyện biến mất nàng biến thành một bộ k h ô i giáp i a n g thành lần nữa mở mắt theo trước mặt trong gương nhìn thấy chính mình lúc hắn như có điều suy nghĩ vũ trụ chi tâm thích hướng tính quả nhiên là cực mạnh và máy móc đem kết hợp lại cắm vào và ký chủ cách phụ vật lý khái niệm hắn sáng tạo ra như vậy một bộ t i ề n vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp cơ giác cố thanh nguyện mang đến cho hắn không chỉ có là ngoại hình bao trùm tầng này ngân bạch lân thiến hắn dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt lạnh băng lại kiên nghị lân thiến trong đầu cũng hiện lên cố thanh nguyện ôn nhu nét mặt tươi cười lão bản ngươi có thể cảm thụ một chút nàng dẫn dắt đến giang thành nhắm mắt lại hướng về phương xa bắt đầu cảm giác tại cố thanh nguyện chỉ dẫn dưới giang thành trong đầu giống như tràn vào rồi vô cùng vô tận môi trường cả vũ trụ vô t ậ nổ minh ông, đang t lớn khởi nguyên diệt tuyệt tại có chút đã diệt tuyệt chủng tộc trước mặt loài người yếu tớ không chịu nổi một kích càng cảm thụ đây hết thảy giang thành thì càng hoảng hốt x o á t một chút t r u n g quanh tất cả thời gian giống như ngừng ngay tại chỗ hắn giác quan thoát ly bản thể hướng về phương xa chạy đi cho dù giang thành c h ạ m tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cũng có thể rõ ràng nghe thấy xa xa khu biệt thự một người nam nhân gọi điện thoại tất cả nội dung ừ m ngươi muộn giờ cho ta gửi công văn đi món ta trở lại đi xử lý đi đồng thời con mèo nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất giấm đạp tâm thanh hấp dẫn giang thành chú ý hắn chỉ cần tập trung t i n h lực thì có thể biết mẹo con chuẩn bị cẳng cửa sổ mà ra đi ra bên ngoài thăm dò sau đó viện giao, giao một hồi tiếng nước đem giang thành suy nghĩ lôi đi một cây số bên ngoài hộ thành hạ do nước chạy xiết cọ rửa đê lão bản n g ư ơ i nhìn xem cố thanh nguyện khép cười một tiếng ra hiệu giang thành tiếp tục cảm thụ đúng thế một con cá giang thành chỉ là hơi phân ra một chút chú ý thì bắt được cá lớn truy tiểu ngư toàn bộ quá trình phía trước chạy trốn tiểu ngư cái đôi vung lên đem đường sông đáy nước bùn nhấc lên hoẹ đến nước sông đục ngầu không chịu nổi hậu phương cá lớn điển c u ồ n g truy kích giang thành có thể rõ ràng cảm giác được s ắ c nhọn răng nương theo lấy khẽ trương khẽ hợp miệng cá kém một chút thì cắn vạn phần hoảng sợ tiểu ngư giang thành tiếp tục từ từ nhắm hai mắt lần nữa hít sâu về sau ý thức của hắn lại nhảy lên thăng lên ra ngoài chỉ là lần này là hướng phía bắt ngát thiên không chạy đi chỉ một cái chớp mắt một con vô vội cánh chim sẻ liền tiến vào tầm mắt của hắn cứng gọi cánh chim trên không trung xa qua chim sẻ to như hạt đậu mắt đen trên không trung nhìn quanh tựa hồ là đang tìm một thích hợp điểm dừng chân nhìn chim sẻ thoải mái phi hành thân ảnh giang thành tùy theo tâm niệm kẽ h động thật nhỏ máy móc tiếng ma sát đột nhiên ra hiện ở sau lưng của hắn lân phiến cũng lặng yên theo phần lưng của hắn rút đi những t h ứ này lân phiến hóa thành kim trúc tụ tập gây dựng lại mấy giây sau một đôi to lớn máy móc cánh chim đột nhiên mà hiện b ạ c hiện h ra ngân bạch lanh quang hợp kim vũ mao trên không trung tranh nhưng đứng thẳng hạn ý rất rõ ràng hai cánh trôi chạy đường cong lộ ra được phù hợp thủy động học công năng dường như chỉ cần nhẹ nhàng vỗ này đôi cánh chim hắn liền có thể bay lượn cho chân trời nương theo lấy tâm ý của hắn thu về máy móc cánh chim cũng không còn luôn luôn duy trì p h u n mở trạng thái mà là chậm rãi gấp trồng chất ở tại sau lưng của hắn cảm thụ lấy cánh chim bao trùm ở lưng bộ lạnh bướt xúc cảm giang thành di chuyển chậm tâm thần khống chế cánh chim có hơi ở sau l nay thông thuận trải nghiệm thì giống như chuyện này đối với máy móc cánh chim luôn luôn thị trường ở trên người hắn chưa bao giờ tách ra qua mở tối tầng hầm cũng bị này cực đại cánh chim thượng quan g mang chiếu sáng cùng vũ trụ c h i tâm ưu l a m quan g mang khác nhau hợp kim giáp trụ quan g mang càng nhiều hơn chính là sát ý cùng lăng nhiên là một loại bay thẳng vào lòng người sợ hãi giang thành thu hồi tinh thần g h ậ m rãi mở mắt không ra giang thành thu hồi tinh thần chậm rãi mở mắt đồng thời hắn theo trong kính nhìn thấy thời khắc này chính mình thà nói hắn là quá mức chuyên trở máy móc khôi giáp nhân loại không bằng nói hắn là siêu cấp loài người theo ban đầu toàn thân g i á p trụ đến hiện tại có r ồ i màu trắng bạc máy móc cánh chim ra trì đều để giang thành nội tâm càng phát ra tràn đấy củng cố thanh nguyện hòa làm một thể sau giang thành đã đã vượt ra loài người phạm chủ lại thêm vừa n ã y hàng loạt cảm giác giang thành vốn còn muốn cảm thụ càng nhiều chợt cảm giác đại não một hồi mê mội chân cũng mềm nhún cả người như là thoát lực té quỵ trên đất đông một gối nện ở trên mặt đất trong n g a y mắt cũng không nhường giang thành cảm thấy một tia sinh lý đau đ ớ n ngược lại là cho hắn càng lớn tinh thần sung kích đồng thời trên người hắn ngân bạch lần p h ế cũng bắt đầu tầm tân bóc ra phá tái thành hiện ra màu xanh dương h ì n h quang hạt nhẹ nhàng bay đến hắn tầm mắt phía trước tiếp theo một cái trước mắt tất cả hạt mạnh hướng phía trung tâm tụ lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản cố thanh luyện bộ d á n g nàng ôn n u ngậm lấy khỏe miệng ý cười vững vàng ngồi s ổ m người xuống đem giang thành đỡ đến rồi cái ghế bên cạnh ngồi xuống lão bản thân thể của ngươi năng lực chịu đựng đã đến cực hạn nàng lời nói này nói ra giang thành thân thể cũng hơi chậm lại không chịu nổi ngồi trở lại đến trên ghế về sau giang thành tất cả phía sau lưng hay là đang không ngừng đổ mồ hôi tái nhậm trên chắn cũng là hiện đầy mồ hôi、miệng. cho dù tầng hầm khí lạnh m ỡ đã rất đủ rồi nhưng thời khắc này giang thành hay là hình như vừa trong nước mới vớt ra giống nhau bộ ngực của hắn không ngừng mà trên dưới phập phồng điên cuồng thở mạnh đồng thời hắn vẫn như cũng nhìn chằm chặp tấm gương bên trong chính mình cùng với n à y trạng thái hoàn toàn khác biệt thời khắc này giang thành diện mạo tái nhật cơ thể bất lực đã đến rồi rất yếu đối trạng thái đối mặt với như thế yếu đớt nhục thể hoặc là suy yếu như vậy chính mình giang thành nhữ mày không cố đầu thượng tích giọt mồ hôi rơi xuống hắn chấn định tự hỏi thân thể của nhân loại không thể nghi ngờ là tinh rượu tại tiến hóa rất dài trong quá trình người trên hạ thể những kia thừa vật đã sớm bị vứt bỏ lưu lại tất cả khí quan không có có một dạng lạ vật vô dụng nhưng mà sinh vật tiến hóa cùng môi trường cùng một nhịp thở n h ư n ế u không có xảy ra rất lớn môi trường biến hóa hay là kịch liệt khí hậu vận động loài người đương nhiên sẽ không kéo dài tiến hóa thêm nữa tại trên địa cầu loài người đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên như vậy tiến hóa một cách tự nhiên thì tạm dừng rồi đến hiện tại khoảng cách lần trước nhân thể trên phạm vi lớn tiến hóa đã đi qua mấy ngàn năm rồi ở đây trong đoạn thời gian loài người không còn xuất hiện càng thêm t r ự quan biến hóa nói cách khác như thế suy nhược nhụ c thể là không có khả năng đủ để gánh chịu não người cái này chưa qua đầy đủ khai thác siêu cấp cpu đến hiện tại mới tôi h não người khai phát trình độ tối cao không vượt qua mười phần trăm đối với dân chúng bình thường mà nói sáu phần trăm đều là một tòa khó mà vượt qua núi cao tự cổ trí kim có nhiều như vậy nhà khoa học vì si mê với nghiên cứu máy móc mà t ẩ u hòa nhập a nguyên nhân đại không ngăn nổi như thế mọi người đều tin tưởng chỉ có dùng máy móc thay thế nhụ c thể chỉ lưu lại não người này một cái duy nhất khí quan mới có thể làm đến bọn họ lớn phi thăng có đó không lịch sử trường hà trong k hắn, hắn, hắn cũng không muốn đem nhục thân của mình đầy đủ thay thế thành máy móc mặc dù hiện tại có thể đạt tới kỹ thuật như vậy rồi nhưng nếu là từ bỏ nhục thân đối với giang thành mà nói không khác nào từ bỏ bản thân chỉ tồn tại một người não người còn là người sao dạng này tuyên cổ nan đề một lát giang thành căn bản là không có cách giải đáp cho nên hắn chỉ là đem chính mình quan tại rồi phòng thí nghiệm dưới đất trong lẳng lặng địa tự hỏi đây hết thảy thinh vân đấu chuyển thời gian từng giờ trôi qua tại cố thanh nguyện đồng hành giang thành chỉ là duy trì cùng một cái tư thế ngồi trên g h ế suy nghĩ thật lâu đám chìm trong tự hỏi bên trong hắn dường như quên đi thời gian giáng chiều dần dần chìm vào đường chân trời bóng đêm bao trùm rồi toàn bộ bình nguyên mà thân ở tầng hầm giang thành tự nhiên chú ý không đến đây hết thảy chỉ là từ từ nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng trong đầu quay lại nhìn hôm nay phát sinh tất cả vũ trụ địa cầu loài người những thứ này để người si mê lại say mê nguyên tố chứng cứ giang thành tất cả tự hỏi không gian mà cố thanh nguyện thì luôn luôn lẳng lặng địa lập ở phía sau hắn âm ảnh đưa nàng hơn phân nửa dung mạo bao trùm nhưng vẫn như cũ che không được nàng ngạo nhân ngũ quan tóc dài vẫn như c ũ là rủ x u ố n g rơi ở bên người lúc này cố thanh nguyện chỉ mặc một cái thiếp thân cắt s é n váy đen vải vóc chăm chú c u ố n tại nàng nguyện chuyển trên thân thể mấy chục khoảng ngọc trai quay t r u n g quanh tô điểm một vòng có vẻ nàng kia n g u y ệ n chuyển một nắm vòng eo càng thêm xịu xịu nói thật dùng đẹp kinh tâm đ ộ phách để hình dung cố thanh nguyện tuyệt không l ạ quá sắc mặt của nàng hoàn toàn như trước đây lạc nhạt hiện tại cố thanh n g u y ệ n cùng giang thành suy nghĩ đã kết nối nàng có thể cảm nhận được tất cả giang thành chính đang tự hỏi thứ gì đó tại giang thành gặp gỡ bình cảnh thời điểm nàng tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn mấy phần lo lắng không biết qua bao lâu giang thành lần nữa mở mắt hắn lúc này trong mắt nhiều hơn mấy phần sáng trong mặc dù không có tìm kiếm ra một hoàn mỹ biện pháp giải quyết nhưng trải qua hôm nay tự hỏi hắn đối với đây hết thể nhận biết cũng mở ra một toàn bộ mới lĩnh vực ngay tại giang thành dự định hơi đứng dậy hoạt động một chút lại tiếp tục tự hỏi đây hết thể lúc hắn đột nhiên giật mình hôm nay hắn đã đáp ứng muốn cùng lạc tiểu ly đi ăn cơm tối nhìn thấy đồng hồ treo trên tường đoạn trâm đã chỉ hướng số lượng tám giang thành lập tức q u ă n g lên áo khoác đi ra ngoài không cần phân phó của hắn cố thanh n g u y ễ n chuyển động theo đi thẳng tới xếp sau thành giang thành mở cửa xe về sau nàng mới trở lại vị trí lái cố thanh n g u y ễ n lái xe nhanh như điện chấp lái ra phòng thí nghiệm dưới đất phi nhanh tại kinh đô trên đường cái phòng thí nghiệm dưới đất cũng không tại trung tâm thành phố cho nên vừa mở lúc đi ra trên đường trừ ra đèn đường cùng ngẫu nhiên sát qua mấy chiếc xe không có bất kỳ cái gì ánh sáng chỉ có phương xa cao lẩu lõe lên điểm, điểm ánh sáng nhạt mãi đến khi lái vào trong vòng đường cái cảnh đêm mới rốt cục đốt sáng lên giang thành trước mắt thế giới tựa ở dễ chịu chỗ ngồi phía sau lạng lặng đ ị a nhìn chăm chú trước mắt kinh đô giang thành hạ xuống cửa sổ xe cảm thụ lấy hơi lạnh gió đêm phất qua lọ n tóc nhà nhà đốt đèn tại hắn đồng trong bắn ra ra một cái đẹp mắt cải bóng nhưng mắt thấy đây hết thảy giang thành nhưng như cũng không mang theo một chút nét mặt suy nghĩ của hắn đã bị chứng hết càng đừng đề cập còn có đến chế phiền lòng nhốn nào đám người cùng nối liền không dứt cỗ xe tại phồn hoa quận lối vào chỗ r ũ n g động nhưng tốt giang thành căn bản không tâm tư đi thưởng thức đây hết thảy cảm giác được giang thành vội vàng cố thanh nguyện càng là hơn một cướp chân ga rút cục n nàng tại trong vòng hai mươi phút liền đem giang thành đưa đến một tòa văn phòng lầu dưới lão bản khẩu trang giang thành vừa dự định mở cửa xuống xe dọn cố thanh luyện vang lên theo a đúng thật sự là quá nóng vội giang thành suýt nữa quên mất đeo khẩu trang xuống xe muốn là bị người phát hiện hắn buổi tối tại nơi này xuất hiện qua vậy thì phiền phái thanh danh vang dội tùy theo mà đến tiêu cực ảnh hưởng chính là quá dẫn nhân c h ú n g m ụ giang thành hiện tại mỗi lần đi ra ngoài đều phải đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật muốn hái khẩu trang lúc ăn cơm đều chỉ có thể trốn ở góc hắn quay người theo tay lái phụ chỗ tựa lưng cái túi nhỏ trong rút ra khẩu trang móc tại sao thai đồng thời kéo lên hủ tìm ũ mới chậm dài xuống xe chờ hắn đi vào văn phòng đại s ả n h lúc dọn cố thanh nguyện trong đầu h i ể n hiện, hiện lão bản ta tại lầu một đ ợ i n g à i hiểu rõ rồi giang thành tâm ý khé động cũng ở trong ý thức hồi phục rồi cố thanh nguyện hệ thống bọn họ ý niệm hợp nhất sau đó đúng là thành giang thành đã giảm mất đi không ít chuyện phiền thoái rốt cuộc không cần nói nhiều câu thông trong lòng lõe lên suy nghĩ cũng sẽ bị cố thanh nguyện kịp thời bắt được làm sự tình hiệu xuất đề cao thật lớn dạng này trợ lý có thể xưng hòa mỹ giang thành vòng qua bay là tả đám người đuổi tại cái cuối cùng chen vào thang máy không thể không nói tại phòng thí nghiệm cùng t ă n cứ ngốc lâu giang thành cưỡi phần lớn đều là độc lập thang máy nhiều nhất bên trong cũng chỉ sẽ có trước ba năm người hiện tại đột nhiên với nhiều người như vậy cùng nhau chen thang máy thật có thể nói thực là rất thể nghiệm có được vừa ra cửa thang máy chúng nhân ngư sâu mà ra giang thành cũng với nhìn cước bộ của bọn hắn đi lên phía trước theo hành lang đi thẳng đến rồi cuối cùng rẽ phải hắn dưới đáy lòng mặc niệm nhìn lộ tuyến cuối cùng đuổi tại tan học trước cuối cùng năm phút đồng hồ giang thành gắng sức đuổi theo đi tới họa thất muôn miệng hô coi như không có đến trễ hắn rơi đáy lòng mặc niệm một câu rồi không khỏi thở phào nhẹ nhõm l ã o bản sẽ không trễ đến tin tưởng ta do cố thanh nguyện lập tức chuyển đến ôn n u lại mang theo vài phần ý cười nhợt nhạt nghe lời của nàng giang thành trong đầu không khỏi nổi lên khuôn mặt của nàng không chướng n g ạ i tùy thời giao lưu không sai chính là cần thích đứng đứng vững bước chân đồng thời giang thành tại vành nón hạ quan sát đến hết thẻ chung quanh trong hành lang có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi phần lớn đều là đến chờ đợi phòng vẽ tranh tan học, học sinh có tuổi lớn hơn cha mẹ bối phận chẳng ũ n giang g có với t qua đây là hai loại hoàn toàn khác biệt ánh mắt nam nhân phần lớn là cảm thán cùng tham lam mà người phụ nữ hơn phân nửa đều là hâm mộ hoặc ghen tị dù sao lạc tiểu ly thật sự là quá đẹp là loại đó đặt ở đống người bên trong cũng sẽ không bị trôn vùi khí chất xuất trần trắng non trên mặt không mang theo một tia ngây n ô cặp kia xinh đẹp đến khiến người ta run sợ đại trong ánh mắt lại chỉ là hiện lên một tia hạ quang cùng bề ngoài nhìn như ngây thơ sạch sẽ khí chất hoàn toàn khác biệt là ánh mắt của nàng nói chuyện nhạt nhẽo đảo qua trên hành lang mỗi một người lúc không có một người dám cùng với nàng đối mặt v ư ợ t qua một giây nàng v â y trắng chỉ là phất qua không trung theo nàng nhanh chân về phía trước nhịp chân dán tại trên đùi mãi đến khi nàng nhìn thấy trạm ở bên phải cửa phòng làm việc bên cạnh mang khẩu trang giang thành thoang t t r ê ngươi mặt của n n à lập tức tách h ra rồi n nhìn o xem ta nơi này làm cho mới váy đều ô huế nàng lần này làm lũng càng là hơn hòa tan mỗi một nam nhân trái tim rõ ràng mới vừa rồi còn là mặt lạnh ngự tỵ bây giờ lại vừa mềm như nhỏ mèo đơn giản chính là tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng i a n g thành thuận thế nhận lấy lạc tiểu ly trong tay ôm bút x o á t thuốc màu lại đem nàng trên lưng bàn vẽ gỡ xuống treo ở rồi vai phải của mình phía trên hắn túi đầu nhìn thấy lạc tiểu ly váy trắng thượng nhiễm điểm điểm thuốc màu cũng đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực không sao ngươi phải thích cái váy này lại mua chính là ừ m cũng còn tốt nha tựa ở giang thành ngực lạc tiểu ly vén lên bên thai toái phát túi đầu cha xét chính mình váy thực ra tốt giống như vậy cũng vẫn rất tốt nhìn xem được rồi không trọng yếu ta nhanh đến chết đói ngươi có phải hay không cũng chờ ta thật lâu rồi ta vừa tới không bao lâu giang thành chi tiết nói vậy là được lạc tiểu ly mới sẽ không vì giang thành không có trước giờ đến đợi nàng mà đùa giỡn trẻ con tính tỉnh lập tức sung sướng c ư ờ i lấy nhìn ôm lấy giang thành cánh tay trái mau mau thang mày đến, đến rồi chúng ta đi ăn cơm chương ba trăm hai mươi mốt đạo mắt đã là giữa hè chương ba trăm hai mươi mốt đạo mắt đã là giữa hè sau khi chiến tranh kết thúc hết thể tất cả đều thuộc về thành bình tĩnh dường như hôm đó tại tử vòng c h i ề u không gian phát sinh mọi thứ đều không còn sót lại chút gì chẳng qua tất cả mọi người trong lòng rõ ràng mọi người chỉ là không muốn nhắc tới lên ngày đó dù sao kia một tràng chiến dịch thật sự là quá khốc liệt rồi theo tử vong chiều không gian trở về lạc tiểu ly vì người khoát chiến công h i ề n hách từ đó trực tiếp thu được bằng tốt nghiệp đại học cho dù việc học tiến trình nhanh hơn người khác rồi nhiều như vậy lạc tiểu ly lại không muốn tiếp tục tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật lĩnh vực thâm canh chính nàng cũng hiểu rõ nàng ban đầu quyết định đi báo danh biến thành chiến cơ người điều khiển chỉ là vì gian thành tất nhiên hiện tại chiến tranh đều đã kết thúc nàng còn có cần gì phải lưu lại đâu sau khi về nhà lên mấy ngày nay lạc tiểu ly cả ngày trong lúc rảnh rỗi thậm chí đều nhanh nhàm chán mốc neo rồi thêm nữa giang thành thường xuyên liên tiếp rất nhiều ngày đem chính hắn quan tại cái k i a âm lanh ở mức phòng thí nghiệm nói cái gì nghiên cứu khoa học cần nàng thật sự là nhàm chán cực độ dứt khoát đem để đó không dùng rồi thật lâu yêu thích nhặt được quay về nàng báo danh tham gia cái này hội hòa ban g i ả n g bài giáo sư đều là chút ít danh giáo về hưu thầy giáo giả đại đa số học sinh cũng đều là tại trường trung học trong học tập chuyên nghiệp học sinh nhưng cho dù như vậy l ạ c tiểu ly thượng x i n âm dương đến vẫn như c ũ không tốn sức chút nào thậm chí so với cái tia môn chuyên ngành học sinh chỉ có hơn chứ không kém thiên phú của nàng không người có thể địch sau khi ra thang máy giang thành n ắ m lạc tiểu ly chậm rãi đi ra văn phòng theo đại s ả n h đi ra lúc một hồi gió mát theo đông mạc qua có hơi nhấc lên lạc tiểu ly mép ấy a nàng kinh ngạc thở nhẹ một tiếng vội vàng túi đầu đệ xuống mép ấy thì cái này động tác đơn giản lại là đem c h u n g quanh ánh mắt của mọi người thu hút lạc tiểu ly lại không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng cầm giang thành bàn tay lớn khỏe miệng tràn ra đẹp mắt đường cong thời tiết cũng lạnh xuống ngươi về sau đi ra ngoài còn nhớ nhiều xuyên cái áo khoác được giang thành túi người thành lạc tiểu ly kéo ra sau xe môn rất lịch sự đưa tay trận cửa khung nay một loạt động tác hắn đã làm không biết bao nhiêu lượn sớm đã trở thành cơ nhục ký ức có thể mỗi một lần hắn làm tất cả cũng sẽ ở lạc tiểu ly trong lòng lưu lại một bóng dáng nay từng giờ từng phút chồng chất lên chính là lạc tiểu ly đối với hắn yêu thương sau khi lên xe lạc tiểu ly ngẩng đầu một cái chợt thấy một quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng ghế lai cô thanh luyện nàng đích sắc là rất lâu không gặp há h ố c m ồ m vốn định hỏi chút gì lạc tiểu ly vẫn là đem lời nói lại toàn bộ nuốt trở vào nhìn bên cạnh thân ngồi có hơi nghiêng đầu tựa ở trên cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi gian thành nàng cuối cùng vẫn không nói gì nàng luôn lu đương nhiên sẽ không vào lúc này có cái gì đột nhiên xuất hiện sửa đổi giang thành làm việc cũng luôn luôn đều có c h ứ n g mực nàng chỉ cần hiểu rõ điểm này là tốt về phần cái khác nàng cái gì đều mặc kệ một đường chầm mặc hai người tới nhà hàng tây cố thanh n g u y ệ n xuống xe thành hai người phần khác mở cửa xe thuận tay thành lạc tiểu ly đưa lên một kiện bao đầu áo khoác bên ngoài gió lớn mặc vào cái áo khoác đi lạc tiểu ly hơi cười lấy tiếp nhận đi theo giang thành bên cạnh vào phòng ăn vị trí là giang thành trước giờ định tốt tuyệt hảo giang cảnh vị đồng thời cũng ở vào phòng ngăn góc ngọn đèn hôn á m cũng không bắn thẳng đến tại khách nhân trên khuôn mặt cũng có thể vì bọn họ cung cấp một ít che giấu tung tích tiện lợi vị trí này đơn giản chính là thành giang thành lượng thân định chế sau khi ngồi xuống giang thành ra gia hiệu phục vụ viên đem bữa ăn đan giao cho đối diện lạc tiểu ly ngươi chọn trước ngươi thích ta còn là giống như trước đó năm phần quen phỉ lực vậy ta ăn tây lạnh đi chín bảy phần là được chúng ta đều là tiêu đen nước tương lạc tiểu ly hơi cười lấy khép thực đơn lại tiếp tục bàn giao nói à đúng cho chúng ta mở một chai đường bồi trong nông nghe được lạc tiểu ly thêm diệu lúc giang thành có hơi chọn lấy hạ đan bên cạnh lông m sao hôm nay nhớ tới uống chẳng ị nhìn tới ngươi hôm nay tâm tình rất tốt lạc tiểu ly trắng h ồ n g tay nhỏ nằm dưới má thơm thân thể có hơi hướng phía trước nằm dồi chút ít tăng thêm nàng hơi rủ xuống lông mi sao trên người nàng và sinh từ trước đến nay kia c ỗ thanh lánh cảm giác lại bởi vì lông mày cốt t r a o lên tự nhiên chuyển biến thành thanh mị nhưng t i ể u này mị cũng tuyệt đối không tầm thường chỉ là sấn nàng mặt mày như vẽ nàng này đôi mắt vốn là lợi khí ở trong tối hoàng chập trần trong ngọn đèn càng là hơn câu hồn phích người chính là mơn uống rồi lạc tiểu ly yên lặng nhìn rất lâu rang thành mặt lại má trở về trên ghế rựa thuận thế đem hai cái chân dài lười biếng dựa ở một bên trên lan can đúng rồi ngươi biết không hôm nay có người không nên đến chỉ đạo ta cầu tuyến ta vốn đang cho là hắn là trợ giáo kết quả vẽ lên mấy bút sau đó ta phát hiện tên hắn tia còn không bằng ta đây n à n g ngạo kiêu hư một tiếng vớt vớt đen nhánh sợi tóc mặt mày còn cong nhìn về phía giang thành ngươi nói có phải hắn đơn thuần muốn cùng ta đáp lợi à như thế vụng về quê mùa bắt chuyện thủ đoạn ta đã lâu lắm chưa từng thấy có thể đi giang thành không ở ý những đứa bé này con thủ đoạn chỉ hơi hơi câu môi giới sừng hắn đều có quyết tâm giả dạng làm trợ giáo tới giút ngươi nhìn tới lòng tin không cạn chỉ tiếc thủ đoạn quá thấp tự thân tố chất còn chưa đủ c ứ n g r á n dừng a lạc tiểu ly càng là hơn lạnh lùng h ừ rồi một tiếng vệnh lên phấn nộn cánh ngôi chuyển qua để tài nói ôi đúng có phải ta còn chưa cho ngươi xem qua ta gần đây một mực vẽ làm việc vừa nói nàng một bên đưa điện thoại di động đưa ra ở trên màn ảnh không ngừng l ư ớ t đi nhìn đây cũng là chúng ta một thi giữa kỳ làm việc đi ta nghĩ nhất định phải cho ngươi xem một chút không có làm sao vậy giang thành nhìn xem lên trước mặt tiểu nữ hài này giống như hoạt bắt lạc tiểu ly cũng nhẫn mãi tính tình nghe nàng kể trong sinh hoạt từng ly từng tý Thì b ọ nắp họ hiện h tại cái như, như t â bình theo bình rượu miệng lên lúc đi ra một hồi làm cho người sung sướng mùi thơm cùng dậy đặt bọn khí dọn phá thoái lấp kín giang thành tất cả giác quan không đợi giang thành thưởng thức được có danh sưng trảng vương đường ngồi trong nông mùi thơm nào ngạt hư khí d ọ n g lạc tiểu ly lần nữa hấp dẫn chú ý của hắn tìm được rồi lạc tiểu ly ánh mắt sáng lên lập tức đưa điện thoại di động đưa tới ngươi nhìn xem n ữ khí của nàng cực kỳ hưng phấn tựa hồ là đem cái gì chân bảo nâng ra đây giang thành đương nhiên sẽ không phật nàng chia sẻ mướn thả ra trong tay chẳng bệnh tiếp nhận lạc tiểu ly đưa tới điện thoại nhận lấy trong n g á y mắt chỉ là thoáng nhìn rồi trên màn hình họa tắt một góc giang thành ánh mắt trong nháy mắt đọc lại đây là một hồi hỏa lực liên thiên chiến tranh mai danh nhận tiếp rồi trong từng cái thành thị c u ộ sống của mọi người vẫn như c ũ như trước bọn họ thậm chí không biết chiều không gian trong đã xảy ra chuyện gì dạng sự việc chỉ có trải qua tận mắt qua người khói l ử a n h ư cũ trong lòng tràn ngập thật lâu không tàn đi hết này nhất định là bọn họ nhân sinh trong tối rõ ràng một đoạn ký ức vĩnh v i ệ n vô pháp quyến mất do đó tại ánh mắt liếc về trong trước mắt ấy giang thành thì sửng sốt tranh này làm sao mà quen thuộc là một khung đẹp đến kinh tâm động phách chiến cơ đứng lặng tại dưới bầu trời dưới chân của nàng khói đặc quần quận sông băng vỡ vụn hợp kim vỏ ngoài dính bám vào cho bụi bị che đậy dấu đi ngân bạch sắc ngoài nhìn lên tới phong man như ẩn thực hiện cho dù trước đó nhìn nhiều lần như vậy giang thành vẫn như c ũ sợ hai thản phục cho phần này khoa học kỹ thuật mỹ cảm tuyết nữ chiến cơ trên người chỗ lưu t r u y ề n kia phần khí chất đều ngưng tụ ở phần này họa tắc trong đúng như trong trí nhớ không có pai h mà bộ kia tràn cảnh giống nhau như lúc vẽ thật tốt giang thành nhìn bức họa này trong mắt tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ chân thành nói đồng thời hắn trong lòng nghĩ đến cũng chỉ có tự mình đã lái qua chiến cơ l ã n h hội qua chiến cơ kia phần phong thái người mới có thể làm ra đến dạng này họa đi vì tuyết nữ đại biểu hiện đại văn minh có thể đạt tới một đỉnh núi trình độ ta luôn cảm thấy muốn lưu lại thứ gì dùng này tấm tác phẩm đến nhớ lại kia đoạn ký ư c đi nghe lạc tiểu ly nói xong giang thành lưu l u y ế n không rời đưa di động đưa trở về trên mặt hiện ra mỉm cười khoảng ta trong đời thấy qua xinh đẹp nhất hai loại sự vật một chính là tuyết nữ chiến cơ nàng thực hiện ta trải qua thời gian dài mậu tưởng k i ê m một cái khác đâu một cái khác là ngươi tập thế gian tất cả mỹ hảo mà tồn tại lạc tiểu ly gương mặt xinh đẹp vừng đỏ thôi đi hôm nay miệng như vậy ngọt buổi tối thì ban thưởng ban thưởng ngươi đi ban thưởng cái gì lạc tiểu ly nâng má hảo hảo nghĩ rồi nghĩ sau đó linh quang lóe lên giường như thì thầm góp qua thân đi ghé vào lỗ thai hăn quét nhật khí nhỏ giọng nói cùng nhau tắm rửa thế nào khô khô ngày lấy đ a n ăn nhiên vấn n cơm, Lạc Tiểu Ly đột nhiên hỏi ra một Ly Tiểu đột hỏi đề, ra n Giang Thành g hỏi t u ế thứ nữ tổn ạ i có có thật dài thật dài gian. hai giang thành thi đầu nhập vào khẩn trương nghiên cứu khoa học trong công việc h ắ n ở đây là một rất tư mật nghiên cứu cái này nghiên cứu cùng cái gọi là n g ậ u thế giới có liên quan cũng đem quyết định giang thành có phải có thể trở thành siêu cấp loài người trước đó giang thành ở phòng hầm trong tiếp nhận cố thanh luyện cách phụ tính kết hợp lúc hắn yếu ớt loài người nhân thể chịu không được vũ trụ c h i tâm mạnh mẽ sinh mệnh lực bởi vậy giang thành thông qua vài lần tinh vi tính được ra một cái kết luận vũ trụ c h i tâm sở dĩ có thể trong không gian tồn tại này khổng lồ sinh mệnh lực không cách nào đem không gian đẹp sợ cũng là bởi vì địa cầu tại mấy trăm lần lúc nổ đem không gian áp s ú c thành tổ ong kiểu g á n g mậu vị diện và chủ vị diện cộng đồng chia sẻ phần này áp lực như là trứng gà giống nhau nó thụ lực là đều đều mở đến rồi mỗi một giấc mậu vị diện trong tạo thành vô số lần trùng điệp cho dù là vũ trụ tri tâm cũng không thể đem những thứ này thế ừ trên một rơi xuống cao k ỏ mỏng, a phía thạch thạch thể thấu một, thấu nhất tình t nhưng định h có có cái, có đầu, đầu xuyên xuyên dưới mười vô số màng mỏng, một, cái, sẽ màng là ư ờ thời i biếng Thế hoan chỉ khác. l giang thành ra đời một cái ý nghĩ hắn chuẩn bị chế tạo một cái vị diện xuyên qua máy móc tìm kiếm cái đó ép vị diện va chạm thời gian điểm đến một vị diện đi mượn nơi đó chính mình một phần trùng điểm không gian lực lượng tại chủ vị diện trong cơ thể mình chế tạo vô số màng mỏng như vậy liền có thể tiếp nhận vũ trụ c h i tâm lực lượng biến là siêu cấp loài người một giang thành chưa đủ thao túng phần này lực lượng mấy cái nhất định có thể nhưng mà cái này thí nghiệm mấu chốt một điểm là bước vào mậu vị diện sau nhất định phải gìn giữ rõ ràng ý thức mặc kệ trong đó thế giới tốt đẹp dường nào hoặc là đáng sợ cỡ nào hắn đều muốn tại kế tiếp vị diện v à chạm thời gian điểm đi ra ngoài không thể kịp thời làm được khả năng này muốn giam ở trong đó mấy năm thậm chí mấy chục năm ai cũng không biết vị diện kia trong có cái gì chuyện xưa tại hiệu ứng hồ điệp biến hóa phía dưới đã sớm rồi thế nào cảnh quan giang thành phi thường tò mò đây là một hạng loài người tò mò thật lâu nhưng chưa bao giờ thành công qua thí nghiệm chẳng qua hắn tin tưởng vì chính mình kiên định tín n h i ệ m nhất định có thể làm được không bị mê hoặc về đến chủ vị diện sinh mệnh vốn là một hồi vĩ đại thí nghiệm vì sau này có thể chống cự những k ê u cao cấp văn minh xung kích hắn nhất định phải binh được hiểm chiêu thời gian chạy chầm chậm trôi qua đoạn này thời gian còn bình tĩnh lạc tiểu ly ngẫu nhiên với giang thành cùng đi bệnh viện xem xét ba giang chỉ tiếc tình huống không tốt lắm bác sĩ mang đến một trầm thống thông tin giang thành ba ba bởi vì đầu bị thương mắc phải ạn d ư ỡ n hệ mẹ t r ứ n g dần dần bắt đầu quên bên người tất cả sáng trong đồng tử ngày càng đ ụ c g ngầu hắn nhìn ở trong mắt đau nhức trong lòng chỉ tiếc vì nhân loại hiện đại y học cũng không thể đủ đem nó chữa trị lạc tiểu ly cũng một mực phòng vẽ tranh trong chuyên chú ưa thích của mình có thời gian rồi giang thành liền đi tiếp nàng tan học hai người tại kinh đô biệt thự trong ở lại thời gian vô cùng là vui vẻ kha băng cùng triệu tuyết nhu tại làm kinh yên lặng đời sống kha băng thuê một cửa hàng bận điệu khí thế ngất trời chuẩn bị làm thành trong tưởng tượng loại đó tiệm hoa triệu tuyết nhu thỉnh thoảng sẽ đến giúp đỡ tiểu nhu rất sợ chính mình rảnh rỗi một rảnh rỗi rồi sẽ hổ tư loạn tưởng đồng thời nàng trong tiệm hoa lúc ngồi hoặc là ăn lấy đang ăn cơm mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ thất thân rồi kinh thường tính hành động như vậy kha băng mỗi làm thấy cảnh này liền biết k u ê mật đang suy nghĩ gì. vưu Lý Lý một, một năm này giữa hè ve têu dường như càng thêm ồn ào dưới tán cây trạc cây sinh trưởng tốt làm thế nào cũng đỡ không nổi cao chiếu liệt dương mãi đến khi cái thứ hai cuối tuần mới rốt cục có một chút gió mát xuất hiện này phơ phất gió mát cũng không thổi đi mọi người cực nóng lo nghĩ giang thành tựa ở trên ban công hơi h í p mắt lại nhìn phía xa màu cam hoàng hôn cùng đường chân trời ôm nhau ngay hôm nay hắn thành công chế tạo ra vị diện v à chạm cách phụ dụng cụ hô hít sâu một cái không khí mới mẻ đồng thời giang thành đem thời gian dài bốn lượn sau hơi có vẻ cứng ngắc lưng hướng về sau mở rộng triệt triệt để để cho chính mình tới cái thả lỏng lại lần nữa trở lại đến rồi phòng thí nghiệm dưới đất đỉnh mấy chục ngọn đèn đồng thời công tác chiếu tất cả phòng thí nghiệm sáng ngời vô cùng hắn chậm rãi đi tới vị diện v à chạm cách phụ dụng cụ bên cạnh sờ nhẹ bao con động kho thượng lắp đặt mỗi nhất cái linh kiện thậm chí là mỗi một khỏa thật nhỏ vít n à y lạnh uất xúc cảm đều để g i a n g thành trong lòng càng tăng thêm thượng một phần kích động đài này bên ngoài xem nhìn lên tới cực kỳ đơn giản thậm chí có thể nói được là đơn sơ sám trắng bao con động kho lại là g i a n g thành khổ tâm hơn nửa năm kiệt tác cẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật lực lượng quả thực không phải một hai câu có thể khái quát thì ngay cả tự tay chế tạo ra này máy móc là do hắn tự tay sáng tạo mà ra các h o nên g i trị phụ nghi thành h công sinh ra cũng đại biểu cho giang thành chuẩn bị kỹ càng bước vào ngậm vị diện rồi ánh mắt chậm rãi ngừng lưu tại bao con động kho khía cạnh sở không trên bảng giang thành đưa tay phải ra do dự thời gian rất lâu về sau hay là đưa tay ruột trở về không nội hắn chậm rãi vây quanh rồi bên kia bên cạnh bản đem một phần giấy ra trâu túi bịt kín nhìn văn kiện cầm lên mở ra giấy ra trâu túi giang thành đem bên trong một chồng văn kiện rút ra văn kiện địa cực kỳ dễ thấy một hàng chữ lớn ra hiện tại giang thành trước mặt ngày ngày một ư ơ i ba tháng tám đây là sau m ộ ư ơ i hai ngày này cũng biểu thị giang thành đem ngày hôm đó tiến hành vị diện b a chạm xe rách khe hở b ư ớ c vào mộng vị diện ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy giang thành lại lần nữa đem văn kiện nét trở về trong túi giấy tiện tay về sau một đưa cố thanh u y ệ n hợp thời đưa tay theo trong tay hắn tiếp nhận văn kiện cũng ôn nu mở miệm nói la bản ngươi chuẩn bị xong chưa nàng cảm nhận được giang thành kích động trong lòng cùng lận tàng cực sâu căng thẳng vì c h ấ n an giang thành nàng có hơi đưa tay ngón tay trắng non đụng vào tại giang thành trên vai đầu ngón tay theo hắn sau hai sẻ qua còn mang tới một tia tê dại không có chuyện gì lão bản ngươi chỉ phải xử lý tốt tất cả thân hậu sự là được cố thanh nguyện những lời này cũng nhắc nhở lấy giang thành hắn còn có quá nhiều chuyện không có xử lý tốt không thể tại nơi này lãng phí thời gian rồi hắn bé không thể nghe thở dài quay người gật đầu hiểu rõ rồi lần nữa quay đầu đưa mắt nhìn cách phụ nghi một chút giang thành quay người đi ra phòng thí nghiệm cố thanh nguyện chậm rãi đuổi theo hai người nhịp chân lạ thường nhất trí thậm chí khoát tay biên độ đều cùng loại sao chép rán ra tới động tác theo cuối hành lang nhìn lại lại cũng không kiếp người ngược lại cực kỳ hài hòa trong khoảng thời gian này nghiên cứu là hắn trung thành nhất cũng là ăn ý nhất trợ lý cố thanh nguyện luôn luôn hầu ở giang thành bên người giữa hai người giảng buộc cũng càng ngày càng sâu đi tới cửa chầm chậm muộn gió thổi qua giang thành tóc chán ánh mắt của hắn nhìn chỗ xa nhìn lại chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút cố thanh nguyện thì đi lên phía trước nhẹ nhàng đưa lên màn hình điện tử phía trên bảng giờ giấc biểu hiện ra hôm nay giang thành còn cần xử lý rất nhiều việc vật lánh giang Về nhà、đi. Hắn hôm nay thật sự là không hôm thật là đi. sự c ó thanh i n lực tiếp tục lưu lại tục tiếp phòng nguyện sau khi lên xe thuận thế đem chuẩn bị xong hai cây lòng trắng trứng tốt đưa cho chỗ ngồi phía sau gian g thành lão bản người hôm nay thu hút rổ tê in hàm lượng cùng kẹo phần đều không đủ người trước tiên có thể ăn chút bổ sung một chút cơm tối ta cũng sửa lại t h ứ c đơn thành ngài điều chỉnh hạ ẩm thực kết cấu gian g thành chỉ là t r ầ m mặc nhận lấy cố thanh nguyện đưa tới lòng trắng trứng tốt cắn miệng đồng thời có hơi nhắm mắt ngọt ngào tại đầu lưới tràn ra hắn này bình thường vô cùng không thị ngọt ngẫu nhiên ăn vào kiểu này cảm giác đơn điệu gì đó không khỏi nhữ n g mày cố thanh nguyện cũng cảm nhận được hắn không vui hơi mang theo mấy phần xin lỗi nghiêng đầu nói thật xin lỗi lao bản đây là nhất không n g ọ t khẩu vị ta lần sau hay là chuẩn bị cho ngươi bữa ăn chính đi thay mặt bữa ăn hay là không quá thích hợp ngươi không sao giang thành cũng không phải vô cùng để ý chỉ là tùy ý nhai nhai nhấm nuốt hai lần liền đem trong miệng vật nuốt xuống hắn cũng không phải cái vô cùng quan tâm ăn uống m u i người những chuyện nhỏ nhặt này cũng không trọng yếu Gấp rút ăn xong trắng tốt về sau, giang thành lấy điện thoại di động ra cho lạc tiểu ly báo cái bình an g ú t xong Nửa giờ sau, sau. giờ trong ố t khoảng thời gian này giang thành bận i ị u chân không gọi điện nàng cũng thật lâu không có cơ hội cùng hắn nhiều nói mấy câu rồi chớ nói chi là ngồi xuống ăn thật ngon lần cơm tại lạc tiểu ly trong trí nhớ lần trước hai người yên lặng ngồi ăn cơm hay là lần trước đi ăn cơm tây vào cái ngày đó ở chỗ nào sau đó không còn có dồi dạng này ôn hòa thời gian giang thành cho dù về nhà tới dùng cơm cũng chỉ là vội vàng lướt qua phức tạp đồ ăn tùy ý tìm ít đ ồ nhét đầy cái bao tử lại một đầu đâm trở về phòng làm việc cố thanh nguyện còn có thể đuổi theo cước bộ của hắn trực tiếp khóa lại cửa thư phòng lạc tiểu ly vô số lần đối mặt với kia đóng lại l ệ n h băng cửa phòng thất lạc cũng tòng h tâm trong c h à n g ra có thể nàng cũng hiểu rõ giang thành bận điệu nàng theo b i ế n thành giang thành bạn gái ngày thứ nhất liền biết tương lai phòng không gối trước thời gian sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cho nên cho dù nàng vô cùng bề hoại nàng cũng chưa từng có tại giang thành trước mặt p h ả n nàn qua một câu chỉ là luôn luôn cho đủ hắn phấn đấu thời gian cùng không gian nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc thân mật lạc tiểu ly cũng ngày càng ủy lại giang thành có thể nàng cũng hiểu rõ chính mình lại nhất định phải hiểu chuyện vì giang thành m u ố n tuyệt đối không phải cái lại đùa dỡn bản tính chuyện tinh dạng này xoắn suýt mỗi thiên đô tại lạc tiểu ly trong lòng trình diễn một lần nàng vô số lần đường quá giang thành khóa chặt cửa phòng đều phải cưỡng ép đem trong lòng loại đó muốn đi lên gõ cửa dục vọng đẻ xuống cho tới hôm nay biết được giang thành lại quay về theo nàng ăn cơm lạc tiểu ly mới hơi dễ chịu một chút trong lòng cái đó điên cuồng thét chói thai văng lên đi tìm hắn t i ể u nhân cũng m ớ i rốt cuộc can tĩnh mấy phần trên đường giang thành chỉ là lẳng lặng địa tựa ở chỗ ngồi phía sau từ từ nhắm hai mắt trong đầu hiện lên nhìn ngày mai còn phải xử lý rất nhiều công việc từ trần thì viện trưởng cùng trung anh chết viện trưởng n ữ a sau khi về hưu nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật viện văn kiện đều cần hắn tự mình xem qua tất cả quyết sách cũng đều cần giang thành một tay không chế nếu đến tiếp sau hắn cần phải rời khỏi rất dài một quãng thời gian việc này tự nhiên là muốn tìm người đi đại diện thích hợp nhất phụ trách nhân tuyển dĩ nhiên chính là đem hai vị nguyên bản viện trưởng mời về rồi bọn họ đối với tất cả đồ vật đều rất quen thuộc cũng có thể nhanh chóng tiếp nhận giang thành cùng bọn hắn đều lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm đem hai khoa học kỹ thuật viện lại lần nữa giao phó cho hai vị viện trưởng là tối ưu tuyển đây là một kiện đại sự khác một kiện đại sự thì là toàn cầu cơ giáp liên hợp viện nghiên cứu hạng mục nghĩ đến nơi này giang thành thì một hồi đau đầu nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật viện tất cả sự vật đều đã đi vào quỹ đạo chính nhưng toàn cầu cơ giáp liên hợp viện nghiên cứu hạng mục thì là vừa vặn cất bước hắn trong lúc nhất thời còn th Oh. nhìn gỗ xe chậm rãi đứng tại trong nội viện giang thành tạm thời đem phiền muộn trong lòng g ấ t lại ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ thêm giao lúc hắn nhưng vẫn đều tập trung không được sao chú ý cho dù lạc tiểu ly ở bên cạnh điệp điệp giảng thuật trước k i a chuyện lý thú giang thành vẫn như c ũ để không nổi một tia hứng thú hắn chỉ là yên lặng ăn xong trong bàn ăn thứ gì đó quay đầu đối với lạc tiểu ly nói ta trước lên lầu lạc tiểu ly đầu tiên là xứ sở sau đó trong mắt quang mang lập tức g i ậ p tắt ngươi được rồi vậy ngươi đi về nghỉ trước có việc gọi ta lại là như thế này được rồi nàng sớm đã thành thói quen trong khoảng thời gian này đến nay nàng vô số lần từ trong m n g tỉnh lại trở mình nhưng không thấy rồi bên người dựa vào ban đầu kia mấy lần lạc tiểu ly còn cảm giác trong lòng vắng vẻ nhưng về sau lại phát sinh qua thật nhiều lần chuyện giống vậy nàng tựa hồ cũng đã chết lặng hôm nay cũng giống như nhau đen khi đêm chỉ có phía đông mấy khỏa minh tinh t r t hiện đại đ ị a cũng dung nhập rồi một mảnh ấm áp bóng đêm ánh trăng m ô n g lung, lung dường như chỉ có một chút trống giống màu lót trên không trung tô điểm nhu nhược ánh sáng như có như không trải tại b à n công địa gạch bên trên lạc tiểu ly đi chân trần giấm ở trên thảm nhìn treo trên tường chung chỉ hướng m ư ơ i một giờ vượt ngủ cảm giác cũng không ngừng đánh lên trong đầu nàng tại cửa thư phòng bồi hồi mấy bước cuối cùng cũng là không có đi qua góc cửa biên tập cái ta ngủ trước rồi thông tin lạc tiểu ly đem chính mình khỏa vào bị t r o n g ngủ thật say đợi nàng lần nữa ngủ một giấc t ỉ n h trắng non tay trắng hướng bên cạnh sờ một cái chống g ô n g băng t i ga giường không thể nghi ngờ lại là tại nói cho nàng bên cạnh theo không có người vào xem thất lạc khổ sở đủ loại tâm trạng xông lên đầu lạc tiểu ly thở dài đứng dậy đem c ặ t b ò n bình thường tóc dài khép lại ở sau g i ữ a hè ban đêm không quá lạnh cho dù có từng tia từng tia gió mát cũng chỉ lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu nàng chỉ mặc một cái đai đeo váy ngủ, màu đen tơ có vẻ nàng thân hình càng thêm viện chuyển giang hắn ra bên cạnh thân viện gen lại đưa nàng không đủ để một nắm eo nhỏ biểu hiện ra cực kỳ rõ ràng phía sau lưng dây băng nơ còn bướm sấn lạc tiểu ly hồ điệp cốt càng phát ra tinh xảo lông mi thật dài dưới màu hổ phách đồng trong không mang theo một tia tâm trạng nàng chỉ làm a n g dép chậm rãi đi tới giang thành cửa thư phòng chính như nàng s ở liệu giang thành lại công tác đến rồi hiện tại trước đó ngẫu nhiên giang thành theo nàng cùng nhau nằm ngủ cũng cuối cùng sẽ tại nàng ngủ say mới xuất hiện thân dự bản công tác đến sáng sớm ngày thứ hai nhìn thấy hắn khổ cực như thế lạc tiểu ly trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực cũng trở thành hư không. hắn như thế mệt nhọc nàng nếu còn đi qua đùa giỡn bản tính lời nói thì quá không thích hợp rồi nàng chỉ là đem hai tay vây quanh ở trước ngực đệm lên gầy yếu bà vai có hơi đem thân thể nghiêng dựa vào rồi trên khung cửa đối diện giang thành mặt mày l ạ n h lùng sóng mũi cao cùng gầy gò cằm càng rõ rệt kiên nghị hắn chỉ hơi hơi nhất thần cả khuôn mặt nhìn lên tới càng thêm thanh lánh hở h ữ g lạc tiểu ly chỉ là như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn trong lòng suy nghĩ tung bay thằng đến thời gian thật dài giang thành tựa hồ là g ú p xong trên tay một bộ phận công tác mới lần nữa ngầm đầu có hơi phun ra một ngụm trọc khí hắn ngầm đầu ngươi giang thành trong mắt h i ể n lộ rõ kinh ngạc hắn vừa định muốn mở miệng giải thích cái gì lạc tiểu ly lại nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn dỗi ra như bạch ngọc nó trỏ điểm vào môi hắn bên cạnh làm xong đây hết thể về sau lạc tiểu ly thuận thế ngồi ở giang thành bên người ý cười bên trong còn mang theo vài phần đau lòng mở miệng nói ngươi bận điệu đúng là ta đến bồi của ngươi ta nàng nhìn chung quanh một vòng chung quanh dứt khoát ô m g chủ giang thành không như thế cần cánh tay trái càng là hơn nhỏ giọng cỏ ở bên t a i của hắn nói ta thì ô n ngươi ngủ một lát nhi hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi nghe lạc tiểu ly như thế hiểu chuyện lời nói giang thành trong lòng cũng là run sợ một hồi sẽ không người ngồi đi thành bạn gái chỉnh lý tốt cái ghế về sau giang thành chỉ là đưa tay kéo nàng ngồi xuống lạc tiểu ly cũng rất tự nhiên ghé vào rồi trên lưng hắn đem cái cằm gối lên đầu vai của hắn tràn ngập hạnh phúc nhắm hai mắt lại cảm thụ lấy phần lưng kia nhẹ nhàng một chút trọng lượng giang thành trong lòng ôn nhu cùng áy náy đồng thời xuất hiện đây hết thể tâm trạng đã là cảm kích lạc tiểu ly đối với hắn quan tâm cũng là yêu thương chiêu hiển có hơi n h ư đầu n h ì n lạc tiểu ly trần trụi mảng lớn phía sau lưng cùng g ầ y yếu có thể thấy được xương cốt đầu vai giang thành hơi nhũ mày thuận thế đem trên ghế dựa đắp cái kia lông nhung thảm trùm lên trên người lạc tiểu ly hắn lập tức muốn đi hiện tại lạc tiểu ly còn cảm bạo sẽ không tốt làm xong đây hết thể về sau giang thành lần nữa đem chú ý ném trở về trong công việc chẳng qua động tác của hắn cũng nhu hòa rồi rất nhiều hắn làm hết sức khống chế thân thể cân đối không cho bên trái lạc tiểu ly bị bừng tỉnh phần lớn sự việc cũng chỉ là dùng tay phải xử lý cho dù một tay trở lại thông tin khá là phiền t o á i hắn cũng không thèm để ý thẳng được xử lý hết trong tay phần lớn công tác giang thành mới có hơi thư giãn chút ít cơ thể lúc này hắn mới đột nhiên cảm giác nửa người bên trái vì thời gian dài gìn giữ cùng một cái tư thế có hơi có chút cứng ngắc rừng đây có thể tạm thời xưng là hạnh phúc phiền nào a hắn có hơi giơ lên một chút thân thể sau đó thuận thế đem lập tức trượt xuống lạc tiểu ly ôm vào rồi trong ngực ồ t h ụ y nhãn mông lung lạc tiểu ly tại giang thành trong ngực tự nhiên đổi tư thế càng là hơn ngủ dễ chịu thậm chí còn n h ỉ non nói xong chuyện h o a n đường ồ bánh ngọt muốn ăn bánh ngọt đây hết thảy đều bị giang thành yên l hắn trở lại ôm trong ngực thân thể mềm mại ôm nàng về tới trong phòng giang thành vốn định buông lạc tiểu ly về sau đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một phen lại đến giường đi ngủ nhưng hắn về đến phòng ngủ mới phát hiện lạc tiểu ly ôm hắn ôm g ố c căn bản cũng không có từng chút một bông ra khẽ hở giang thành nửa mang theo bất đắc dĩ cùng cưng t r i ề u lắc đầu đành phải ôm lạc tiểu ly ngủ rồi chương ba trăm hai mươi ba chuẩn bị rời đi giang thành chương ba trăm hai mươi ba chuẩn bị rời đi giang thành nắng sớm mờ mờ một đêm tịch liêu tại thái dương mới lên thì hoàn toàn tiêu tán thành thị cũng khôi phục rồi ngựa xe như nước cảnh tượng nhắm hướng đông phòng ngủ đắm chìm trong một mảnh màu vàng kim giữa n ắ n g mai ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh dài đầy địa rơi vào lạc tiểu ly m ả n g lớn tuyết trắng trên lưng có vẻ đặc biệt mê người giang thành chậm rãi mở mắt hơi thanh tỉnh trong đầu hỗn loạn suy nghĩ liền chuẩn bị ngồi dậy có thể chỉ là hơi động một chút hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay phải tê dại một hồi theo nhìn sang g ò má của nàng lẳng lặng địa tựa ở hắn khuỵu tay ở giữa m ô i anh đào khẽ nhuếch lông mi bám vào trên gương mặt bắn ra ra ra điểm, điểm bóng xám, càng là hơn sấn nàng linh lung đáng yêu ôn n u hơi thở một mực giang thành trên cánh tay bám vào giống như nhu hỏ Giang lại nữa Thành lần thể chỉ có, có, có ô、oh, ư một ạ giường, tiếng lạc tiểu ly rút lui chút ít thân thể mặt từng hồng túi đầu ta còn tưởng rằng hiện tại mới hơn tám giờ đâu vậy ngươi còn chưa chịu rời giường ta đây không phải đang chờ ngươi hai người nằm ở trên giường má ấp môi k ể thời gian dường như ít càng thêm ít cho nên hôm nay giang thành cũng đặc biệt lưu l u y ế n phần này ôn u lạc tiểu ly bị giang thành t r e o chọc có chút xấu hổ lại một lần nữa đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn buồn buồn mở miệng ta gần đây mỗi lần tỉnh lại đều nhìn không thấy ngươi hôm nay ngươi thế mà tại ta vẫn là rất kinh ngạc giang thành nghe ra lạc tiểu ly trong giọng nói c h u a sót cũng có chút không đành lòng đem cái cầm đặt tại đỉnh đầu của nàng khe thở dài thật xin lỗi ta gần đây thật bề bộn nhiều việc có phải hay không xem nhẹ ngươi không sao lạc tiểu ly cười cười ngẩm đầu ôm lấy giang nàng ngừng đỏ hớt mắt nổi bật lên nàng như một con vô cùng đáng thương con thỏ nhỏ mà khoe miệng một màn kia đường cong lại tại giang thành tâm hồ ở giữa tràn ra rồi vòng vòng gợn sóng cùng lúc đó lạc tiểu ly cũng tham lam chằm chằm nhìn nam nhân trước mặt giống như chỉ cần để lọt liếc hắn một cái rồi sẽ bỏ lỡ một đoạn hội nghị trọng yếu nàng chằm chằm vào gian g thành nhìn cái này đắm chìm trong k h u y n h thành dưới ánh mặt trời nhiệt liệt thiếu niên huyện ngược vân mở thấy s ơ n cho tuyết hóa chúc v ư ơ n vai nàng càng xem gian thành trong lòng thấp thỏm thì càng sâu nạo lạc tiểu ly luôn luôn hiểu rõ tại thanh xuân tuổi trẻ thời điểm tên là thích tình cảm giống như, là, hình dung như thế nào đâu. giống như là nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên lướt qua một đám chí nước bọn chúng cánh nhọn cùng chân màng s ẹ t qua mặt hồ chỉ cần có hơi tăng thêm tốc độ có thể đem lại đầy ngập rung động cùng vợ sóng giang thành thì luôn có thể tại trái tim của nàng lưu lại này thổi phồng tùy ý t r ư ờ n g thành hoa ngay tại lạc tiểu ly hoảng hốt thời điểm giang thành nhẹ nhàng đưa nàng lần nữa ôm vào trong ngực giọng nói mang tới mấy phần trầm m u ộ n mở miệng nói ta có chuyện muốn nói với ngươi làm sao vậy lạc tiểu ly nghe ra giang thành ngữ khí chuyển biến trong lòng không khỏi lộ bộn rồi một chút mang theo k ẩ n trương nắm lấy ngón tay của hắn ngươi nói, ta nghe giang Đặc biệt đối mặt với lạc c biệt với tiểu ly ẩ ta, ta nàng t h tác, không biết nên nói ta, ta cái gì cho phải nàng chưa bao giờ vui lòng tại giang thành trước mặt đùa dỡn tiểu nữ sinh tính tình cho dù như vậy sẽ chỉ vì nàng đem lại khổ sở cùng thất lạc nàng cũng chỉ là đem chỗ có cảm xúc nuốt vào trong bụng giang thành mặc dù không bỏ nhưng vẫn là gật đầu ừng nhất định phải đi hai người cứ như vậy ôm nhau nằm ngửa cùng trầm mặc nhìn ai cũng không có mở miệng nói kế tiếp chữ giống như mở miệng liền rốt cuộc bắt không được đối diện người kia ánh nắng chầm dai theo màn cửa thượng b ỏ xuống rơi xuống mặt đất lúc lạc tiểu ly mới k h ẽ thở dài một cái được rồi ta biết ta đều hiểu người đi đi ừ m g i a n g thành vẫn như cũng là không có giải thích nhiệm vụ này hắn không cách nào mở miệng nhìn lạc tiểu ly đầy mắt thất vọng giang thành vẫn còn có chút không đành lòng n h u mày lại ta thẫn mau trở lại nhất định lạc tiểu ly đột nhiên rỗi tay nắm lấy hắm trước ngực trang phục có lẽ là quá cấp thiết nàng giữa ngón tay lực lượng cực lớn trang phục đều bị nàng bắt nhăn nhăn nhún nhún rồi nhìn chăm chăm giang thành nhìn vài giây đồng hồ về sau lạc tiểu ly giọng nói lại lần nữa khôi phục trạng thái bình thường chỉ là vẫn như cũng nhiều hơn mấy phần vẻ ưu s ầ u、sầu. ngươi không cần cùng ta giải thích ta cũng sẽ không ép ngươi ngươi chỉ cần còn nhớ ta một mực chờ đợi ngươi quay về thì tốt tốt sao nhất định giang thành học ngữ khí của nàng cho nàng muốn nhất hứa hẹn sau khi rời giường giang thành đem tất cả phức tạp suy nghĩ thu nhập đáy l ò n g lại lần nữa đầu nhập vào cao cường độ trong động tác nhi nữ tình trường thì dừng ở đây đi hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi kết thúc công việc đứng n u i chịu xào chính là xử lý tốt toàn cầu cơ giáp liên hợp nghiên cứu bộ môn đến tiếp sau an bài công việc đêm qua giang thành đã trong đêm đem tất cả hạng mục văn kiện chỉnh lý tốt rồi cũng đều đóng gói thành một văn kiện lúc đó độ cao này cơ mật văn kiện đang lẳng lặng địa nằm ở trên b à n trà lượng ngân s ắ c usb trong hắn hôm nay chính là muốn đi đem cái này usb giao tiếp đi ra mặc quần áo tử tế về sau giang thành đi vào phòng làm việc cho vưu lập hiên gọi điện thoại lẳng lặng địa chờ lấy điện thoại kết nối giang thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta vừa nãy nhường cố thanh nguyện cho ngươi đưa ít đồ đi qua hiện tại cũng đã đến dưới lầu ngươi còn nhớ thu một chút cái quái gì thế vưu lập hiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn nghe giang thành cực kỳ nghiêm túc giọng nói không khỏi sửng sốt một chút ngược lại nhữ mày truy vấn ngươi hôm nay sao là lạ cùng lúc đó môn tiếng chôn g văng lên vưu lập hiên kéo cửa ra nhìn xem đến đứng ngoài cửa sắc mặt lạnh nhạt cố thanh n g u y ệ n đành phải bất đắc dị vươn tay phải cho ta cái quái gì thế cố thanh n g u y ệ n nhẹ nhàng đưa tay đem thiết kế giản lược khéo léo usb cất đặt tại rồi lòng bàn tay của hắn sau đó có hơi cúi đầu vưu tiên sinh nhiệm vụ của ta đã hoàn thành vậy ta liền đi trước rồi giang thành cũng không trực tiếp trả lời vưu lập hiên hoài nghi ở trong ý thức biết được cố thanh n g u y ệ n sau khi rời đi tiếp tục tại điện thoại đầu này nói ra usb trong cất giữ là toàn cầu cơ giáp liên hợp nghiên cứu bộ môn tất cả tài liệu ngươi còn nhớ mấy ngày nay nắm chặt nhìn một chút sau này hạng mục ngươi toàn quyền đại diện a vưu lập hiên vốn là vừa ngồi xuống ở trên ghế s a lon v ố t ve usb tinh tế tỉ mỉ lạnh vớt xác ngoài nghe được giang thành những lời này về sau hắn mạnh từ trên ghế s a l o n đứng lên trên mặt tràn ngập kiếp sợ hỏi ngược lại ngươi nghĩa là gì ngươi ngươi muốn đi làm gì ta có chút việc muốn đi làm giang thành đã sớm đoán được hắn sẽ là cái phản ứng này cho nên rất bình tĩnh giải thích nói ta tiếp xuống hẳn là sẽ có rất dài một quãng thời gian không tại liên bang cụ thể khi nào ta có thể trở về ta không biết không xác định cho nên ta hiện tại được mau chóng đem trên tay tất cả mọi chuyện giao tiếp ra ngoài dừng một chút giang thành đấy mắt hiện lên một tia cười luyến toàn cầu cơ g i á p liên hợp nghiên cứu bộ môn tầm quan trọng ta không cần cùng ngươi nhiều lời cho nên giao cho trừ ngươi chi người bên ngoài ta không yên lòng ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng a ta vũ lập hiên ngây ngẩn cả người hắn dừng lại thời gian rất lâu về sau trong giọng nói lại xuất hiện rồi ngày thường tự tin và kiên định ta biết rồi ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi sự việc đi đây hết thảy ta sẽ cho ngươi trông coi đấy được giang thành trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống tiếp tục bàn giao nói mấy cái kia cao tầng ta đã cho ngươi dẫn tiếng qua đến lúc đó ngươi thì cùng bọn hắn cùng nhau phối hợp với tiếp tục thúc đẩy tất cả hạng mục tuyệt đối không nên lười biếng trì hoãn nhớ lấy thời gian không đợi người ta hiểu rồi vưu lập hiên tâm trạng cực kỳ phức tạp vốn định muốn tiếp tục truy vấn vài câu nhưng vẫn là đem tất cả lời nói nuốt xuống bụng trong được rồi giang thành nếu muốn nói không cần hắn hỏi giang thành cũng sẽ nói hiện tại hắn lại chỉ là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mang qua nói rõ chuyện này hắn ai cũng sẽ không nói vưu lập hiên là hắn thời gian dài như vậy đến nay bằng hưu tự nhiên đối với giang thành tính tình cực kỳ thấu hiểu hắn có chút đau thương thở dài trong giọng nói cũng nổi lên điểm điểm lưu niệm người yên tâm đi làm việc của người đi đây hết thể có ta đây hiểu rõ rồi giang thành cúp điện thoại đồng thời cố thanh nguyện cũng theo môn khẩu đi đến lão bản xe đã chuẩn bị xong rồi trạm tiếp theo là nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện đêm qua giang thành đã đem chính mình sau khi rời đi các viện sự vật làm sao triển khai kế hoạch đơn giản khởi tháo tốt h ắ chuyện i tại n m ố n làm c h căn gần hoạch nhất o a học thật sự là quá nhiều giang thành dường như không có gì thở dốc đứng không cố ũ n thanh nguyện cũng cảm nhận được hắn mọi mệt lo âu trong giọng nói càng rõ ràng l á o bản cà phê tăng tiêm kẹo bổ sung điểm kẹo phần hẳn là sẽ có trợ giúp thư giãn tâm tình của người cơm trưa ta cũng đã đặt xong đợi lát nữa nghĩ kết thúc thời gian nên vừa vặn giang thành vẫn như c ũ là dùng một đơn âm tiết hồi phục rồi cố thanh luyện tất cả sắp đặt dạng này ở chung cách thức hắn thật cảm giác thật thoải mái không cần chăm sóc tâm tình tự của người khác cũng có người có thể vì hắn an bài tốt tất cả việc vặt vanh đi vào phòng họp giang thành có hơi ngẩng đầu nhìn vừa mới bắt gặp một tinh thần quắc thức lao nhân hướng phía hắn nhanh chân liều tinh đi tới lao sư giang thành dừng bước khoe miệng rơ lên một đường cong đồng thời hướng phía trần thị phương hướng khẽ gật đầu đã lâu không gặp ánh mắt của hắn nương theo lấy trần thị bước chân cũng tại trước mặt cái này trên người ông lao đánh giá không thể không nói không có công tác vất vả trần thị vui n g vẻ đi tới giang thành trước mặt một bên cởi mở cởi lấy một bên kéo lại giang thành cánh tay tiểu tử ngươi thế mà lâu như vậy không đến thăm ta ta thực sự là nhớ nhung ngươi chết bẩm thật xin lỗi lao sư ta trong khoảng thời gian này bật quá không chờ giang thành mở miệng giải thích trần thì chỉ là vô cùng thản nhiên k h o á t khoác tay cười lấy tiếp tục nói ta đương nhiên hiểu rõ ngươi gần đây đang bận cái gì rồi không cần cho ta một lao đầu tự giải thích ta đều hiểu nói xong trần thì trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần ánh mắt tán thưởng ngươi thật đúng là thật lợi hại ta nghe nói ngươi làm những chuyện kia về sau ta thực sự là trong nhà đều cho ngươi lo lắng gần chết hiện tại nhìn thấy ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt ta cũng coi là ta một cọc tâm sự rồi nhìn trần thì trạng thái tốt như vậy giang thành cũng càng phát ra yên tâm dẫn hắn ngồi xuống bản hội nghị bên cạnh lao sư ngồi trước ừng nói một chút đi sau khi ngồi xuống trần thị chỉ là cười lấy nhìn về phía đối diện giang thành rất thả l ò n g mà hỏi ngươi lần này sốt u ruột gọi ta đến là có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật viện hai vị viện trưởng trần thị cùng chung anh c h ế t đã là ở vào nửa về hưu trạng thái có một đoạn thời gian bọn họ cũng coi là tại hài lòng trước giờ hưởng thụ về hưu thời gian lần này giang thành đột nhiên đem bọn hắn triệu hồi đích thật là có chút ngoài dự đoán đích thật là có một số việc giang thành sắp nội thảo tốt kế hoạch t ư đưa ra đưa cho trần thị một phần đồng thời ánh mắt sáng ngời có thần nói ra ta chuẩn bị tạm thời rời khỏi một đoạn thời gian. Làm sao vậy? trần thi tiếp nhận bản kế hoạch nghe được giang thành về sau ngược lại cũng không có vô cùng kinh ngạc hắn luôn luôn hiểu rõ chính mình cái này đệ tử đắc ý là kinh tài tuyệt diễm người tuyệt đối sẽ không bị này điểm nho nhỏ trước mặt sự vật giảng buộc ở bước chân thì tới cho nên hắn phải rời khỏi cũng không có quá vượt quá trần thi sở liệu giang thành chỉ hơi hơi thả xuống hạ mặt mày mang theo ý cười nói ra ta dự định đi dốc lòng nghiên cứu hiện tại rất nhiều sự vụ cuối cùng sẽ ảnh hưởng ta trạng thái làm việc ta nghĩ làm nghiên cứu hay là chuyên tâm đơn thuần một ít tương đối tốt cũng tốt trần thi cũng không đối với giang thành quyết định làm ra can thiệp ngược lại là rất thản nhiên buông văn kiện trong tay mở miệng cười hỏi do đó ta đoán ngươi đem ta k é o đến chính là muốn gián đoạn ta về hưu thời gian đúng không xin lỗi rồi lão sư đối mặt với thản nhiên như vậy trần thì giang thành cũng không có nhiều lời những kia lời k h á c h khí chỉ là t r ấ n định tự nhiên nói ra ta nhìn xem ngài hiện tại trạng thái tốt như vậy thực ra cũng liền không quá phận lo lắng ngài liền xem như giúp ta một quãng thời gian một tay chờ ta trở lại tất cả như cũ ngài đến lúc đó cũng được bình thường đi công việc về hưu triệt để buông lỏng như vậy có thể chứ chương ba trăm hai mươi b ố đến trần lao trong nhà làm khách nhiệt tình chiêu đãi chương ba trăm hai mươi b ố đến trần lao trong nhà lắng khách nhiệt tình chiêu đãi không sao hết trần thì không có chút nào từ chối trực tiếp một ngụm đồng ý hắn hiền hòa cười lấy thuận thế tiến lên dựng ở giang thành bả vai đồng thời chậm rãi mở miệng nói ta liền biết ngươi không thể nào bị nhốt tại vùng thế giới này chẳng qua một ngày kia có thể nhìn ngươi trưởng thành đến như bây giờ ta thật là vô cùng ă n ủi không dám nhận giang thành hơi cười một chút cũng không đáp lại thầy khích lệ mặc dù lao sư nói không sai hắn tuyệt không có khả năng dừng bước cho điểm này tiểu thành thì nhưng cũng không cần thiết quá đáng tự mãn khoe khoang những ý nghĩ này chính hắn hiểu rõ là được hai người đơn giản giao tiếp hết trên tay còn lại công tác về sau giang thành liền chuẩn bị đứng dậy rời đi rồi k、yeah. lao sư ta còn có một chút việc thì không với ngài nói chuyện t i ế n g rồi ta đi trước c h ờ một chút trần thì cũng hoảng vội vàng đứng dậy đổi tới ngăn tại giang thành trước mặt đồng thời hắn hay là đầy mắt kiêu ngạo cười lấy hiện tại ngươi đã quyết định tốt phải rời khỏi một đoạn thời gian như thế nào đi nữa ta cũng phải lưu ngươi ăn một bữa cơm ngươi vẫn sẽ không không cho ta mặt mũi này à. mặc dù trần thì trong lời nói không hề có quá cường ngạnh thái độ nhưng trong lời nói tha thiết giang thành cũng là có thể nghe được ra tới cái này đối mặt với thầy nóng bỏ n g mời giang thành có chút khó khăn thật sự là hắn trên tay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn thời gian tương đối khẩn bách tại khoảng cách xuất phát mậu vị diện không đến thời gian m ộ ư ơ i ngày bên trong hắn muốn đem trên tay tất cả hạng mục giao tiếp ra ngoài đã là một vô cùng không thể nào hoàn thành sự tỉnh hắn giờ phút này dường như có thể nói là một tơ một hào cũng không thể thư giãn nhưng đây cũng là trần t h ị mời trong lúc nhất thời hắn lâm vào rất sâu nặng đang do dự chẳng qua trần t h ị đối với giang thành ra sao hắn hiểu rõ a theo hắn lâu như vậy môn sinh đắc ý hắn còn có thể sợ không thanh giang thành tính tỉnh hắn liếc mắt liền nhìn ra đến giang thành xoắn suýt cũng là phi thường thản nhiên cười cười vỗ nhẹ giang thành b ả vai rất hòa ái khuyên nói ra ta biết ngươi bận điệu nhưng ngươi cũng không thể một bữa cơm đều không với ngươi lao sư ta ăn đi đừng lo lắng chính là ăn cơm trưa sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài đi thôi đi thôi nói xong c h â n thì trực tiếp vào tay ông giang thành b ả vai nửa đẩy l ư n g của hắn ngươi càng tại nơi này do dự thì càng lãng phí thời gian nếu sớm chút đáp ứng lời nói chúng ta có thể đều đến nhà này ông lão cười hồng quan bệ mặt hắn rõ ràng chính là hiểu rõ giang thành lại không tiện cự tuyệt hắn mời cho nên dứt khoát thì th lái xe của ngươi đi thôi Tốt. nghe lão sư đều đã đem lời nói mức này rồi giang thành tự biết không thể từ chối bất đắc dĩ cười lấy túi đầu ta đích sắc cũng là rất lâu không cùng ngài đã ăn cơm rồi rồi hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại có thể không đợi giang thành nói xong trần thị lại gọn gàng dứt khoát ngắt lời hắn trong giọng nói cũng không có nửa phần cảm hoài làm gì sao bắt đầu xuân đau thu buồn ngươi cũng không phải không trở lại đừng nói những thứ này thương cảm lời nói đi đi ăn cơm được hai người đi ra phòng họp cố thanh nguyện đã tại bên cạnh xe đứng thẳng rồi nàng sợi tóc bị gió phất qua bay xuống dựng trên bờ vai sấn nàng làn d a càng thêm t r ắ n g nón lông mi có hơi rung động xa nhìn lên tới mặt mày trong giường như đây trước kia càng nhiều hơn mấy phần anh thoải mái chi khí lão bản trần thị việt trưởng mời lên xe hai người vừa mới đi đến ven đường cố thanh nguyện thì hợp thời mở cửa xe ra mỉm cười xoay người trong xe điều hòa không khí đã mở tốt rồi nếu nhiệt độ không thích hợp trần việt trưởng mời trực tiếp báo cho biết ta được rồi cảm ơn trần thi gật đầu tiện thể giảng một cái địa chỉ đưa cho cố thanh nguyện cố trợ lý phiền phức lái xe đưa chúng ta đi nơi này đi sau khi lên xe nhìn thấy trong tay ly kia nước ấ m trần thị cũng không khỏi được thở dài nói giang thành à, không thể không nói ngươi này người phụ tá thực sự là tương đối toàn năng trong công tác có thể giúp ngươi không nói đời sống trả lại cho ngươi chiếu cố như thế thích hợp giang thành chỉ là buồn buồn ừ rồi một tiếng trong mắt tiếp tục công tác trần thị thấy hắn như thế bận rộn cũng thì không nói thêm gì nữa l ặ n g lặng mà ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần một giờ đường xe về sau cố thanh n g u y ệ n đem xe lái vào một hoàn cảnh ưu nhã khu biệt tự trong đến rồi trần thị mở mắt nhìn thấy toàn cảnh là thanh thúy tươi tốt lập tức ngồi thẳng người g ư ờ lấy quay đầu đối với giang thành nói Có phải ta còn chưa trước thực chút. Trách trách cũng chút chung có đó phải nhà nha, thế nhà Hiện không Thành quanh. hồ hơi chút tháng, ngươi tới Ai đi ngươi tới ngồi tại Giang Biệt ta trong một ta, ta. sát một tự tựa mang mang quan bận rộn, thế mà luôn luôn quên muộn. này quận tựa hồ là hơi có chút năm mà đã à? là sự là quá vách ừ a nhìn liền biết, đây không phải biết, đây c i gì đ ặ biệt p ò n g mới. Vách tường trên đều đã b ò đầy xanh biếc r ầ m rạp dây thường xuân gió thổi qua, qua khắp tường diệp tử thì giống như màu xanh lá gợn sóng giống nhau tại ấm màu trắng trên mặt tường liên miên chập trùng màu xanh trắng dọn t i ể u dáng châu âu dương phòng đứng sừng sững ở hai bên đường ố vàng tường sơn không thể nghi ngờ tại nói cho tất cả mọi người những phòng ốc này tuổi tác không nhỏ trần t h ị đưa tay chỉ xa xa khẽ động nhà bên này hắn dẫn giang thành hướng bên ấy thời điểm ra đi tiện thể giải thích nói ta quá lâu không có dọn nhà ở chỗ này dừng quá nhiều năm cũng đã thành thói quen nhìn nhà có thể có chút cũ ngươi đừng để ý ra n h à ở đây an tâm dễ chịu là đủ rồi ngươi nói đúng không s ắ c thực là như vậy giang thành lại tịnh không để ý những chi tiết này chỉ là đi theo sau trần thì vào gia môn vừa mở cửa trong phòng khách chủ đèn lõe lên ấm màu trắng ánh sáng chiếu giang thành có chút hoảng hốt hắn cất bước hướng phía trước túi đầu vừa mới bắt gặp gô thật sản nhà thấu ra tới nướng màu đ â u trong lòng nhất thời sinh ra một loại n ã n rung rung cảm giác này với phía ngoài nắng gắt giữa hẻ ấm không giống nhau cái này hẳn là vừa nãy trần thì nhấn mạnh ra cảm giác a đúng chính là trong nhà ôn hòa dạng này ôn hòa giang thành đã thật lâu chưa từng cảm thụ rồi cho nên tại đột nhiên bị ấm áp sông lên đầu lúc hắn cũng không khỏi được sửng sốt theo bên cạnh tường nhìn sang dẫn vào giang thành tầm mắt là vài chương đổi tinh mỹ ảnh gia đình trần t h ị chú ý tới giang thành đang xem hình của hắn cũng c ư i lấy đi tới ta hơn tám mươi tuổi cũng coi là con cháu cả sành đường này cả một nhà người kết quả phản mà chỉ có vóc tức còn ở bên cạnh ta hắn lời nói này nói cực kỳ cô đơn nhường giang thành cũng có chút khó chịu nỗi lòng phức tạp gật đầu giang thành vừa định muốn nói cái gì nhưng lại bị trần t h ị gọi đi rồi mau tới ăn cơm đi vừa quay đầu lại giang thành tình cờ ngửi thấy từ phòng bếp bên ấy bay tới đầy phòng hương khí đến rồi hắn quay người muốn đi qua lúc trùng hợp trông thấy tại đông đạo ảnh gia đình vây quanh chen trúc trong có một tấm một mình hắc bạch chiếu đang lẳng đĩa treo ở chính giữa trong tấm ảnh nữ nhân tuổi tác khá lớn tóc bạc trắng làn da cũng có chút hứa lỏng nhưng cho dù như vậy mặt m à y của nàng vẫn ôn h ò a như cũ như vào đồng n ắ n g ấm như là tại ôn nhu dô dành lấy tim của mỗi người trần thì thấy giang thành hứa cựu không có đuổi theo tới lập tức lại từ phòng n ắ n quay đầu đi qua nhìn khi hắn nhìn thấy giang thành tầm mắt dừng lại tại vợ hắn di ảnh t h ư ậ n lúc trong đôi mắt cô đơn càng rõ rệt kia là thê tử của ta Ừm. lâu dài trầm mặc về sau giang thành chỉ là nhẹ gật đầu quay người vào phòng ăn hắn hiểu rõ bi thương sớm đã đi qua cũng không cần phải chuyện xưa nhắc lại hắn hiện tại bất kể nói là bất đau bất đau bờ người chết không có thể sống lại cũng chỉ là nói nhảm với lại trần thì cũng không nhất định muốn nghe những thứ này nhìn trần thì mặc dù có chút cô đơn nhưng vẫn như cũ sáng trong ánh mắt giang thành chỉ là cười cười lão sư có cái gì tốt ăn nghe giang thành hỏi âm thanh một cái vóc người thoáng có chút mập mạp nữ nhân từ trong phòng bếp đi ra một bên một tay giải ra trên eo tạp rể một bên bưng lấy một con cá hướng trên bàn đi không phải sao cá rán rau xanh xào b é t hợp hầm g ò chủ yếu không biết ngươi thích ăn cái gì cho nên chuẩn bị đều là cha ta thích ăn rau có thể chiếu cô không chu toàn ngươi nhiều cái vá thích đáng thả ra trong tay đĩa về sau nữ nhân mới g ẹ o xuống trên c h á n thoái phát ngẩng đầu hướng về phía giang thành cùng trần thị phương hướng hô mau tới đây làm đi rau đều nhanh muốn lạnh nàng lạnh chứ còn không có hoàn toàn rơi xuống quay tới ánh mắt thì lập tức đình trệ tại rồi giang thành trên mặt tay cũng ngơ ngác treo ở giữa không trung nữ nhân nhìn lên tới ước chừng sáu mươi ra mặt mặc dù có chút m ậ p ra nhưng vừa nhìn liền biết nàng là rất tham sống sống người a n mặc một mạc y ê u nhã tóc cũng t r ả i rất lưu loát giang thành lúc này cũng phản ứng cái này hẳn là trần thì nói con dâu rồi mặc dù không biết vì sao tình trạng của nàng quái dị như vậy nhưng giang thành hay là duy trì vốn có lễ phép c h ỉ gặp hắn hơi cười lấy tiến về phía trước một bước hướng phía nữ nhân đưa tay phải ra ngài tốt ta là giang thành ta là trần lao sư học sinh hôm nay làm phiền người là giang thành người phụ nữ giọng nói lập tức kích động vẻ mặt không thể tin nhìn giang thành nàng vừa định muốn đưa tay tới cùng giang thành đem nắm nhưng lại mạnh rụt trở về dùng sức tại tạp dề thượng trà sắt đến mấy lần mới thận trọng hai tay nắm ở rồi giang thành khớp xương rõ ràng tay phải mặc dù hai người tuổi tác khác biệt cực lớn nữ nhân cũng là giang thành đại trưởng bối có thể thái độ của nàng vẫn như cũ rất cẩn thận thậm chí có thể nói được là quá đáng khắc khí tại người phụ nữ trong mắt hiện tại giang thành chính là toàn bộ thế giới chạm tay có thể bỏng đại nhân vật đột nhiên tới nhà làm khách nàng đích sắc là có chút không biết làm sao cầm giang thành tay về sau nữ nhân ánh mắt bên trong càng là hơn bắn ra rồi mấy phần kinh hỉ nàng nỗ lực hít thở sâu tốt mấy hơi thở xác định hết thẻ trước mắt đều là thật sau đó càng là hơn sách cuống họng lên tiếng kinh hô trời ạ cha hôm nay cũng chỉ là nói với ta có bằng hưu muốn đi qua làm khách để cho ta chuẩn bị thêm chút ít rau ta thực sự là không ngờ rằng là ngươi nói xong ngữ khí của nàng cũng biến thành nhứ nhứ lại lên ngươi biết không t i ề u giang a không đúng không không ta đừng đột ta còn là phải gọi sông việt trưởng. việt trưởng, ta tiểu tôn tử còn chúng chính ngươi sông Sông nhà sùng nhất ngươi hắn nhỏ là là phải gọi bái rồi, từ đối ã đem đ làm tầm ngươi thành gương. Phải không? Phải trở mặt với người phụ nữ vô hạn khích lệ giang thành cũng có chút hoảng hốt hắn những năm này tất cả tinh lực cùng thời gian đều trên cơ bản đầu nhập vào nghiên cứu khoa học bên trong theo không để ý qua người khác đối với hắn đánh giá hiện tại t r ợ t nghe như thế tiếp địa khí khích lệ hắn thậm chí đều có chút không biết làm sao rồi lấy lại tinh thần về sau giang thành cũng là hướng về phía nữ nhân khách khí cười cười ngài không cần gọi ta sông việt trưởng gọi ta tiểu giang cũng tốt gọi ta giang thành cũng được tia ta còn là bảo ngươi giang thành đi nữ nhân cũng là tốt tính t h ậ t phần cởi mở cười nói dù sao ngươi là người lớn như thế vật đâu ta luôn luôn tiểu giang tiểu giang cũng không thích hợp trần thị cũng ở một bên hiền hòa cười cười hướng về phía nữ nhân cùng giang thành phất phất tay tiểu mẫn à, ngươi mang giang thành đi lầu trên xem một chút đi tiểu tử kia trong phòng thứ gì đó có thể nhất định phải làm cho giang thành tham quan một chút đến lúc đó còn có thể đem chuyện này nói cho hắn biết nhường hắn vui vẻ vui vẻ tốt, tốt. vương mẫn vội vàng gật đầu mang theo giang thành hướng trên lầu căn phòng đi đến vừa đi vương mẫn một bên cho giang thành giới thiệu nói cháu của ta tiểu nhạc luôn luôn đem ngươi trở thành nỗ lực mục tiêu từ nhỏ liền theo chúng ta nói lớn lên một nhất định phải trở thành cùng giang thành giống nhau quốc gia lương đống hắn này nguyên một phòng a đều sắp biến thành nhà thiên văn rồi người ha hạ nói xong đây hết thảy lúc vương mẫn trong mắt đều là kiêu ngạo đồng thời cước bộ của nàng cũng đứng tại phía đông nhất cửa một căn phòng nơi này đã đến vương mẫn q u a y người đẩy cửa phòng ra chỉ là hướng phía giang thành k h o á t khoác tay giang thành vào đến xem đi đây chính là chúng ta ra tiểu nhạc chính mình bố trí gian phòng được giang thành cũng không có từ chối chỉ là hờ hứng đi theo sau vương mẫn đi vào phương này tiểu tiểu thiên địa tất cả trần nhà đều bị tẩy thành rồi màu xanh mực cùng phía trên tô điểm vật hóa lẫn thật giống như thật đem tinh hệ đem đến căn phòng này trong cửa sổ chỗ trưng bày lấy một khung to lớn phản xạ thức kính thiên văn mặt khác trên tường treo lấy một bộ phóng đại sau tinh hệ đồ giang thành nhìn kỹ phía trên tinh tượng đều là mang theo chữ thập diễn xà văn hắn hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn vương mẫn hỏi b ả n vẽ này hẳn là tiểu nhạc chính mình quay phim bức ảnh phóng đại a hoa giang thành ngươi thật đúng là lợi hại cha ta nói không sai ngươi quả nhiên là hắn thông minh nhất học sinh vương vẫn nghe được giang thành về sau từ đáy lòng hướng phía hắn giơ ng thực ra ta cũng cũng đều không hiểu cái này chỉ là tại cha ta cùng tiểu nhạc bên cạnh ở lâu rồi mới hơi nghe tới chút ít da lông tấm hình này là tiểu nhạc chính mình đào được tờ thứ nhất tinh t ư ợ n g đồ rất có kỷ niệm giá trị cho nên cha ta sau đó liền dứt khoát phóng đại in ra treo tại đây nói xong nàng nhẹ nhàng vươn tay vớt ve phía trên đồ án đồng thời tiếp tục đối với giang thành nói giang thành à có thể chính ngươi là không biết ngươi đối với chúng ta ra tiểu nhạc mang đến bao lớn ảnh hưởng bình thường chúng ta nói nhường hắn sớm đi nghỉ ngơi hắn không nghe nhưng nói chuyện sông viện trường trước kia cũng là như thế này học tập hắn lập tức thì nằm xuống thậm chí còn thúc giục chúng ta tắt đèn nói đến đây vương mẫn cũng có chút ngượng ngùng cười cười mặc dù dạng này giáo dục quan niệm cùng cách thức có chút cú cũ bộ cũng vô cùng tục nhưng ta chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ ngươi đang bọn nhỏ trong lòng là vô lượng đại anh hùng với lại đối với tại chúng ta mà nói ngươi cũng vậy rất lợi hại rất lợi hại nhân vật anh hùng rồi giang thành đầu tiên là xưng sở sau đó có hơi cúi đầu ta chỉ là ta chỉ là làm ta nên làm sự tình chương ba trăm hai mươi lăm còn xuống lao đầu cúc cùng tận tụy trung lão chương ba trăm hai mươi lăm còn xuống lao đầu cúc c u n g tận tụy trung lão nhưng mà vương mẫn lại dị thường nghiêm túc lắc đầu trịnh trọng việc tiếp tục nói ra giang thành à thực ra việc này đều không phải là ngươi phải làm tương phản không có bất kỳ người nào nhất định phải đi thừa nhận tất cả nhưng chỉ có ngươi đứng ra ngươi x ư n g với vĩ đại hai chữ nghe vương mẫn câu chuyện giang thành càng là hơn giật mình vĩ đại hai chữ quá nặng trên lưng hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân gánh càng nhiều chút ít chẳng qua vương mẫn không hề có quá chú ý tới giang thành thần sắc biến hóa chỉ là cười lấy đi vào bên trong rồi hai bước theo tiểu nhạc trên bản sách cầm lấy một chất gỗ không hình đưa tới giang thành trước mặt trong mắt nàng lóe lên vui mừng nhiều hơn nữa hay là tự hào đây là tiểu nhạc chân tàng một tấm hình mỗi ngày đặt lên bàn lặp đi lặp lại lau chưa bao giờ lạc từng chút một cho bụi đi lên này khung hình thậm chí đều có chút tỏa sáng rồi ngươi hẳn là có thể nhìn ra được cái gì bức ảnh giang thành tiếp nhận khung hình thấy rõ bên trong tất cả một giây sau một hồi cuộn trào mánh liệt tâm trạng lập tức tràn vào trong lòng đây là ngươi lúc đó tiếp nhận nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện viện trưởng tự cấp dưới đài tất cả mọi người làm diễn thuyết thì bức ảnh vương mẫn ánh mắt bên trong tràn ngập hồi ức tiếp tục nói ra lúc đó tiểu nhạc khóc ứng d Ta l ầ nghe đầu tiên vương mẫn giản thuật giang thành trước mặt cũng dường như chiếu lại lúc ấy hình tượng hắn trên đài diễn thuyết có một đứa bé trai đảo nhìn hàng trước nhất lan can dùng lực hướng xa xa nhìn xem vì thân cao không nhiều đủ cho nên rất khó nhìn rõ ràng trạm đang diễn trên bục rằng hắn tiểu nam hải trong mắt tràn đầy sùng bái trong miệng còn không ngừng địa lẩm bẩm nói ta về sau một nhất định phải trở thành sông viện trường dạng này đại anh hùng nghĩ đến nơi này giang thành trong lòng cảm xúc rất sâu ngón tay hắn nhẹ nhàng địa phất qua khung hình tượng mỗi một cái đường vân giống như muốn đem đây hết thể khắc sâu trong lòng giống nhau sau đó giang thành quay đầu nhìn về phía vương mẫn nhẹ nhàng mở miệng hỏi có viết ký tên sao có ta đi cấp n g à i tìm giang thành vấn đề này cũng đã đem ý nghĩ của hắn hiện ra minh minh bạch bạch rồi vương mẫn tự nhiên kích động không được tại ống đựng bút trong tìm được rồi một đoạn màu đen viết ký tên hai tay đưa cho giang thành tại dưới góc phải ký cái trước tên của mình về sau giang thành thích hợp đem khung hình lại lần nữa thả lại rồi trên bàn làm xong đây hết thảy hắn quay đầu nhìn về phía vương mẫn khỏe miệng mang theo mơ hồ ý cười nói mặc dù tiểu nhạc hiện tại không ở nhà không có cơ hội thấy ta một mặt nhưng hy vọng cái này ký tên có thể khiến cho hắn vui vẻ một chút đi hơi hơi dừng một chút giang thành tiếp tục đối với vương mẫn nói đúng rồi tiểu mẫn a di có thể hay không làm phiền n g ư ờ i và tiểu nhạc sau khi trở về chuyển cao hắn ta tại liên bang chờ hắn được rồi nhất định đối mặt với tiểu tôn tử thần tượng sáu mươi mấy vương mẫn cũng là kích động không được ôm ngực miệng lớn miệng lớn thở hồn hển và vương mẫn bình phục tâm tình tốt về sau hai người lại lần nữa một chức một sau về đến bên cạnh bàn ăn trần thị cười khanh khách nhìn gian g thành đem một bát còn bốc hơi nóng cơm đẩy đi qua đồng thời vô cùng tùy ý mà hỏi thế nào ta này tiểu t ă n g tôn hay là vô cùng đáng yêu a hắn những cái kia tiên văn trang bị đều là ta thật không dễ dàng cho hắn lấy được còn tốt không có hoang phế ta một mảnh khổ tâm lão sư ngươi phí tâm giang thành cũng mang theo vài phần cảm khái mở miệng nói ta vừa nãy cũng với tiểu mẫn a di nói tiểu nhạc đứa nhỏ này rất giống ta tương lai cũng nhất định sẽ nhiều đất rụng v õ đến lúc đó ta tại liên bang chờ hắn nhất định trần thì trong mắt lóe lên mấy phần mong đợi còn có một chút đối với giang thành không bỏ d... giang thành à mặc dù ta luôn luôn nói ngươi trước đi làm việc của ngươi sự nghiệp nhưng như thế nào đi nữa đối mặt với ngươi rời khỏi ta còn là hắn này nói còn chưa dứt lời thì vội vàng q u a y đầu đi lau một chút khỏe mắt có thể trần thì cũng không nguyện ý nhường tâm tình của mình ảnh hưởng đến giang thành vội vàng làm bộ vui vẻ giải thích nói ha ha sao hiếp hạ con mắt ta vội vàng ăn cơm đi khắc táng âu chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian rồi giang thành hiểu rõ ly biệt luôn luôn để người đau b u ồ n nhưng cũng đúng thế thật không cách nào tránh khỏi cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả lời nói nuốt trở vào túi đầu đào nhìn cơm trong chén một bữa cơm thời gian chính là ngắn như vậy tạm nhẹ nhàng thả ra trong tay bữa tre giang thành ngồi thẳng thân thể đồng thời rất lễ phép nhìn thoáng qua đối diện trần thị cùng vương mẫn lúc này mới trầm giọng mở miệng nói lao sư tiểu mận a di ta phải đi trước hắn không có lặp lại giải thích chính mình có nhiều bận điệu vì giang thành hiểu rõ trần thị sẽ minh bạch hắn đơn giản nói khác về sau giang thành liền rời đi rồi trần thị ra trần thị cùng vương mẫn đều thập phần không thôi đi ra ngoài đến tiễn giang thành a về sau có rảnh rỗi thường xuyên vào nhà ăn cơm vương mẫn đứng ở xe của hắn cửa sổ bên cạnh lưu luyến không rời vây tay chờ ngươi lần sau đến ta làm cho ngươi giấm ngư ăn tiện thể ngươi nói trước một tiếng chúng ta để cho tiểu nhạc ở nhà chờ ngươi nếu có thể thấy ngươi một mặt hắn đ o á n chừng phải vui vẻ bị h ỏ n g rồi nay như nhớ lại n h ả y lời nói cũng không nhường giang thành cảm giác được một tia chán ghét ngược lại là trong lòng hắn gieo một mảnh ôn hòa giang thành hơi cười lấy gật đầu nét mặt kiên nghị nói tiểu mẫn a di nhất định sau đó hắn đem ánh mắt phong xa nhìn trên bậc thang có một chút thương đi thôi c h â n t h ì nỗ lực d ơ lên một khuôn mặt tươi cười hướng về phía giang thành phất phất tay đi đường cẩn thận à. cái này râu tóc trăm bạch lão nhân chỉ là vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở trên bậc thang sáng ngời có thần hai con ngươi tại mày d ầ m phía dưới lóe lên hiền hòa ý cười nhường giang thành trong lòng tràn ngập thân thiết cùng ôn hòa lần nữa lên đường cố thanh n g u y ệ n giọng nói vẫn như c ũ ônu lão bản chúng ta nửa giờ s a u đã đến trung tiên sinh ra lầu dưới ngài cần hơi nghỉ ngơi một chút sao ghế sau ghế dựa ta đã mở nửa giờ gió lạnh hiện tại nhiệt độ nên phù hợp chợ ngủ hương phân cũng mở ra với trong nhà sử dụng hương hình giống nhau、ừ. giang thành thậm chí đều không cần nhiều dặn dò cái gì đến rồi gọi ta loại hình nói nhảm nhắm mắt trực tiếp chìm vào giấc ngủ nửa giờ đường xe phi tốc đi qua giang thành cũng coi là ngủ một chất lượng cũng tạm được ngủ chưa mở mắt nhìn thấy trước mặt đồng hào bằng bạc phong lúc giang thành khoe miệng ý cười cũng càng thêm rõ ràng mấy phần mặc dù hắn là trần t h ì kiêu ngạo nhất học sinh nhưng nói đến c h u n g anh chết mới là hắn cái thứ nhất tân sư muốn là năm đó hắn không có gặp gỡ chúng anh chết hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay nói chung anh chết là của hắn bá n h ạ tuyệt đối không đủ cỗ xe chậm rãi ngừng tại phía trước một tòa lầu dưới thời điểm giang thành nguyên bản ôn hòa khuôn mặt trợt cứng lại rồi ánh mắt cũng ngừng tại rồi lầu dưới trên người ông lão trung lão sư ngài sao giang thành thậm chí cũng không kịp xuống xe thì giọng nói gấp rút mà hỏi ngài sao tiểu thủy như vậy nói xong hắn vội vàng đẩy cửa xe ra ngăn chặn trung anh chết khửi tay vịn hắn hướng trên bậc thang đi đến mà đối diện trung anh chết cũng là chậm rãi mà xuống lầu bậc thang mặc dù thân thể vẫn như cũ cùng năm đó giống nhau cũng không phải đặc biệt đơn bạc nhưng lưng của hắn dĩ nhiên đã thật không thẳng bước chân cũng là thập phần phù phía bất lực thậc chí có thể nói được là cực kỳ nặng n ề dường như trung anh ch nương theo lấy hắn từng bước một tới gần giang thành càng là hơn thấy rõ ràng hắn gái trán cùng trên mặt c h e kín nếp nhăn đôi mắt càng là hơn ảm đạm vô quang tóc trắng thơ trong gió hơi rung nhẹ hai đầu lông mày càng là hơn hiện lộ rõ vẻ ảm đạm nhìn xem lên trước mặt cái này tang thương lao nhân giang thành trong lòng không khỏi sinh ra một hồi chua sót trung anh chết lại không phải vô cùng để ý cười cười chuyển tay khoác lên giang thành trên bờ vai mang theo một cố năm tháng cảm giác tang thương mở miệng nói không có chuyện gì chính là hiện tại lớn tuổi trạng thái không bằng trước đó rồi không có vấn đề gì lớn nói xong hắn thì thân thiết vô vô giang thành bà vai lôi kéo hắn đi vào ra môn đi theo trung anh chết bên cạnh giang thành càng là hơn rõ ràng trông thấy hắn thần sắc buồn bã trong hai con ngươi hiện đầy t ơ m máu ố vàng trên gương mặt càng là hơn lộ ra vô hạn tiểu tụy cùng mẩn b ệ n h rõ ràng hắn hiện tại tuổi tắc vẫn chưa tới tám mươi đây trần thì còn nhỏ hơn mấy tuổi rõ ràng mấy năm trước trung anh chết không phải như vậy hắn sao đột nhiên là được bộ dáng này hồi t ư ở n g mấy năm trước trung anh chết có thể nói được là chữa bệnh khoa học kỹ thuật viện duy nhất trụ cột hắn ở đây một đám không thành thục nghiên cứu khoa học người làm việc trong có vẻ là cực kỳ không hợp nhau hắn đại quyền trong tay dẫn theo tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học sáng tạo huy hoàng. chỉ cần bọn họ quyết định muốn đi việc làm tại trung anh chết chỉ huy phía dưới liền không có kết thúc không thành hạng n g ụ c lúc đó trung anh chết có nhiều khí phách phân chấn hiện tại hắn thì có nhiều sắp g i ả t ă n g thương dạng này độ tương phản mới là nhường g i a n g thành khó khăn nhất qua nhìn g i a n g thành luôn luôn túi đầu dáng vẻ này lưng gù nhìn thân thể ông lão cũng là cảm khái thở dài nửa mang theo vui mừng mở miệng nói ta biết người đang lo lắng cái gì t ố t ta hiểu rồi tâm ý của ngươi ta cũng cảm tạ ngươi đối với ta như thế để bụng thực ra ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta là cái này nỗ lực tổ chức một chút ngôn ngữ về sau trung anh chết mới mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra thực ra cũng không có gì không tiện mở miệng ta ngay lúc đó công tác cường độ to lớn mỗi ngày thậm chí đều chỉ có thể ngủ thật bốn năm tiếng thời gian còn lại toàn bộ dấn thân vào cho công tác bên trong nhưng từ về hưu tiếp theo sau đó ta cũng cảm giác toàn bộ thân thể dường như là bị rút sạch rồi tinh khí thần giống nhau cũng không còn cách nào hồi phục đến năm đó trong trạng thái rồi nói đến đây t r u n g anh chết cũng là muôn phần cảm khái nhìn ngoài cửa sổ dần vào tầng mây thái dương giọng nói hòa h o a n g tiếp tục nói ta lúc đó cũng thử qua lại lần nữa đi tìm một số chuyện làm một lần hy vọng có thể tìm thấy trước kia công tác thì trạng thái tối thiểu đừng cho mỗi một ngày thời gian đều k h ó như vậy đâu nhưng người chỉ cần theo căng thẳng dây c u n g trong lòng xuống liền rốt cuộc kéo căng không trở về t r u n g anh chết theo tay cầm lên bên cạnh một cái dây thun dùng sức băng đại sau lại xả hơi biểu hiện ra tại giang thành trước mặt đồng thời mang theo tự rêu nói ra ngươi nhìn xem ta thật giống như này với đã bị sử dụng tới độ dây thun giống nhau bất kể hiện tại là kéo căng hay là thả lỏng đều rốt cuộc không thể quay về ngay lúc đó cái đó trả thái có thể đời này cũng cứ như vậy qua đi đối mặt với t r u n g anh chết xa suốt giang thành trong mắt cũng là nổi lên thật sâu tự trách trước mặt hắn lao nhân này là vì hoa hạ sự nghiệp y liệu cống hiến chính mình cả đời người có thể hiện tại vì hào ý của hắn mà già cả dị thường giang thành làm sao lại không đau lòng nghĩ đến nơi này hắn nặng nề cầm trung anh chết tay phải túi đầu cực kỳ hãy náy mở miệng nói thật xin lỗi lao sư lúc đó ta nếu là không sốt u ruột khuyên ngươi nửa về hưu lời nói ngài có thể cũng sẽ không trở thành hiện tại bộ dáng này lúc đó ta nên lại nhiều cản ngươi một chút nhưng không đợi giang thành đem nói xin lỗi ngữ nói xong c h u n g anh chết liền trực tiếp ngắt lời hắn đồng thời cười lấy lắc đầu nói không phải ngươi đã hiểu sai lầm rồi ta nói cho ngươi việc này chỉ là muốn giải thích cho ngươi ta trở thành như vậy là tất nhiên với bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì không có một chút xíu quan hệ ngươi tuyệt đối không nên nói xin lỗi ta chúng ta ai cũng không thua thiệt người đó ta cũng có thể hiểu được ngươi để cho ta nghỉ ngơi là vì tốt cho ta t h ô i dừng lại một chút t r u n g anh chết cũng là vô cùng thản nhiên ngồi xuống trên ghế s a lon bên cạnh ta sau đến đã kiểm tra cơ thể ta nếu lại tiếp tục vì trước đó công tác cường độ làm việc có thể ta đều chống đỡ không đến hiện tại cho nên à mặc dù ta hiện tại là tiểu thụy chút ít nhưng tối thiểu còn sống sót ngươi nói đúng không Tốt. nghe t r u n g anh chết đều đã đem nói đến nước này rồi giang thành cũng chỉ có thể gật đầu đắt lại nhưng trong lòng chua sót vẫn tại dần dần lên men gây s ô n s a o thật giống như một chén cà phê đắng giống nhau khó mà n u ố t xuống t r u n g anh chết thành giang thành rót một chén tung bay mùi thơ ngát phổ nhị trà về sau ôn hỏa thi ở một bên ghế s o f a đệm dựa bên trên chậm rãi mở miệng nói đúng rồi ta nghe nói toàn cầu cơ giáp liên hợp nghiên cứu hạng mục đã bắt đầu bước vào chính thức nghiên cứu phát minh giai đoạn ngươi nên vô cùng quan tâm à. hắn không muốn để cho giang thành tiếp tục chú ý hắn cơ thể dứt khoát thì rời đi trọng tâm câu chuyện giang thành hiểu rõ chúng anh chết ý nghĩ cũng nỗ lực bình phục một hạ tâm tình gặt ra một cái mỉm cười đồng thời b cùng lúc đó hắn cũng đem tâm bên trong nguyên bản dự định từ bỏ giang thành chuyến này vì chính là đem hai vị này đã nửa về hưu viện trưởng mời về tại trước hắn hướng n g ậ vị diện trong khoảng thời gian này tiếp tục chấn thủ hai đại hạch tâm khoa học kỹ thuật viện nhưng mới rồi trung anh chết cũng đã chính miệng nói ra hiện trạng tăng thêm hắn t i ể u tụy giàn mua đều để giang thành không đành lòng lại đem đây hết thể giao cho hắn đi trèo trống hắn thật không dễ dàng an ổn xuống nếu giang thành vì mình ham muốn cá nhân lần nữa đem trung anh chết đẩy trở lại công tác trên cương vị đến lúc đó không có chuyện c ò tốt nếu khiến trung anh chết rốt cuộc không có cơ hội về nhà giang thành chỉ sợ được áy náy nửa đời sau do đó hắn dứt khoát cũng liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này chỉ coi mình là đơn thuần đến với trung lão sư cáo biệt nghĩ đến nơi này về sau giang thành tâm tư cũng biến thành bình hòa mấy phần cười lấy đối với chúng anh chết nói lao sư ngươi cơm t r ư a n đến qua sao nếu qua rồi ta vốn còn muốn mời ngươi tới dùng cơm đâu nhưng nghe cố trợ lý nói ngươi giữa chưa đã có sắp xếp rồi cho nên ta thì chính mình trước ăn chúng anh chết mặt mày hiền hòa nhìn giang thành giang thành à bất kể công tác có nhiều bận đ i ệ đều nhất định phải chiếu cố tốt thân thể chính mình nhớ kỹ sao chương ba trăm hai mươi sáu mẫu thế giới thức tỉnh tại trên một cái giường chương ba trăm hai mươi sáu mộng thế giới thức tỉnh tại trên một cái giường theo trung lão trong nhà sau khi ra ngoài giang thành về tới trên xe ông một tiếng ô tô phát động thế nào nhìn tới là không được rồi trung lão tình trạng cơ thể không bằng ta tưởng tượng lạc quan như vậy muốn mời hắn trở về c h ấ n thủ quá miết cưỡng k h á c nghĩ một biện pháp đi sinh vật khoa học kỹ thuật viện viện vụ l à quan trọng nhất trừ ra lão bản ngươi tơi có người có thể đảm nhiệm a ừ m ta biết cũng đúng thế thật trung lão mấy thập niên đều không lui khỏi vị trí hạng bê nguyên nhân hiện nay không có cái này trong lĩnh vực siêu cấp đại năng xuất hiện trừ ra khả năng vấn đề bên ngoài người phía dưới có phục hay không cũng là trọng yếu một điểm giang thành dừng lại một chút nói tiếp nếu lao vạn tại liền tốt cố thanh nguyện lập tức cùng hắn cộng đồng trầm mặc từ vong chiều không gian đánh một trận vô số tinh anh hy sinh vạn hưng nói dạng này chữa bệnh c h í p lĩnh vực thiên tài biến mất đối với hoa hạ chữa bệnh này lĩnh vực mà nói như mất một tay càng để người t i ế c h ậ n là lao vạn đang quản lý phương diện cũng rất có thiên phú và tư lịch của hắn lại lần trước chút ít là có thể làm phó viện trưởng nhân tài như vậy có thể nộp nhưng không thể cầu không phải nói xài bao nhiêu tiền thì có thể bồi dưỡ nếu có một hậu bối sau khi sinh thành tích học tập vượt trội lại có kiện toàn giá trị quan năng lực lãnh đạo xuất chúng còn đang ở nghiên cứu khoa học phương diện có xuất chúng thiên phú lại đi thượng một hai chục năm nghiên cứu khoa học tiếp sống chịu đựng buồn k ẻ và bản thân hoài nghi quá trình không bị danh lợi chẳng kéo xuống nước đi đến cuối cùng mới là một vạn hướng nói giang thành thở dài kia duy nhất nhân tuyển cũng chỉ có trần n ă n g rồi nhường hắn cùng trong nội viện cao tầng phối hợp một chút đ ờ i trước quản sự vụ hắn lấy điện thoại di động ra tìm thấy trần n g n g d ã số gọi tới hơn mười ngày t r ớ c mắt liên qua trôi qua thời gian vui sướng trôi đi giang thành cũng nên đón tất cả nghiên cứu khoa học kiếp sống trong quan trọng nhất một này g hắn sắp xếp xong xuôi tất cả cuối cùng có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào vị diện va chạm kế hoạch bên trong tại giang thành máy tính bảo tồn một phần văn kiện tuyệt mật bên trên kế hoạch tiêu đề là ba chữ to m ộ n g thế giới dạng sáng biệt thự trong lạc tiểu ly ngủ lâm thầm là một rất ngập mộng vô ý thức ôm lấy trong ngực gối đầu mở tối trong tầng hầm ngầm giang thành trên ghế ngồi chính đ ố i cái đó bao con nậu chạm vị diện va chạm máy móc con t h ề n rất nhiều thiết bị đóng trồng lên nhau bọn chúng hình dáng cũng không rõ ràng vì đèn không có mở toàn bộ đều giấu ở hoàn toàn mông lung trong. nhưng chúng nó đều đang đ ộ n g nhìn một k h ắ c cũng không dừng lại xử lý văn kiện điều chỉnh thử khảo thí kiểm tra trong khoang thuyền mỗi nhất cái linh kiện có phải có thể bình thường vận hành cố thanh n g u y ễ n ngay tại giang thành sau lưng vô cùng đứng an tĩnh nàng một nửa bên mặt nút trong vừa nhiễm không lâu t i ể u h ồ n g sắc gợn sóng tóc dài trong mà đổi thành nửa gương mặt gò má đẹp kinh thế h a i tục chẳng qua con mắt của nàng luôn luôn rơi vào giang thành trên người rời cũng không rời trong mắt mang theo thấy không rõ ý vị giang thành tất nhiên không có phát hiện điểm này h ắ n cũng không thời, thời khắc khắc nhìn trộn thuộc hạ ý nghĩ như thế hành vi có vẻ vô cùng biến thái trên thực tế vô số nhân loại đều đối âm mặt hoặc thời gian từng có vô cùng vô tận hoang tưởng đồng thời có không ít phim khoa học viễn tưởng cầm vị diện lý thuyết làm qua kịch bản hướng mọi người biểu hiện ra cái đó như kỳ tích khắc một thế giới nhưng mà chân chính nếm thử còn lâu mới có được đơn giản như vậy rang thành một bước này coi như là vì loài người thành cách gọi khác sinh vật lần đầu tiên phóng r a nhịp chân đồng hồ treo tường tích táp một giây một giây đi qua cách trên cùng dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ còn có một đoạn ngắn khoảng cách hắn kiên n h ẫ n chờ đợi đồng thời không ngừng cho mình làm lấy chuẩn bị tư tưởng căn cứ lao bảng nghiên cứu tỏ vẻ chúng ta bước vào trong khoang thuyền sau đó mệnh lệnh một khi truyền đạt mệnh lệnh vũ trụ chi tâm năng lượng lập tức rồi sẽ bị khu động từ đó dùng va chạm khoang thuyền ra hiện tại vị diện trùng hợp trồng tuyến trên tại kịch liệt không gian trong hoạt động lao bản lại vào trong vị diện ở giữa khe hở nơi đó phân tử trạng thái cũng cực kỳ không ổn định mọi thứ đều là không biết cố h ú n thanh g c nguyện à đ nhỏ đến o giọng ghé vào lỗ thai hàn nói ta hiểu rồi thì y theo trước đó ăn bài bước vào cửa khoang bắt đầu vận hành sau đó ngươi bám vào tại ta bên ngoài thân dùng để ngăn cản không ổn định phân tử hoạt động bảo hộ ý thức của ta an toàn không bị mấy cái không gian xếp lên trọng lượng đập vụn vị diện khe hở bên trong sự việc không cách nào dự đoán nhưng chỉ cần đầu góc của ta không sao nó cũng khốn không được ta giang thành sắp đặt có thể nói là vạn vô nhất thất bước vào ngậu vị diện quyết sách không thể nghi ngờ thập phần mạo hiểm nếu hắn lưu tại chỗ nào như vậy chủ vị diện bên trong bộ thân thể này từ nay về sau liền rốt cuộc tô tình không tới như vậy sẽ ảnh hưởng người nhà của hắn ảnh hưởng hoa h ạ ảnh hưởng toàn cầu bố cục thế nhưng hắn không có cách nào không đi làm chuyện này hắn không có lựa chọn nào khác t à n ra nhu h ò a ánh sáng va chạm khoang thuyền mỹ lệ vô cùng chiếu dọi ra quan mang rơi tại giang thành thanh tú trên gương mặt Giờ k h ắ c này nội tâm của hắn triệt để yên tĩnh trở lại hắn trong lòng đếm ngược nhìn mười chín tám đồng thời vươn tay ra cố thanh luyện đem trắng non tay và tay hắn nắm chặt thân thể nàng bám vào mà lên biến thành màu bạc điểm sáng nhỏ đống c h ố c đem cả phòng chiếu sáng triệt vô cùng thành công che chùm lên g i a n g thành trên thân hắn mở ra cửa khoang chậm rãi nằm vào trong đồng thời trong nội tâm đếm ngược cũng chỉ còn lại có ba giây số bốn loại não phục chế thể thi hành mệnh lệnh cả cái vị diện va chạm trong khoang thuyền sáng lên trạm ánh sáng màu xanh lam lóa mắt đến làm cho không người nào có thể dùng mắt thường quan sát đem cánh tay máy cùng vô số vật liệu gói hàng t ầ n g tầng lớp lớp khoang thuyền thể bắt đầu rồi kịch liệt run dày chấn động tần suất đủ để cho một bộ sắt thép thân thể phân tử vỡ thành một mảnh lại một mảnh g i a n g thành cảm giác được đại não đông nhiên trở nên hối loạn căn bản là không có cách bình thường tự hỏi hắn đại bộ phận cảm giác cũng mất đi ảnh hưởng hình thể bắt đầu trở nên mơ hồ nhận biết hoàn toàn bị che đậy không biết đã qua bao lâu như cùng một thế kỷ giống nhau dài rằng giặc hắn mới có hạ xuống mất trọng lượng cảm giác hình như lọ phía dưới là vực sâu không đáy hát cám đưa hắn thôn vệ từ đầu đến chân hắn hoàn toàn biến mất tại rồi chủ v ị diện trong thời gian đầu tiên là thời gian giang thành không cảm giác được thời gian trôi qua hắn thậm chí ngay cả trước đó an bài tốt đếm thầm dây đếm gìn dự ý thức thanh tỉnh đều không làm được lập tức liền tiến vào một hỗn độn đại trạng thái bất kể thế nào còn g loạn tỉnh lại có thể đầu lâu vẫn như cũng bị khảm nạm tại vũng bùng trong những k i a sền sệt giống như là mực nước chất lỏng nhét vào vò miệng của hắn xoan núi hay trong mắt hắn mắt mở không ra chỉ có thể chờ đợi nhìn điều này chờ đợi mới khiến cho giang thành hiểu rõ là một người mất đi khá hắn sẽ có cỡ nào bồi dối cứ thế tan vỡ chỉ có kiên định ý thức đang không ngừng ngăn trở kiểu này cắt đứt cảm giác lại qua không biết bao lâu hắn đều hơi chó rồi rơi xuống cảm giác mới biến mất giang thành cảm giác chính mình dừng lại hắn trong đại não ông một tiếng mừng như điên tâm trạng dâng lên đã đến vị diện khe hở bên trong giang thành hết sức kích động bởi vì hắn là một khoa nghiên học người từ đầu đến cuối đều là đây là hắn duy nhất lại ạ ổng sẽ không bứt bỏ sự nghiệp hắn còn nhớ lần đầu tiên đạt được gen người tổ áo bí vào cái ngày đó tò mò như là chiều dâng giống như dâng lên n h ư n g hắn cực độ hưng phấn hiện tại mặt đối với nhân loại theo không có đã đến qua mới thế giới một đầy đủ vị trí lĩnh vực hắn càng không cách nào cự tuyệt mang theo một tia chờ đợi một tia sợ sệt hắn đầu tiên là trong đầu hô gọi cố thanh n g u y ệ n thanh lệ t r ắ c tuyệt tiếng vang lên tại trong đầu lao bản ta tại sau đó hắn mới dám mở t o mắt mắt người là tiếp nhận thông tin nơi phát ra một khí quan giang thành rất sợ chính mình tiếp xuống nhìn thấy đ ồ vật lại xung kích quá lớn nhường vốn là yếu kém ý thức gặp công kích tại hiện tại cố thanh n g u y ệ n đã kích hoạt bắt đầu bảo vệ tình huống dưới hắn có thể không cố kỵ gì mở mắt sana kỳ tích ánh vào giang thành tầm mắt đây là một thế nào thế giới đ ụ hắc khu v hắn nhìn không thấy tay chân của mình chỉ có thể dùng qua tay đến đục vào chỉ có tại thân thể mạnh về phía trước du động lúc thanh tú gò má mới tại trùng đ i ệ p không gian trong nổi bật ra đây hắn từng có rất nhiều lần hoang tưởng nhưng thật sự mắt thấy hắn vẫn cảm thấy sức tưởng tượng có chút quá bẩn cùng rồi trước sau tối xa xôi cuối cùng tại đây cái màu đen thế giới bên trong có hai đạo thấy không rõ lắm trùng sáng chúng nó vô cùng khổng lồ có thể cách xa nhau thực sự xa tới để người e ngại cho người cảm giác dường như hai mắt đấm lệ mông lung lúc nhìn hướng thiên không trong sáng trăng tròn biến thành sóng gợn lăn tăn cái bóng trong hồ yên tĩnh mang theo nối thành một mảnh một mảnh mà liên tại có vô số đạo ánh sáng theo một cuối cùng kết nối hướng một cái khác cuối cùng chúng nó i nhiều vô số kể căn bản đếm không hết điền vào cả cái thế giới tản ra ánh sáng nhạt đang không ngừng trên dưới trái phải đong đưa lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau lại như căng cứng dây c u n g giống nhau đ ỗ n g nhiên bung ra xuyên thấu g i a n g thành cơ thể lại từ k h á c một bên đi ra ngoài nay cái thế giới rất giống thượng đế anh hải tại nhàm chán thì đùa b ỡ n ngũ quan g thập sắc tuyến đoàn tùy ý ném đến ném đi sau thì mặc kệ cho nên mới có vẻ như vậy lộn xộn giang thành cảm giác được thập phần rung động h ạ n tại trong h á cám đứng suy nghĩ hữ cự không ngừng nhìn về phía những đường tuyến này mới hiểu được mỗi một không gian đều có phụ trách duy trì trôi qua trật tự tuyến chúng nó không chỉ một cái theo y tuyến y tuyến u tuyến z tuyến n tuyến lại đến m tuyến tạo dựng ra một cơ bản quy tắc cùng cái khác thế giới phân biệt rõ ràng lại bằng mặt không bằng lòng đi về phía vĩnh viễn sẽ không biến hóa giống nhau nhưng quá trình rất khác nhau chúng nó lại tại cái kia tiến hành va chạm điểm t r ù n g hợp lại tách ra trở thành song song trạng thái chờ đợi một lần gặp nhau như vậy cái kia lựa chọn cái nào không gian giang thành không biết nhưng mà hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định hạ tại vị diện khe hở bên trong lốc không được quá lâu thế là liền tùy tiện vườn tay ra cầm trong đó một cái ẩm đang nắm chắc một s á t na giang thành cả người cảm giác được n ó n g rực bắt đầu không cầm được phát run cảm giác cơ thể bị chia năm xẻ bảy rồi tính cả ý thức cùng nhau bị cắt chém thành từng khối từng khối ngay cả ánh mắt cũng là từ ở giữa bổ ra không cách nào hình dung đau đớn cảm giác chiếm cứ tất cả trong óc ý thức trong khoảnh khắc thì mơ hồ đi qua may mắn có cố thanh luyện tại giang thành ý thức hải dương trong có một trong suốt sắc màng mỏng bảo hộ lấy màu lam nhạt chùm sáng mặc cho sóng biển sao đánh ra có lẽ thủy triều đưa nó mang đến thâm hại ném hướng thiên không trong đó chùm sáng đều nguy nhưng bất động dường như lâm vào lâu dài yên rất trong hắn cảm giác chính mình như một con cá ở vào vô biên vô tận trong biển sâu chung quanh tốt đ ằ n g ngầu vô số trong nước phủ du sinh vật bay tới bay lui theo thủy triều đi về phía cộng đồng trào lên truy đuổi không biết mục đích phương hướng sinh vật xuyên thấu thân thể nó đối với nó làm như không thấy xoan lui có thể rõ ràng ngửi được mùi hôi thối đủ để cho hắn buồn nôn thâm h ả i áp lực cũng đồng dạng giống như mấy ngàn vạn tấn đại thạch đầu đóng ở trên người hắn hắn quá mệt mỏi chờ đợi giống nhau hướng phía đỉnh đầu nhìn lại chỗ nào có một vùng ánh sáng tựa như là mặt biển là thâm hại cuối cùng sao du tới đó liền có thể thoát khỏi áp lực hô hấp không khí mới mẻ sao. giang thành du động thân thể ra ngoài sinh vật bản năng hướng phía quang chạy tới hắn rốt c c biết vì sao bươm bướm lại nào về phía hòa diễm kia nóng rực tựa như liệt diễm giống nhau thứ gì đó chỉ cần ánh mắt nhìn thấy thì không cách nào cự tuyệt hoàn toàn quên rồi chính mình yếu ớt thân thể đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận xôn s a o một tiếng hắn nhảy ra mặt nước đột nhiên bừng tỉnh a hô hô giang thành từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn con mắt n ử a mở còn không có thích lương mới thế giới cố sức dùng trì đ ộ đại não phân biệt rốt cục nhìn thấy là cái gì trung đ i ệ trần nhà hướng phía một bên nghiêng lại dần dần biến thành chính thể bắt đầu không còn lắc lư hắn cảm giác lỗ thai một hồi v ù v ù nghe không rõ lắm âm thanh đầu cự chìm còn có cảm giác đau dường như say rượu suốt cả đêm không có nghỉ ngơi thật tốt ngủ một hai giờ liền bị cưỡng ép đánh thức cảm thụ t r â n nhà không sáng đèn giang thành tại nằm ngựa đây là một căn phòng mở tối màn cửa lôi kéo lộ ra một cái khe hở nhẹ nhàng khoan khoái phong theo cửa sổ trong khe thổi qua đến lướt qua rèm phủ trên mặt của hắn cái này khiến hắn một hồi sàng khoái còn cảm thấy mình còn sống giang thành lúc này nằm ở trên một cái giường cái mũi co rúm trong lỗ mũi quanh quẩn nhìn một cỗ đặc thù hương khí hắn cảm thấy cực kỳ quen thu đồng thời cái mùi này t r ồ n g còn kèm theo nhàn nhạt, nhạt tranh vị đúng rồi tranh là ga giường hương vị tăng thêm giặt quần áo dịch rửa sạch cái chủng loại kia hơi thanh tỉnh thanh tỉnh giang thành thử ngồi dậy hắn dùng một tay chống lên nửa người trên trọng lượng trong nháy mắt cảm giác được cánh tay cùng trước ngực vừa đau vừa c h u a sót với bị người dùng đại truy luân mấy lần giống nhau c h ờ một chút đây là cái gì tay hắn chạm đến rồi một cực chân mềm gì đó t h ư a n h ư là tóc dài giang thành lập tức mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng phía bên cạnh nhìn sang tại khắc một bên trên gối đầu còn nằm nửa một nữ nhân gương mặt của nàng rất tinh xảo đồng thời cũng quen thuộc hắn dường như trong chốc lát đại não thì chống r ỗ n g đây tại không gian trong chịu đựng rồi cắt chém loại đó cảm thụ còn muốn rung động chương ba trăm hai mươi bảy đối đãi ta thấy rõ hình dạng của ngươi chương ba trăm hai mươi bảy đối đãi ta thấy rõ hình dạng của ngươi g i a n g thành tay n g ừ n g ở giữa không trung nét mặt dần dần cứng gác chậm rãi nước mắt trong quá trình dường như bắp thịt trên mặt đều tại mơ hồ trong đó có rúm trái tim hắn cũng như bị một cái đại thủ vô tình nắm lấy kịch liệt kinh ngạc chuyển hóa làm trái tim nội bộ cảm giác đau đớn hắn dùng lực mất m ụ n nước, nước bọt hít hầu trên dưới nhấp nhô đồng thời hắn quay đầu vẫn nhìn hết thẻ chung quanh đao t ư c bên m còn có cái chán tản ra không tới kịch liệt đau đớn một mực nhắc nhở nhìn gian g thành đây hết thẻ đều chân thực đáng sợ nhưng cùng lúc hắn cũng không phải thường hiểu rõ đây hết thẻ đều là giả cũng chỉ là ngậm vị diện trong tồn tại bóng dáng kia、yeah, cái này càng đáng sợ rồi cuối cùng gian g thành hay là đem tầm mắt chuyển về tới nữ nhân bên cạnh trên thân trắng n o như n ngọc g i a thịt thân thể tuyệt mỹ nhẹ nhàng dung mạo diễn tuyệt cùng hắn trong ấn tượng cái đó triệu tuyết nhu không khác chút nào duy nhất chính là có một chút khác nhau nhưng gian thành trong lúc nhất thời lại không nói ra được rốt cục l à nơi nào không cùng một dạng hắn tạm thời chỉ có thể dùng cảm giác khác nhau Đến nghĩ trong lòng. Nàng khái quát ý gấm v ó cho mái dài tóc đen xuân n ư nước như dường như thác nước trải tại trên giường đơn, còn có vài thì Thành tay tay sinh mệnh của mình giường như nhẹ nhàng quanh ở Giang thành ngón tay cùng cánh Còn có có của cuốn cùng rừng đơn. giống Giang ngón vài ở n giống như câu nhân tâm huyền tay nhỏ, nhẹ nhàng hắn lên. g lúc câu của cào độc đó. Thật tâm tay tại trái tim của hắn cào động lên. Cho dù triệu tuyết nhu luôn luôn đang say giấc nồng chưa bao giờ mở mắt nhưng nàng giữa lông mày vũ mị ẩn tình cũng theo thượng tiêu phần môi tiết lộ ra mấy phần thật sự là cái v ự u vật trời sinh có thể rang thành lại đầy đủ không thèm để ý đây hết thảy hắn chỉ là đem tinh thần chuyên chú vào hắn vì sao lại xuất hiện ở đây nhưng trong đầu kịch liệt đau đớn lại làm cho hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần giang thành chỉ có thể khó chịu nắm m ũ i của mình hai bên nửa mang theo lo nghĩ dùng tay kia xoa bóp ngạch đỉnh huệ vị dạng này kịch liệt đau n h ấ t hắn đã thời gian rất lâu đều không có cảm thụ qua rồi căn phòng cực kỳ hô nám tất cả đồ dùng trong nhà đều yên lặng tại màu mực trong đêm duy chỉ có có mấy phần kim trúc bộ kiện còn hơi phát ra một chút ít có hơi qua n mang giang thành cứ như vậy không nhúc ních ngồi ở trên giường không chỉ là cơ thể khó chịu hắn cũng tạm thời không muốn đánh thức nữ nhân bên cạnh ngược lại cũng không phải không làm tốt đối m hắn được tìm chút thời giờ để tiêu hóa hết thẻ tất cả hiện tại hắn trong đầu dung nạp lượng tin tức t h i cùng loại với phòng hồng đại b á thượng đột nhiên bị đục mở một miệng nhỏ lượng lớn hồng thủy tràn vào khô cạn đập chứa nước không sai biệt lắm liền đem hắn vỡ tung nếu không phải g i a n g thành năng lực chịu đựng đầy đủ dạng này lượng tin tức đủ để xé bỏ hắn năng lực suy tính nghĩ đến nơi này hắn quay người tại đầu giường cùng dưới gối đầu lục lọi thanh â m huyên náo tại trong căn phòng an tĩnh có vẻ hơi đột ngột ngay tại giang thành tìm được cái quái gì thế lúc bên người triệu tuyết n u đột nhiên trở mình đầu ngón tay sắt giang thành đùi xánh căng thẳ đang muốn lui về sau đi một ít không cùng nàng từng có phần thân mật tiếp xúc triệu tuyết nhu lại chỉ là đổi tư thế ngủ được càng thêm an tâm hô giang thành nhẹ nhàng ở trong lòng chìm cầu khí dù nói thế nào hắn cũng là có bạn gái người không thích hợp cùng lúc đó ngón tay của hắn đột nhiên m ò tới một thô sáp sáng sáng tiểu phương h ộ hắn thuận tay thì đem cái này xúc cảm quen thuộc gì đó cầm tới quả lại chính là hắn chính đang tìm điện thoại thắp sáng màn hình giang thành nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh ba trăm hai hai lúc lần nữa lâm vào trầm tư cái này là cái này mậu vị diện sao đầu tiên giang thành rất tin tưởng một chút chính là hiện lên hiện tại hắn trước mắt đây hết thảy đều là giả bất kể đây hết thảy cho hắn bao lớn s u n g kích hay là cỡ nào để người rung động chân thực cảm giác cuối cùng đều vẫn là giả vì mộng vị diện chỉ là chủ thế giới gấp bắn ra tới bóng dáng mặc kệ hắn là bởi vì cái gì hay là đã xảy ra chuyện gì cùng triệu tuyết n u nằm ở cùng trên một cái giường tư thế còn như thế thân đâu hắn đều sẽ không để ý cũng không thể để ý hắn nhất định phải tại bảo hộ tình huống của mình dưới đi thích n h n g cái này có chút quỷ dị thế giới lần nữa ở trong lòng xác định rõ đây hết thảy về sau giang thành có hơi nhắm mắt lần nữa mở mắt lúc một đạo ánh sáng nhạt hoạch qua trong mắt của hắn hắn rón rén rời khỏi giường đi chân chân lạc trên sàn nhà lúc lạnh băng cứng rắn xúc cảm nhường hắn càng thêm thanh tình tại vừa n ã y hắn dò xét cả phòng lúc liền đã đem gian phòng bố cục ghi ở trong lòng rồi cho nên giang thành trực tiếp hướng phía cửa gian phòng đi tới năm cái đồ vặn cửa nhẹ nhàng ấ n xuống cửa phòng lên tiếng mà ra khá tốt này khiêm tốn gỗ thật môn cũng không tính nặng cũng không có phát ra cái gì trói hai tiếng mở cửa cho nên giang thành tại không có đánh thức triệu tuyết nhu tình hôn dưới rất dễ dàng liền đi tới phòng khách đi ra cửa về sau giang thành một bên vẫn nhìn cái này cực kỳ xa lạ nhà, hay là một chỗ một bên chậm rãi đi về phía trước vì đi chân trần hắn rất dễ dàng cảm thụ tới trên mặt đất tất cả tình hình n à y c h o n ư ớ c xúc cảm giang thành nước chừng cũng có thể đo á n được mặt đất thì vừa kéo qua nhưng này đều đêm khuya tại sao muốn tạm thời lên lê đất trong lòng của hắn còn có hoài nghi tiếp tục đi lên phía trước phòng khách bày biện coi như ngắn gọn duy vừa so sánh phức tạp trang trí cũng chỉ có trên mặt điếu đỉnh mấy cái k i a trang trí đèn rồi tất cả phòng khách chủ sắc điệu lại cho bất kể là ngăn tủ hay là vách tưởng đều là lại chở muộn m sắc điệu nhưng ghế s o f a lại dùng cái không nhiều hợp thời nghi vàng n h ạ t s ắ c có thể tính là trong phòng duy nhất một vòng sáng sắc cho bạch dương mau thảm theo ghế s o f a luôn luôn kéo dài đến cao nhất cửa sổ sát đất trước trải ra một cái c h ả o cờ rỗi người ra chuyên thuộc lối đi giang thành đối mặt với này xa lạ tất cả chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ đồng thời h ắ n đột nhiên cảm nhận được trong cổ chua xuất cùng một hồi khó người mua rượu nghĩ đến nơi này hắn quay người lục lọi tìm được rồi phòng vệ sinh tay ở trên vách tường hào không mục đích tìm kiếm một phen đè vào chốt mở lúc một hồi mánh liệt bạch quang chiếu giang thành dường như mở mắt không ra、Tách. trước gương đèn tinh chuẩn đánh vào trên mặt của hắn giang thành đành phải khó khăn lắm che mắt n h ữ n mày bên cạnh rồi chút ít thân thể mới rốt cục có thừa địa mở mắt ra hiện tại trong gương cái đó hắn như trước vẫn là như xưa bộ dáng trừ ra so trước đó tiểu tụy chút ít dường như có thể nói là không có bất kỳ cái gì biến hóa giang thành đem hai tay chống tại kính cửa hàng đem thân thể hướng phía trước g ò không ít này mới nhìn g i rồi diện mạo của mình d i ễ u côn nhường hắn không cách nào tập trung chú ý chỉ có thể dựa vào biện pháp như vậy hắn có thể đem tất cả tầm mắt tập trung ở trên mặt của mình nhìn thấy trong gương cái đó hốc mắt h á m sâu chính mình giang thành có chút khó chịu n h ư mày tiêu tụy như vậy hàng a y tại hắn còn đang suy nghĩ mậu vị diện bên trong mình rốt cuộc là đã trải qua thứ gì mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này lúc một thật nhỏ âm thanh ra hiện tại hắn phía sau hấp dẫn chú ý của hắn ai giang thành có chút thần kinh quá nhạy cảm quay đầu ánh mắt bên trong cũng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nguy hiểm dù sao đây là một hắn đầy đủ không biết vị diện độ cao cảnh giác là thời, thời khắc khắc đều phải bảo、chỉ. triệu tuyết n u bị hắn một tiếng này ai giật mình bả vai hơi dựng ngược lên đột nhiên lui về sau rồi nửa bước bọn họ cứ như vậy rằng co một tại phòng vệ sinh trong môn một tay chống đỡ ở trên tường sợi tóc lộn xộn hốc mắt lông xuống một tại phòng vệ sinh ngoài cửa ngón tay vì vô cùng dùng sức chỗ k ấ p nối đều mọc lên điểm điểm trong sạch túi đầu ống ngực khẩn trương bả vai trong trụ đôi mắt nhưng vẫn là quật cường giơ lên cứ như vậy ai cũng không nói gì hai người chỉ là l ặ ậ t c ư n g đôi n h ư n n là u n g g i a n g thành không nói lời nào chỉ là bởi vì hắn không biết mình là thân phận gì cũng không biết trước mặt hắn triệu tuyết n u là thân phận gì hạ tự nhiên sẽ không dễ dàng mở mi nhưng vì cái gì triệu tuyết nhu cũng l à như vậy trở mặc với lại theo nàng giữa lông mày để lộ ra tâm trạng hắn khoảng cũng có thể nhìn ra nàng tựa hồ là có chút sợ sệt qua thời gian thật dài triệu tuyết nhu mới sợ hãi ngần g đầu theo phần môi cứng rắn gạt ra rồi ba chữ ngươi ngươi đã tỉnh thậm chí thì liên tiếp đơn giản ba chữ nàng đều nói có chút nói lắp càng thêm xác nhận giang thành suy đoán nàng xác thực sợ sệt có thể giang thành đối với nàng sợ sệt căn bản không có đầu mối chớ nói chi là làm ra tương ứng phản ứng hắn chỉ có thể buồn buồn dùng đơn âm tiết đáp lại triệu tuyết nhu ừ n ta triệu tuyết n u sửng sốt một chút vội vàng giải thích nói đúng là ta nghe thấy ngươi đã tỉnh cho nên lên tới nhìn ngươi một chút trạng thái ta ngươi khác không ta đi rót nước cho ngươi không chờ giang thành làm ra phản ứng chút nào triệu tuyết n u trực tiếp thì tiểu chạy tới máy đun nước bên cạnh dường như chính là vì trốn tránh cùng giang thành tiếp xúc tích tích máy đun nước khởi động triệu tuyết n u rõ ràng có thể không cần thủ ở bên cạnh nàng lại chỉ là khoanh tay ngồi xuống lẳng lặng địa chờ lấy đèn chỉ thị nhảy c h u y ể n giang thành mặc dù nhìn thấy chi tiết này nhưng hắn cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều dù sao lúc này cái chán kịch liệt đau nhức luôn luôn chưa từng tiêu tán hắn chỉ có thể khó khăn lắm nhớ kỹ đây hết thảy các loại tình huống tốt hơn một chút chút ít lại phân tích cũng không m u ộ n hắn cũng không có tiếp tục đứng tại chỗ bất động mà là xoay người đi rồi phòng khách sofa ngồi xuống mềm mại trong hãm cảm giác cuối cùng nhường g i a n g thành cảm giác thư thái mấy phần hắn có hơi nhắm mắt đem toàn bộ lưng cùng vai cái cổ đều dựa vào tại lông bị ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên nương theo lấy c ổ sống mở rộng hắn cuối cùng cảm giác được đau đầu chậm lại mấy phần hô hít sâu một hơi lại lần nữa toàn bộ thở ra rang thành cảm giác phổi cái chủng loại kia dính chặt cùng trệ lười b i ế n cảm giác đang chậm gi cuối cùng tại máy đun nước lần thứ hai tích tích âm thanh bên trong kết thúc triệu tuyết nhu tựa hồ là không có trôn tránh hắn cơ hội chậm dãi đứng dậy dùng hết khiết gốm s ứ chén tiếp lên một chén nóng hồi bốc lên nhiệt khí nước nóng v ư n g lấy cốc đi tới giang thành bên người nàng non bị ngón tay hơi có chút đỏ lên tựa hồ là bị nước nóng hun bỏng bổ trí có thể triệu tuyết nhu thật giống như không cảm giác được đây hết thể giống nhau cực kỳ cung kính đem cốc đưa tới sau đó túi đầu sợ sẽ nói uống nước đi uống chút nước nóng có thể thì tốt một chút rồi giang thành không mặn không nhạt tiếp nhận cốc cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ về sau ngược lại đem cốc bông triệu tuyết nh lập tức thì có chút khẩn trương kéo căng nhìn b à vai hỏi có phải ta làm thủy quá bị p h ỏ n g thật xin lỗi ta đi lại lần nữa cho ngươi tiếp có thể nàng chưa kịp nói hết lời giang thành lại nhẹ nhàng lắc đầu không cần triệu ố t t tuyết nhu vẫn như c ũ là cúi đầu không còn với giang thành đối mặt đồng thời tận lực cùng hắn giữ vững không gần khoảng cách nàng trắng hồng đầu ngón chân giẫm tại trong dép lê mang theo vài phần do dự xoa xoa g ó p áo giang thành nhìn ra nàng bứt dứt bất an lập tức hướng phía ghế s a lon bên cạnh có hơi chuyển xuống đầu ngồi đi đừng đứng đây nữa được triệu tuyết nhu do dự một chút chọn lấy cái bên cạnh một mình xô p a ngồi xuống nàng không hề có đem toàn bộ thân thể ngồi vào đi ngược lại thập phần cẩn thận đem thân thể nghiêng về phía trước thuận thế ôm lấy chính mình gầy yếu bà bay rõ ràng trong phòng nhiệt độ cũng không thấp mặc áo sơ mi g i a n g thành còn cảm giác phía sau lưng một mực đổ mồ hôi vì sao triệu tuyết n u lại là một bộ như thế sợ lạnh giám vẽ tăng thêm nàng giữ một khoảng cách cái đó tiểu động tác đều để g i a n g thành cảm thấy có chút cổ quái chẳng qua hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều chỉ là thuận thế đem ánh mắt chuyển đến ngoài cửa sổ hôm nay thời tiết nên coi như sáng sủa tối thiểu trong bầu trời đêm đầy sao vẫn như c ũ rõ ràng cũng không có cái gì mạng lớn mây đen rang thành luôn luôn cả trên trời những kia từng khỏa u lam tiểu tinh tinh thần bí hướng lấy bọn h ắ n loay ánh sáng cảm giác cách địa cầu là xa xôi như vậy lại như vậy thu hút người trước đó ngẩng đầu mỗi một lần giang thành đều đang tự hỏi đối với tinh hệ thăm dò lại là tốt một trận trầm mặc mãi đến khi giang thành đem cốc cầm trong tay có hơi nhấp một miếng trong chén ấm áp chất lỏng về sau triệu tuyết nhu mới n ử a mang theo thử mở miệng nói ta người nói bụng sao ta cho ngươi xuống mặt ăn giang thành lúc này mới đột nhiên giật mình mình đã bụng đói kêu vào rồi từ sau khi tỉnh lại hắn tất cả tinh thần lực thì tập trung vào hoàn cảnh c u n g quanh cùng nữ nhân trước mặt trên người nếu không phải triệu tuyết nhu lời nói này hắn có thể hay là sẽ không rất nhanh chuyên chú với bản thân tình hình trong hắn cũng không quá nhiều do dự chỉ là gật đầu được triệu tuyết nhu lập tức đứng dậy trực tiếp đi vào một bên mở ra trong phòng bếp theo nàng chậm rãi rời khỏi giang thành ánh mắt cũng theo đó đi theo cuối cùng ánh mắt của hắn nương theo lấy triệu tuyết nhu bước chân đỉnh trệ tại dối bếp lò bên cạnh một thân rượu hồng đai đeo tơ lụa đai đeo váy chỉ dựa vào hai cây tinh tế cầu vai thả lòng treo ở trên vai của nàng cũng không biết là mua lớn hay là nàng gầy đột nhiên nhìn sang giang thành chỉ cảm thấy không vừa vặn nhưng chính là bởi vì đai đeo váy không v nàng m ả n g lớn tuyết trắng cũng bại lộ trong không khí không kha n g một nắm n h a nhỏ tuyết ngó sen cánh tay đang bếp lò thượng hoạt động còn có tròn trịa bờ mông cùng bóng l o á n g b ắ p chân không có chỗ nào mà không phải là nam nhân tâm trí hướng về các loại g i a n g thành tầm mắt có hơi thượng nhất lại lần nữa nhìn chăm chú nàng chân bóng non mịn b ắ p chân bên trong chỗ khối đó rõ ràng máu ứ động bắt lấy rồi chú ý của hắn、ừ. vừa nay hắn chỉ là qua loa t h o á nhìn g n còn tưởng rằng chỉ là váy ném bắn ra tới âm ảnh nhưng nhìn kỳ đến hắn mới phát hiện đây là một viên tím xanh tổn thương nhìn xem màu sắc hẳn là vừa bị thương không bao lâu thậm chí còn chưa có bắt đầu khôi phục. dù sao màu ứ động biên giới còn chưa có xuất hiện màu vàng l ố n đốm nói cách khác đỏ tươi làm còn chưa có bắt đầu phóng thích sắt ẩn cùng thiết đản b ệ n h kết hợp cũng liền còn chưa có bắt đầu hình thành bao gồm thiết huyết hoặc làm lúc này giang thành cũng đột nhiên đem tâm mắt thu hồi lại hắn không nên nhìn xem lâu như vậy vẫn là phải chú ý thân phận á t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám cực điểm h è n m ọ n triệu tuyết đ u t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám cực điểm h è n m ọ n triệu tuyết đ u thu hồi ánh mắt về sau giang thành chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú m ũ i chân của mình trong phòng bố cục hắn đã xong nhưng tại tâm lại nhiều nhìn xem cũng không có tác dụng gì ngược lại là chính mình giang thành theo dẫm trên mặt đất chân đi lên hoạt động tầm mắt phát hiện hắn xuyên cũng không phải đồ dùng trong nhà loại hình trang phục ngược lại chỉ là màu đen của tây phối hợp kiểu dáng tối không dễ dàng phạm sai lầm tơ lụa áo sơ mi trắng nhưng trang phục sợi tổng hợp xúc cảm rất tốt rõ ràng có giá trị không nhỏ hắn đến cùng là cái gì thân phận nghĩ đến nơi này giang thành lại không nhịn được đem tầm mắt chuyển qua trong phòng bếp triệu tuyết nhu trên người mặc dù triệu tuyết nhu rất đẹp nhưng hắn lại một chút cũng để không nổi phương diện kia hứng thú chỉ là dùng một loại tò mò cực mạnh ánh mắt chằm chằm vào nàng nếu giang thành ánh mắt có thể thực thể hóa lời nói chỉ sợ hắn hiện tại đã đem triệu tuyết n u non nớt độc chằm chằm ra cái đến trong độc rồi cùng lúc đó bếp l ò bên cạnh triệu tuyết n u đột nhiên kinh hô một tiếng a nàng b ồ i r ồ i hướng lui về phía sau mấy bước sau đó trao mày bóp lấy rồi đầu ngón tay của mình một giây sau quan hỏa mở v ò i nước đem ngón tay phóng tới nước lạnh hạ cọ rửa tất cả động tác một mạch mà thành những động tác này trôi chạy trình độ chỉ có thể chứng minh triệu tuyết n u là quen thuộc nấu cơm điều này càng làm cho giang thành nghi ngờ nàng tiểu này thiên chi tiêu tử nhà giàu sang đại tiểu thư dựa vào cái gì còn muốn chính mình tự tay xuống bếp nấu cơm nhưng giang thành cũng chưa đứng dậy mặc dù hắn từng có như vậy một tia lộ vẻ xúc động nhưng nghĩ tới lạc tiểu lý lúc bước chân hay là ngừng ngay tại chỗ hắn thậm chí còn mang theo trôn tránh rời đi tầm mắt chỉ là c h ầ m c h ầ m vào hướng trái ngược đồng hồ trên vách tường người mãi đến khi triệu tuyết nhu đóng lại vòi nước hắn mới có hơi trở lại đến đây một tia tầm mắt rất có che giấu h á n g dọn một tiếng khụ khụ làm xong chưa a nha、tốt. triệu tuyết nhu thậm chí bận bịu không kịp xử lý tốt bị bị phỏng đầu n g ó tay ném gái nồi liền chạy tới rồi bắt bế tủ vội vội vàng và sau đó cố nén trên tay đau đớn cảm giác thận trọng bưng đến rồi giang thành trước mặt nương theo lấy một hồi thấm người hưng khí giang thành cuối cùng có rồi tầm mắt tập trung điểm hắn túi đầu xem xét một bát màu trắng sữa suốt bị triệu tuyết nhu trắng đoán tay nhỏ đã bưng lên không đúng lúc là lúc này tay phải của nàng chỗ đầu ngón tay tất cả toàn bộ sưng đỏ thậm chí còn có một chút t ẩ n lẩn muốn t o á t ra bong bóng xu thế triệu tuyết nhu trước tiên chú ý đến rồi giang thành tầm mắt cực kỳ hốt hoảng đưa tay dấu chắp sau lưng túi đầu rụt rẽ nói ra mặt tốt、ừ. giang thành gặp nàng có chỗ trốn tránh cũng liền không lại nhìn nhiều đem tầm mắt lại lần nữa đặt ở trước mặt chén này chưa từng thấy qua mì chay bên trên nhìn lên tới cả tô mì nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu đều rất đơn giản chỉ là nằm cái trứng t r ấ n nước sôi lại thêm rồi bốn năm phiến tươi thuý ướt át cải xanh suốt đ á y còn có vài miếng nắm mì sợi dưới đáy cà chua mặc dù còn chưa ăn nhưng giang thành đã cảm nhận được một món ăn sắc hương đều đủ vậy liền nếm thử hương vị đi hắn cúi đầu đầu t i ê nhấp là n miệng xúc đặc một hồi mùi thơm nào ngạt mùi thơm lập tức xâm nhập cái lưới giang thành kinh ngạc ngầng đầu nhìn triệu tuyết nu đây là canh cá ừ n ngươi không phải luôn luôn thích uống canh cá、sao? triệu a thì nhiều làm ồ tuyết nhu lúc ạ i t ớ này mới như chút được gánh nặng ngồi xuống khe khe thở dài ánh mắt không dám chút nào theo giang thành trên người rời khỏi giang thành mặc dù bị nàng này quá đáng chú ý khiến cho có chút khó chịu nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài chỉ là túi đầu bắt đầu ăn lên mà tới hắn đang ở mậu vị diện thì nhất định không thể biểu hiện ra gì thường một lát sau giang thành thực sự cảm giác chu thân quỷ dị bầu không khí càng ngày càng dày đặc lập tức có hơi d ơ lên chút ít m í mắt cùng ngồi ở cái bàn một góc triệu tuyết nhu đối mặt lên ngươi về trước đi ngủ đi không cần chờ ta không không triệu tuyết nhu vội vàng hấp tấp bắt tay hồi lâu cũng không nói ra cái nguyên cớ ngược lại còn đem khuôn mặt nhỏ kìm nén đến thấu h ồ n g giang thành càng là hơn hoài nghi lập tức liền kiểu này hàn huyên phương thức tiếp tục hướng xuống nói ra kìa ngươi nếu là không ngủ cũng cho mình phần tiếp theo mặt ăn đi không dùng hết xem ta tại đây ăn không không không lần này triệu tuyết nhu cự tuyệt càng là hơn k ỳ c h liệt bày hơn nửa ngày tay mới từ trong hàm r ă n g gạt ra rồi ba chữ ta không nói bụng nếu không phải trong nhà cực kỳ yên tĩnh có thể giang thành đều không có cách nào nghe rõ ràng triệu tuyết nhu nói rất đúng cái gì lời nói đều nói đến phân thượng này rồi hắn cũng không có ý định bức bách nàng đi làm cái gì dứt khoát cũng liền gật đầu túi đầu tiếp tục ăn mặt mà đối diện bị giang thành mạnh quan tâm hai câu nói triệu tuyết nhu lại là vẻ mặt căng thẳng thậm chí so vừa rồi còn muốn càng nóng lòng tập trung vào giang thành tiểu này không khí hắn cũng ăn không vô bao nhiêu cảm giác chắc bụng cảm giác không sai biệt lắm vượt qua b ả y thành đúng lúc là giấc ngủ trạng thái tốt nhất giang thành thì để đua xuống đứng dậy nhẹ nhàng dùng khăn giấy nhấp miệng môi d ư ớ i ăn no rồi tuất kia trở lại đi ngủ đi triệu tuyết nhu cũng đi theo cước bộ của hắn đi về phòng ngủ đi hai người cứ như vậy một t r ư ớ c một sau trong nhà đi tới mặc dù bầu không khí cực kỳ lung túng lại q u ỷ dị nhưng cũng còn tốt bộ phòng này theo giang thành đ o a n t r ư ở n g cũng chỉ có không đến thất mười m hai theo ở xa nhất phòng ăn mấy bước đường cũng có thể trở lại phòng ngủ sau khi trở lại phòng giang thành vừa ngồi vào trên giường vừa quay đầu lại phát hiện lại không rồi triệu tuyết nhu thân ảnh người đâu hắn vừa ở trong lòng phát ra nghi vấn phòng ngủ bên cạnh trong phòng vệ sinh thì chuyển ra một hồi tiếng nước giao giao tiếng nước thời gian ngắn cũng không dừng lại giang thành chỉ cho là triệu tuyết nhu là tại rửa mặt thì cũng không suy nghĩ nhiều tự mình nằm trên giường nhưng hắn vừa nhắm mắt lại trong đầu suy nghĩ đều còn không có đình chỉ ba động một giây sau triệu tuyết nhu thì theo môn khẩu đi đến giang thành rõ ràng nghe ra cước bộ của nàng có chút lắc lư tựa hồ là thân phụ cái gì vật nặng đưa đến n g n g đầu trong n ấ y mắt hắn vừa vặn đối mặt triệu tuyết n u ngồi xổm ở bên giường của nó cùng hắn nằm n ử a cao không sai biệt cho lắm độ một đôi chòng mắt trong tràn đầy a i r nàng cất kỹ rửa chân b u ồ n về sau chợt thấy giang thành ánh mắt vội vàng túi đầu lui lại đem cơ thể hết sức c u ộ n mình rồi mới phần làm sao vậy giang thành thấy được nàng này rõ ràng là tại phòng bị tư thế r ứ t khoát n h ữ n mày hỏi như vậy sợ sệt làm gì không có triệu tuyết nhu nhưng vẫn là một ngụm bác bỏ giang thành lời nói cũng dôi tay nắm lấy rồi mắt cá chân hắn mặc dù vì sốt ruột động tác của nàng biên độ có chút lớn có thể trên tay nàng cường độ vẫn như cũ thập phần ôn nhu ta rửa chân cho ngươi này liên tiếp sự việc phát sinh trôi chạy trình độ đều để giang thành biết rõ triệu tuyết nhu rửa chân cho hắn nhất định không phải lần một lần hai sự việc có lẽ là mỗi thiên đô lại tiến hành không cần nhưng ở giang thành vừa nghe đến triệu tuyết nhu muốn đối hắn làm thân mật như vậy động tác lúc lập tức cũng có chút không kèm được rồi hắn xác thực cũng lo lắng quá cử chỉ khác thường lại lo lắng ngậm vị diện sụp đổ dứt khoát liền đem tâm tình của mình ký thác vào g i ậ n trong lửa ngửa đầu quát lớn ngươi buông tay ta tự mình tới là được thật xin lỗi mặc dù không biết mình rốt cục đã l à m s a h t i là đ ư nhưng triệu tuyết n u phản ứng đầu tiên nhưng vẫn là túi đầu nhận sai đồng thời nhanh chóng ngồi sổm rồi càng xa góc ta ta thử qua nhiệt độ nước vừa vặn nếu ngươi cảm thấy l ệ n h ta lại đi đổi một chậu ta nói không cần giang thành lần nữa nhăn đầu lông mày tìm cái cớ nói ngươi đầu ta đau ngươi đi cho ta lấy chút r ư ợ u đến t ố t triệu tuyết nhu thật giống như đạt được rồi lệnh đặc xá giống nhau thở dài ra một hơi đồng thời đứng dậy ra bên ngoài chạy rời khỏi vì không cho triệu tuyết nhu trở lại cùng hắn đoạt rửa chân cái này lúng túng chuyện giang thành liền vội vàng đem chân bỏ vào rửa chân trong chậu đang nghe triệu tuyết nhu quay về tiếng bước chân lúc cho dù nước nóng nhường hắn rất là dễ chịu đau đầu cũng đã nhận được nhất định làm dịu giang thành hay là chọi cứng nhìn kịch liệt đau đầu đem chân theo trong nước nóng đưa ra đồng thời trong tay bưng lấy một cái khay phía trên để đó vài miếng dược t ề cùng một chén nước cấm triệu tuyết n u đi đến nàng nhìn thấy giang thành chân đã rời khỏi mặt nước thì vội vàng túi người ngồi xuống quỳ một gối xuống tại chân bóng trên mặt đất rất thích hợp đem chân của hắn đặt ở trên đùi của mình động tác này cho dù hai người đã dị thường thân mật có rồi ra thị tiếp xúc có thể giang thành vẫn không có tại giữa bọn hắn cảm nhận được từng chút một tình dục lưu động thậm chí chỉ có một loại khó chịu lạnh nhạt đang từ từ hiện hiện lẽ nào giang thành nhanh chóng đem ý nghĩ trong lòng phủ định nàng nhóm đều đã nằm ở cùng trên một cái giường rồi còn có thể có cái gì khác quan hệ hắn không phải là cái loại người này đi mà quỳ một chân trên đất triệu tuyết nhu không thèm để ý chút nào trên đùi ướt nhẹp cảm giác phản mà trôi chạy thuận tay theo bên cạnh cầm qua một cái sớm đã chuẩn bị xong khăn mặt nhu hòa c h e chùm lên trên bàn chân của hắn nương theo lấy nàng ôn nhu lau giang thành cũng bung lỏng lùi ra sau rồi chút ít thân thể không thể không nói thật là dễ chịu nhưng trên tâm lý cái chủng loại kia quái gì, vẫn như cũng nhường giang thành lần nữa mở mắt hắn mượn về sau ngồi một chút tư thế thuận thế đem chân theo triệu tuyết n u trên đùi dừ lại cũng không có ngần đầu càng không có phát ra cái gì nghi vấn chỉ là đem khăn mặt tùy ý khoác lên trắng non tiểu trâu khuỷu tay bưng lấy rửa chân b u ồ n lần nữa về tới trong phòng vệ sinh giao giao lần này thủy tiếng vang lên giống như là giang thành trong lòng chút xuống suy nghĩ nhưng cũng không nhường hắn thông thấu ngược lại là chặt được càng thêm khó chịu nay đến cùng là thế nào một chuyện triệu tuyết nhu s ổ s ổ soạt soạt quét dọn tốt tất cả vệ sinh thậm chí còn lặp đi lặp lại cầm cây lau nhà đem cửa phòng ngủ có thể biết bắn lên nước động địa gạch kéo nhiều lần mãi đến khi địa gạch ở dưới ánh trăng đều có thể phản ra có hơi sáng bóng về sau nàng mới rốt cục dừng tay. Tiếng hít t ta, ta mặc dù không hiểu triệu tuyết nhu vì sao ngay cả như thế cơ sở sự việc đều phải trinh được đồng ý của mình nhưng lúc này giang thành cũng chỉ có thể đem hết thẻ tất cả ẩn ở trong lòng đợi ngày mai tỉnh ngủ lại đi chậm rãi cha ra Hắn phòng là b ngủ m t lại lần nữa quy về khám dường như hai người đều không có kéo màn cửa thói quen cho nên tại triệu tuyết nhu đóng lại phòng ngủ chủ đèn về sau mở tối ánh trăng bông chốc thì rõ ràng lên thưa thất tinh quang cũng tại màu mực trong bầu trời đêm lấp lóe và nữ nhân bên cạnh trầm rãi ngủ liên tiếp theo giang thành cảm giác lại là một hồi khó chịu nhưng cũng không muốn đem đối với triệu tuyết nhu bài xích biểu hiện được quá mức rõ ràng hắn chỉ có thể hướng hướng trái ngược có hơi bên cạnh một chút thân thể ta yên lặng thời gian rất lâu về sau giang thành đã lâu chủ động mở miệng có thể chỉ là nói rồi cái ta về sau hắn lại không biết nên nói cái gì cho phải đây hết thể đến hiện tại mới thôi hay là vô cùng khó chịu giang thành nhất thời bán hội cũng không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt triệu tuyết nhu tại mậu vị diện trong hắn hình chiếu cũng là nguyên bản cùng triệu tuyết n u sớm chiều trung đụng người kia đến tột cùng là dạng gì một người nếu là hắn không muốn để cho mậu vị diện t a n vỡ nhất định phải sắm vai tốt hình chiếu nhân vật nhưng nếu là một chút thông tin đều không có hắn nên như thế nào bắt đầu cứng ngắc lấy ra đầu đi x u ố n g d ư ớ i vẫn có một chút chi tiết không có chăm sóc đến rồi sẽ dẫn đến cả bàn đ ề u vua giang thành tuyệt đối không hy vọng chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực chỉ vì thông tin nắm giữ không đủ tất cả mặt thì thất bại trong gan tấc hắn không tiếp thụ được ngay tại giang thành n g u ô n phần xoắn suýt lúc giọng triệu tuyết nhu đột nhiên nhu nhu ở sau lưng xuất hiện đúng rồi ngươi ngày mai không đi làm có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện ngươi nói vừa vặn giang thành không biết từ đâu mở miệng hắn r ứ t khoát liền trực tiếp nối liền rồi triệu tuyết nhu mặc dù vẫn như vậy nói tiếp cũng không phải cái biện pháp nhưng khẩn cấp tình huống dưới dùng một chút vẫn sẽ không ra sai câu ổn mới là giang thành hiện nay cần có nhất làm triệu tuyết nhu vội vàng trở mình nhẹ nhàng ôm giang thành cánh tay trái đồng thời đem trước ngực của mình mềm mại đầy đủ áp vào phía sau lưng của hắn bên trên miệng nhỏ hít thở ghé vào lỗ thai hắn nói ngươi nếu là không bận điệu hay là không quá mệt mỏi liền đi tiêu thụ bán đựu đi bộ bên ấy xem một chút đi hỏi bọn họ một chút chúng ta nhìn chúng mới tòa nhà chính là cái đó thương phẩm p h ò n khi nào mờ sau khi nói xong nàng mười ph nửa mang theo khát vọng tiếp tục nói ra chủ nhà hôm nay liên lạc với ta chúng ta cái này tiền thuê nhà có thể sang năm lại muốn tăng ta thích lũy điểm này tiền hiện tại còn đủ giao cái sáu mươi bình t à i hưu thương phẩm phòng tiền đặt cọc nhưng nếu sang năm lại giao một năm tiền thuê nhà trên tay thì quá khẩn trương tốt ta biết rồi giang thành cảm giác được trên lưng tia phiến ôn nhu hơn g lúc chỉ là căng thẳng đ ộ c nhu toan dùng cơ thể khóa gấp đến che đậy đối với ngoại giới cảm giác nghe được giang thành đáp lại về sau triệu tuyết nhu manh thò tay ôm cổ của hắn dùng sức tại cổ của hắn sau mổ một ngụm trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cảm ơn ngươi Chương viên chức nhỏ triệu tuyết nhu c ứ c nhỏ t r i ệ nhưng chưa cảm nhận được giang thành lạnh lùng hoặc nói nàng sớm thành thói quen lạnh lùng như vậy nàng chỉ là vui vẻ xoay người đem hai tay trùng điệp để ở trước ngực cười lấy nhìn trần nhà tiếp tục lẩm bẩm nói ta hiện tại mặc dù chỉ là cái mỗi ngày thức đêm vẽ tiểu công nhân viên chức nhưng tiền lương của ta cũng còn có thể vất vả một chút một tháng bảy tám ngàn là vững vàng bình tĩnh có thể lấy xuống đến lúc đó chúng ta trước tiên đem hai mươi vạn tiền đặt cọc trả nguyện cung một tháng bốn ngàn ta còn là có thể trả đ ổ i sau khi nói xong triệu tuyết nhu lần nữa quay người lại con nàng vốn định muốn gần sắt giang thành lại tại một giây sau cùng đưa tay rụt trở về ta ừng ngươi ngày mai tùy tiện đi hỏi một chút là được không cần quá để ý cái khác lúc nói lời này triệu tuyết nhu trong mắt lóe ra mấy phần quan mang dường như từ vừa mới bắt đầu nàng đối với giang thành đưa ra đề xuất lúc thì chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại đáp ứng cho nên cũng sớm đã, đã làm xong đối mặt kém cỏi nhất kết quả dự định có thể hiện tại giang thành thế mà thập phần khác thường đáp ứng yêu cầu của nàng ngược lại khiến cho triệu tuyết nhu có chút không biết làm sao rồi có thể sau khi t ỉ n h hồn lại nàng hiện tại trong lòng đầy tràn hoàn toàn đều là nhảy c ẫ m hoan hỉ chỉ cần bị hắn bố thí một chút như vậy sắc m ặ tốt t thì đầy đủ nàng vui vẻ thượng thật dài một đoạn thời gian cuộc sống như vậy thật đúng là đủ t r â m t r ọ n g hiểu rõ rồi giang thành buồn buồn đáp lại triệu tuyết nhu căn dặn cũng không nói thêm gì chỉ là tựa ở bên kia lẳng suy tư tất cả mà triệu tuyết n u tại vui vẻ sau một thời gian ngắn n g h i nhiên cũng là quá mệt mỏi tựa ở mềm mại lông trên gối cũng không lâu lắm thì ngủ say rồi ấm áp đều đều tiếng hít thở tại giang thành sau l ư n g dần dần nhẹ nhàng xuống dưới hắn cũng cuối cùng đem chú ý tập trung đến dưới mắt trong khốn cảnh tới chỉ có thức này ý nghĩ này tại giang thành trong đầu s ẹ t qua thời điểm hắn không khỏi nhữ mày lần này tại mậu vị diện trong hắn nhiều nhất có thể dừng lại về thời gian hạn chính là bảy ngày vượt qua bảy ngày không chỉ có làm mậu vị diện lại sụp đổ hắn cũng sẽ tán thân cho nơi này mà ở này trong bảy ngày thời gian hắn nhất định phải tìm thấy bởi vì chính mình đến mà che giấu cái đó chính mình hình chiếu dù sao chỉ cần chủ thế giới hắn thông qua vị diện v à chạm cách phụ nghi mà đến mậu vị diện hình chiếu rồi sẽ tự động n h ư ợ n g bộ cũng che giấu với lại vì bảo đảm mình còn có cơ hội còn sống về đến chủ thế giới bên trong giang thành nhất định phải nhường mậu vị diện thế giới cân đối địa vận chuyển xuống dưới đồng thời hắn còn cần chiếu cố tốt s xa vai hình chiếu nhiệm vụ tuyệt không thể nhường mậu vị diện trước giờ sụp đổ chỉ có tại thất ngày thời gian kết thúc trước đó hắn thành công cân đối d ừ n g mậu vị diện đồng thời tìm được r ồ i g i ấ u ở một góc nào đó hình chiếu thành công nhường hình chiếu cùng tự thân kết hợp hắn có thể trồng chất b ả n ngã Cũng m ớ t có chút ể mở khó chịu đệ lại chính mình huyện thái dương giang thành đổi cái nằm nghiêng tư thế mới cảm giác hơi tốt đi một chút ngay tại này mông lung cùng mơ hồ trong đó trong đau đớn hắn cũng cuối cùng không chịu nổi ngủ xuống dưới sáng sớm ngày thứ hai nắng sớm mờ mờ mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông một vòng n u h ò a ánh nắng theo màn cửa khe hở bên trong xuyên b à o nương theo lấy thái dương càng lên càng cao trong phòng bị chiếu đầy đất và nóng phản phất là vẩy xuống rồi đầy đất tấm áp hoa thụ ở giữa thu thu kêu to chim nhỏ cùng treo lấy lộ c h â u lá cây tại sương mù mỏng ở giữa dần dần triệt lộ giang thành mở mắt lúc thì phát hiện bên cạnh không có mùa hay ừ m h ắ n khe nhũ mày nghi ngờ nhìn chung quanh một vòng trong phòng vắng vẻ yến tĩnh màn cửa tại trong gió nhẹ chập trờn một bộ sạch xe ô phục đặt ở trên tủ đầu giường thậm chí ngay cả cả vạt cùng tay á o chụp đều đã theo sát hệ phối hợp tốt cúc áo sơ mi con cũng đã toàn bộ cởi ra có thể nói triệu tuyết nhu chăm sóc giang thành trải nghiệm đã đến cực hạn nhìn treo trên tường trông chỉ là chỉ đến rồi 730, vị trí tăng thêm phòng bếp phương hướng chuyển đến nấu nướng âm thanh giang thành trong mắt không hiểu lõe lên một tia hối hận giữ im lặng đứng dậy thay xong trang phục làm xong đây hết thảy giang thành chậm rãi đi vào phòng bếp lúc vừa hay nhìn thấy triệu tuyết n u đem hai cái thơm nước trứng gà thịnh vào trong chén tiện thể theo lò vi ba trong suất ra vừa đang còn nóng sữa bỏ bánh mì lại đem một b á t v ẫ n t ạ i bốc hơi n ó n g cây yến mạch cháo bậy để ở trên bàn đồng thời giọng nói tràn ngập ấ y n ấ y đối với giang thành nói thật xin lỗi à ta nghĩ để ngươi ngủ thêm một hồi nhi sáu giờ rưỡi lên tới thu thập rửa mặt trang điểm kết quả hiện tại vẫn là đem ngươi đánh thức chẳng qua cũng tốt ngươi có thể nhân lúc còn nóng ăn được đ a sáng ăn xong ngươi nếu buồn ngủ lời nói còn có thể lại ngủ một hồi nàng s á c h thượng một bên túi sách mang giày giữa k h ẽ hở nhìn thoáng qua giang thành ống tay h á o phương hướng cười nói hôm nay tay á o c h ụ vô cùng dựng ngươi một mắt thật là dễ nhìn ta lần trước lúc mua đã cảm thấy vô cùng thích hợp ngươi ngươi hẳng có thể không đợi giang thành trả lời triệu tuyết nhu vừa mới bắt gặp rồi đồng hồ treo tưởng trưởng kim đồng hồ chuyển hướng 45, vị trí cả kinh mau từ trong tủ lạnh rút ra một mảnh bánh mì lung tung nắm ở trong tay đồng thời một đường chạy chậm đến hướng trong phòng ngủ phóng đi ta không còn kịp rồi ta phải nhanh đi làm ngươi đ ừ n g quên đi tòa nhà bên ấy hỏi một chút thông tin thì n à y thời gian của một câu nói triệu tuyết nhu hoàn thành trái tóc đi phòng ngủ cầm bao tiện thể cầm lên phòng bếp rác thải cùng tắt đèn khóa cửa cả hàng loạt động tác nhìn xem giang thành xứng sở tại nguyên chỗ đồng thời trong lòng áy náy tình cảng đậm rõ ràng tối hôm qua là hắn d ậ y vò triệu tuyết nhu đến gần bốn giờ hôm nay cũng là hắn không cần đi làm triệu tuyết nhu còn hơn sáu giờ lên đưa cho hắn làm điểm tâm ách hắn có chút khó chịu đập hạ miệng ngồi ở cạnh bàn ăn đối mặt với đầy bàn lâm lang giang thành lại nuốt xuống gian nan không biết là trong lòng ấ y n ấ y tại quay phá hay là tối hôm qua rượu cồn còn chưa hoàn toàn tiêu tán cuối cùng giang thành chỉ là tùy tiện rối mấy ngụm liền rốt cuộc không ăn được được rồi hắn nín thở đem cuối cùng một ngụm sữa b ò uống xong thì cau mày mặc lên rồi háo k h á c chuẩn bị đi ra ngoài chẳng qua nói thật nay bữa sáng cầu vị cùng hắn ngày thường ẩm thực quen thuộc dường như có thể nói là trăm phần trăm vừa khít không chỉ có làng độ hay là kiểu dáng đều là giang thành t h í c h ăn bánh mì cũng là nướng vừa v ạ n có hơi mang một chút da giòn trong hãm nhưng như cũng là mềm hồ hồ t â y yến mạch trong cháo không có táo đỏ điểm này càng là hơn thẳng đâm nội tâm của hắn nếu là không có thời gian dài ở chung cùng h i ể u nhau triệu tuyết nhu làm sao lại h i ể u rõ giang thành như thế nhỏ x í u đặc điểm một nghĩ đến nơi này giang thành liền càng thêm cảm thấy xin lỗi triệu tuyết n u rõ ràng nàng đã vô cùng rụng tấm rồi mới vừa đi tới bên bàn trà hắn định đem điện thoại cầm lên thì lúc ra cửa một tấm danh thiếp lại hấp dẫn lấy rồi giang thành chú ý ít cờ sáu vé kỹ thuật công ty triệu tuyết n u phía trên một hàng chữ hấp dẫn giang thành chú ý không còn nghi ngờ gì nữa đây là triệu tuyết n u danh thiếp cầm lên tùy tiện lật ra hai lần giang thành liền trực tiếp mở ra điện thoại tại t r ì n h duyệt trong tìm kiếm ít cờ sáu vé kỹ thuật công ty tên này từ cái trong cũng không ưu tuyển ra này nhà công ty không còn nghi ngờ gì nữa không phải cái gì đặc biệt nổi tiếng xí nghiệp hắn dứt khoát lại mở ra rồi địa đồ tìm tòi rất nhanh một phù hợp hắn cha tìm danh sách công ty địa chỉ thì nhảy ra ngoài nhà này vé kỹ thuật công ty cách bọn họ hiện tại chỗ ở có hơn ba này nói cách khác tại vừa nay sớm cao p h o n g trồng triệu tuyết nhu đi làm cần muốn đi trước đường m ộ ư ơ i phút đồng hồ đến tàu điện ngầm trạm cưới một mươi sáu trạm tàu điện ngầm sau lại đổi thừa tám đứng xe công cộng cuối cùng còn phải đi mười mấy phút con đường mới có thể đến công ty dọc theo con đường này nhanh nhất cũng phải cần khoảng năm mươi phút gặp mặt trước kẹt xe hoặc là không có gặp phải tàu điện ngầm kia chẳng phải xa vượt xa quá một giờ sao cho nên triệu tuyết nhu cho dù sáu giờ d ư ớ i lên tới thu thập làm điểm tâm cũng không đổi kịp trong nhà ăn một miếng nóng hổi chỉ có thể tự mình n g m một lạnh băng bánh mì phiến chạy chậm đến đi ra cửa đổi tàu đu đu đu đu này chính là giang thành hắn ở đây mở vị diện đời sống phải không càng nghĩ đây hết thảy giang thành sắc mặt thì càng phát ra hung ác nham hiểm khó coi thậm chí tấm kia một mạc không mang theo một chút tám văn danh thiết bị hắn trong tay bóp nhăn nhăn nhún nhún hắn cũng không có phát hiện phản mà là tiếp tục đắm chìm trong phần nhân tình này tự đẳng vẫn rõ ràng đối mặt thượng phần này đời sống biết được đây hết thảy về sau giang thành đích thật là vô cùng kinh ngạc đang lúc trong lòng của hắn sẽ phải xuất hiện nhiều hơn n ữ a ý nghĩ lúc một tuyệt trần thoát tục â thanh đột nhiên tại ý thức của hắn trong hiện hiện lão bản đây hết thảy đều là giả ngươi không thể quá để ý giả giang thành đầu tiên là lặp lại một chút hai chữ này sau đó nhắm mắt lại chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm đáy mắt tâm trạng cũng lại lần nữa quy về bình tĩnh không sai cố thanh nguyện nhắc nhở đúng vậy lúc hắn tuyệt đối không thể xa vào đến loại tâm tình này bên trong bằng không chỉ cần một rơi vào đi có lẽ là thực sự c h ầ m mê ở mộng vị diện đời sống bên trong hắn có thể thì thật lại trở về không được ngồi ở trên ghế s a lon bình tĩnh một hạ cảm xúc về sau giang thành nghĩ kỹ sau đó phải cầu l ắ m tất cả hắn tất nhiên hôm nay đã đáp ứng triệu tuyết nhu muốn đi kia cái gì tòa nhà xem xét hắn khẳng định chính là phải đi với lại vừa vặn trong lúc này hắn cũng có thể tìm chút thời giờ đi tìm một chút hình chiếu l ã o bản nghiên cứu trình hợp kết thúc cùng lúc đó giọng cố thanh nguyện lần nữa hợp thời xuất hiện nàng dù sao cũng là đầy đủ cùng giang thành tư duy hợp h a i là một m tròn nên tự nhiên hiểu rõ cái kia từ lúc nào nói cái gì lời nói nói giang thành lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn ăn đem cuối cùng kia hai cái đã hoàn toàn lạnh rơi mất trứng tráng qua loa nhét vào trong miệng ngược lại cũng không phải ở vào đối với triệu tuyết n u vất vả áy náy g i a nghe t à n cố thanh n luyện cho ra thông tin giang thành đôi mắt sáng lên lập tức trong phòng vẫn nhìn do đó dựa theo ý của ngươi là mà nói này hình chiếu bây giờ đang ở trong nhà nào đó thứ gì thượng đợi không sai với lại cái này đổ vật sát xuất lớn cùng ngài ràng buộc vô cùng sâu sắc một giây sau hắn cả hai con mắt thì bị bịt kín một lớp bụi vụ nếu lúc này có người tại giang thành bên cạnh nhất định sẽ cảm thấy hình tượng này cực độ quỳ dị nhưng đối với giang thành mà nói hắn lúc này trong tầm mắt giống như là mợ phụ trợ quý dị mỗi một món vật phẩm tại hắn tầm mắt hóa chặt về sau đều không thể nào ẩn trốn chớ nói chi lại ở bên trong giấu bất kỳ vật gì rồi lại đồng bộ bị cố thanh nguyện phân loại quy nạp vào một hồ sơ trong lần sau đang muốn từ trong nhà tìm cái quái gì thế ra đây chỉ cần tại đây cái hồ sơ trong thêm chút tìm liền sẽ có đáp án nhưng mà cho dù ở cao như vậy cường độ kín đáo quét hình phía dưới giang thành cũng không có đạt được bất kỳ đáp án hô hắn đột nhiên thân hình thoát một cái cố thanh nguyện vội vàng nhắc nhở nói lão bản thân thể của ngài có chút không chịu nổi trước tạm dừng đi được giang thành cũng không có miễn cưỡng chính mình chỉ là đóng hạ con mắt chậm rãi về sau ngồi ở trên ghế salon chờ hắn lần nữa mở mắt ra trong con người kia phần xương mù xám đã toàn bộ g i ánh mắt của hắn cũng khôi phục thành bình thường sáng trong vì sao tìm không thấy đấy giang thành có chút bực bội đứng dậy mặc dù thoáng có chút năng lượng tiêu hao quá độ suy yếu cùng khó chịu nhưng hắn hay là dáng chống đỡ nhìn trong phòng dạo qua một vòng không thể không nói quét hình một vòng về sau giang thành mới phát hiện này nhìn lên tới nhiều nhất tám mươi bình vùng căn phòng trong thế mà có thể thả xuống được nhiều đồ như vậy cố thanh nguyện vừa n ã y sửa sang lại cái đó trong hồ sơ lít nha lít nhít viết lên rồi rất nhiều vật phẩm danh sách không sai biệt lắm tính được được có một mười mấy hai mươi trăng rồi chẳng qua cho dù có nhiều đồ như vậy trong nhà đem trong nhà không gian bổ sung tập phần chen trúc nhìn lên tới tất cả nhà hay là ngay ngắn rõ ràng giang thành trong lòng rất rõ ràng đây hết thảy chỉ có thể quy công cho triệu tuyết nu nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều một lát tình cờ tầm mắt chuyển đến đồng hồ treo trên tường giang thành lúc này mới kinh ngạc phát hiện đoàn trâm đã vượt qua m ộ ư ơ i hai vị trí hướng phía số lượng một vô hạn tới gần cái này giữa trưa hắn v ẻ mặt không thể tin nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện đích thật là đã ngày qua giữa trưa hắn mới hảo nào đứng dậy mà c a o khoác tiện thể lẩm bẩm phun tào nhìn chính mình này một buổi sáng cũng trôi qua quá nhanh đi vội vàng ra cửa dựa theo cố thanh huyện chỉ thị giang thành cứng ngắc lấy ra đầu chen lấn hai chuyến tàu điện ngầm cùng ba chuyến xe công cộng mới rốt cục đi tới một thập phần hoang vu nhà ga hạ xe công cộng lúc một hồi đất vàng trực tiếp chụp giang thành mở mắt không ra hừ hắn dùng lực gắt một cái k h í p mắt tại trong cồn g phong tìm một vòng mới phát hiện tại đường giao góc đông nam còn có một tòa trang trí coi như tinh mỹ nhà đang lẳng lặng địa đứng sừng sức ở tường vây bên cạnh mà tường vây phía sau dĩ nhiên chính là một mảng lớn còn chưa xây xong mới cư xá rồi cầm trên tờ giấy cư xá tên cùng trên tường rào quảng cáo tiến hành một phen so sánh giang thành xác định chính mình không có tới sai chỗ về sau mới nhanh chân hướng đối diện đi đến. t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chúng ta có nhà mới t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chúng ta có nhà mới đẩy cửa vừa tiến vào trong phòng giang thành lập tức bị người đông n g h ì nghỉ cảnh tượng kinh trụ bên ngoài nhìn yên lặng sao vào cửa lại có nhiều người như vậy nay bất động sản tiêu thụ trung tâm cũng không phải đặc biệt lớn nhìn lên tới tất cả lầu một đại s ả n h cũng không đến một trăm m hai nhưng bên trong đ ú t lấy ít nhất có hai trăm người tất cả đều tay cầm c h u y ể n đơn tại lễ tân chỗ chen t r ú c nhìn thậm chí có ít người trong tay thẻ ngân hàng đều nhanh v u n g bật mất ta muốn một bộ nhanh nhanh nhanh trực tiếp quét thẻ là được ta cũng muốn một bộ hiện tại thì giao tiền đặt cọc nhanh khác thúc giục biết hay không tới trước tới sáu a ta buổi sáng sáu giờ liền đã tại nơi này xếp hàng ngươi cùng ta đoạt cái gì hai nhân cao mã đại nam nhân tại trả tiền bên q u ầ y trên lấn gọi là một kịch liệt thậm chí lập tức liền muốn bắt đầu động thủ xô đẩy lên bảo vệ vội vàng đi tới bên cạnh của bọn hắn đem hai người khó khăn lắm tách ra sau đó bất đắc di khuyến cáo nói các minh đệ hòa khí sinh t à i đều chờ đầy hôm nay là bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ nhất cũng chỉ là giao tiền đặt cọc mà thôi mọi người cũng đều là có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng nhà các ngươi cũng đừng cấp bách có thể mặc nhìn màu xanh dương quần áo trong nam nhân nghe s o n g bảo vệ lời nói lập tức thì không vui ai nói đều có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng nhà ta kia tòa nhà cũng đã gần muốn bị đặt trước giống ta muốn nhất tầng lầu cũng cũng không có chỉ toàn còn lại chút ít lấy ánh sáng bình thường nếu không phải tầng này bạn thật đặc biệt tốt ta mới không muốn đâu một cái nam nhân khác cũng là bày r a phó bất đắc di dáng v ẻ thật sâu thở dài đúng vậy à hiện tại tốt tòa nhà có thể càng ngày càng khó mua rồi nếu hôm nay ta này tiền đặt cọc dao không lên ta lão mẹ thật là muốn mắng chết ta giang thành nghe lấy bọn hắn lần này có chút hư giả lời nói tâm trung đại khái cũng có chấm dứt、luận. Toàn bộ là nắm. Bất động sản tiêu thụ sáo là nắm. động sản quen dùng bộ lộ. cùng h h í n là d bọn hắn, đến kích thích người tiêu dùng muốn kích thích tiêu lúc à vài câu, quét bỏ tiền một mạch mà thành. không thanh tỉnh, thêm thụ thẻ mạch tăng tiền Cùng đầu tiêu câu, quét vóc lắc một lại lư l bỏ đó một người mặc chỉ đen d à y cao góp nữ nhân đi tới giang thành trước mặt rất khinh bị quan sát toàn thể hắn một phen sau đó giọng nói khinh miệt mà hỏi ngài tốt tiên sinh chào mừng đi vào tân giang nhã huyện trung tâm bán ca úc có gì có thể giúp ngài sau khi nói xong nàng tấm mắt còn đang ở hướng giang thành sau lưng liếc qua tựa hồ là muốn tìm xem còn có hay không càng có mua sắm tiềm lực hộ khách vào cửa giang thành nhìn ra trước mặt nữ nhân là cái nhìn xem dưới người giao đĩa mặt hàng cho nên cũng lười cùng với nàng nói thêm cái gì trực tiếp đem mục đích của mình lộ ra ta là tới mua nhà mua nhà nữ nhân nghe xong giang thành không phải đến tùy tiện nhìn nhìn thần sắc lập tức trở nên tha thiết rồi mấy phần hướng phía giang thành nhận tình vung tay lên ngài mời đi theo ta ngài là nghĩ xem trước một chút tòa nhà hay là xem trước một chút bản mẫu ở giữa a chúng ta bản mẫu ở giữa đều là trùng tu sạch sẽ nếu ngài đến lúc đó mua sắm trang trí phục vụ lời nói cũng được n i ệ m thu đến cùng bản mẫu ở giữa giống nhau như lúc nhà đâu nói xong nàng theo bên cạnh trên mặt bàn bưng đến một chén có chút nguội mất t r à nhài cực kỳ nhiệt tình nhét vào giang thành trong tay tiên sinh ngài uống t r à đi theo ta bên này đi đi vào trung tâm bán cao ốc hậu phương đại s ả n h về sau giang thành liếc mắt liền thấy được cất đặt tại ở giữa nhất một cỡ lớn đ ả o đài phía trên cũng là tất cả cư xá hơi co lại cảnh quan đồ rồi tiên sinh s ư n g hô như thế nào nữ nhân hơi cười lấy đưa qua mấy tờ tuyên truyền thải hiện tiện thể đem chính mình công tác điện thoại xuất ra thuần thục ở phía trên xây cất mới người sử dụng lưu trữ ta trước cho ngài xây một vip hộ khách chuyên thuộc tài khoản đến lúc đó ngài có bất kỳ cần đều có thể trực tiếp liên hệ đến ta bất kể thời gian nào ta đều sẽ trước tiên hồi phục hai mươi bốn giờ quản gia dường như chi kỷ phục vụ luôn luôn hầu ở bên cạnh ngài cũng đúng thế thật chúng ta vật nghiệp chủ đánh phục vụ phong cách ta họ giang giang thành lạnh lùng đáp lại túi đầu nhìn tuyên truyền đan thượng nội dung trước khi đến giang thành thì đơn giản tìm qua n à y tư xá vị trí rất bình thường cũng là ba năm về sau có thể biết thông một cái tàu điện ẩ m thì điều kiện này thế mà thì dám v i ế t chính mình là lập thể giao thông quả nhiên đều là hư giả tuyên truyền xáo lộ giang thành đáy mắt nổi lên mấy phần thiếu kiên nhẫn được rồi giang tiên sinh ngài hiện tại ở nơi đó đâu không sao hết nữ nhân cầm lấy kích qua bút liền mang theo giang thành đi tới trung ương đạo đài phụ cận vì hắn giới thiệu người xem chúng ta này cứ xa đi trực tiếp cáo biệt thành thị huyên náo cùng vụ mai nhưng ngài chân không bước ra khỏi nhà là có thể cảm nhận được sơn thủy ở giữa vui vẻ vườn lâm bàn thiết kế cho ngài tốt nhất hưởng thụ giang thành theo nàng kích quang bút điểm đi qua phương hướng xem xét phát hiện trong miệng nàng nói tới sơn thủy lâm viên bất quá chỉ là một cái danh nước bẩn cùng mấy hàng diện tích cực nhỏ d à i cây xanh với lại theo hắn đến hắn liền phát hiện này cư xá đoạn đường đã đều nhanh để tới gần ngoại ô rồi cho nên cái gọi là cáo biệt thành thị huyền áo chính là khu vực cực điểm xa xôi thôi những thứ này tiêu thụ thật đúng là biết ta nói hắn lập tức xa sầm sát mặt nhưng cũng không có quá để ý chỉ tiếp tục nghe người phụ nữ giàn thuật giang thành đối với cho hiện tại phòng này cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu chỉ cần có thể ở là được ngài theo nhìn bên này nữ nhân lại lần nữa chuyển r ồ i một chút kích quán bút chỉ vào một phương hướng khác tiếp tục cười lấy nói ra chúng ta tại quy hoạch tân giang nhã huyện lúc luôn luôn suy tính chính là nghiêm ngặt khống chế không gian diện tích đồng thời theo sát trào lưu phá vỡ truyền thống quy hoạch k i a cái gì tư nguyên ngay ngắn ngồi bắc triều nam đều đã quá hạn rồi hiện tại thời đại mới người trẻ tuổi chú ý không đều là từng cái tính sao ngài nói đúng không giang thành ước chừng cũng nghe hiểu nay cứ xá nhà hộ hình tiệu không nói thiết kế còn có thể vô cùng dở hơi vì tận lực giảm bất bộ trong diện tích đoán chừng sẽ có các loại đường băng phòng tròn sương ban công mười tám sưởng chỗ đậu xuất hiện hắn bất đắc dĩ cúi đầu cười cười ngươi vẫn là rất biết nói chuyện không sai còn có đ â y này vậy liền không thể không với ngài nói một chút chúng ta nguyên bộ tăng giá trị tài sản phục vụ nữ nhân cho rằng giang thành bị nàng giới thiệu hấp dẫn thì vui vẻ tiếp tục nói ra chúng ta này thân thủy hào trạch cũng không thấy nhiều người xem cả một đầu hộ thành hà xuyên qua tất cả cư xá không nói còn có này n à n mẫu mâm lớn ngài chỉ muốn mua lại đến rồi không phải liền là có được tăng giá trị không gian sao thân thủy hào trạch giang thành nghe được nữ nhân đối với này tiểu phá lâu miêu tả thật sự là có chút không kèm được câu môi d ư ớ i sừng một không khoảng tới sáu mươi bình nhà cũng có thể xưng là hào c h ạ c h với lại đầu này tiểu nhân công dòng sông gọi hộ thành hà thật sự là hơi cường điệu quá đi hắn trước đây đều đã nghĩ nói thẳng đầu này tiểu danh nước bẩn rồi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được đều là làm công người công tác không dễ không cần thiết cường ngạnh như vậy hủy đi đối phương đài nữ nhân lại hết sức nghiêm túc lắc đầu tiếp tục cười nói đương nhiên là chúng ta này cư xá nhưng thật ra là rất thích hợp ở lại ngài tại nơi này không có thành thị huyên não phía tự nhiên có thể hưởng thụ một chút tính mịch nhân sinh ô n khỏe mạnh đồng thời an hưởng đời sống tốt bao nhiêu à? ô n khỏe mạnh làm giang thành nhìn thấy người phụ nữ kích quang bút rừng ở một nhà nhỏ đến không thể lại nhỏ phòng khám bệnh ký hiệu thượng lúc thật im bặt rồi đây đều là cái gì phá loạn ý à hắn thật sự là có chút tiếp nhận bất lực chỉ có thể bất đắc gì k h o á t k h o á tay được rồi không nói trước những thứ này nguyên bộ công trình đều là thứ yếu chủ yếu là giá cả ngài nếu hiện tại t ừ hạ định kim kia giá tiền của chúng ta quả thực không thể lại thích hợp tiêu thụ bán bưu đinh tiểu tỷ cho rằng giang thành đã bị nàng tuyên truyền c h ế p h ụ lập tức vui vẻ đối với h ắ n bảy thủ thế ngài với ta bên này mời chúng ta đi s ắ t vách vip thất trò chuyện một chút vấn đề giá cả hai người tới bên cạnh một gian nhỏ sau khi ngồi xuống giang thành chỉ là hai tay bút túi chậm rãi tựa vào ghế s o f a chỗ tựa lương thượng gần đây ưu đãi cường độ ngươi cho ta giảng một cái đi chúng ta mỗi mét vuông giá cả ưu đãi hai trăm người đứng đầu giao số dư mua phòng người tiễn nguyên bộ nhà để xe nữ nhân rõ ràng d à n h mạch đem gần đây mua xăm chính sách cho giang thành nói một lần hắn ngay từ đầu cũng là có chút như lọt vào trong sương mù sau đó trong đầu trình hợp một chút tất cả thông tin mới mở miệng nói dựa theo ý của ngươi chính là ta chỉ cần hiện tại giao tiền đặt cọc mỗi mét vung cũng là không đến một vạn khối tiền ta nhìn chúng bên cạnh hộ tăng thêm chỗ đậu cùng tất cả công bày diện tích tiền đặt cọc cũng là sáu mươi lăm vạn tả hưu đúng không không sai giang tiên sinh ngài thật thông minh nữ nhân vội vàng hướng về phía giang thành dựng lên một ngón tay cái cười dạng dỡ nói ra nếu ngài còn cần chúng ta nguyên bộ trang trí phục vụ lời nói ta còn có thể cho ngài giảm miễn một năm vật nghiệp phí cùng công cộng diện tích tiền điện rất thích hợp được ta biết rồi giang thành vốn định nói thẳng hắn trở lại đi suy tính một chút sau đó tạm thời rời khỏi này ô yên trướng khí trung tâm bán cao ốc đi hít thở không khí lại bị một hồi tiếng c h u n g ngắt lời rồi suy nghĩ c h ờ một chút thấy là triệu tuyết nhu gửi tới thông tin giang thành thì đối tiêu thụ bán điệu đinh t i ể u tỷ so thủ thế nữ nhân cũng rất biết mắt nhìn sắc mầm miệng đồng thời cười lấy thành giang thành lần nữa đến lên một chén trà nhải lần này trà nhải nóng hổi lại hương khí mùi thơm nào n g ạ n rõ ràng thì cùng giang thành mới vừa vào cửa thì uống đến không phải một cái cấp bậc giang thành mở ra điện thoại nhìn thấy triệu tuyết nhu gửi tới thông tin lúc không khỏi ngây ngẩn cả người nét mặt cũng biến thành cực kỳ cứng ng Lao chỉ ô n ngươi g đi xem c ú chút, n nhà mới sao. Nếu có hiện phong bức ảnh lời nói, ngươi còn nhớ trường mong cùng nàng vẫn xứng lên một đáng yêu khôn mặt tươi cười nét mặt, liền như là nàng bình thường hiện lên hiện tại Giang Thành trước mặt trạng thái giống nhau, đáng yêu, ôn hòa, ấm áp. Mà thông tin bên trong, nhà mới, hai chữ, cũng giống như một cái trọc truy, hung hăng đập vào Giang Thành trên Vâng anh, g ta phát ta một ta tốt Tại một mặt tươi mặt, tại trước mặt thái một trọc trùy, trái tim. sao. hai hòa, hai chờ chỗ, chữ, h à. là Mà mới xem ấm mới, lời cuối cười cái vào yêu yêu, có bức cấp áp. đập một chút trong lòng của hắn dường như có đồ vật gì vỡ vụn t hô hô cũng bao h à tiêu r thụ bán bill đinh tiểu tỷ cũng bén nhạy đã nhận ra giang thành không thích hợp trạng thái lập tức khẩn trương chạy tới với dối hỏi giang tiên sinh ngại không có sao chứ không sao giang thành trầm mặc hữu cựu ngần đầu cười cười đúng rồi có thể làm phiền ngươi lại mang ta đi nhìn một chút bản mẫu phòng sao ta vừa nãy quên theo như ngươi nói hai quá m người nhìn bản hạ mẫu ứ vừa ra bên ngoài đi hai bước tiêu thụ bán view đinh tiểu tịt thì vô cùng ngượng ngùng nở nụ cười cầm điện thoại di động gấp rút đi vào giang thành bên cạnh ngại qua a tiên sinh vừa nay chúng ta giám đốc tại trong đám phát thông tin nói là bản m â u ở giữa tham quan đã xếp đầy rồi hôm nay có thể không cách nào mang ngài đi qua giang thành có hơi vạn hạ lông mày giọng nói cũng tràn ngập mấy phần không vui vậy làm sao bây giờ như vậy đi nữ nhân nhìn ra giang thành đúng là có mua sắm mục đích cũng không muốn phòng mong đợi trong tay cái này tờ đơn nửa mang theo do dự nói ra ta hiện tại với giám đốc đi hồi báo một chút ta mang ngươi đến cư xá bên ấy đi thực địa khảo sát một chút như vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy tất cả cư xá toàn cảnh ngài cảm thấy thích hợp sao hiện tại cư xá đã mở ra đi thăm sao giang thành lông mày phong treo lên nếu có thể đi cư xá bên ấy tham quan còn nhìn cái gì bản mẫu phòng nữ nhân vội vàng lôi kéo giang thành hướng bên cạnh đi hai bước thập phần làm khó nói ra là như vậy tiên sinh ta cũng không gạt ngài nói cư xá công trường bên ấy đang tiến hành cuối cùng giai đoạn kết thúc không hề có mở ra tham quan chỗ có sắp xếp nhưng mà không phải sao ta nhìn xem ngài đúng là muốn mua bản mẫu ở giữa hôm nay lại tham quan không được dứt khoát ta an bài cho ngài một chút ngài nếu cảm thấy phù hợp hôm nay cũng hạ cái tiền đặt cọc chúng ta lẫn nhau thuận tiện một chút được rồi nữ người cũng đã đem nói được cái này giang thành tự nhiên cũng đã hiểu rồi nàng ý tứ tham quan xong thích hợp thì giao tiền đặt cọc cũng không hưởng phí nàng nhiều thời gian như vậy giang thành ngược lại cũng không có trực tiếp đáp ứng chỉ hơi hơi chuyển xuống cổ mang theo vài phần mệt mỏi với tiêu thụ bán viewed in t i ể u tỷ đánh lấy thái cực nếu nhà thích hợp ta khẳng định là lại đặt cọc dù sao ta đúng là muốn mua nhưng nếu như các ngươi tuyên truyền nói khoác quá độ ta khẳng định không cách nào coi trọng cái này ngươi có thể hiểu được ca ha ha ha nghe được giang thành lời nói này tiêu thụ bán viewed in tiệu tỷ cũng có chút chột dạ cười cười có thể đều đã đến một bước này rồi nàng chẳng lẽ còn có thể chửi bới nhà mình tòa nhà sao nỗ lực ổn định một chút tâm thần về sau tiêu thụ bán b u i l d i n g tiểu tỷ ôn hòa cười lấy đứng dậy đối với giang thành bày ra một mời g i ấ u tay xin mời kia giang tiên sinh chúng ta đi thôi hy vọng chúng ta thiết kế cùng suy nghĩ lý thú có thể mang cho các ngài bình thường trải nghiệm chúng ta tỏa nhà rời cái này bên cạnh còn hơi có chút khoảng cách ta an bài chiếc xe dẫn chúng ta qua đi mời tới bên này đi thôi nghĩ thầm có thể đem những phiền toái này chuyện một ngày giải quyết giang thành thì kính ngồi dậy đi theo ít hôm nữa thường bên trong phần lớn chuyện giải quyết xong h ắ n hẳn là cũng có thể an tâm đi tìm hình chiếu tồn tại địa đi cùng lúc đó triệu tuyết nhu thấy giang thành hồi lâu không có tiếp tục hồi phục không biết rốt cục là xảy ra biến cố gì thì vội vàng gọi điện thoại đi qua đô đô đô từng tiếng âm thanh bận ma sát tại màng nhĩ của nàng bên trên nhường triệu tuyết nhu càng là hơn lo lắng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì à u i mãi đến khi giang thành không có tâm tình gì âm thanh ra hiện tại đầu bên kia điện thoại lúc triệu tuyết nhu cảm thấy sầu lo mới giảm bớt không ít hô nàng nhẹ nhẹ xuất khẩu khí vội vàng nhấc lên cái nụ cười à ta gọi điện thoại đến chính là tùy tiện hỏi một chút ngươi xem hết phòng lúc sao bởi vì ta còn nhớ ngươi nói buổi tối muốn đi uống rượu ta nghĩ đừng chậm chế chuyện của ngươi điện thoại bên này giang thành cũng nghe được triệu tuyết nhu bức dứt bất an chẳng qua là gọi điện thoại hỏi một chút tình huống vì sao trong giọng nói của nàng tràn ngập chỉ còn sầu lo có chuyện gì vậy với lại triệu tuyết nhu còn cung cấp một trọng yếu manh mối hắn buổi tối cùng người hẹn uống rượu nhưng giang thành cũng không tâm tư hỏi nhiều chỉ là máy móc đáp lại nàng hỏi à ta đang xem ta dự định đi thực nhìn một chút ngươi phát cho ta cái đó hộ hình đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phát bức ảnh tốt, gật đầu nói, vậy thì tốt quá chính là đ ư n g chậm chế chuyện của ngươi là được ừ hiểu rõ rồi tùy tiện qua loa rồi hai câu giang thành thì cúp điện thoại hắn sợ lại với triệu tuyết n u nói hơn hai câu hắn hỏi gì cũng không biết tình huống rồi sẽ bại lộ hiện tại hắn còn cái gì cũng không có điều tra đến tuyệt đối không thể sớm như vậy bộc lộ ra những tình huống này khép lại điện thoại về sau giang thành trầm ngâm mấy giây quay đầu đối với tiêu thụ bán bự i đinh tiểu tỷ hỏi bên này đến mới tòa nhà khoảng cần muốn bao lâu thời gian tiêu thụ bán bự i đinh tiểu tỷ nghe ra giang thành buổi tối còn có an b à i khác vội vàng dồn dập nói ra rất gần nơi này rẽ một cái đã đến với lại đến lúc đó thực i ể u k u quy tuyến đều sau đều không cần đi nhiều chung quanh chúng hoạch còn có càng con cần cũng có việc chỉ thể thêm những thứ phủ nhìn không như Thành không không nhìn xanh hóa h ràng, này kín đường dụng, đường. Giang thành cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chỉ là không yên lòng vẫn nhìn chung quanh xanh hóa môi trường. ta t ra vậy lộ là để mở đem môi rõ đi về sẽ sử ở ra đi vào bên này thực địa khảo sát giang thành mới phát hiện này cư xá không hề có hắn trong tưởng tượng như vậy cũng nát thực ra cây xanh diện tích c h e phủ tích cũng còn có thể với lại lộ diện cùng chung quanh cửa hiên thiết kế cũng còn tính tương đối có nghệ thuật cảm giác trình thể đều là một lâm viên phong cách thiết kế vẫn được tối thiểu không có hắn trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi sau khi xuống xe đang lúc giang thành đi theo tiêu thụ bán b i ể u đinh tiểu tỷ hướng bên trong thời điểm ra đi suy nghĩ của hắn lại một lần nữa bị chung điện thoại di động xáo trộn nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh lý mạnh c ôn ba chữ lúc giang thành sửng sốt một chút này hay trong đầu tìm một phen hắn cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì cũng không kịp hỏi cố thanh huyện rồi chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nhận tùy cơ ứng biến đi dù sao hiện tại hắn xử lý sự việc phần lớn đều là vì cái này làm cơ chuẩn uy giang thành nhận điện thoại liền nghe đến điện thoại bên ấy chuyển đến một hồi cực kỳ phức tạp môi trường âm có tiếng âm nhạc có ồn ào dòng xe cổ âm thanh còn có một chút không rõ ràng cho lắm nữ nhân tiếng cười hắn không vui nhớ mày lại cũng tận h u tay đưa điện thoại di động cầm xa một chút giang thành a tiểu tử ngươi đang ở đâu bên đầu điện thoại kia lý mạnh khôn mở miệng trong ngôn ngữ hiển lộ rõ vô lại ha ha ha buổi tối hôm qua cái đó xuyên chỉ đen nương môn gọi điện thoại cho ta nói gọi hai ta lại đi uống hai chén và uống xong ta thì cho nàng làm ha ha ha ha ách giang thành im ắng đập hạ miệng bực bội tâm ý cẳng là hơn nhảy lên đôi lông mày ngay giang thành không có trả lời hắn lý mạnh khôn cẳng là hơn lớn miệng mà hỏi u ui u ui n g ư ơ i mẹ nó nghe ta nói đâu thôi ai nha được rồi ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta b u i tối lại cho ngươi gọi hai biểu mộ i chắc chắn sẽ không để ngươi xem ta ăn thịt ta b u i tối còn có chút việc không đi giang thành vốn định trực tiếp cúp điện thoại nhưng lo lắng hành vi quá khác thường dẫn đến mộng thế giới sụp đổ chỉ có thể cưỡng chế nhìn trong lòng c ố này khó chịu câm nhìn c u n g họng đối với bên đầu điện thoại kia bằng hữu nói ra chính ngươi chơi đi như vậy sao được nghe xong giang thành không tới lý mạnh hộ lập tức thì cấp bách không phải ngươi này có thể quá không trượng nghĩa à ca môn thật không dễ dàng cho ngươi giao nơ ư n g môn ngươi không hợp ý nhau thì không tới có việc lần sau đi không cho lý mạnh hổ dây dưa cơ hội của chính mình giang thành trực tiếp thì c ú t điện thoại hắn ánh mắt có chút hung ác nham hiểm chằm chằm vào đ ạ i am xuống dưới màn hình điện thoại di động ngón tay cũng chăm chú địa c h ủ tại hai bên n à y một cú điện thoại coi như là nhường giang thành triệt để đã hiểu chính mình tại đây giấc ngậu vị diện là cái gì cái đồ hôn đản rồi hô hắn thở dài một hơi đem ánh mắt chuyển hướng phương xa dạng này tiến triển hắn thật đúng là không ngờ rằng tại trong khu cư xá quanh đi còn lại cũng không có gì đặc biệt phải chú ý đơn giản chụp mấy bức bức ảnh về sau giang thành lại lần nữa túi đầu lấy ra điện thoại trước đem bức ảnh phát cho rồi triệu tuyết n u nhìn không chắt đỉnh biểu hiện đối phương đang đưa vào giang thành quỷ thần xui khiến lại đánh lên rồi một bà văn phát quá khứ muốn không thể đi lên uống rượu hắn phát xong cái tin tức này về sau cảm giác được ngựa khí của mình hơi chút cứng nhắc lại bổ sung một cái ta trước đi xem nhà nếu phù hợp thì định xuống qua không bao lâu một mang theo đang yêu nét mặt hồi phục thì phát đến rồi giang thành trên điện thoại di động、Tốt. vất vả lão công rồi buổi tối ta trở về làm cho người ăn ngon yêu người tái tâm phủ chỉ là lúc này giang thành đã tại tiêu thụ bán điệu đim tiểu thư c h à o hỏi dưới ngồi lên rồi chạy bằng điện ô tô du lịch không hề có trước tiên nhìn thấy cái tin tức này hắn ngồi ở hàng sau vị trí bên trên toàn bộ không còn tâm tư chú ý trong cư xá b à i biện ngược lại là lâm vào thật sâu trong suy tư từ hôm nay lấy được chỗ có tin tức tổ hợp đến xem mậu vị diện bên trong phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi cái này thực tế bên trong dường như không hề có lạc tiểu ly tồn tại tất cả đời sống đều là vây quanh hắn cùng triệu tuyết n u t r i n h a i hắn sáng nay ở nhà quét xem lúc vừa vặn còn tìm được rồi một quyển phủ bụi đã lâu eo bung ảnh bên trong bức ảnh phần lớn đều là triệu tuyết nhu cho hắn chụp có rất ít hai người chụp ảnh chung duy nhất mấy tờ cũng đều bị giang thành tìm được ban đầu tại đại học lúc chụp ảnh chung bên trong hai người đều cười đến rất vui vẻ đầy mắt yêu thương không nói còn có rất nhiều tiếp xúc thân mật ôm ôm hôn hôn đều là trạng thái bình thường giang thành cũng đại khái hiểu hẳn là hắn ở đây đại học lúc theo đuổi được rồi triệu tuyết nhu thành công cùng với nàng rồi có thể chậm rãi đi vào công tác chụp ảnh chung trong, trong mắt của hai người liền thiếu rất nhiều quan mang giang thành cũng không còn yêu cười triệu tuyết nhu thần sắc cũng bắt đầu tràn ngập căng thẳng cùng cẩn thận giống như thời khắc vì sao lại như vậy hắn còn tìm được rồi bọn họ giấy hôn thú linh chứng thời gian là sau khi tốt nghiệp đại học không bao lâu cũng hẳn là bọn họ vừa mới bắt đầu tại cùng một tòa thành thị công tác lúc do đó mọi thứ đều càng phát minh rồi tại cưới về sau hắn cũng không có như hôn lễ lời thề thượng nói tới bất kể thuận cảnh hay là nghịch cảnh giàu có hay là nghèo khó đều kiên định không thay đổi yêu quý nàng cả đời ngược lại là đem trong sinh hoạt tất cả vụn vật cùng không như ý đều gia tăng đến rồi trên người nàng do đó triệu tuyết n u trên người những kia tổn thương nên đều bắt nguồn từ hắn chẳng thể trách hắn đêm hôm đó say rượu tỉnh lại triệu tuyết nhu lại tận lực cùng hắn gìn giữ khoảng cách xa như vậy còn chú ý cẩn thận chiếu cố rồi hắn một đêm sau khi say rượu bạo lực gia đình là nam nhân nhất không có thể chứng minh nghĩ rõ ràng việc này về sau giang thành trong lòng u cục càng phát nặng nề lên vì sao hắn ở đây giấc m ộ n g trong thế giới lại là như thế này một dơ bẩn bị hồi nhân phẩm thấp kém ra hỏa lại là vì sao triệu tuyết nhu thế mà thì bỏ được cả đời canh giữ ở bên cạnh hắn cho dù hắn đã h ỏ m thấu nàng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn cho dù tiêu hết chính mình tất cả tiền tích góp cũng muốn thành hai người mua thêm một bộ phòng ở mới cùng lúc đó Tiêu thụ bán tiểu tỷ theo hắn đi tới một tòa màu trắng tiểu dương lâu trước mặt. Nàng mang theo lễ tiết tính mỉm cười, về sau một chỉ đồng thời, thành、Giang、Thành giới thiệu nói, Tiến trong building đi cười, Giang giới nói, Giang Sinh, người rồi. bên màu lâu sau hắn chỉ nhà này đồng hào bằng bạc phòng chính là người xem bên trong hộ hình bán bằng bạc cũng mang dương Nàng mang đồng này đồng lễ mỉm xem về không giống với x â quận kia mấy tòa nhà cao tầng dương phòng mặc dù không có thang máy nhưng mà lấy ánh sáng vô cùng tốt cũng vô cùng yên tĩnh Ừm, xem một phiếm mỹ mắt ta chút. Thành tinh thần thời, chút Giang có phủ đồng lại lần Dẫn vào lấy đầu. mới quét vôi mặt tường không nhốn bụi trần thậm chí dưới ánh mặt trời lõe điểm điểm quan mang theo viện tử đi vào trong giang thành liếc mắt liền thấy được chính trung tâm tiểu thiên sứ suối phun suối phun còn chưa thông thủy tản ra thạch cao vị lẳng lặng địa đứng ở xanh u n g tươi tốt l ù m cây trong lúc đó t r u n g quanh lùm cây đều là mới gặp hạn tỏa ra vô hạn sinh mệnh bên trong giang thành ngầm đầu một cái vừa hay nhìn thấy rồi đồng hào bằng bạc phỏng khía cạnh ngược lại l hình bệ cửa sổ giống như là niên đại kịch trong thường gặp công quán phong cách xuất nhìn làm cũ giả cổ dầu đỏ tại đây trong tiểu khu cũng coi là một vòng tương đối rõ ràng tô điểm rồi tiêu thụ bán biêu đinh t i ể u tỷ nhìn xem giang thành ánh mắt coi như lưu h ò a thì chủ động đi tới ngựa mang theo kiêu ngạo mà hỏi giang tiên h sinh chúng ta này phòng tân hôn ngài coi như hài lòng không giang thành cũng không sốt ruột hồi phục mà là tiếp tục hỏi ta có thể đi xem bên trong bịa cứng phòng sao bên này hẳn là đã chứa tốt l ắ m a hắn lúc này tất cả tâm tư đều còn tại vừa nay trong hồi ức cho nên không hề có quá để ý tiêu thụ bán biêu đinh t i ể u tỷ nói chuyện về phần hắn nói nghĩ vào xem gian phòng trang trí nội dung cũng chỉ là máy móc hoàn thành nhìn nhiệm vụ hôm nay mà thôi nhưng tiêu thụ bán biêu đinh tiệu tỷ nhưng căn bản không biết trong lòng của hắn tất cả suy nghĩ. chỉ là cười h i ế p mắt hoàn thành nhìn chính mình công tác đương nhiên là có thể bên này chính là ngược lại lúc giao phó đến chủ sĩ nghiệp trên tay p h ò n g úc bình thường là chưa bao giờ mở ra cho chủ sĩ nghiệp nhóm tham quan nếu không phải hôm nay chúng ta nói chuyện hợp ý ta cũng không có quyền hạn mang ngài đến tham quan nữ nhân giảng lời nói được rất tiếm hay mang theo giang thành đi vào vì còn chưa tới giao phòng thời gian cho nên trang trí cũng chỉ là tiến hành một nửa đồ dùng trong nhà cùng tất cả mềm chứa còn chưa vào nhà chỉ có thể nhìn cái khoảng mở cửa về sau nữ nhân có chút ngượng ngùng hạ thất đầu ngài thì khoảng xem một chút đi đến lúc đó mỗi ra trang trí phong cách Phải phải c bức bức với lại nghe nữ nhân nói về trong giấc ngọc h gia sự việc giang thành trong lòng suy nghĩ cũng hơi có chút dao động hắn đều đã là dở như vậy một người triệu tuyết nhu còn muốn cùng hắn có một thuộc về bọn hắn ra sao vì sao nàng rốt cục là bởi vì cái gì mới một thân một mình khổ trống đỡ lâu như vậy chương ba trăm ba mươi hai hư hảo và chân thực luân chuyển chương ba trăm ba mươi hai hư hảo và chân thực luân chuyển đang lúc giang thành xưng sở lúc tiêu thụ bán biu đinh tiểu tỷ c h ậ m rãi đi tới bên cạnh hắn trong đôi mắt tràn đầy mấy phần mong đợi mở miệng hỏi giang tiên sinh người xem p h ò n g này ngài còn hài lòng không nếu thích hợp chúng ta trở lại tiêu thụ bán biu đinh bộ giao tiền đặt cọc giang thành đột nhiên lấy lại tinh thần có chút ngượng ngùng hướng về phía nữ nhân cười cười dương lên điện thoại giải thích nói ngại quá à vấn đề này ta còn phải cùng ta phu nhân thương lượng một chút ta vừa đã đem bức ảnh c á i gì đều phát cho nàng nhưng mà nàng tạm thời còn chưa trở lại thông tin. vì để tránh cho tiếp tục bị tiêu thụ bán đựu đim tiểu tỷ có lên giang thành vội vàng mở miệng nói ai như vậy đi ta trước hết không chậm trễ thời gian của ngươi rồi ta lưu ngươi một chiếc điện thoại đến lúc đó ta cùng ta phu nhân thương lượng xong trước tiên báo tin ngươi được không mặc dù trong lòng có đủ kiểu không cam tâm nhưng giang thành đều đã đem nói đến nước này rồi tiêu thụ bán đựu đim tiểu tỷ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng vậy được rồi giang tiên sinh phòng này thật là đặc biệt quý hiếm ngươi ngàn vạn không thể lại tiếp tục do dự nếu không đến lúc đó ngay cả đồng hào bằng bạc phòng bên này cũng mua không được rồi còn lại không tốt nhất những kia bạch thiên đô phơi không đến thái dương người suy nghĩ một chút cuộc sống kia nhiều biệt khó ta giang thành hiểu rõ đây cũng chỉ là chút ít kích thích tiêu phí thủ đoạn mà thôi cho nên cũng không đem tiêu thụ bán bựu đinh tiểu thư lời nói để ở trong lòng miễn cưỡng cười cười được vậy hôm nay trước hết như vậy ta đến lúc đó đã suy nghĩ kỹ lại liên hệ người tiêu thụ bán bựu đinh tiểu tỷ thấy hôm nay đã không có gì có thể vì tiếp tục cố gắng không gian dứt khoát trực tiếp lên trở lại tiêu thụ bán bựu đinh bộ xe thậm chí đều không có chào hỏi giang thành cùng với nàng đồng thời trở về ném hắn một người lưu tại cửa tiểu khu nay cũng không có xe a giang thành nhìn quanh một vòng quanh mới phát hiện mình bị nhìn xem dưới người dao đĩa tiêu thụ bán b i ệ u đinh tiểu t ỷ ném vào rừng núi hoang vắng bên ngoài có chút bất đắc gì đang chắt cười một tiếng quả nhiên ở trên đời này có tiền mới là vương đạo dạng người như hắn tự nhiên sẽ bị các loại người chỗ khinh thị nhưng hắn cũng không cách nào nói cái gì càng không có đ oán trách không gian chỉ có thể tại trên bản đồ hơi tìm tòi một chút đường về nhà kính quay người hướng phía quay người công đường đi tới dù sao đây là cái kiến trúc công trường cho nên chỉ cần quét qua phòng thì có mảng lớn hoàng sa cuốn theo đuổi đất mà đến thổi đến giang thành giường như có chút mở mắt không ra hắn vung lên cổ áo khó khăn lắm ngăn trở miệm mũi chỗ m è o mắt từng bước một đi lên phía trước thật giống như hắn này chứng tối h mộng thế giới nhân sinh dễ b ả n không có cái gì có thể dãy rủa phương hướng nhưng vẫn là được cứng ngắc lấy ra đầu đi tiếp cùng lúc đó chung điện thoại di động lại một lần nữa đột ngột văng lên đinh linh linh giang thành tình cờ đi tới một thông xe chạm xe buýt hắn dứt khoát dừng lại bước chân và xe công cộng đồng thời tiếp dậy rồi điện thoại dù sao cũng đi không được rồi trước hết tại nơi này chờ chút xe vào thành lại nói uy lao công điện thoại bên đấy g ọ n triệu tuyết n u cực điểm ngọt ngào n u giống như là xuân nhật bên trong bồ công anh giống nhau nhẹ nhang hoạch quá giang thành trái tim ngươi xem hết phòng úc sao ta vừa mở một hội giám đốc khen ngợi ta ngày hôm qua sống làm không tệ có thể cuối tháng sẽ thêm cho ta phát hai trăm đồng tiền hạng mục tiền thưởng nghe triệu tuyết n u vì chỉ là hai trăm viên thì sung sướng không thôi âm thanh giang thành càng là hơn cảm giác được một hồi lòng chữa sót hắn cũng không muốn đem hiện tại kinh lịch tất cả nói cho triệu tuyết n u nếu không nàng đoán chừng lại cái kia lo lắng thật lâu cho nên chỉ là bình tĩnh mà thản nhiên nói ra kia rất tốt ta vừa xem hết nhà bây giờ chuẩn bị đi về nhà vừa nghe đến giang thành đã xem hết phòng úc triệu tuyết nhu lập tức càng thêm vui vẻ tiếng nói cuối cùng tất cả âm điệu đều cực điểm dâng lên à ngươi xem hết p h ò n g lúc thế nào a lão công với chúng ta trong giấc ngộng ra có phải là giống nhau hay không có phải hay không đẩy khai dương đài môn có thể nhìn thấy đầy mắt cây xanh và đẹp đẽ suối phun giang thỉnh t h o á n g có chút t r ầ mặc m cuối cùng nhưng vẫn là cười cười ừ còn có thể ta nghĩ phòng này vẫn được mặc dù khu vực hơi kém một chút nhưng mà đẳng thông rồi tàu điện ẩm có lẽ về sau chúng ta mua xe tất cả thì thuận tiện cho dù triệu tuyết n u biết rõ vì hai người bọn họ hiện tại tình trạng kinh tế muốn mua xe đơn giản chính là thiên phương dạ đàm nàng cũng không có phật giang thành tâm tính tốt hân hoan đáp lại nói ừng vậy là tốt rồi tất nhiên lão công thích kia nơi này chính là chúng ta tương lai tiểu g i a thật sự là quá tốt hơi dừng lại một chút triệu tuyết nhu tựa hồ là sồ so sồ soạt soạt -so -so tại đảo này g làm v i ệ chỉnh một lát sau nàng càng là hơn sung sướng nói ra lão công ta buổi tối hôm nay hình như không cần làm thêm giờ kia đến lúc đó ta nhiều mua chút người thích ă n rau trở về làm cho ngươi một bữa t i ệ c lớn cũng coi là khao một chút n g ư ờ i hôm nay khổ cực trong giọng nói của nàng càng là hơn tăng thêm ra không ít hạnh phúc ta biết cái đó mới tòa nhà giao thông rất khóc k h i n g ư ơ i hôm nay buôn ba ngày này khẳng định cũng là khổ cực Tốt. giang thành sợ mình nói nhiều cự tuyệt trở thành không hiểu ra sao quan tâm cho nên vẫn là buồn buồn đáp lại rồi triệu tuyết nhu nói lên tất cả đây đều là giả mọi thứ đều là giả hắn không ngừng tại trong lòng nhắc nhở nhìn chính mình mới đưa trong lòng k i a m ộ t phần đồng đ ầ m áy náy áp chế trở về mà cố thanh n g u y ệ n dường như cũng cảm ứng được giang thành không thích hợp trạng thái cho nên tại điện thoại c ú t máy trước tiên thanh âm của nàng cũng ra hiện tại giang thành trong ý thức l ã bản ngươi không thể chìm đắm trong này hết thạy tất cả bên trong ngươi phải nhớ kỹ những thứ này tình cảm đều không phải chân thực thậm chí ngươi thấy tất cả đều là、giả. chỉ là ngươi trong ngộng tồn tại tràng cánh thôi t ố t ta biết rồi giang thành hít vào một hơi thật sâu lại đem trong phổi tất cả trọc khí bài xuất dường như chỉ có như vậy hắn có thể ổn định lại trạng thái của mình vừa vặn cũ nát không chịu nổi xe công cộng c h ậ m d ã i sắp vào trạm hắn cũng liền hai ba bước chừng đi lên bỏ tiền tìm chỗ ngồi đi vào vị trí gần cửa sổ bên trên giang thành trực tiếp đưa tay đem cửa sổ xe đ ờ i ra nương theo lấy chầm chậm gió đêm đập trên mặt của hắn giang thành ánh mắt càng thêm nặng n ề vì sao cố thanh huyền nói đây hết thể đều là n g ộ mà thế gian văn vật hết thể tất cả đều cũng có tồn tại giá trị không h nghĩ, nghĩ về nhà trước đi tìm một chút cái gọi là hình chiếu rồi nói sau tốt về sau giang thành mở cửa phát hiện trong nhà hay là quỷ dị yên tĩnh về sau hắn dứt khoát đem cố thanh luyện ban ngày trưng bày ra tới cái đó tờ đơn tìm được đ ố i ứng những kia còn không có quét hình đến góc lục lọi lên vạn nhất vật kia thì nút trong nào đó phụ u ổ i đã lâu gấp đâu mặc dù hình chiếu cần bám vào tại một kiện cùng giang thành sớm tối trung đụng gì đó bên trên nhưng vạn nhất xuất hiện rồi biến cố gì đâu lại hoặc là cái này mộng thế giới có cái gì kỳ quái ẩn tàng quy tắc đâu đây hết thể tất cả giang thành đều nói không rõ ràng cho nên nếu muốn tìm đến hình chiếu đơn giản nhất cũng là an ổn nhất cách hắn nhất định phải nhất nhất loại bỏ trước theo phòng khách tìm lên đi đang giang thành khó khăn lúc g ọ n cố thanh huyện hợp thời xuất hiện phòng khách trồng chất thứ gì đó là nhiều nhất thật nhiều thu nạp tủ một tầng trồng một tầng quan quét xem lời nói khẳng định lại bỏ sót không ít chi tiết được giang thành nhìn xuống đặt ở sau cửa chỗ hai cao nữa là đại đưa v ậ t tủ cũng cứ dựa theo trình tự bắt đầu tìm kiếm một vòng nhưng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì sau đó t h ì vệ sinh ở giữa cùng phòng bếp tất cả có thể chứa đồ vật ngăn tủ đều bị hắn mở ra tìm kiếm một lần có thể trừ ra một ít cuộc sống bình thường v ậ t dụng giang thành lại không tìm được thứ đặc biệt gì hắn thuận thế đi vào phòng ngủ, đem bàn trang điểm mỗi một cái ngăn kéo đều mở ra nhìn thoang qua thậm chí ngay cả b ả y ra đồ trang điểm trong suốt quầy thủy tinh hắn cũng không có bông tha tìm cực điểm cẩn thận tranh thủ không lưu một chút bỏ sót chỉ còn tủ quần áo rồi giang thành đi đến tủ quần áo bên cạnh đầu tiên là đem phong chính mình quần áo bên ấy mở ra nhìn một chút xác định hay là cùng buổi sáng lúc ra cửa giống nhau như lúc sau đó kéo ra bên cạnh một cái tủ treo quần áo nhường giang thành cực kỳ kinh ngạc chính là n à y vốn cũng không lớn hai môn trong tủ treo quần áo thậm chí chỉ có một nửa trưng bày là triệu tuyết n u trang phục còn có một nửa đều bị thay giặt trên giường bốn kiện bộ cùng khăn trải xô p a lấp đầy hắn khoảng nhìn tổng cộng không vượt qua mười bộ cũng đều là thuần sắc hệ làm chủ xem xét thì thật là tốt phối hợp cơ sở khoản có thể lặp đi lặp lại qua lại xuyên phải biết triệu tuyết nhu lên cao chung lúc thế nhưng mắt cao hơn n u ngạo kiểu hoa khôi mỗi ngày mặc quần áo từ trước đến giờ đều không có giống nhau qua thậm chí g i à y cũng đều là phối thêm trang phục giống nhau một đôi làm sao lại như như bây giờ mười bộ quần áo qua một năm biến hóa này cũng quá lớn giang thành thật sự là không ngờ rằng triệu tuyết nhu một yêu nhất ăn mặc nữ hải tử thế mà còn không có y phục của hắn nhiều đưa tay sở đụng một cái tia mấy bộ y phục sợi tổng hợp giang thành lập tức cho mày những y phục này sợi tổng hợp đều thật không tốt thậm chí có chút phá tay còn có mấy món đã bị rửa dậy rồi mau cầu cổ áo cũng có chút biến hình tựa hồ cũng là lên năm tháng quần áo cũ rồi liền xem như mới mua được cũng hẳn là sau khi giảm giá thứ phẩm nhìn như vậy đến giang thành bất an trong lòng thì càng sâu hơn một ít hắn đành phải trốn tránh giường như đóng lại tủ quần áo t ù y ý kéo ra bên cạnh hai tủ đầu giường nhìn thấy bên trong trưng bày đều là chút ít nội ý loại hình thứ gì đó giang thành lập tức lúng túng quay đầu lại hắn qua loa kết thúc trong phòng ngủ tìm kiếm tay không về tới phòng khách tâm hắn tự vội tuy tiện ngồi ở trên ghế salon làm xong đây hết thệ sự việc sau đó đồng hồ treo trên tường đoạn trâm đã chỉ đến, đến rồi tám mà trâm dài sớm đã vượt qua chín giang thành không khỏi có hơi nhũ mày n a y đều lập tức chín giờ đáp ứng cùng hắn ăn cơm triệu tuyết nhu còn chưa về nhà không phải nói hôm nay không cần làm thêm giờ sao đang giang thành hơi nghi hoặc một chút lúc triệu tuyết nhu điện thoại cũng đánh vào uy hắn cũng không toát ra cái gì khác thường điệu tâm trạng chỉ là nắm vớt xương m ũ i của mình không thèm để ý chút nào nhận điện thoại vừa nãy lật ra như thế hồi lâu thứ gì đó còn liệt rồi kia tờ giấy nói thật thì hơi mẹt chút rồi mà điện thoại bên kia triệu tuyết nhu âm thanh thì rất tiêu cấp bách nàng trốn ở thang lầu chỗ rẽ một vừa nhìn chúng quanh có người đột nhiên đi ngang qua một bên ngủ vội vàng hoảng đố i với giang thành giải thích nói thật xin lỗi a lao công ta không phải cố ý muốn lỡ hẹn ta chỉ là tạm thời bị lao bản tóm lấy tăng thêm cái ban với lại hắn luôn luôn nói cái này sống nhìn rất gấp đều không cho ta nhìn nhiều điện thoại cho nên ta vẫn bận đến hiện tại mới tìm cái cơ xảy ra tới cho ngươi gọi điện thoại thật xin lỗi a nếu ngươi một mực chờ đợi ta ta thật thật xin lỗi lời nói nói xong lời cuối cùng triệu tuyết nhu thậm chí cũng bắt đầu có chút lời nói không mạch nàng dường như vô cùng lo lắng chọc giận giang thành giang thành ước chừng cũng có thể đoán được trước kia hắn là thế nào đối đai triệu tuyết nhu chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ không sao ta vẫn chưa đói ngươi từ từ sẽ đến đi mặc dù tại lặn lội đường xa sau khi về nhà hắn cũng sớm đã bụng đói ủ cục rung động rồi nhưng hắn cũng không phải vô cùng để ý ăn uống mướn lại nói hắn cũng đúng lúc có thể thừa dịp triệu tuyết nhu không tại thời gian bên trong h à o hảo tìm xem đồ trong nhà cho dù tìm một vòng không có kết quả hắn cũng không thể thật liền trực tiếp từ bỏ a triệu tuyết n u nghe giang thành coi như bình hòa giọng nói vội vàng thật dài nhẹ nhàng thở ra thận trọng v ngươi lại hơi chờ ta một chút hạ liền tốt ta đã vô cùng hết sức tại làm cái này đồ rồi khoảng còn có cái kết thúc công việc có thể kết thúc vậy ta c ú t trước và triệu tuyết nhu điện thoại cút máy về sau giang thành lại lần nữa ngồi về tới trên ghế hắn có chút không có việc gì trong nhà chuyển rồi vài vòng vừa mới bắt gặp tràn đầy sách vở giá sách dứt khoát thì đi tới vừa rồi tại tìm đôi lúc hắn cũng không hề để ý cái này trên giá sách trần trụi bên ngoài nội dung dù sao cũng là một chút thì nhìn tới đ ấ y thứ gì đó không có gì tốt tốn tinh lực đi nhìn kỹ nhưng hiện tại nhàm chán như vậy cũng coi là đuổi một ít thời gian a tìm kiếm một trong vòng sách vở giang thành tùy ý chọn rồi lưỡng bản mặc dù nhìn qua nhưng vẫn như cũ hưng thú thư ngồi trở lại đến trên ghế salon lại ở trên đường bị bên cạnh một dương nhỏ hấp dẫn ánh mắt ừng tại quét xem lúc hắn hình như không có quá chú ý tới cái dương này giang thành để quyển sách trên tay xuống ngược lại nửa ngồi đến rồi cái dương bên cạnh mở ra xem một hồi năm xưa cựu thổ dân trào mà lên sắp hắn có chút khó chịu hắn che m i ệ n g múi ho khan vài tiếng lấy tay trong không khí kích động mấy lần sau đó cúi đầu nhữ m ẩ y đi đến nhìn lại tràn đầy một dương toàn bộ là bức ảnh còn có rất nhiều bể nát khung hình bắn chừng cũng đều là cãi nh lúc này giang thành cũng chú ý tới thực ra tủ ti vi thượng có rất nhiều b ả y r a qua k h u n g hình dấu vết chỉ là hắn luôn luôn đều không có chú ý tới tại sao muốn giấu tại nơi này hắn cố sức đưa tay vào trong cẩn thận rút mấy cái còn không có hoàn toàn hư k h u n g hình ra đây n à y mấy tấm hình cùng hắn hôn qua tại heo buông ảnh trong nhìn thấy rất cùng loại nhưng lại có chút chi tiết không cùng một dạng không còn nghi ngờ gì nữa đều là do thì cùng nhau chụp chỉ là có chút b ả y hiện ra có chút còn đang ở heo buông ảnh trong n lòng cũng thoáng qua rồi một tia không chân thực hư hảo loại cảm giác này thật là có điểm quái mộng thế giới phát sinh tất cả rõ ràng đều là giả nhưng nhìn lấy trong tấm ảnh tất cả giang thành lại cảm thấy đây hết thể dường như còn rõ mồn một trước mắt